Một giây kế tiếp trực tiếp tóm lấy Cuồng Lãng đạo nhân đế, trực tiếp như một làn khói biến mất tại đường phố. Bạn nãy ta thật giống như nhìn thấy một cái lao đầu ngồi ở trên cái băng, như một làn khói bay đi. Một người đi đường, ngây ngốc trừng hai mắt. Hắn bạn gái bên cạnh, vỗ vai hắn một cái bảng, phàn nàn nói, ngươi cái ma quỷ, thật vất vả đi ra hứa hẹn, còn bịa chút có hay không, còn không mau đi mở. Bên kia. Tưởng ngôn đi tới đường long trấn một nơi vùng núi. Đám chìm trong run thanh âm bên trong, xoát đến đủ loại xinh đẹp mở mở bên trong Cuồng Lãng đạo nhân, đột nhiên phát hiện Mình vừa mua 5 giây điện thoại di động đột nhiên tín hiệu thẻ lên rồi, video đều soát không được, hắn không khỏi chíu khởi cau mày, nhưng mà tiếp theo, hắn liền liền trận to hai mắt. Cả người lọt vào một giấc trạng thái hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy chung quanh cảnh tượng từ đường phố biến thành hoang tàn vắng vẻ sơn lâm. Cái nào tiểu tặc, lại dám tập kích ta cùng Lãng đạo nhân, thừa dịp ta chưa chuẩn bị tập kích ta, quả thực không nói vỏ đức. Cùng Lãng đạo nhân một cái nhảy tại trên cái băng, hai tay chống nặng, phẫn nộ. Tường ta đi con mẹ nó, đây cũng có thể làm cho người chửa. Suy nghĩ Từ ngôn tử luôn trực tiếp đem ghế ném ra ngoài, cùng lãng đạo nhân cười ha ha, một cái sau đó không 360 độ không góc chết chuyển thể, một cái gánh nước tư thế, đầu hùng hãn trở đến trong đất, lộ ở bên ngoài, một chỉ mặc cơ hồ mài tủng đáy dép chân, kéo ra, dép từ phía trên giắt xuống. Từ ngôn, ta còn tưởng rằng ngươi thật rất ra châu đi. Ngay sau đó, Từ ngôn lấy điện thoại di động ra, răng rắc răng rắc mấy cái góc độ phân biệt soi mấy tờ, trực tiếp phát đến hẻ chặt trong đám. Hình ảnh vừa ra, nhất thời chấn động tới ngàn tầng sóng biển. Cản thi phái, một cái trúc cơ tiểu tu sĩ, FML Đây náo loạn nháo chính là cuồng lãng tiền bối sao? Ban đầu ta từng gặp mặt hắn, trên chân hắn mặc đúng là đôi giáp này. Xem ảnh một. Huyền Nguyên phái, thích uống dụ buồn ba, ba trà sữa chân trâu, đây hiện thế báo đến thật là nhanh. Không độc Phái, chịu bất đắc, từ tiền bối cũng quá độc các đi, bởi vì cuồng lãng tiền bối một câu nói, không nói một lời, trực tiếp giết đi qua. Mạo Sơn, nhất diễn chân quân ngâm mình ở trong thùng tắm, nhìn đến vẻ trợn đàn từ ngôn vừa phát hình ảnh. Hắn lặng lẽ liếc nhìn cuồng lãng đạo nhân hình cái đầu, thở dài, đi ra la lộn, tổng là phải trả. Từ ngôn bên này Nguyên bản ngã lộn nhào trong đất cuồng lãng đạo nhân, hai tay chống đến chạm đất mặt, ba một tiếng, cả người từ trong mặt đất rút ra đầu. Rốt cuộc là ai? Cùng lãng đạo nhân đi ra sau đó, đem rơi xuống trên mặt đất điện thoại di động ôm vào trong ngực, cảnh giác nhìn một phía. Từ ngôn. Lao đầu này nghiện internet có chút lớn à, chẳng trách mình chụp lấy hắn ghế chạy, hắn đều không có phản ứng. Ngay sau đó, Từ ngôn được thân hình hiện lộ ra. Khi cùng lãng đạo nhân nhìn thấy Từ ngôn sau đó, trên mặt rõ ràng sửng sốt một chút, lão phu nhớ không có đắc tội ngươi đi, tại sao muốn làm khó lão phu? Không có làm khó ta. Ngươi không phải nói ta là nhuễn chân tôm, trốn đang chăn d릿 sắt phát run sao?" Từ Ngôn ha ha cười nói, Cùng Lãng đạo nhân, không phải, ta liền đánh ba hoa, ngươi tất yếu thật thật xa chạy đến ta đây sao?" Cổ Lãng đạo người im lặng nói ra. Nhưng mà, khi hắn mở điện thoại di động lên sau đó, trong nháy mắt con mắt liền đỏ, nhìn về phía Từ Ngôn, chỉ bản thân trên màn hình điện thoại di động, tự mình rốt ngã thông giới hình ảnh mặt, vẫn còn tại cổ động 666, nói nói, mẹ nó đây là người phát. nói cái này hình ảnh a, đúng vậy a, ta phát, không phải muốn cùng ta đơn đấu sao?" Từ Nôn không có vấn đề nói, ngược lại sớm muộn ngươi cũng phải bị ta treo lên đánh, sớm phát buổi tối phát đều giống nhau. Ta cái quái gì vậy hôm nay phế bỏ ngươi." Cùng Lãng đạo nhân ngực một bộc bội, suýt chút nữa không có một ngụm lao huyết bắn ra ngoài, ta Kim Đan vô địch cao nhân hình tượng, bị hủy, hủy sạch. Ngươi cái này khiến ta về sau làm sao tại trong vòng lan lột. Lao tử liệu mạng với ngươi a a a." Cùng Lãng đạo nhân đem điện thoại di động nhét vào trong đúng quần, đồng thời trên tay xuất hiện một ngụm trọng xích, hướng phía Từ Nôn đánh ra, "Tiểu tặc, ăn ngươi!" Cùng Lãng ra, ra một cái cuồng lãng phân ngai thước. Nhưng mà tiếp theo một giây kế tiếp, cùng Lãng đạo nhân mang trên mặt thần sắc bất khả tư nghị, tại không chung như một xoay tròn con quay một dạng, bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Từ ngôn lại lấy điện thoại di động ra, trực tiếp chụp cái video nhỏ phát trong đám. Cản thi phái, một cái trúc cơ tiểu tu sĩ, FML, không hổ là là cường lãng tiên bối, liền bay cũng không phải là đẹp trai như vậy. Không đọc vãi, Triệu Bất Đắc, người mẹ nó là mắt mù sao? Đây rất rõ ràng là bị người đi máy bay à, từ chất quân, ngài bên kia còn thu đồ để sao? Ta muốn đổi nơi công tác thường ôn. Không đọc trưởng môn Triệu trụ Tiểu tử thối, ngươi mẹ nó ở trong phòng chờ đợi, cha ngươi ta hiện tại liền tới tìm ngươi, để cho ngươi biết Hoa Nhi vì sao mở đỏ như vậy. Không đọc phái, Triệu Bất Đắc, cha, hôm nay nếu ngươi dám đánh ta, lập tức ta liền vùng đào tự thiến, tu luyện quỷ hoa bảo điện. Không đọc phái, trưởng môn Triệu chủ, thổ huyết. Di và g, ngươi thật cái nhị tử. Càn thi phái, một cái trúc cơ tiểu tu sĩ, không phải là một sói diệt. Hoàng gia, hoàng đạo, ta vừa cũng đi thử, bây giờ bị gia gia ta nắm tay cắt đứt, hắn nói như vậy thì không thể vung đao tự thiến đến rồi. Không độc phái, trưởng môn Triệu chủ Đa tạ Hoàng gia tiểu hữu, ta đây liền đi đem lịch tử này tay đánh đoạn. Không độc phái, chịu bất đắc, hoàng đạo, vốn là đồng tâm sinh, cùng nhau sống chung. Lúc này, cùng lãng đạo nhân đã tử giữa không chung rơi trên mặt đất, kết quả đặt ngông ngồi ở một khóa sắc bén phía trên tảng đá, chọn tấm mặt mo này, trực tiếp biến đến đỏ bừng. Tướng ngôn trừng mắt nhìn, muốn chạm xứ. Đùa. Suy nghĩ, tướng ngôn lập tức ngã trên mặt đất, khoanh tay, lăn lộn trên mặt đất, hái chà chà, ta tay nha, trên thân ngươi làm sao cứng như thế, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi, hái chà chà, còn có chân của ta, đoạn a. Nhìn thấy một màn này, chính là muốn giống to cùng lãng đạo nhân, mạnh mẽ đem khí nuốt xuống bụng bên trong. Tiểu tử này, cái quái gì vậy là cái thứ độ gì? Cùng lãng đạo nhân cảm giác đến mình phía sau được khát thượng, đã không có tâm tình lại cùng Từ Nôn tại đây nói vớ vẩn rồi, hắn che bị huyết nhuộm đỏ phía sau, kẹp bờ ngông, lão đạo hướng sơn lâm đi ra ngoài. Không được, ngươi đừng đi, hôm nay ngươi không đổi tiền thuốc thang, ngươi không thể đi. Đang gian nan rời bước chân cuồng lãng đạo nhân, đột nhiên phát hiện bắp đuổi của mình, bị người ôm lấy bắp đùi. Cuồng lãng đạo nhân tối đầu nhìn thoáng qua, người này không phải Từ Nôn, lại là ai? Cùng Lãng đạo nhân, có thể không thể buông ra ta? Ngươi có thể hay không có chút phong độ của cao thủ, ngươi là tới tìm ta đơn đấu, hiện đang ôm lấy chân ta là ý gì? Cùng Lãng đạo nhân cảm thụ được phía sau đau đớn, chọn tấm mặt mo này đều vặn nghèo. Ngay từ đầu là tới tìm ngươi đơn đấu, nhưng mà ngươi thực lực cường đại, đem ta đánh thành trọng thương, hiện tại ta muốn hướng ngươi muốn tiền thuốc thăng. Tứ ngôn ôm lấy Cùng Lãng đạo nhân chân, không có chút nào buông tay ý tứ. Cùng Lãng đạo nhân khóc không ra nước mắt, người này quả thực quá không biết xấu hổ, rõ ràng bị thương tổn là ta à, tiểu đạo hữu ta quả thực không nên lãng, ta sai rồi. Sai còn không được sao? Ngươi bây giờ để cho ta đi có được hay không? Phía sau ta hiện tại thật rất khó chịu á hiện tại. Cho tiền thuốc thang. Tử ngôn không thấy thọ không thả chim ư nói. Ta cho, ta cho. Vừa nói, cùng lãng đạo nhân trong tay xuất hiện một tấm tàn phá bản đồ, ném cho Tử ngôn. đây chính là ghi chép côn lôn khư bên trong tiên nhân bí cảnh đồ họa, làm bước đồ này vật liệu, chính là thiên tảng ti, không cần bản đồ, ngươi đem đồ chơi này bán đi cũng có thể cầm không ít tiền, ngươi cầm lấy, nhanh cầm lấy, ta không được, ta phải đi. Tử Nôn nhận lấy đồ họa, vào tay lạnh lẽo đối là thượng hạng vật liệu chế tạo tiếp theo từ ngôn hướng về phía đồ hoa nhìn. cùng lúc đó cùng lãng đạo nhân bắt chuẩn cơ hội che phía sau như một láng khói, cũng như chạy trốn chật vật chạy trốn từ ngôn bên này cũng lười ống cùng lãng đạo nhân rồi mà là quan sát tỉ mỉ đây tấm bản đồ này lầm bấm nói cô luôn thư tiên nhân bí cảnh vừa nói từ ngôn đem đây tàn đồ thu vào trong túi quần nhìn trung quanh từ ngôn cảm thán một tiếng không muốn đến hôm nay cư nhiên hồi xa trong sạch thành phố Tuy rằng trở về lý do là có chút kỳ lạ bất quá hiện tại sắc trời cũng không sớm trực tiếp đi xa trong sạch thành phố phòng tử Hưu hơi thở đi. từ ngôn lão cha tại sao trong sạch thành phố mua phòng ở là tại ngoại ô. cho nên từ ngôn ra Lâm tử dọc theo một đầu dấu chân hiếm thấy đường xe chạy hướng trong nhà đi trở về từ ngôn đi một mình tại đại mã trên đường cầm trong tay một cây con gỗ đông gõ tay đánh một màn này phản phất để cho từ ngôn trở lại khi còn bé, tại rau cải trong ruộng xương vương xưng bá lúc này thời điểm đó mình là vào vàoônn gỗ trong tay đưa đến trong ruộng rau cải hết không lưng nếu ta tuổi trẻ tại cao không tự đi độ nhiên từ ngôn trong túi quần điện thoại di động vang lên. Lệnh, lão ca, ngày mai ngươi có rảnh trở về một chuyến xa trong sạch sao? Ngày hôm sau ta giáo viên chủ nhiệm đột nhiên liền tới đi thăm hỏi các gia đình á, lão ba hai ngày này ra khỏi nhà a, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Lão ca cứu mạng vụ vụ ô. Tứ ngôn kết nối sau đó, bên đầu điện thoại kia chuyển đến chính mình lão muội đáng yêu âm thanh. Từ ngôn ha ha, có thể a, ta bây giờ đang ở xa trong sạch thành phố đi. Được, lão ca ta ngày mai buổi sáng hơn 12 giờ thời điểm trở về a, ngươi đến dưới lầu tiếp ta nha. Bên đầu điện thoại kia Đến từ Nguyệt Tiểu Nha đầu thanh âm kinh ngạc vui mừng. Tiểu Nha đầu lúc đi học đều là một người mình ở tại xa trong sạch thành phố, ngoại trừ cơm chưa ở trường học ăn, điểm tâm, cơm tối, cơ hồ đều là nàng mình làm. Mỗi lần nghỉ, từ xa trong sạch thành phố đến Quảng Hải thành phố qua lại, cũng là Nha đầu này bản thân một người ngồi trong tiểu khu Lầu Mong. Nha đầu đốc. Từ ngôn cười một tiếng, tâm lý lại thở dài một tiếng. Cuộc điện thoại sau đó, Từ ngôn cảm giác mình ngày thường quan tâm đối với muội muội vẫn là quá ít. Ngay sau đó hắn trực tiếp phát 500 nguyên bao tiền lì xì cho Từ Nguyệt Tiểu Nha đầu. Nhiêu ma nói Từ luôn cũng không tiện phát, dù sao nha đầu này tuổi tác còn nhỏ, cầm nhiều tiền không nhất định là chuyện tốt. Chương 93, ngươi thiếu chị dâu sao? Hoa, lão ca ngươi phát đã sao? Làm sao hôm nay đột nhiên hào phóng như vậy? 500 đồng tiền nha. Tiểu nha đầu cho Từ ngôn phát tới một cái vẻ giật mình túi. Vậy ngươi không muốn, hãy trả lại cho ta đi. Từ ngôn hồi cái mỉm cười mặt. Không có nghe hay không, Vương Bác nhập Kinh. Tiểu nha đầu có phần có Từ ngôn mấy phần bộ dạng nói ra. Nhanh đi ngủ, ngày mai ngươi còn muốn ngồi xe, lại không ngủ, chờ chút đánh ngươi tọt tọt. Từ ngôn nhìn một chút điện thoại di động phát hiện thời gian không còn sớm cũng đến buổi tối 10 giờ bộ bộáng liền thúc dục tiểu nha đầu nhanh đi ngủ không cho phép thức đêm tiểu nha đầu tự cấp từ ngôn phát gái mặt quỷ sau đó sẽ không có tin tức từ ngôn thấy vậy trên mặt cười một tiếng sau đó liền đem điện thoại di động thu vào trong túi quần cứ như vậy không lo lắng đi một giờ từ ngôn cuối cùng trở lại cha mình tại xa trong sạch thành phố ánh mặt trời 500 tiểu khu mua phòng ở bởi vì nơi này dùng là mật mã khóa cho nên từ ngôn rất dễ dàng liền mở ra cửa vừa vào nhà từ ngôn liền đổi một đôi dép Bên trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, xem ra tiểu nha đầu lúc đi không có thiếu tốn nhiều sức lực. Ngắp một cái, Từ ngôn đốt hũ nước nóng, rót một ly cà phê, liền vào phòng, bắt đầu bê đứng truy loại cuộc đời. Thẳng đến đêm kia, Từ ngôn mới lưu luyến trở lại ngủ trên giường thấy, ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai, Từ ngôn nhìn xuống thời gian, tiểu nha đầu cũng không sai biệt lắm tới rồi, hắn liền thu thập một chút, chuẩn bị đi tiếp từ nguyệt rồi. Đi xuống lầu, Từ ngôn liền thuận tay ở phía dưới trong tiệm mua bữa ăn sáng, vừa ăn vừa đi, đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm, Từ luôn ngừng một chút. Hảo Gia Họa Trời nóng như vậy, mấy cái tiểu nam sinh đánh ngươi tới ta đi, phi thường cao hứng. Trong đó có một cái gầy teo tướng mạo thanh tú, giữ lại tóc dài nam sinh, đánh bóng rổ, giống như khiêu vũ một dạng. Nhìn thêm vài lần sau đó, Từ Nôn xoay người rời đi. Đi cái đường xuống dốc, đi tới tiểu khu lầu mong chuyên môn đậu xe địa phương, Từ Nôn dựa vào cột dây điện, chờ đợi xe đến. Đại khái qua có chừng 10 phút đồng hồ, một chiếc màu trắng cao ống mong từ tiểu khu cửa đã mở đi vào. Đồng thời ngừng ở Từ Nôn trước mặt, Từ Nguyệt vừa xuống xe, đã nhìn thấy Từ Nôn đang tựa vào trên cột dây điện, cười híp mắt nhìn đến mình. Lao ca. tiểu nha đầu đeo bao lớn bao nhỏ hướng phía tử ngôn vào tớiương loại này túi ngươi tự cầm, rèn luyện một chút thân thể xem ảnh một từ ngôn nhìn đến hào hứng chạy tới phải đem túi cho mình tiểu nha đầu trên mặt khẽ mỉm cười nói từuyên Ngươi có phải hay không từ thùng rác nhận được ta là mọiội ruột ngươi sao tiểu nha đầu lầm bẩm miệng rất không vui nói sau đó tiểu nha đầu mang theo bao lớn bao nhỏ hùng hục đi theo từ ngôn phía sau bất quá từ ngôn quay đầu liếc nhìn tiểu nha đầu sau đó vẫn gửi đến đem nàng trên lương túi đeo lưng lớn nói tại trên tay của mình Khi hai người đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm, Tiểu Nha đầu dừng bước, ánh mắt nhìn về phía sân bóng rổ. Từ ngôn quay đầu lại, làm sao, có đẹp trai như vậy lão ca, còn để nhìn người khác đánh bóng rổ à? Trang điểm. Tiểu Nha đầu đối với Từ ngôn liếc mắt. Cùng lúc đó, dị biến đột nhiên dâng lên. Bóng rổ ở một cái tiểu mạch sắp ra thịt trong nam sinh bố vào, đang lúc mọi người vây công phía dưới, cũng không biết hắn có phải hay không luống cuống, trực tiếp đem cầu ném ra, muốn chuyển cho ấy, chơi bóng giống như khiêu vũ thanh tú nam sinh. Kết quả kia gợi theo thanh tú nam sinh, tựa hồ cũng thật không ngờ. Người này lại đột nhiên đem cầu chuyền cho mình, nhìn đến khí thế hung hung bóng rổ, trên mặt hắn sững sờ, thần tốc sau này nhìn xuống. Tại phát hiện từ luôn còn có Từ Nguyệt Tiểu Nha đầu sau đó, đột nhiên khỏe miệng không nhìn thấy mức độ cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng bên cạnh tránh ra đến, kết quả bóng rổ tựa như cùng ngựa hoang mất cương một loại, hướng phía Từ Nguyệt Tiểu Nha đầu mặt đập tới. Tiểu Nha đầu sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh đầu tại chỗ chỉ hoãn. Cũng đang lúc này, một cái tràn đầy cảm giác gan toàn đại thủ, trực tiếp ngăn ở trước mặt nàng, dễ như trở bàn tay đem lấy bóng rổ ngăn lại. Tiểu Nha đầu vừa nhìn Không phải mình kia thường xuyên cùng mình cờt nhà loca, còn là ai? Mà lúc này, Thư ngôn trên mặt có chút nổi giận. Con mẹ nó, muốn là hôm nay mình không tại, kia muội muội mình khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, chẳng phải là muốn gặp nạn rồi. Chỉ chút tài người này, cũng dám ra đây đánh bóng rổ. Tiếp cái cầu đều có thể sợ. Nếu loại này, tại sao không đi chơi bút bê đâu, đồ chơi kia an toàn. Thư ngôn có chút căm tức nói ra. Lúc này, mấy cái đánh banh nam sinh cũng đi tới. Đặc biệt là cái kia tiểu mạch sắp da thịt nam sinh, nhìn thấy vẻ mặt nghĩ mà sợ từ Nguyệt tiểu nha đầu sau đó, Trên mặt xấu hổ nói, "Thật ngại, ngại ngùng, xin lỗi, xin lỗi a." Tiểu mạch sắc ra thịt nam sinh, vừa nghĩ tới mình suýt chút nữa đem cầu đập phải đáng yêu như vậy tiểu nữ sinh trên mặt, hắn đã cảm thấy tâm lý ấy nãy. Thư Ngôn nhìn hắn một cái, không nói gì, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tránh ra rõ ràng có thể tiếp lấy cầu, còn không nói lời nào, ngược lại còn vẻ mặt phong khinh vân đạo, dáng dấp thanh tú nam sinh. Theo bản năng tránh né, đây không phải là người phản ứng mình thường sao? Hơn nữa tiểu nữ sinh này không thể không chuyện sao? Liên tính thật có chuyện, cùng lắm thì ta phụ trách nàng nửa đời sau không được sao? Cái kia thanh tú nam sinh thấy Từ ngôn trực câu câu nhìn mình chằm chằm, ngay sau đó liếc Từ ngôn một cái sau đó, liền vẻ mặt thái độ thờ ơ mở miệng nói: "Mà khi nghe thấy thanh tú nam sinh lời này thời điểm, Từ Nôn lửa giận trong lòng tự nhiên mà sinh, giọng điệu bất thiện nói: "Vậy ngươi có thể mau trở về mặc váy đi, nghe ta một câu nói, đây chuyển động thật không thích hợp ngươi, ngươi chơi như vậy, sớm muộn chết ngươi đồng đội trên tay, còn nữa, nếu quả như thật có chuyện, ngươi phải tin tưởng, ngươi sẽ chết rất thê thảm." Kỳ thực đây nha hảo, hảo nói lời xin lỗi, nói điểm mềm mỏng, Từ Nôn cũng sẽ không lại tiếp tục truy cứu rồi. Tất cả không dám nhận banh không phải lỗi của hắn, nhưng mà hắn đây lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ, trong nháy mắt để cho Từ ngôn có chút cảm tức, hơn nữa lúc ấy hắn kia quay đầu khỏe miệng hơi nụ cười, để cho Từ ngôn nghiêm trọng hoài nghi đây nha đúng là cố ý tránh ra trận banh này, rất khiến Từ ngôn tức giận, vẫn là người này câu nói sau cùng, kiểu ý tư minh lộ vẻ là được, đem mọi người làm tàn phế, gã cho ta là được ý tứ. Suy nghĩ, Từ ngôn trực tiếp một đạo âm khí đánh vào thanh tú nam quả thận bên trên. Làm xong hết thảy các thứ này, Từ Nôn tâm lý cười lạnh, đây đạo âm khí ít nhất có thể để cho hắn 10 năm thời gian phía dưới không lên nổi. Về phần có hay không di chứng về sau, hắn cũng không biết ta. Bất quá Từ ngôn cảm giác mình cũng xem như thể lương, không có đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối chỉ có thể coi là được bên trên một cái trường phạt nhỏ. Nhưng mà không có chút nào phát giác cái này thanh tú nam sinh, vẫn là rất dễ nhìn về phía Từ ngôn, ngươi lời nói này như như vậy ra, có bản lĩnh liền trên cầu trường solo đơn đấu, nhất quyết thắng bại. Đối mặt tiểu tử này khiêu khích, Từ Nôn vui vẻ. Lao tử còn cùng ngươi trên cầu trường solo, là nhiệt huyết tiểu thuyết thấy nhiều rồi, nhiệt huyết quá mức đi. Một giây kế tiếp, Từ Nôn đứng tại sân bóng rổ ba phần ra trực tiếp đem bóng rổ ném một cái. Đang lúc mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, bóng rổ lấy một cái hoàn mỹ đường vòng cung, tới một ruột rông vào lưới. Tay gà cũng đừng học người khác đi ra trang xoa, thành thành thật thật trở về mặc vào váy, chơi người ba bị óa oa đi thôi. Từ ngôn nhìn đến giật mình Thanh Tú nam sinh, trực tiếp giễu cợt nói ra. Nói xong, Từ ngôn kéo tiểu nha đầu tay, chuẩn bị rời khỏi. Hắn và Thanh Tú nam sinh, đánh bóng rổ lần người, nghe thấy Từ ngôn lời này, nhất thời cảm thấy lời này có đạo lý. Cùng lúc đó, cái kia giang Thanh Tú nam sinh, sắc mặt lại rất khó nhìn. Hắn cảm giác mình nếu như lúc này thừa nhận, tuyệt đối sẽ bị mình những này hồ bằng cẩu hữu xem thường. Hơn nữa, ném cái ba phần mà thôi, mình lại không phải là không có một lần không có ném chúng qua, người này chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngay sau đó, hắn trực tiếp kiên trì đến cùng, hướng Tử Nôn bóng lưng hô lớn: Người đứng lại, ta thái bằng hôm nay liền ở ngay đây hướng ngươi phát động tiêu chiến, sân banh solo lên đấu, người có dám tới hay không?" Không dám tới mà nói, đã nói lên ngươi là cái chỉ có thể phun anh hùng bàn phím, ném cái ba phần cũng chỉ là ngu rốt. Người chính là cái cặn bã." Tử hơi khép đến cả mắt, Trong lòng nhất thời khó chịu, dừng bước. Tiểu Nha đầu thấy vậy, liền vội vàng kéo một cái từ ngôn tay, nhỏ giọng lầm bầm nói nói: "Lão ca, đừng để ý tới hắn, hắn chính là một con chó điên, cùng loại người này tức giận không đăng giá." Từ Ngôn sờ một cái tiểu Nha đầu đầu, "Ca của ngươi không có bất bấtỨc như vậy, hắn vậy mà muốn tìm khổ, ca thành toàn cho hắn, để cho hắn nhận rõ ràng thực tế, ngươi chờ chút cứ nhìn lão ca làm sao chừng trị hắn." Nói xong, Từ Ngôn một con khác mang theo túi đeo lưng thu, đem đồ vật để xuống. Quay đầu lại, nhìn về phía cái gọi là thái bằng thanh tú nam sinh, "Ngươi thua làm sao bây giờ?" Ta không thể nào thua. Thái Bằng đối với mình kỹ thuật dẫn bóng tựa hồ rất có lòng tin. Các bạn của hắn thấy vậy, cũng chỉ có thể là vâng luôn. Đây nha lòng tự tin cùng dũng khí từ đâu tới? Là Lương tính như đưa cho người sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Thái Bằng đối với bóng rổ solo, quả thật có tài nghệ nhất định, không thì hắn cũng không khả năng như vậy như bất hưng hống. Được, ngươi không nói, vậy ta mở điều kiện, ngươi thua, vì xuống cứ gọi ta một tiếng ba ba thế nào? Tướng ngôn nhìn về phía Thái Bằng, cười lạnh một tiếng nói. Thái Bằng mặt liền biến sắc, nhưng vẫn là rất có niềm tin nói, được. Ta đáp ứng ngươi, nhưng mà nếu mà ngươi thua, ngươi liền cởi quần áo xuống, vây quanh tiểu khu trần. Chạy ba vòng. Hai người một phen tàn nhẫn tiền đặt cuộc, nhất thời để cho một ít đi ngang qua người, cũng đều vây ở sân bóng rổ phụ cận, nhìn lên náo nhiệt. Từ ngôn bên này không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dứt khoát đáp ứng thái bằng, nói, "Có thể, ta thua không chỉ dựa theo yêu cầu của ngươi làm, ta còn tại chỗ băng treo, ngươi có dám hay không?" À, thật độc. Nghe thấy Từ ngôn mà nói, mọi người tại đây cũng không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Một ít vây xem nữ sinh nhìn về phía Từ Nôn, không biết vì sao Lúc gần lúc hiện lại có chút hy vọng từ Ngôn thua, dù sao loại này là có thể nhìn thấy một cái đại soái ca. Kia trường cảnh, quả thực quá tuyệt vời. Mà lúc này, Thái Bằng cười lạnh một tiếng, có cái gì không dám. Đơn đấu liền đánh 10 cái cầu. Không phải là so sánh ngắt sao? Mình sợ qua là ai. Đại dưới Thái Dương, hướng theo đơn đấu solo bắt đầu. Mọi người nhường ra sân cho Từ Ngôn còn có Thái Bằng. Tiểu Nha Đầu nhìn đến Từ Ngôn bóng lưng, tâm lý không ngừng âm thầm cho Từ Ngôn cố lên, Lão ca, nếu như ngươi không thắng thật băng treo mà nói, Lao Ba sẽ đánh chết ngươi." Bóng rổ tại thái bằng trong tay vũ vào, hắn nhìn đến thần khắp nơi đứng tại chỗ Từ Ngôn, khỏe miệng cười lạnh một tiếng, tại chỗ vô bóng rổ, giống như khiêu vũ mở dạng, lượi lượi, đem người nhìn hoa cả mắt. Đột nhiên, hắn một cái thật nhanh lấy mình, liền vận chuyển bóng rổ qua Từ Ngôn, trên đường thông suốt đi tới rồi phía dưới bằng rổ, sắc mặt hắn vui mừng, đang chuẩn bị muốn tới một cái đẹp trai bên trên giỏ. Nhưng mà một giây kế tiếp, một đạo giống như quỷ mị một dạng thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại hắn phía trên, đồng thời một cái đảo, liền đem hắn bên trên rổ cầu đánh bay ra ngoài. À. Thật khủng bố sức bật, Thái Bằng đánh giá có điểm huyền. Cùng Thái Bằng đánh bóng rổ tiểu đồng bọn bên trong, có người phát ra thở dài nói: "Thật là đẹp trai, yêu yêu, đừng cản ta, yêu cầu của ta đây tiểu ca ca phương thức liên lạc, các người chớ rảnh với ta." Đi ngang qua vây xem các nữ sinh, nhìn đến từ ngôn nhảy lên thật cao thân ảnh, không khỏi dối rít nói ra. Đặc biệt là những cái kia vẫn còn tại được nghỉ hè tiểu nữ sinh, nhìn đến từ ngôn bóng lưng, càng là trên mặt mắc cỡ đỏ bừng. Mà những cái vây xem nam sinh, lúc này thật hy vọng, trên sân áp đạo người kia là mình a. Cùng lúc đó Từ Nguyệt tiểu nha đầu liếc nhìn xung quanh nữ sinh sắc mặt, tâm lý ngạo kiểu hừ một hồi, đây chính là mình lao ca. Tiểu muội muội, người thiếu chị dâu sao? Lúc này, ngay từ đầu liền ở ngay đây nhìn bóng rổ, biết rõ sự tỉnh căn nguyên 200 kg nữ sinh, hướng Từ Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Từ Nguyệt, chương 94, đem giáo viên chủ nhiệm biến thành chị dâu. Làm sao có thể? Thái Bằng có chút xứng sở đứng tại chỗ. Mình vừa mới cư nhiên chớ bị người áp đảo sao? Lại đến. Thái Bằng liếc nhìn xung quanh những cái kia bởi vì chính mình mê mũ, mà kích động đáng người có chút tức giận nhìn về phía tử Ngôn nói ra, Người không được." Từ Ngôn một tay ôm lấy bóng rổ, một cái ngón trỏ hướng hắn lắc lắc, "Nói thật, Từ Ngôn cũng chỉ tại sơ trung hứng thú ban thời điểm tiếp xúc qua bóng rổ, cao trung sau đó thành phẳng cũng sẽ đánh, đến đại học sau đó, Từ Ngôn liền không đánh như thế nào." Bất quá cho dù đã nhiều năm như vậy, Từ Ngôn dựa vào bản thân thực lực hôm nay, làm ra một ít bóng rổ động tác độ khó cao, vẫn là thật dễ dàng. Sau đó trận đấu, Từ Ngôn bắt đầu đủ loại hoa thức tú tại chơi bóng. Thái bằng bị Lưu Thành hấp đi cậu. Tỷ số chậm rãi từ 0-1, 0 dần dần đi tới 07, 00. Hơn nữa hướng theo từ Nôn mỗi một lần tiếng cầu, trên sân đều sẽ vang dội mọi chỉ môn tiếng hoan hô. Cũng mà còn có muội chỉ, trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình, cho từ ngôn đập lên video. Mà lúc này, Thái bằng sắc mặt đã trắng dọa người, cũng không còn lúc trước trên mặt phép lối. Lại tiếp tục như thế, hắn rất có thể bị tạo chọc. Ta chậc chân, ta không đánh nữa. Đột nhiên, Thái bằng ôm lấy chân của mình, ngồi trên mặt đất, đùa bỡn bất đắc dĩ nói ra. FML, người này như vậy loại này, không biết xấu hổ như vậy. Ha <cười> Vừa mới tản nhẫn lời nói có bao nhiêu tản nhẫn, hiện tại liền có bao nhiêu mặt. Đúng vậy, chỉ chút tài nghệ này, cũng dám lấy ra chằn xoa. Tay gà. Trong lúc nhất thời, Thái Bằng thành đối tượng chú ý. Thái Bằng ngồi dưới đất, mắt lườm mặt, đóng chặt đôi môi không nói gì, tâm lý nhưng là đối với Từ ngôn đoán hận đến cực hạn. Nơi này từ ngôn, đem bóng rổ ném cho kia tiểu mạch sắc ra thịt nam sinh, nhìn về phía Thái Bằng cười lạnh nói, "Đây liền chặt chân a. Là sợ ta bị ta cạo trọc, không mặt mũi gặp người đi." Nhìn đến mình lời bịa đặt, vị bị Từ Nôn tại trước mặt mọi người đăm đũng. Ngay tại chỗ bên trên Thái Bằng, khí sâu một hơi, trên mặt vẫn lợn chết không sợ bỏng nước sôi nói, ta đều nói, ta chặn chân, lẽ nào loại này ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta đánh? Như vậy thì tính ngươi thắng rồi cũng không đếm. Từ ngôn cười ha ha, đi, ngươi rốt cuộc là tình huống gì? Ở đây nhiều người như vậy cũng đều nhìn thấy, ngươi chẳng cũng không có gì hay, ta cũng không muốn cùng loại người như ngươi tiếp tục dây dưa tiếp, thật rất mất mặt, gặp phải ngươi tính ta xui xẻo, bất quá dựa ngươi trận banh này kỹ, quay đầu luyện nữa 2 vạn năm cùng ta đánh đi, không thì ngươi ngay cả ta nuôi cậu ngươi đều không đánh lại. Xem mảnh một. Nói xong, Từ luôn đi ra bên ngoài sân. Trước khi rời đi, lại lặng yên không tiếng động đem một đạo âm khi đánh vào thái bằng cổ chân bên trong, không phải chân đau rồi, bị thương sao? Đi, thỏa mãn ngươi. Vô vô Tử Nguyệt tiểu nha đầu bả vai, hai người liền chuẩn bị rời khỏi sân bóng rổ, ngược lại nên cho trừng phạt nhỏ đã cho, hiện tại nhiều phép lối, đến lúc đó liền có bao nhiêu khó khăn bị. FML, nam sinh này thật là đẹp trai. Tử Ngôn một phen bá khí lên tiếng, trong nháy mắt thu hoạch một muội tử trong mắt Tiểu Tâm Tâm. Sau đó nhìn đến Tử Nguyệt tiểu nha đầu, trực tiếp vô cùng tự nhiên kéo bên trên từ ngón tay, các nàng liền rất hâm mộ a. Có ca muốn trở về đem mình lão ca đánh cho một trận, không, có ca vô cùng hy vọng có một giống như nam sinh này, một dạng ca ca, có xoáy lại động. Đại lão, có rảnh nhiều đến sân bóng rổ chơi đùa a? Tiểu Mạch sắc ra thịt nam sinh, cặp mắt sùng bái nhìn về phía Từ ngôn cùng tiểu nữ Hải kia rời đi bóng lưng, Từ ngôn một phen thao tác, trực tiếp tại hắn tâm lý trở thành giống như thần tồn tại, dựa theo hắn nhiều năm đánh bóng rổ nhãn quang, cái người này tuyệt đối có chức nghiệp tiêu chuẩn. Qua lại hắn hoàn toàn khác biệt, là đang chật vật ngồi dưới đất thái bằng, nhìn về phía hai minh rời đi bóng lưng, trong mắt tất cả đều là hoảng Hôm nay mất mặt đều bước xuống nhà bà nội rồi, mà hết thảy đều là bãi đầy hai huynh muội bạn tạo. Thằng đến triệt để không thấy từ ngôn hai huynh muội thân ảnh, Thái Bằng đang muốn đứng lên, nhưng kết quả hắn đột nhiên phát hiện mình một cái chân, thật giống như không cảm giác, lào đảo một cái, lần này thật ngã rầm trên mặt đất. Chặt chặt, người đều đi, vẫn còn giả bộ, thật là cho mình đứng đệ phương a. Thái Bằng trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mình chân, chân này xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên thật đã quẻ? Hắn hiện tại là thật oan uổng trên chân căn bản không có khí lực. Vậy người thật là quá không biết xấu hổ lão Lúc này, hai huynh muội đi xuống lầu dưới trong công viên. Tiểu Nha đầu vung đến nằm đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lòng đầy căm phẫn. Không cần phải để ý đến hắn, đúng rồi, hôm nay muốn đi mua một ít thức ăn, không thì ngày mai lão sư ngươi đến chúng ta tại đây đi thăm hỏi các gia đình, cũng không thể để cho lão sư ngươi ngồi bàn trống, ánh sáng tán gấu đi, kia thật xấu hổ a." Từ ngôn nói ra. Tiểu Nha đầu tán đồng gật đầu. Nàng cũng cảm thấy như vậy, vậy chúng ta bây giờ đi mua thức ăn. Mang theo nhiều đồ như vậy đâu, ngươi đi mua thức ăn a. Thương trưởng bên ngoài tủ chứa đồ đều không bỏ được nhiều đồ như vậy. Từ Nôn bất đắc gì nói, "Cũng đúng nha." Tiểu Nha đầu ngượng ngùng cười một tiếng, quả nhiên có giả ca ở đây, mọi chuyện đấu không cần mình bận tâm, lão ca liền sẽ hỗ trợ nghĩ xong, mình chỉ cần làm một cái vui sướng con heo nhỏ là được rồi, cũng không biết về sau kia người nữ sinh có thể gà cho lão ca đi. "Đúng rồi, sư phụ của mình chẳng phải thật không tệ sao? Hơn nữa nếu như mình lão ca là lão sư bạn trai mà nói, vậy mình tại trong lớp không chính là có thể đi ngang à?" Tiểu Nha đầu nhớ đến nơi này, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Từ Nôn, cười hì hì nói, "Lão ca ta lão sư chủ nhiệm lớp chính là cái đại mị nữ nha." Từ Nôn im lặng Từ Nôn gõ một cái tiểu nha đầu cái chán, nói, "Ngươi nha đầu này, lao là nghĩ đến những này có hay không, nhìn ngươi là ngựa da phải không?" "Nào có, bớt bớt bớt." Tiểu nha đầu hướng Từ Nôn nói một hồi hồng phấn đầu lưới. "Buổi tối hôm đó, Từ Nôn liền ra ngoài đi mua rồi cơm tối, còn có ngày mai thức ăn." Chính đang trong phòng bếp thái thịt, "cục cục cục" vang lên Từ Nôn, đột nhiên nhìn thấy mình lao muội cầm điện thoại di động vào phòng bếp. "Lão ta giáo viên chủ nhiệm điện thoại, nàng tìm ngươi OH. Tư Nguyệt Tiểu Nha đầu đem điện thoại di động đưa cho Từ Ngôn sau đó trở về căn phòng của mình. "Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Tiểu Nguyệt gia trưởng sao?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến một giọng ôn nhu nữ sinh nghiêm thành. "Đúng, xin hỏi ngài là Tiểu Nguyệt giáo viên chủ nhiệm sao?" Từ Ngôn hỏi. "Đúng, ta là Tiểu Nguyệt giáo viên chủ nhiệm Tống Mạn Văn, Tiểu Nguyệt gia trưởng là như vậy, ngày mai ta sẽ đi ngài bên kia tiến hành một cái đi thăm hỏi các gia đình, bởi vì học kỳ kế Tiểu Nguyệt Nha đầu liền bước vào sơ tam nha, đây là trong đời quan trọng nhất thời khác. hơn nữa hiện tại là nghỉ hè, chủ yếu là hiểu một chút Tiểu Nguyệt kỳ nghỉ." Bên đầu điện thoại kia, tiếng giọng nữ ôn nhu nói điện thoại âm thanh, từ đó cắt ra bắt đầu, liền vẫn không có đoạn. Bên này từ ngôn đều chẳng muốn thái thịt rồi, trực tiếp nằm trên ghế salon nghe, kết quả vừa nghe nói liền mệt rá rời bệnh cũ lại tái phát, đã ra động tác nhỏ nhẹ từng ấy. Điện thoại bên kia, nhìn đến làm xong ngày mai đi thăm hỏi các gia đình phương án, đang gọi điện thoại một cái nữ xinh xinh đẹp, đang nói thao thao bất tuyệt nói. Nàng gọi Tống Mạn Văn, là năm trước mới tốt nghiệp đại học sư phạm hình, ban đầu vẫn là nàng cửa trường học hoa khôi của ngành, sau khi tốt nghiệp, đã đến đường long nhất bên trong tiến hành giáo học. Mà lúc này, Quấn về phía điện thoại, nói nửa ngày Tống Mạn Văn, tâm lý hơi kinh ngạc, tới nơi này làm lão sư lâu như vậy rồi, đây là lần đầu gặp phải, có gia trưởng có thể nghe mình nói lâu như vậy. Tiểu Nguyệt gia trưởng, ta nói xong, ngài bên kia có vấn đề gì không? Rốt cuộc nói xong Tống Mạn Văn, lên tiếng hướng từ muốn hỏi, nhưng mà trả lời nàng, chỉ có một hồi nhỏ nhẹ tiếng ấy. Tống Mạn Văn khỏe miệng giật một cái, thu hồi vừa mới nói, đây cũng là nàng lần đầu tiên gặp phải, cùng mình cho chuyện điện thoại có thể ngủ gia trưởng. Thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Đã đến ngày thứ hai, 1 giờ trưa bộ dạng Từ Nguyệt Tiểu Nha đầu đã xuống lầu, chuẩn bị đi tiểu khu cửa chính tiếp lớp của mình chủ nhiệm. Mà Từ ngôn tắc bắt đầu nấu cuộc đời. Làm thịt kho tàu, tôm hùm nhỏ, đùi gà cái gì? Kỳ thật đi, như đã nói qua, Từ ngôn tải nấu nướng của còn la rất không tệ. Bên kia, vừa tới ánh mặt trời 500 tiểu khu cửa từ Nguyệt Tiểu Nha đầu, đã nhìn thấy cưới màu trắng tiểu điện lửa, mang theo có hai cái lỗ thai nhỏ màu trắng khôi đầu giáo viên chủ nhiệm Tống Mạn Văn. "Lão sư, ta ở đây." Thật xa, Từ Nguyệt Tiểu Nha đầu liền hướng Tống Mạn Văn vẫy tay. "Tiểu Nha đầu" Lớn như vậy mặt trời ngươi cũng không đánh một cây rủ xuống a. Tống Mạn Văn đem tiểu điện lừa đầu ở Từ Nguyệt bên người, hướng nàng tươi nói, đồng thời, nàng lần lượt một cái mũ giáp cho Từ Nguyệt nha đầu này. Từ Nguyệt cười híp mắt nhận lấy, mang trên đầu, xuống tiếp lao sư dùng không mất bao nhiêu thời gian a. Vừa nói, tiểu nha đầu đã ngồi ở Tống Mạn Văn tiểu điện lửa phía sau. Một lớn một nhỏ hai mỹ nữ. Liên loại này, cưỡi xe xuống đất bại đổ xe. Tống Mạn Văn đậu xe xong sau đó, có tại Từ Nguyệt dẫn đường bên dưới, thừa dịp thang máy, đến lầu 29, vừa ra thang máy, Tống Mạn Văn liền ngửi thấy một cổ sông vào mũi thức ăn mùi thơm. Thật thơm a. Còn chưa kịp ăn cơm chưa Tống Mạn Văn, không nhịn được thán phục một tiếng. Kata làm thức ăn ô hát OH lão sư. Tư Nguyện Tiểu Nha đầu nhìn mình giáo viên chủ nhiệm, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười xấu xa. Ca của ngươi? Tống Mạn Văn sửng sốt một chút. Đúng vậy lão sư, Kata dáng dấp siêu cấp vô địch xoái, hơn nữa còn là Quảng Hải Đại học tốt nghiệp sinh, hiện tại là cục cảnh sát cố vấn đâu. Tư Nguyện Tiểu đầu này, vì đem giáo viên chủ nhiệm biến thành mình chị dâu, cũng là thao tués liêu tâm. Văn nghe vậy Trong lòng nhất thời có chút áp lực, tiểu nha đầu này láo ca, thật giống như quả thật có chút yêu tu a. Nhưng lập tức, vì đi thăm hỏi các gia đình, nàng vẫn phải là kiên trì đến cùng tiếp tục tiếp. Sau đó, Tống Mạn Văn đi theo Từ nguyện vào cửa. Đã nhìn thấy một người dáng dấp tuấn tú nam sinh, tay lý chính bưng một mâm sắc hương vị đầy đủ tôn hùng nhỏ, từ trong phòng bếp đi ra. Đây là tiểu nha đầu ca ca sao? Thật giống như thật rất tuấn tú ấy. Hơn nữa còn hoàn toàn lớn lên ở ta thẩm mỹ điểm phía trên a. Tống Mạn Văn nhìn thấy từ luôn sau đó, tâm lý có chút ngại và ngượng ngác. Ngài chính là Tống Mạn Văn lão sư đi. Ngài hôn qua ngại ngùng a, không muốn đến đột nhiên liền ngủ mất rồi. Lúc này, Từ Ngôn nhìn về phía vào cửa Tống Mạn Văn, cười ha hả nói, đúng rồi, Tống lao sư ngải bên trong không ăn cơm chưa đi. Không chê, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. A, cái này không tốt lắm đâu." Tống Mạn Văn có chút ngựa ngùng nói ra, nhưng mà thức ăn trên bàn thoạt nhìn thật rất câu dẫn người khẩu vị a. Chương 95, chết thằng nam. Từ Ngôn liếc mắt liền nhìn ra, đây là thuộc về nữ hài rẻ đắt. Dù sao đối với tài nấu nướng của mình, Từ Ngôn liền cùng đối với mình nhan trị một dạng tự tin vô cùng. Suy nghĩ Hắn chuyển thân từ trong phòng bếp, lấy ra tải công bậc ba chén quốc, để lên bàn, cười nói, "Tống Lao sư đừng khách khí, khi nhà mình một dạng là được." Tống Mạn Văn thấy vậy, thịnh tình khó chối từ, không thể làm gì khác hơn là mặt đỏ gật đầu một cái đáp ứng. Bên cạnh tiểu nha đầu, quay tròn đại chớp mắt một cái, liền đem Tống Mạn Văn đẩy tới từ ngôn vị trí bên cạnh ngồi xuống. Ba người bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm, "Tống Lao sư rất đẹp à, chỉ là có chút gầy, ăn nhiều một chút thì thịt, đúng rồi em gái ta ở trường học thành tích thế nào a?" Nàng lão là nói mình là hạng thứ nhất, chính là ta luôn cảm giác nàng là đến Từ Ngôn cười ha hả hướng Tống Mạn Văn hỏi: "Từ Nguyệt tiểu nha đầu, thật anh ruột ra đây là, thiệt thòi mình còn giúp vật khác sắc nữ bằng hưu đâu?" Ăn ngon, vừa nhét một khối thịt kho tàu đến trong miệng mình, ngay chính Hương Tống Mạn Văn, đột nhiên bị Từ Ngôn câu nói đầu tiên chỉnh đỏ mặt lên, trực tiếp đem nàng chọn sẽ không. Tuy rằng thường xuyên bị người nói xinh đẹp là trạng thái bình thường, nhưng mà bị một cái có nhang trị, có kiến thức tài hoa, vẫn làm một tay thức ăn ngon nam sinh ưu tú khen ngợi, cái này cùng bị người bình thường khích lệ cảm giác, đó là không giống. Tiểu Nguyệt ở trường học thành tích rất tốt, đều là chân chính hạng thứ nhất. Tống mạn văn nhỏ giọng nói ra cảm giác này không biết còn tưởng rằng từ ngôn là lao sư chính đang hỏi một cái mắc cỡ nữ Hải từ nói đi loại này à ta còn tưởng rằng nha đầu này đang gạ ta đâu Tống lao sư cực khổ rồi à đến ăn tôm hùm từ ngôn gật đầu một cái sau đó gấp một cái tôm hùm đặt ở tống mạn văn trong chén lại tiếp tục đi à đi à nói Tống lao sư ta cùng ngươi nói à em gái ta ngươi chớ nhìn mâu thuận kỳ thực rất ra nếu như ở trong trường học trọc xảy ra chuyện gì ngay trực tiếp tới ngừng lại mang che thị sao là được ta lại cùng ngươi nói nàng lần đầu tiên thời điểm A Liên đi trên đường chính nặng giác, nói phải kiếm tiền tự lực cánh sinh. Từ nguyện tiểu nha đầu đều cho nghe sửng suốt, mình lao ca đây là làm gì, bảo hack liêu sao? Ngay sau đó nàng không cam lòng yếu thế giơ lên tay nhỏ tay, lao sư lao sư, ta cùng ngươi nói, ca ta lúc trước hết năm trở về lao ra thời điểm, ưa thích dùng nhất dây pháo nổ Cức Châu, có một lần nổ khắp người Cức Châu trở về, bị ra ra cầm lấy trôi đuổi đầy khắp núi lùi chạy." Tống Mạn Vân nghe hai huynh muội hai nhân, trên mặt sửng sốt một chút. "Tiểu Nguyệt ca chính là Là được, ta có thể đánh các ngươi một chút không?" Tống Mạn Văn nhìn đến tranh nhau lẫn nhau bạo hắc liêu hai huynh muội, nàng giơ tay lên tay, yếu ớt hỏi: "Không được." Hai huynh muội thần đồng độ nghiêng đầu, nhìn về phía Tống Mạn Văn châm miệng một lời nói ra, nói xong hai huynh muội lại quay đầu lại, bắt đầu đối với phun loại hình. Tống Mạn Văn rụt cổ một cái, dứt khoát mặc kệ tranh không thể tách rời ra hai huynh muội, bắt đầu tự mình ăn thức ăn, đừng nói: "Những thức ăn này ăn, là thật lựa à." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhìn Từ Nguyệt cùng ca ca của nàng sống chung loại hình, liền biết đại khái, gia đình bầu không khí hoàn cảnh phương diện này, vẫn là thật không tệ. Có lẽ là bạo không sai biệt lắm, từ luôn uống một hớp, nhìn về phía chén đúa bên cạnh, tích tụ khởi tôn hồn nhỏ vào bọc, khỏe miệng hồng du du tống Mạn Văn, cười nói: "Tống Lao sư, ngài mới vừa nói cái gì tới đây?" "Đúng rồi, nhìn đến hai chúng ta tuổi tác cũng không kém lớn, ngài gọi tên ta là được." Xem ảnh một. Tống Mạn Văn bị đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía mình từ ngôn, lại cho trọn đỏ mặt, liếc nhìn trước người mình chất đống tôn hồn xác, thật là cỡ lớn bắt túi hiện trường a. Chính là ai bảo đây tôn hồn nhỏ ăn quá ngon đi? Tống Mạng Văn cảm thấy, khẩu vị mình, sợ là phải bị bữa cơm này cấp dưỡng gian xảo rồi. Được rồi. Lúc này, Tống Mạn Văn hướng từ ngôn ngại ngùng gật đầu, sau đó mở miệng tiếp tục nói, "Tiểu Từ ngôn, chính là như vậy, ta lần này đến đi thăm hỏi các gia đình mục đích, một mặt là bởi vì Tiểu Nguyệt nhanh muốn đi vào sơ tầng rồi, mặt khác cũng là bởi vì hiện tại cũng đến nhanh nghỉ hè sau cùng rồi nha, chính là hy vọng Tiểu Nguyệt phải chú ý an toàn, đừng đi nghịch nước." "Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ quản tốt em gái ta." Từ ngôn nghe xong Tống Mạn Văn mà nói, trên mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó đột nhiên lại hỏi, đúng rồi, Mạn sư, ngươi xinh đẹp như vậy, hẳn có bạn trai đi?" Từ Nguyệt Tiểu Nha đầu nghe thấy lời này, tiểu trên mặt trong nháy mắt hăng hái kích động, mình lao ca khai khiếu cư nhiên, thật sự là thái thái quá khó khăn rồi. A, ta còn không có. Không có bạn trai đi. Tống Mạn Văn đột nhiên bị từ ngôn lời này làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, đó mới vừa khôi phục sắc mặt bình thường, vừa đỏ lên, chẳng lẽ hắn nghĩ? Nhưng mà, lúc này từ ngôn lại đột nhiên mặt đầy ghét bỏ lên, Tống Long Sư, ngươi không được à, truy ta nữ sinh, đều có thể đem trưởng thành cho sếp rồi, ngươi ngay cả người bạn trai đều không có, xác định. Từ Nguyệt Lúc này Từ nha đầu, kẻ trộm nhớ vọt tới từ ngôn trước mặt, chiếu vào mặt của hắn cho hắn đến ngừng lại vương bắt thần quyền. Tống Mạn Văn lúc này cũng là khỏe miệng co quát rút, Vũ nhục người có rất nhiều loại phương thức, nhưng vì sao ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn loại này có bạn trai hay không vấn đề. Hỏi xong thì coi như xong đi, ngươi hoàn lại giễu cợt, ngươi hoàn lại bổ đau, thật sự là quá không nói võ đức rồi. Haha, ha, Từ Nôn ngươi có bạn gái không? Tống Mạn Văn hướng phía Từ ngôn cười híp mắt hỏi. Từ Nôn lắc đầu một cái, cảm thán một tiếng, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Từ Nguyệt Nàng hiện tại thật muốn che mặt, chạy khỏi nơi này nữa rồi à? Mình đây lão ca đến tụt cùng đang làm chút thứ độ gì? Thằng nam? Á không đúng, là sắt thép thằng nam a. Tống Mạn Văn lúc này cũng không biết nói gì, chỉ có thể cười ha hả nói, món ăn của người làm ăn ngon thật. Đó cũng không, nhan trị cùng chủ nghệ cùng tồn tại, phóng đãng cùng không kềm chế được thường ở, ta chính là cái kiếp như gió nam tử. Vừa nói, thứ ngôn đẹp trai vén một hồi tóc. Tư Nguyệt tiểu nha đầu, song song, về sau đều không mặt mũi gặp người. Tống Mạn Văn, lời nói này ta vậy mà không có cách nào phản bác. Cuối cùng Đột nhiên, thứ ngôn điện thoại di động chấn giật mình. Đang thao thao bất tuyệt nói từ luôn, trên mặt sững sờ, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện là Hoa Long tu tiên gỡ rút, một cái ID gọi là Thanh Thành phái, thì còn huỳnh hoạt họa nữ hẻo chặt đầu, gửi tới tin tức. Các vị tiền bối, xa trong sạch thành phố bên này xuất hiện một đầu phi cương, ta cùng với Sư Tôn vừa mới cùng nó đại chiến, bị nó chốn khỏi, Sư Tôn người cũng bị thương nặng, nếu có Kim Đan thật quân tiền bối ở đây, mong rằng nhanh tới đường long chấn thiết viện. Nói xong, phía dưới còn phát cái bản đồ vị trí. Tán tu, cùng lão đạo nhân Một đầu tiểu phi cương mà thôi, chờ đợi, Lao phu cũng đến. Hàn Sơn, Thanh Nguyệt tiên tử, ta cùng với nơi đây khá gần, có thể đến giúp ngươi một chút sức lực." Từ Ngôn chân mày cau lại. "Đường Long trấn, vậy mà xuất hiện cương thi, hơn nữa còn là thực lực cường đại phi cương. Hôm nay Từ Ngôn đã không phải là ban đầu tiểu bạch rồi. Đối với giới tu luyện, cũng ít nhiều có hiểu chút ít giống như phi cương loại này tồn tại, cơ hội yếu nhất đều là kim đan tầng thứ. Keng, Đường Long trấn kinh hiện phi cương, đề nghị tốc chủ nắm chặt đánh quái cơ hội." Hệ thống đại lao âm thanh, tại Từ Ngôn trong thai dội. Ngay tại lúc đó, ngồi ở từ ngôn bên cạnh Tống Mạn Văn, tầm mắt không cẩn thận nhìn thấy từ ngôn trong điện thoại di động nghe chặt tán gâu ghi chép. Tuy rằng chẳng qua chỉ là một cái, nhưng mà nàng đã đem nội dung phía trên nhìn thất thất bát bác. Hoa Long Tù Tiên Cổ Rút, Cùng Lãng đạo nhân, Hàn Nguyệt Tiên tử, còn có cương thi. Đây đều là cái gì đó quỷ? Không nhìn ra, từ Nguyệt tiểu nha đầu ca ca từ ngôn vẫn là một cái trọng độ chỉ bị thiếu niên a. Tống Mạn Văn tâm lý sững sở suy nghĩ. Sau bữa cơm trưa, Văn nhìn đến trên bàn phần lớn mình ăn canh thừa, đỏ mặt nói, "Ta đi giúp ngươi rửa chén đi." Kia sao được, Tống Lao sư ngươi là khách nhân, nơi đó có để cho khách nhân rửa chén đắc đạo lý. Từ Ngôn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Không sao đó à. Tống Mạn Văn khoát khoát tay, cười nói. Từ Ngôn thấy vậy, sâu kín thở dài, "Vậy nếu như vậy, ta cũng không không bắt buộc ngươi rồi, Tống Lao sư, chờ chút nhớ thả tấm địa tinh." Tống Mạn Văn. Nàng đột nhiên phát hiện, Từ Nguyệt Nha đầu này ca, ca sao mặt lại giãy như thế? Không chỉ như thế, nàng còn hậu chi hậu giác phát hiện, chuyến này đi thăm hỏi các gia đình đi đến giống như có chút kỳ lạ tại nàng giáo sư trong kiếp sống. Đánh giá đều khó quên nhớ lần này đi thăm hỏi các gia đình. Bất quá trên tổng thể lại nói, cũng không tệ lắm, ít nhất biết do tiểu nha đầu gia đình tình huống căn bản, hơn nữa còn có một cái như vậy phong thú ca ca. Nói thật, Tống Mạn Văn đối với từ ngôn còn là rất hiếu kỳ, dù sao trình độ học vấn của nàng, dĩ nhiên là biết do cục cảnh sát cố vấn cũng không phải cái gì người cũng có thể làm. Bình thường đều là người có bản lãnh thật sự mới có thể được mời mời, mà loại này người, bình thường đều tương đối kêu ngạo, có thể từ ngôn cho người cảm giác, chính là nhà bên đứa bé lớn cảm giác hài hước phong thú dị gần lớ Mà lúc này Từ Nguyệt, nhìn đến phòng bếp bên trong đang ầm ầm rửa chén giáo viên chủ nhiệm, còn có một nửa nằm trên ghế salon, nhìn điện thoại di động, móc chân từ luôn, đã không biết nên nói cái gì, như vậy sắt thép, sợ không phải chuẩn bị đánh đồng lứa tử quan quân đi. Suy nghĩ, tiểu nha đầu sốt ruột thở dài, chạy tiến vào phòng bếp giúp Tống Mạn Văn rửa chén đi tới. Mà lúc này Từ Ngôn, đang suy nghĩ phi cương sự tỉnh. Bất quá hiện tại hắn cũng không tính lên đường. Bởi vì phi cương tuy rằng cường đại đến không e ngại mặt trời, nhưng cũng không phải tuyệt đối nói yêu thích mặt trời, bây giờ mà nói, rất có thể ẩn náu tại một cái núi tạp lạ địa phương hay là chờ đến cuồng lãng đạo nhân bọn hắn, tìm được phi cương sau đó, mình lại lên đường thôi. Dựa chén xong sau đó Tống Mạn Văn, xoa xoa tay, nhìn về phía một nửa nằm trên ghế salon, nhìn điện thoại di động, móc chân Từ Nôn, khỏe miệng giật một cái, "Từ Nôn, ta còn muốn trở về chuẩn bị học kỳ kế giáo án, liền đi chút rồi." Từ Nôn nghe thấy Tống Mạn Văn nói chuyện, đem điện thoại di động để ở một bên, ngồi dậy, "Đi nhanh như vậy, nếu không nhiều nghỉ một lát. Ta đi đưa đưa người đi." Tống Mạn Văn. Từ Nguyệt tiểu nha đầu. Sau đó, Từ Nôn cùng Từ Nguyệt tiểu nha đầu đem Tống Mạn Văn đưa xuống đất bãi đỗ xe. Tống Mạn Văn hướng Từ ngôn nói đùa, "Chỉ đưa tới đây đi, từ ngôn món ăn của ngươi làm thật rất tốt ăn, ta ta cảm giác khẩu vị đều bị ngươi nuôi gian xảo rồi, nếu là sau này không có thói quen ăn người khác làm thức ăn làm sao bây giờ?" Từ ngôn sững sở, lập tức thất vọng mất mát thở dài nói, yên tâm đi, về sau ngươi liền chỉ có thể tưởng tượng ta làm thức ăn." Tống Mạn Văn, Từ Nguyệt, thật là một cái chết thẳng năm a. Lúc gần đi, Tống Mạn Văn tăng thêm Từ ngôn nhếch trán, lại hướng về Từ Nôn nói ra đầy miệng tiểu nha đầu khai giảng sau đó hợp ra trưởng sự tình. Từ ngôn biểu thị mình lão muội sự tình, tự nhiên sẽ không quên. Chương 96: Phi Cương hiện. Tống Mạn Văn tại Sa trong sạch thành phố, cũng không có ở ở trường học gan bài giáo chức công túc xá bên trong, mà là mình ở trường học lão thành khu phụ cận, cho mướn một gian khá là rẻ đại đàn giữa, hơn nữa vị trí ở tại trong một hẻm nhỏ. Nàng mướn phòng ở bên cạnh chính là một dòng sông nhỏ, sông nhỏ bờ bên kia là một phiến rầm rạp, còn chưa mở mang màu lục sân lâm, mỗi khi Tống Mạn Văn vội vàng con mắt có chút lúc mệt mỏi, liền sẽ cách cửa sổ hướng bên kia nhìn đến. 5 giờ chiều, Tống Mạn tiểu điện lửa Từ ánh mặt trời 500 tiểu khu, trở lại chỗ ở của mình. Đem điều điện lương ngừng ở hẻm nhỏ bên ngoài, kia chuyên môn dựng cái lều con, dùng để ngừng xe đạp, tiểu điện lừa địa phương sau đó, nàng trở lại căn phòng của mình, đánh mở máy điều hòa không khí sau đó, người thành hình chữ đại, nằm vào thoải mái mềm mại trên giường lớn. Ngước đầu, nhìn lên trần nhà, Tống Mạn Văn hô hấp đều đạn, từng bước bước vào mộng đẹp. 19h. Bởi vì Tống Mạn Văn cư ở địa phương là lao thành khu, hơn nữa vị trí tương đối vắng vẻ, cho nên nơi này mà nói, hiện tại đã không có người nào sống động, cho nên có vẻ cực kỳ Nhưng mà, tại Tống Mạn Văn muốn nhà phụ cận bờ sông, một đạo dược nhẹ thân ảnh, từ trong sông leo đến trên bờ. Đạo thân ảnh này chiều cao thể lớn, mục đích đỏ như đan xa, chỉ như khúc câu, toàn thân quần áo cũ nát không chịu nổi, thật giống như chôn dưới đất mấy trăm năm tựa như, nhưng lại có thể nhìn ra, đây là cổ đại tướng quân khôi giáp ăn mặc, chỉ là phía trên thiết vậy, đã sớm hiện lên từng mảng lớn gì xét. Hơn nữa xít lại gần vừa nghe, là có thể cảm nhận được một cổ hầu mùi đẫm máu cùng mới ra thổ giống vậy thổ mùi tanh. Không chỉ như thế, hắn trên khôi giáp khởiỷ lần từng mảng lớn rỉ ra, Phạm Phất mới trải qua một đợt đại chiến có 102 người dạng. Cùng lúc đó, đây cao đại thể trạng thân hành động, hướng phía một nơi mở tối lao thành khu hẻm nhỏ đi tới, mỗi đi đi lại lại một bước, đều phát ra một hồi tiếng bước chân đồng hợp, phảng phất đất dung núi chuyển. Hơn nữa hướng theo hắn di động những bước, trên thân nước động cũng mảng lớn rơi xuống, tích ở trên mặt đất. Chiều cao thể lớn thân ảnh, rời khỏi tại chỗ chỉ chốc lát sau. Tiểu bờ sông bên kia, tốt rừng nơi ở. Một đạo hiện đại ăn mặc, trên cổ mang theo một đầu đại kim dây chuyền, lại toàn thân lôi thôi lão đầu thân ảnh. Còn có một đạo cổ trang ăn mặc Từ ý tuyệt thế nữ tử thân ảnh, xuất hiện ở đây rậm rạp lâm tử vùng trời, hơn nữa rơi vào sông nhỏ bùn đất bên bờ. Hướng theo hai người hạ xuống, trên bờ bãi cỏ xanh như gợn sóng một loại nộn náo lên. Thanh Nguyệt tiên tử, ta hai người truy tìm nửa ngày kia phi cương bóng dáng, một đến chỗ này liền biến mất. Cùng Lãng đạo nhân trên mặt lúc này nghiêm túc, người này nhất định là biết rõ ta cùng Lãng đạo nhân đến, bị dọa sợ đến kệ ra quần chạy trốn. Vừa nói, hắn còn lắc lắc trên cổ đại kim dây chuyền. Đây là hắn tối hôm qua thời điểm, đi ngang qua một nhà hàng vỉa hè thấy hợp mắt đồ vật, mình gọi là cùng Lãng Đây không có cái đại kim dây truyền sừng, ký thác thân phận của mình sao được. Thanh Nguyệt tiên tử. Im lặng Thanh Nguyệt tiên tử liếc một cái bốn phía, cuối cùng nhìn thấy đối diện trên bờ, hai nhóm rộng lớn lướt dấu chân, vậy phi cương hẳn qua sông rồi, chúng ta nhanh hơn điểm tìm ra hán, không thì sông đối diện chính là khu nhà ở, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Xem mảnh một. Dứt lời, Thanh Nguyệt tiên tử như liễu diệp một loại theo gió mà động, bay tới sông nhỏ phía trên, mũi chân nhẹ một chút mặt sông, một cái lên xuống, thân hình liền trôi dạt đến bờ sông bên kia. Thật xinh đẹp a, bất quá so với ta tuyệt trần tiểu bà bối còn kém như vậy điểm mùi vị. Cùng Lãng đạo nhân nhìn đến Thanh Nguyệt tiên tử thân ảnh, trong miệng cảm thán một tiếng. So với thân pháp dễ coi, tràn đầy thị giác hiệu quả Thanh Nguyệt tiên tử, cùng Lãng đạo nhân liền tương đối đơn giản thô bạo. Chỉ thấy hắn hai đầu gối chìm xuống, giống như một con cóc một loại, trực tiếp chạy nhảy, sau đó hai chân liền vững vàng đương đương rơi vào bờ sông bên kia. Lập tức, hai người truy tầm đây làm ướt bùn đất dấu chân, hướng lao thành khu hẻm nhỏ chạy tới. Ừ, ngủ đến hơn 7 giờ tối mạt mơ mơ màng màng mở cặp mắt ra, nhất thời cảm thấy có chút lạnh. 22 độ máy điều hòa không khí Lá như thế nào cùng 16 độ một dạng. Tống Mạn Văn khuôn mặt nhỏ nhắn lẩm bẩm bỏ dậy, đem máy điều hòa không khí đóng lại. Nhưng mà tiếp theo, bụng của nàng liền truyền đến một hồi ủ cục câm thanh. Ta thật giống như lại đói. Tống Mạn Văn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phát khổ, mình giữa chưa chính là ăn thật nhiều đồ và ta, hơn nữa vừa nghĩ tới buổi trưa mỹ vị, nàng cũng cảm giác thật giống như đối với cái khác mỹ thực đều không đói bụng rồi. Cái này chết thằng nam. Tống Mạn Văn nghĩ tới từng luôn, nhất thời nhỏ giọng mắng một câu, sau đó thu một chút, chuẩn bị ra ngoài đảo Lão Thành khu mỹ thực đường ăn một chút gì, trở lại bận rộn giao án. Vừa mới mở ra mình đại đan giữa cửa, nhất thời một cổ khí tức lánh liệt phả vào mặt, để cho sau lưng nàng trực tiếp lên một hồi nổi da gà. Nhưng Tống Mạn Văn xoa xoa hai tay sau đó, cũng không nghĩ nhiều, đóng lại phòng mình cửa, liền đi đến mình muốn phòng tòa nhà này cửa chính. Tới gần cửa chính thì, Tống Mạn Văn đáng yêu cái mũi nhỏ tao một cái, bởi vì nàng người thấy một cổ lạ lạ, không nói được mùi vị. Sau đó, nàng nhấn mở cửa nút ấn, kéo ra cửa sắt. Một giây kế tiếp, một cổ nồng nặng đẫm máu, thổ mùi tanh liền hướng nàng phả vào mặt, hơn nữa nàng biện phát hiện mình bao phủ tại một đạo thật lớn dưới bóng mờ, vừa mắt nhìn thấy là khởiỷ cổ đại khôi giáp. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trên. Mặc lên đây khôi giáp chủ nhân, một tấm tranh cười gần mặt to bên trên, một đôi ánh mắt đỏ thắm, đang trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Tống Mạn Văn trợn to hai mắt, lui về sau một bước, hiển nhiên là bị sợ hết hồn. "Đại ca, ngươi muốn cuộn trở lại, liền đi trung tâm thành phố đi a, nơi đó có người nhìn à, tại sao phải tại đây giở người?" Tống Mạn Văn có chút tức giận mắng đẩy một cái kia mặc lên khôi giáp thân ảnh. Nhưng lại phát hiện, mình ph phất tại đẩy một tòa băng sơn một dạng, không chỉ không đẩy được, còn tay nhỏ tay. Khôi giáp thân ảnh Bây giờ thế đạo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mình Đường Đường một cái trăm ngàn năm thành hình phi cương, một cái không có chút nào tu vi người nhìn, không chỉ không sợ, còn đối với mình xô đẩy ngăn trở, giống như nói cái gì. Ngay sau đó hắn mở miệng dùng thanh em khàn khàn giải thích, ta là cương thi, an thịt người, uống máu người cái chủng loại kia, siêu cấp hung. Tống Mạn Văn, đại ca, ngươi khủng bố tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Tống Mạn Văn không lời nói, cảm nhận được chính đang chịu vị khuất bụng nhỏ, nàng liền muốn từ phi cương một bên thời rảnh rỗi chen ra ngoài. Phi cương nổi giận, một đôi khúc cong như câu đại thủ chính là muốn đem phía trước cái này coi thường mình cô nàng này sẽ thành mảnh nhỏ thời điểm. Một đạo đặc biệt thanh âm phách lối từ ngõ nhỏ bên ngoài chuyển đến, vậy nghiếc xúc, có bản lãnh thả ra nữ hài kia hướng ngươi lặng ra đến. Phi cương cùng Tống Mạn Văn đồng thời sửng sốt một chút. Hướng ngõ hẻm bên ngoài nhìn đến, chỉ thấy một cái hai tay cắm vào túi, ngậm trên cổ mình đại kim dây chuyển lao đầu. Còn có một cái trên người mặc cổ đại váy tím, mi mục như họa nữ tử, tổ hợp kỳ quái, đi tới đây cái hẻm nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Làm sao hôm nay nhiều như vậy quần lại tụ tập tại đây, đây là muốn đóng phim sao? Tống Mạn Vân trên mặt sững sốt một chút. Hai vị Kim Đan, Phi Cương trên mặt sững sở, đến hắn loại trình độ này tu vi, tự nhiên đã sớm có mình linh trí. Không tệ, còn không mau quỷ địa phục giết. Cùng Lãng đạo nhân lãng vọt lên. Thanh Nguyệt tiên tử, nàng cảm thấy Cùng cùng Lãng đạo nhân đợi trùng một chỗ, quả thực có hại bản thân hình tượng. Ha ha ha. Bị xử tử. Phi Cương cười lạnh một tiếng, hai cái Kim Đan, chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Đi ngươi mã món ăn khai vị, xem thưởng lão tử phải không? Cùng Lãng đạo nhân âm thanh rơi xuống, một cái suite mại thùng đái có mùi vị zép lão, trực tiếp nện ở phi cương trên mặt. Nói thế nào, lão tử cũng là một món ăn chính mới đúng." Cùng Lãng đạo nhân âm thanh tiếp tục nói. "Đủ lãng đó a." Thanh Nguyệt tiên tử thấy vậy, tâm lý không lời nói. "Người này thật giống như ngày hôm trước mới bị từ Chân quân tìm tới cửa sửa chữa ngừng lại đi, kết quả hôm nay lại bắt đầu lãng lên." Lúc này, phi cương ra mặt kéo ra, đều biết rõ cương thi mùi rất linh, đặc biệt là hắn loại tu vi này đến phi cương trình độ, vừa mới kia dép, thật lòng có chút sân thị. Tìm chết. Phi cương trong cổ họng nặn ra hai cái khản khản chữ. "Một giây kế tiếp, Liên hướng phía mặt lên một cái giáp lão, còn có Tử Y Tuyệt Thế Thanh Nguyệt Tiên tử nhào tới. Thanh Nguyệt Tiên tử trong trước mắt, tại đây khỏa bố hạ một đạo mê trận, đề phòng ngoại nhân đi vào. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh huyết kiếm, chuẩn bị ngăn địch. Tiên tử không cần sợ, xem ta như thế nào thu thập cái này phi cương. Cùng Lãng đạo nhân cười ha ha, tiếp theo, đổi lúc trước sử dụng trọng xích, một cái dưa hấu đao xuất hiện ở trên tay hắn, cả người hướng phía phi cương xuống tới. Nhưng mà một giây kế tiếp, dưa hấu đao bay ra ngoài, cùng Lãng đạo nhân bị phi cương mang theo cổ chân, tại trong hẻm nhỏ trái xoay phải đỡ. Chỉ thấy Cùng lãng đạo nhân trên cổ giả đại kim dây chuyển, kèm theo nứt ra mặt đất nơi bính pháp đã vụn, bay đâu đâu cũng có. Ép mở lờ nhẹ một chút, đừng té mặt, lao tử còn phải dựa vào mặt câu tiểu tuyệt trần. Bị ngược cùng lãng đạo nhân, không ngừng hùng hùng hổ hổ nói: "Thanh Nguyệt tiên tử, Tống Mạn Văn, tiểu cô nương, nhanh trốn, tại đây nguy hiểm." Thanh Nguyệt tiên tử nhìn về phía sững sờ Tống Mạn Văn, thúc dục. Tống Mạn Văn lúc này đầu óc có chút không phản ứng kịp, người bình thường có thể đem một cái lao đầu xoay thành đại phong xa sao. Còn nữa, mặt đất này là xi măng, nàng là biết bởi vì xế chiều hôm nay nàng mới đi qua. Không chỉ như thế, một cái bình thường lao đầu bị người như vậy đập, không chết mới là lạ, chính là lao đầu này vẫn còn đang không ngừng hùng hùng hổ hổ, thoạt nhìn còn không dễ dàng như vậy ở ra dáng. Chẳng lẽ mình thật gặp phải tiên nhân quỷ quái? Nghĩ tới đây, Tống Mạn Văn nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn chớp nháy. Nhưng trong lòng vẫn là có chút khó tiếp nhận vật này. Nhưng mà, thẳng đến phi cương đem cùng lãng đạo nhân xoay đến mình thường xuyên ngồi cái kia trên đôn đá, đôn đá ẩm ẩm chia năm xẻ bảy độ tung, có thể kia bị đập lão đầu kêu rên một tiếng, vẫn còn tiếp tục hùng hùng hổ hổ sau đó. Nàng mới hoàn toàn xác định, mình là thật gặp không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Không chỉ như thế, nàng trong đầu đột nhiên thoáng qua tại từ ngôn trong điện thoại di động thấy tin tức. Hoa Long xây một chút tiến đàn, Phi Cương, cùng Lãng đạo nhân, Thanh Nguyệt tiên tử. Tựa hồ vừa vặn cùng trước mắt một màn đối đầu. Chẳng lẽ Từ Nguyệt tiểu nha đầu kia kaka cũng không phải bình thường người. Cũng đang lúc này, một mực đang tìm cơ hội Thanh Nguyệt tiên tử động, thân hình như xuyên qua trong buổi hoa tím điệp một loại, đi tới Phi Cương sau lưng. Giơ lên trong tay nhu kiếm, hung hướng về Phi Cương sau lưng tới. Chương 97 Vì điện thoại di động điên cùng, cùng lãng đạo nhân. Lên keng. Thanh Nguyệt Tiên tử nhất kiếm chém vào rồi phi cương trên lưng, nhất thời toát ra một mảng lớn tia lửa, nhưng mà cũng chỉ là tại phi cương trên lưng, để lại một đạo bệnh ngân. Làm sao có thể? Thanh Nguyệt Tiên tử trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, một kiếm này lực lượng nói nhỏ chuyện đi chém sắt như chém bùn, nói lớn chuyện ra, chính là tiêu diệt một tòa núi nhỏ sắp nhọn đều là không có vấn đề. Gào. Phi cương sau lưng bị đau, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Trực tiếp đem trong tay cuồng lãng đạo nhân xem như vũ khí, hướng Thanh Nguyệt Tiên tử ném tới. Cũng may Thanh Nguyệt Tiên Tử tuy rằng lực lượng không được, nhưng mà thân pháp tại tuyến, đầu ngón chân điểm đất mặt, cả người liền bay ngược ra ngoài, tránh thoát một đòn này. Ầm. Nhưng mà, phi cương mặc dù không có đập phải Thanh Nguyệt Tiên Tử, nhưng lại tốc độ không giảm, trực tiếp đem cùng lãng đạo đầu của người ta xoay tại hẻm nhỏ trên vách tường. Đem đây cũ kỹ tường, trực tiếp đập phá một cái lỗ thủng đi ra. Xuyên thấu qua đây lỗ thủng, còn có thể nhìn thấy rất lâu không người ở trong phòng, ghế xa lon cái bàn, vừa độn bày ra. F L, có bản lĩnh đem lão đạo ta để xuống, ngươi xem lão tử không đem ngươi ra lỗ xuống. Lão tử đời này đều không phóng đãng." Tại phi cương trong tay quổng lãng đạo nhân, lúc này hồn hển nói. "Im lặng." Phi cương trực tiếp nhìn về phía trong tay quổng lãng đạo nhân, nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lãng đạo nhân lập tức ngầm miệng lại. "Thanh nguyệt tiên tử, người này thật sự là lại thức ăn lại yêu nói dọa, thật rất tốt kỳ, người này độc nhất trình độ, rốt cuộc là làm sao lăn lộn đến kim đan cảnh giới?" Hai cái kim đan, đủ ta hảo hảo khôi phục thương thế, tiểu nương bỉ, khuyên ngươi không nên phản kháng, bởi vì phản kháng vô hiệu." Giao xong quổng lãng đạo nhân phi cương, vẻ mặt cười ác độc nhìn về phía Thanh Nguyệt Tiên tử nói ra. Tống Mạn Văn lúc này nhìn sắc mặt trắng bệch, trước mặt tình huống này, rõ ràng là tốt một phương rơi xuống hạ phong a. Vậy mà lúc này, Cùng Lãng đạo nhân thừa dịp Phi Cương cùng Thanh Nguyệt Tiên tử nói chuyện khẽ hở, lặng lẽ từ trong đũng quần móc ra điện thoại di động, tại Hắc Quốc tu tiên trong đám phát một cái tin, "Tường ôn, ngươi cái này tiểu cái gà, lao già ta bở mông vừa nhột rồi, có bản lẫnh đến đánh ta ạ?" Cùng Lãng đạo nhân vừa vận phát xong những lời này, lại phát cái bản đồ vị trí sau đó. Phi Cương lại đem quăng, bất ngờ không kịp đề phòng. Cùng Lãng đạo nhân kia vừa mua điện thoại di động, trực tiếp rời tay bay ra. Cùng Lãng đạo nhân nhìn đến bay ra ngoài điện thoại di động, cặp mắt sáng suốt, run thanh âm bên trong, một màn kia mạn mị nữ nhiệt vũ hình ảnh, ở trong đầu hắn xuất hiện. Xem ảnh một, "FM, lỡ lại nãi ngươi, lão tử điện thoại di động a." Cùng Lãng đạo nhân cặp mắt trong nháy mắt liền đỏ, trên thân một cổ cùng bạo chân khí trực tiếp bạo phát, tránh thoát phi cương đại thủ. Phi cương lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Tình huống gì lão đầu này, làm sao đột nhiên bộc phát? Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn đã nhìn thấy cuồng Lãng đạo nhân nhặt lên trên mặt đất vừa hấu dao liền hướng hắn vọt tới. Lenken, Lenken, Lenken. Cùng Lãng đạo nhân cặp mắt đỏ lên, hai tay nắm dưa hấu đao, hướng về phía Phi cương ngừng lại táo bạo điên cuồng chém lung tung, phát ra liên tiếp kim loại va chạm âm thanh. Chính gọi là loạn quyền đánh chết tài xế. Lúc này, ngay cả thực lực cường đại Phi cương cũng bị cùng Lãng đạo nhân đây khí thế hung hăng một làn sóng gây ra chỉ có chống đỡ chi lực. Thanh Nguyệt tiên tử, Tống Mạn Văn, nhìn thấy một màn này đều nhìn trận tròn mắt được không? Một bộ điện thoại di động mà thôi. Cuồng Lãng đạo nhân thật không cần thiết bộ dạng như vậy a. Bên kia Ánh mặt trời 500 tiểu khu từ ngôn đang một nửa nằm trên ghế salon trong tay bưng mình mới mẹ nổ Bắp Giang nhìn đến mỗi mọi mình tại trước máy truyền hình đi theo trên màn ảnh làm giảm mỡ chuyển động lúc này hắn để ở trên bàn điện thoại di động đột nhiên dùng một cái từ ngôn trên mặt sững sở lập tức mở ra nhìn xuống phát hiện Dĩ nhiên là của lãng đạo nhân mình từ ngôn điểm vào trong vừa nhìn da mặt trong nháy mắt kéo ra lao giả lao tử hôm nay buổi tối phải đem ngươi treo ngược lên đánh từ ngôn hít một hơi thật sâu bất quá hắn tâm lý chính là hiểu rõ đánh giá người này cùng phi cương đánh nhau bị hành hạ lại ngại ngùng mở miệng trong đám nói, hình ảnh trở lại lao thành khu. Lúc này Cuồng Lãng đạo nhân, một làn sóng bạo phát sau đó, đao trong tay lưới dao đều chẻ cuốn, cả người cũng dừng lại thở hụt. Nhưng mà Phi Cương cũng phi thường không dễ chịu, chỉ thấy trên tay hắn rộng lớn ống tay háo thay đổi rách tung toé, bên trong cánh tay cũng xuất hiện từng đạo sâu đầm vết tích, cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đầu khắp xương, nhưng mà một chút xíu huyết cũng không có lưu. Người chém đủ rồi. Phi Cương nhìn đến trống hai trần, thở hỗn hển Cuồng Lãng đạo nhân, trầm nói ra. Không có, lại để cho tử Cùng Lãng đạo nhân lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị phi cương một quyền đem cả người đều đập rơi vào rồi trong tường, toàn bộ tường thể trực tiếp rách ra lưới nện giống vậy vết nước. Cùng Lãng đạo nhân một gương mặt giả mua bên trên, lúc này cũng là máu thịt bé bẹp. Thần nó tại cửa sau lưng, nhìn đến một màn này Tống Mạn Văn, câm như hến, đã không nhịn được muốn che cả mắt, không còn dám tiếp tục xem tiếp rồi. Người có phục hay không? Phi cương mặt tiến tới đến Cùng Lãng đạo nhân bên cạnh, ứ ám nói ra. Không phục, chính là không phục. Cùng Lãng đạo nhân nghĩ đến mình tích chữ thật nhiều năm mới mua điện thoại di động, tức hướng phía phi cương nói nói. Ngươi trả cho ta điện thoại di động, ta liên phục. Phi Cương, Tống Mạn Văn, Thanh Nguyệt Tiên tử, thân cái quái gì vậy điện thoại di động a, mạng của ngươi quan trọng, tay vẫn cơ quan trọng. Cùng lúc đó, Thanh Nguyệt Tiên tử cũng nhìn đúng cơ hội, thân hình nhanh như cầu vùng dơ phần mềm, hướng phía Phi Cương cổ đâm tới. Phi Cương hung hãn nhìn Cuồng Lãng đạo nhân một cái, lại không thể không phòng phía sau đâm tới Thanh Nguyệt Tiên tử. Ngay sau đó hắn vung ra Cuồng Lãng đạo nhân, cùng Thanh Nguyệt Tiên tử giao chiến với nhau. Một người một cương thi, ngươi tới ta đi, đánh phi thưởng cao hứng. Thanh Nguyệt Tiên tử dựa vào linh động thân pháp, Đem phi Cương trêu đùa xoay quanh, nhưng lại có thể phát hiện, Phi Cương đến phía sau, lại bắt đầu buộc phát quen thuộc Thanh Nguyệt Tiên Tử thân pháp, luôn có thể thỉnh thoảng giữ chủ nàng chạy chỗ. Lao tử đến. Bên kia, trầm thở ra một hơi cùng lãng đạo nhân, lần nữa mang theo dư hấu đao, đã gia nhập chiến trường. Nhưng là bởi vì do dự hắn tùy tiện bước vào chiến trường. Thanh Nguyệt Tiên Tử tiết tấu, lại bị Phi Cương quen thuộc chút. Chẳng được bao lâu, hai người liền đủ song song bay ra ngoài. Trên thân chợt vật Phi Cương, một cái lỗ xuống rách nát khối giáp, ném ở một bên, lộ ra cơ thể kết cấu nửa người trên. Thật là xấu xí. Nhìn đến Phi Cương lộ ra một khối này, khối nô ra, cùng Liệu mạng chung một chỗ một bản bắp thịt của, Tống Mạn Văn không nhịn được nổ nước bọt nói: "Phi Cương!" Bất quá Phi Cương lúc này lại không có để ý một bên Tống Mạn Văn, mà là nhấc chân hướng Cuồng Lãng đạo nhân, Thanh Nguyệt tiên tử bên kia đi tới. Cùng Lãng đạo nhân cái này, lão tiện người ở đâu? Cho lão tử chui ngay ra đây." Ngay tại Phi Cương hướng đi Cuồng Lãng đạo nhân, Thanh Nguyệt tiên tử thời khắc, một đạo gầm thét âm thanh như từ cựu thiên quần quận mà đến một loại hạ xuống. "Đây là..." Nghe thấy đây thanh quen thuộc, trốn ở sau cửa thông qua một kẽ hở nhìn lén Tống Mạn Văn. Trong nháy mắt trợn to hai mắt, thanh âm này không phải là từ ngôn sao? Dù sao xế chiều hôm nay mới tách ra không lâu, mình chí nhớ cho dù là kém cũng không khả năng quên. Rốt cuộc đã tới, ta bên này. Cùng lãng đạo nhân trên mặt lộ ra năm chắc phần thắng biểu tình. Thanh nguyệt tiên tử trên gương mặt tươi cười cũng hơi sừng sở, đồng thời tâm lý thở dài một hơi, có viện binh là tốt rồi, chỉ là không biết tiếp viện người tới thực lực làm sao, có thể ngàn vạn lần chớ đến cùng đi đưa đồ ăn a. Ẩm. Cùng lúc đó, một đạo thân khoác kia chấp pháp y một đạo thân ảnh, đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Hùng hắn đập vào hẻm nhỏ trên xi măng. Toàn bộ xi măng bị đập ra một cái hố to, một cậu ngăn che người tầm mắt sóng khí bữa, thì hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Ân. Phi cương nhìn đến đây từ trên trời rơi xuống, khí tức hào hùng thân ảnh, tâm lý trong nháy mắt 10 phần cảnh giác. Người là cái thứ gì? Cùng lãng đạo người ở đâu? Hướng theo khói mù tản đi, một cái mặc cả người màu trắng nhàn nhã quần áo thể thao, gương mặt thanh niên tuấn tú, nhìn về phía phi cương trực tiếp hỏi. Thật sự là từ Hắn cư nhiên có thể bay. Lúc này, Tống Mạn Văn nhìn thấy một màn này, Không nhịn được giật mình lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn cùng lúc đó nguyên bản không ai bị nổi phi cương cũng bị từ ngôn đây mạnh mẽ khí chẳng cho để lại sau đó đối mặt từ ngôn câu hỏi hắn cũng không biết làm sao vậy liền không tự chủ đưa ra chỉ một ngón tay chỉ chỉ từ ngôn sau lưng từ ngônsứng sở quay đầu lại nhìn đến đã nhìn thấy một cái lao đầu còn có một cái cổ trang mị nữ khác huyết nằm xuống trên mặt đất người đánh từ ngôn chỉ đến quần lang đạo nhân hướng phi cương hỏi phi cương trong nháy mắt hướng lui về phía sau mấy bước trên mặt nghiêm túc nhìn về phía từ ngôn Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng hàng yêu trừ ma hay sao? Làm cho gọn gàng vào. Từ ngôn không trả lời, ngược lại vô tay nói ra. Nguyên lai là người trong đồng đạo. Phi Cương thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, xem ra, đây đến thanh niên Tuấn Tú, dường như như một tà đạo tu sĩ. Cùng lão đạo nhân, ngươi vừa mới cái quái gì vậy không phải rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại nằm trên đất, phải chết không sống. Lúc này, Từ ngôn cười lạnh nhìn về phía cùng Lãng đạo nhân, đồng thời thuận tay từ dưới đất nhặt lên một khối gạch, ở trên tay cẩn nhắc. Đạo Hưu nói không sai, những này tu sĩ chính đạo đều đáng chết. Cả ngày đem mình xem như thần tiên cao cao tại thượng, đối với chúng ta loại này, ta đạo chẳng thèm ngó tới. đạo Hữu, hôm nay chính là chúng ta trở mình thời điểm, giết bọn họ, chúng ta liền huyết tẩy thành phố này, tu vi tự nhiên thủy cao thuyền bạo. Phi Cương sắc mặt của Nhật, lúc này hắn đã bắt đầu kéo bẹ kết phái rồi. Dù sao lấy hắn một cái cương thi lực lượng, muốn chống lại chính đạo, kia rõ ràng là không có khả năng. Mà lúc này, nút trong bóng tối tống Mạn Văn, có chút sững sờ, nhìn đến đây Cương Thi đối với Tử Nôn thái độ, chẳng lẽ Tử Nôn cùng Cương Thi là một phe? Thái Nguyệt Tiên tử lúc này đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, nàng chưa thấy qua tử Ngôn, cho nên không rõ người tới chính là bị nàng tại tu tiên trong đám mời qua, cùng nhau luận đạo Từ Ngôn. Cho nên chỉ muốn, đây mới tới cường giả, nếu quả thật là ta đạo cường giả, kia toàn bộ xa trong sạch thành phố, tuyệt đối phải tổn thương nguyên khí nặng nghề. Bắt. Giữa lúc Phi Cương nghĩ đến mình Sương Vương Sư Bá, trở thành vạn cứng chi tổ thời điểm, một khối bốc gạch đột nhiên trực tiếp vô vào trên ót của hắn, đem cả người hắn đầu góc vô mắt nổ đùng đđ. Tuy rằng phong ngự của hắn lực cường lớn, nhưng mà đối mặt Từ Ngôn đây một cục gạch lại vẫn còn có chút chống đỡ không được. Ngươi là cái thứ đồ gì, cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Để tay sau lưng một cục gạch đi xuống sau đó, Từ Nôn đem đập nát cục gạch, tiện tay ném qua một bên, sau đó nhìn Phi Cương, im lặng vỗ tay một cái bên trên cho buổi nói ra. Chương 98, ngươi tên lường gần này. Ngươi, ngươi ngươi làm cái gì? Phi Cương che chán, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ Nôn. Lúc này hắn tâm lý có thể nói là thay đổi nhanh trong a, vốn tưởng rằng là cái bằng hữu, không muốn đến lúc đó con người sói. Hừ, ta, ta ta mẹ nó muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mắc mớ gì tới ngươi a?" Từ ngôn khinh thường mắt liếc Phi Cương, "Hề thôi." Nói xong còn hướng về thân thể hắn nổ mấy bài nước miếng. "Thanh Nguyệt tiên tử, Tống Mạn Văn, Cường Lãng đạo nhân, lãng cái chữ này, ta không xứng. "Phi Cương, thật, không sai ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó ta xác thực không xen bảo. nhưng mà ngươi cái quái gì vậy đánh ta à? hoàn chiều ta nhổ nước miếng à? này hắn mẹ nó có thể không liên quan chuyện ta." Lúc này Thanh Nguyệt tiên tử liếc một cái cùng Lãng đạo nhân, nhìn lại một chút Từ ngôn, khóe miệng giật một cái, "Mình tại sao vừa xuất quan?" Gặp phải tu luyện giả đều như vậy kỳ lạ. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Phi cương lúc này toàn bộ cứng cũng không tốt, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Từ ngôn Từ ngôn cười lạnh một tiếng, ngươi mẹ nó mới tìm chết, cả nhà ngươi đều tìm chết, cha ngươi cũng tìm chết, ta là cha ngươi, ngươi có gan liền đến giết chết ta à? Thần nó tại cửa sau lưng túm mạnh văn, nhìn đến tuấn tú đẹp trai Từ ngôn liên tục gào thét miệng, lúc này đã há to miệng. Thanh Nguyệt tiên tử tâm lý, lặng lẽ cho Từ Nôn giơ ngón tay cái lên, hướng về phía một đầu tàn phi cương, vậy mà nói ra như thế lời độc đây đại huynh không phải người bình thường cùng lão đạo nhân, Ngưu A, cùng đây so với lão tử tính cá đen. Hí. Phi Cương hít sâu một hơi, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta muốn giết ngươi. Mau tới, đừng ánh sáng đứng ở chỗ nào tắt áo, có muốn hay không ta đem đầu đưa qua cho ngươi à. Thứ ngôn chụt chụp lỗ mũi, búng một cái ngon nút. Một màn này, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Chỉ thấy thở hồn hển Phi Cương tại chỗ bật hởi, thân thể lăng không nằm thẳng cẳng, song giống như lưới dau một loại hợp ở đây, toàn bộ cương thi tại không trung xoay tròn, có 10 con sắp nhọn móng tay dài hai tay. Giống như một quả lưới khoan một loại, hướng phía Từ ngôn vào tới. Từ ngôn thấy vậy, lại chỉ là cười ha ha. Lập tức đem song quyền đặt ở ngang hông, đem lực cứng lên. Xem ra, rõ ràng chính là định trực tiếp nghênh ngang a. Một giây kế tiếp, tốc độ cao xoay tròn phi cường, giống như lưới khoan giống vậy tay, trực tiếp đụng phải Từ ngôn lực, cùng một hồi vòi rồng một dạng xuyên lên. Xì xì xì. Xem ảnh một. Kèm theo máy khoan điện xuyên tan hợp kim giống vậy âm thanh, Từ ngôn lực bước lên một mảng lớn lửa tia lửa. Keng, tốc chủ bị phi cương công kích, âm đế kinh 99, 99, 99. Chết cho ta a a a. Phi Cương một bên liều cái mạng giả xuyên từ ngôn lực, một bên giống to. Nhưng mà, qua nửa ngày, Phi Cương phát hiện mình thật dài móng tay đều bối rối, kia thanh niên tuấn tú lại còn đang cười hiếp cả mắt nhìn đến mình, cảm giác kia, liền như chính mình thấy được tuyệt đối tuyệt vời hết dịch một dạng. Mạnh mẽ như vậy nhục thân, chẳng lẽ là nguyên thần cảnh lục địa Thần Tiên. Phi Cương lúc này tâm lý ngưng trọng vô cùng. Kỳ thức không riêng gì hắn. Thanh nguyện Tiên tử, Cùng Lãng đạo nhân, Tống Mạn Văn lúc này đều rất một rỡ. Đặc biệt là, cùng chi giao thủ trôi qua Thanh Nguyệt Tiên tử, Cùng Lãng đạo nhân Bốn hắn trong lòng lại quá là rõ ràng, đầu này Phi Cương mạnh mẽ bao nhiêu rồi. Kỳ thực đi, hai người bọn họ tại Kim Đan cảnh giới bên trong, cũng không tính là kẻ yếu rồi, có thể đối mặt Phi Cương, còn là bị ngược chỉ có một tí kẹo như thế chống đỡ chi lực. Nói cách khác, đầu này Phi Cương thực lực đủ để sánh ngang một vị nửa chân bước vào Nguyên Thần cảnh lục địa Thần Tiên. Người này đến tột cùng là là ai? Thanh Nguyệt Tiên tử lẩm bẩm nói. Cùng lãng đạo nhân cười ha ha, hắn chính là Từ Non. Thanh Nguyệt Tiên tử nghe vậy, không chỉ cảm thán một tiếng, thì ra là như vậy, đây tử chân quân thực lực so với trong tin đồn lại nói sợ là càng thêm mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Cùng Lãng đạo nhân tựa hầu nghĩ tới điều gì, liền vội vàng chạy qua một bên, nhặt lên đập vào bên tường điện thoại di động, khi hắn nhìn thấy trên điện thoại di động vết nước, ánh mắt lộ ra khó che giấu vẻ đau lòng. Điện thoại di động của ngươi nghiện lại lớn như vậy? Thanh Nguyệt tiên tử không lời nói. Cùng Lãng đạo nhân nghe vậy, trong nháy mắt liền không vui, nhìn về phía Thanh Nguyệt tiên tử giận hờn nói, ta thích chơi điện thoại di động, chính là điện thoại di động nghiện lớn, vậy thích ăn cơm, có phải hay không chính là cơm lớn, ngươi yêu thích ngủ, vậy có phải hay không chính là ngủ nghiện đại? Thanh Nguyệt tiên tử Cùng Lãng đạo nhân nói xong, hư một tiếng, lập tức cầm điện thoại di động lên kiểm tra một lần, phát hiện còn có thể sử dụng sau đó, trực tiếp đem từ luôn còn có phi cương giao chiến một màn quay rồi một đoạn ngắn, hơn nữa phát tại trong đám, hơn nữa đánh chữ nói, nhìn thấy không, thực lực cường đại từ chất quân, phải hay không phải được nghe lão phu chỉ huy, lão phu gọi hắn đi đồng, hắn cũng không dám đi tây. Thanh Nguyệt tiên tử lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn trong đám tin tức, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Cùng Lãng đạo nhân, lao đầu này là thật lăng a. Càn thi phái, một cái trúc cơ tiểu tu sĩ cùng lãng tiền bối 666. Huyền môn phái, thích uống dụ đồn ba, ba trà sữa trân châu, cùng lãng tiền bối, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thanh thành phái. Một nơi hiên nhà một bên cạnh giường, một cái mặc lên huyền y thiếu nữ, nhìn đến vẻ chặt trong đám video, nhìn lại lần nữa nằm ở trên giường, ngực xuất hiện một cái lô thủng lớn trung niên nam nhân, trên mặt nàng không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Nàng chính là Thanh thành phái đệ tử, Thi còn mình. Mà nằm trên giường trung niên nam nhân là sư tôn của nàng. Ngay hôm nay buổi sáng, nàng cùng sư tôn vào núi Kết quả vừa vận gặp dưới đất chui lên phi cương, sư tôn của nàng cùng đây phi cương đại chiến mấy chục hiệp, liều tính mạng, sử dụng cấm thuật, mới đưa phi cương đánh cho bị thương mà thôi. Mà kêu phi cương cũng dùng trong video, đối phó từ ngôn một chiêu này cần nhắc, đem chính mình sư tôn trước ngực, trực tiếp chui một cái lôi thủng lớn đi ra, hơn nữa còn bị thi độc nhập thể, đến bây giờ đều vẫn chỉ là có một hơi treo. Cũng chính là trong tông môn có giải thi độc giải dược, nếu không bảo đảm không chuẩn sư phụ mình hiện tại liền trả thi. Hơn nữa lúc ấy, nếu không phải sư tôn của nàng cuối cùng trực tiếp lại thiêu đốt năm tuổi thọ, bùng nổ ra lực lượng kinh khủng, Để cho kia phi cương không muốn tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống rất có thể nàng tại trong đám liền tin tức cơ hội đều không có điều này sao có thể chứ khi còn huỳnh lầm bấm nói mình sư tôn tuyệt đối coi như trong Kim Đan cường giả kết quả đối mặt phi cương một chiêu này còn là bị trọng thương có thể trong video cái người này không chỉ không gì hắn ngược lại vẫn còn tại cho phi cương độc viên lao thành cu hẻm nhỏ lúc này phi cương phát giác giácát thưởng liền đội vàng rút lui mở sau đó hắn hướng hai tay của mình vừa nhìn nguyên bản 10 cái đầy móng tay không chỉ bị một hết Tuần nữa còn khói đen bốc lên. Có thể cái kia mặt đầy muốn ăn đòn tiểu tử, lại như cũ cười híp mắt đứng tại vốn làm mà nhìn mình, chỉ là kia bị mình chui địa phương y phục, lùng một lỗ, nhưng thịt bên trong đánh giá không có, ngay cả một bạch ngân đều không có để lại. "Ai, ngươi không được a, xem ra ngươi cũng chỉ có thể đánh một chút ba hoa rồi." Tứ ngôn nhìn một chút trước ngực có một phá động y phục, cảm thắn lắc lắc đầu, một giây kế tiếp, y phục thì trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Ở nó tại cửa sau lưng tống mạn văn, nhìn thấy đây hóa thứ tầm thường thành thần kỳ một màn, chỉ cảm thấy mình nhận thức bị mãnh liệt va chạm. "Hừ." Hôm nay bản tọa còn có chút sự tình, không muốn cùng ngươi dây dưa tiếp, chờ lần gặp mặt sau, chúng ta lại chia ra một tháng bại. Phi Cương hướng từ ngôn thả một câu lời độc ác, tiếp theo nghiêng đầu giận mình, liền chuẩn bị bay đi. Kết quả vừa cách mặt đất bay không được 2 mét, hắn liền phát hiện mình một cái chân, bị một cái như thép đại thủ bắt được, căn bản không nhúc nhích được chút nào. Một giây kế tiếp, Phi Cương trận to hai mắt, thân hình không bị khống chế bị cái tay kia xoay đến trên mặt đất, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn. Người mùi heo xuyên vào hành tây, giả trang cái gì như đâu. Tử Nôn nhìn đến bị mình đập xuống đất Phi Cương, cười lạnh một tiếng. Phi Cương, đại lão, ta sai rồi, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi có thể hay không tha ta? Ta thật thật vất vả mới tu luyện đến Phi Cương, ta còn rất nhiều lý tưởng không có thực hiện. Lúc này, chiều cao 8 thức Phi Cương từ dưới đất quỳ lên, trên mặt khóc giống như cái hài tử. Cùng lãng đạo nhân, Thanh Nguyệt tiên tử, lúc trước ngươi ngược chúng ta thời điểm, có thể không phải dạng này a. Ngươi biết không, con người của ta lòng dạng mềm yếu, không nhìn được nhất người rơi nước mắt. Thứ ngôn không đành lòng nhắm hai mắt lại. Phi Cương thấy vậy, có triển vọng, lập tức khóc càng hùng, mạnh mẽ đem mình một cái cương thi Bước ra hai hàng nước mắt, nhưng mà một giây kế tiếp, từ nôn một quyền nâng lên, hướng phía phi cương đầu liền đập tới. Ẩm. Người mẹ tiếp không phải không nhìn được nhất người khóc sao. Người tên lường gần này. Một đạo cổ sáng ngất trời, kèm theo phi cương chửi mẹ âm thanh, xuyên phá vương tiêu. Hướng theo cổ sáng ngất trời tàn đi. Phi cương thi thể không đầu, tại từ nôn trước mặt, giặt dèo nạ xuống. hắn cứng rắn như sát đầu, ngay từ lúc từ nôn một quyền đi xuống thời điểm, hóa thành phấn vụ. Ken, tốc chủ tiêu diệt cường đại phi cương công đức 999 999 Ông đế kinh 999, 999. Túc chủ có thể mở ra không gian trong cơ thể cho quyền. Bị trao quyền người có thể tự do ra vào túc chủ không gian trong cơ thể. Nghe hệ thống nhắc nhở. Từ ngôn vây vây tay, một cây đúc nhét vào phi cương kia đã mất đầu trên thân thể, thở dài nói, ta là người không biết khóc, chính là ngươi không phải là người a. Nói xong, Từ ngôn cặp mắt sâu kín nhìn về phía Cuồng Lãng đạo nhân. Cuồng Lãng đạo nhân, ta là người. Hừ, ngươi là người. Từ ngôn gật đầu một cái. A a a, tứ chân con ngươi huy võ hồng trắng. Một giây kế tiếp, Cùng Lãng đạo nhân trực tiếp gào khóc lên. "Tử Nôn, Thanh Nguyệt tiên tử, Tống Mạn Văn." Tử Nôn hít sâu một hơi, đi đến cùng Lãng đạo nhân sau lưng, mang theo cổ áo của hắn, hướng một khỏa cây đi tới. "Thư Chân Quân, ngươi muốn làm gì?" Cùng Lãng đạo nhân lúc này trận to hai mắt, không hiểu nhìn về phía Tử Nôn. "Treo lên đánh ngươi." Tử Nôn nói ra. Không lâu lắm, Cùng Lãng đạo nhân trên mặt máu me đồng địa, bị treo trên tảng cây kêu cha gọi mẹ video, xuất hiện ở hệ chat đàm trò chuyện bên trong. "Mao Sơn, nhất diễn Chân Quân." Nga mi núi, Tuyệt Trần sư thái. Cản thi phái, một cái trúc cơ tiểu tu sĩ, hiện thế báo đến thật nhanh a. Huyền nguyệt phái, thích uống phủ sa ba ba trà sữa trân châu, nó no làm nó no mang. Tư ngôn, không tin ngẩng đầu nhìn, Thương Thiên bỏ qua cho là ai. Lúc này Tống Mạn Văn đã trở lại một mình ở căn phòng. Một người lặng lẽ ngồi ở trước bàn, tiêu hóa hôm nay nhìn thấy đồ vật. Chương 99, ta không xuống được miệng. Ngươi còn ồn ào không phép lối, cũng không điên. Tư ngôn cầm trong tay một đầu thắt lưng, trên mặt hung hung hãn nhìn về phía, cái kia hai tay bị treo trên tảng cây cuồng lãng đạo nhân hừ lạnh nói. Tư Chân Quân ta rầu gì cũng là cái lao kim đàn, người đối với ta như vậy thật tốt sao?" Hai tay bị treo trên tảng cây cuồng lãng đạo nhân, lúc trước khiêu khích có bao nhiêu sảng khoái, hiện tại liền có bao nhiêu khó khăn bị. "Ốt hát, ngươi cũng biết ngươi là cái lao kim đan à, vậy ngươi bắt nạt ta một cái 18 tuổi đại soái so sánh, có phải hay không có chút quá giả mà không tính sao?" Từ ngôn trong lô núi lạnh rên một tiếng. "Cuồng lãng đạo nhân, người cái không biết xấu hổ, là thật không biết xấu hổ, hay là thật thật không biết xấu hổ? Hiện tại đến cùng ai khi dễ là ai?" Giữa lúc Từ ngôn giơ lên tiểu thất lung, muốn tiếp tục quất vào cuồng lãng đạo nhân trên thân thời điểm. Hà Lao gia tử đột nhiên gọi điện thoại tới. Lệ, Hà Lao gia tử, làm sao? Ta chính đang làm chuyển động đâu. Thư ngôn cầm điện thoại di động, đi qua một bên. Có chuyện để ngươi giúp bạn rộn. Hà Lao gia tử nói ra. Chuyện gì? Mới có lợi không? Không có chỗ tốt giao tiền cho ta cũng được. Thư ngôn chừng mắt nhìn hỏi. Bên đầu điện thoại kia Hà vệ quốc Lao gia tử, nghe từ ngôn âm thanh, hoài nghi nhân sinh nhìn đến điện thoại trong tay, ngươi nói ngươi một cái chất quân, vì sao luôn như vậy quan tâm tiền? Nghĩ xong, Hà lão gia tự hít sâu một hơi, "Từ Ngôn, người tu đạo chúng ta, các không thể quan tâm những mấy thế tục tiền tài, lúc này lấy Thiên Hạ Thái Bình làm nhiệm vụ của mình." Từ Ngôn nghe Hà lão gia tự đi a đi a ở trong điện thoại nói không ngừng, lập tức, hắn tầm mắt liếc còn bị sạch trên tàng cây cuồng lãng đạo nhân, trong mắt trực tiếp sáng lên, sau đó theo như bên dưới trong điện thoại di động tin nhắn phím vấn, lời nói thành khẩn đối với cuồng lãng đạo nhân nói, "Ngươi cái này kim đan, quá không xứng trước, đến, ta chuyên môn mời người cho ngươi lên một đường kim bản thân tu dưỡng." Nói xong, Từ Ngôn đóng tin nhắn, đồng thời mở miệng nói sau đó, liền đem điện thoại di động đặt ở cuồng lãng đạo nhân bên tai, mình ở một bên đã gia động tăng áp. Không lâu lắm, nghe trong điện thoại đi ADA của cuồng lãng đạo nhân từ từ trận to hai mắt, bên trong tràn đầy hoài nghi nhân sinh, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta nói, ngươi nghe rõ chưa? Đã lâu, trong điện thoại truyền đến một câu thầm thẳm than thở âm thanh. Ta nghe ngươi mã rồi đầu. Đột nhiên, cùng lãng đạo nhân hướng về phía điện thoại chính là một câu gầm thét. Đầu điện thoại bên kia, Hà lão ra tử rõ ràng sửng suốt một chút, tiếp theo đồng dạng truyền đến một tiếng giống to, ngươi mẹ nó ai vậy? Giám máng lão phu, ngươi là ăn gan hủ mật bảo sao? Liền mắng ngươi, ngươi cái lao giả chết tiệt, tất tất lái ngại, tất tất lái ngại, cùng con rồi một dạng không kết thúc, nhớ kỹ, lao tử là cuồng lãng đạo nhân, ngươi lăng già, ngươi có gan liền đến nhà ngươi lãng già trước mặt, ngươi xem lão tử có thể hay không một con rồi đập đập chết ngươi. Cùng lãng đạo nhân hướng về phía từ luôn điện thoại di động, trên mặt chính là một hồi mắng nhiếc. Xem ảnh một. Được à, ngươi có bản lĩnh nói cho ta, ngươi hiện tại ở đâu? Quảng Hải thành phố ngươi còn có thể ở trước mặt lão phu phiên thiên hay sao? Xin chào Châu Bỏ Ngươi cho rằng ngươi là Quảng hải thành phố quỷ dị điều tra cục lao đại à? Như vậy ném ra, nhà ngươi người biết không?" Cùng lãng đạo nhân một bộ thật đáng sợ bộ dáng, hướng về phía từ ngôn điện thoại di động nói ra. "Ha ha ha." Từ ngôn nhìn đến cách không biết bao nhiêu kilômét mắng nhau hai cái lao đầu, trên mặt nhất thời thoải mái cười cười. "Cái quái gì vậy? Từ ngôn đâu? Từ ngôn tiểu tử kia chết ở đâu rồi? Nhanh để cho hắn đến nghe điện thoại, không thì lao tử thu hồi phòng ốc của hắn, để cho hắn ở ngày dưới gầm cầu bên trong đi." Đột nhiên, trong điện thoại Hà lão gia từ nói như vậy, từ ngôn trên mặt sững sờ. Một lời không hợp, sẽ thu hồi phòng ốc của mình, đây kia thành A Ngay sau đó hắn liền bội vàng đem điện thoại di động Từ cùng lãng đạo nhân bên lỗ hai cầm trở về, cười khăn nói Hà lao gia tử, ta ở đây, vừa mới mắc đái, đi dại cái nước tiểu Nhường một lao đầu cầm dùm ta điện thoại di động Đúng rồi lao gia tử, ngươi đột nhiên cứ gọi điện thoại qua đây, là có chuyện gì không Ta cùng ngươi nói, lao gia tử ngươi chính là ta điện, ngươi chính là ta ánh sáng Ngươi chỉ đâu, ta liền đánh kia Cùng lãng đạo nhân, ngươi im lặng lao tử hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu 10 ngày sau Long cảnh đảo bên trên muốn chọn rút ra điều tra cục Tân huyết dịch, cần 3 cái đỉnh cấp kim đan đi làm quan chủ khảo áp trận, ngươi liền nói cái này áp trận dám khảo ngươi đi, hay là không đi? Không đi, ngươi phòng ở sẽ không có. Trong điện thoại, Hà lao ra tử âm thanh tức giận dị thường. Hiển nhiên, vừa mới làn sóng kia hắn không có mắng thắng cuồng lãng đạo nhân, sau đó trực tiếp đem ló đầu chỉ hướng Từ ngôn. Đi đi đi, con người của ta nhất nguyện ý vì người vui. Từ ngôn lời còn chưa nói hết, bên đầu điện thoại kia Hà lao gia tử liền cúp điện thoại. Lão đầu này, lượng lớn tuổi còn nổi giận như vậy, cũng không sợ được cao huyết áp. Tướng ngôn nhìn điện thoại di động, than thở lắc đầu một cái. Bên kia, Quảng Hải thành phố Quỷ Dị điều tra cục trụ sở dưới đất. Hà lão ra tử một cái không phát đi tới rồi diễn võ trường, hướng về phía một cái bao cắt một quyền đánh ra. Một giây kế tiếp, cái này bao cắt liền nổ chia năm xẻ bảy. Một màn này, trực tiếp đi đang huấn luyện được trấn thủ quân, còn có điều tra cục thành viên, nhìn sửng sốt một chút. Cục trưởng, ngươi phá hủy của công, muốn thường tiền. Hứa Duệ Hàm đột nhiên đứng dậy nói ra. Đường tìm lão phu nói tiền. Hà lão gia tự không có chút nào hình tượng hét lớn một tiếng. Hiện tại chỉ cần vừa nhắc tới tiền, hắn đầy đầu đều là đem Tử ngôn tấm kia cười hì hì mặt, còn nữa, cái gọi là Cuồng Lãng đạo nhân đúng không? Lão phu nhớ kỹ. Ngươi xong ngươi biết không? Tử ngôn giúp Cuồng Lãng đạo nhân tháo gỡ sợi dây, trên mặt hí hơ nói: "Vì sao?" Cuồng Lãng đạo nhân trên mặt sững sốt một chút. "Ngươi biết, ngươi vừa mới mắng là ai chăng?" Tử ngôn cười hỏi: "Là ai a?" Cuồng Lãng đạo người trong lòng nhất thời sinh ra một cộ dự cảm bất tường. Tử Nôn cười hắc, hắc vừa mới mắng người kia?" chính là Quảng Hải thành phố quỷ Dị điều tra cục cục trưởng, Hà Vệ Quốc, cùng Lãng đạo nhân. Lúc này, Cùng Lãng đạo nhân gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái, "Từ chân quân, ngươi có thể đem vừa mới cái số kia cho ta không?" "Có thể a." Từ Ngôn cười ha hà nói, lập tức đem Hà lão ra tử số điện thoại cho Cùng Lãng đạo nhân. Cùng Lãng đạo nhân lập tức truyền bá đánh cái số này. Kết quả lấy được kết quả là đầu kia đã tắt máy. Cùng Lãng đạo nhân hai mắt vô thần ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt nhìn về phía Từ Ngôn, một hồi nghiến răng nghiến lợi, rất muốn đi lên đem đây hố người không nháy mắt vương bắt cao tự hùng hán đánh một trận. Lãnh huynh, chuột đuôi dị. Tướng Quân vô vô cuồng lãng đạo nhân được bả vai, khẽ hát, thành thôi thành thôi rời đi. Để lại cùng lãng đạo nhân một thân một mình ngồi ở trong gió sốt xếp, Hà Lao ra tử vi danh hiển hách, Quảng Hải thành phố kim đan tầng thứ nhân vật, đều có nghe nói qua. Mình đây kim đan đặt ở người ta trước mặt, chính là trứng gà cùng hoàng kim khác biệt, đặc biệt mèo, hắn có thể không sợ sao? Từ chân quân. Tướng Quân đi đến rất hiếm vết người lao thành khu, đột nhiên bị gọi lại. Quay đầu lại, liền phát hiện toàn thân tử y thanh nguyệt đứng tại sau lưng mình cách đó không xa. Thanh Nguyệt tiên tử, Tướng ngôn cười híp mắt hỏi: "Thần ân." Thanh Nguyệt tiên tử gật đầu một cái, đa tạ từ chân quân ân tứ mạng, hôm nay nếu không phải từ chân quân xuất thủ, ta cùng với quỷ lãng đạo nhân tất nhiên chết tại kia phi cương ma trảo phía dưới, chân quân đại ân." Tiểu nữ không cần báo đáp. "Vậy nếu không ngươi lấy thân báo đáp đi." Tướng ngôn đột nhiên đánh ghế cười nói. Thanh Nguyệt tiên tử ngay vậy, mặt đỏ lên, "Từ chân quân, quá nhanh, chúng ta còn không hiểu rõ." "Ố kìa, ta liền chỉ một chút nói á, ngươi bộ trang này, tiên khí phiêu phiêu." liền cùng cổ đại không dính khói bụi trần gian tiên tử mở dạng, con người của ta liền tương đối tụ. Thừa ngôn khoát tay một cái cười nói: "Thanh Nguyệt tiên tử ngại ngùng nói, từ chân quân nói đùa." Giữa lúc Thanh Nguyệt tiên tử muốn nói, hết thảy đều có thể từ từ ma hợp thời điểm, Từ ngôn lời kế tiếp, suýt chút nữa không khí nàng một ngụm lao huyết bắn ra ngoài. "Đúng rồi, Thanh Nguyệt tiên tử, nhìn ngươi mặc đồ này, chắc có hơn trăm tuổi đi. Ta mới 18 tuổi a." Thừa ngôn cười ha hà nói. "Thanh Nguyệt tiên tử." "Từ ngôn, ta còn có việc, sẽ không quấy rồi." Thanh Nguyệt tiên tử lạnh nhạt cái mặt Hướng tử Ngôn nói một câu, sau đó trực tiếp chuyển thân rời khỏi, nàng sợ mình tiếp tục lưu lại, liền muốn không nhịn được rút kiếm rồi. Thanh Nguyệt Tiên tử đi thong thả a, còn nữa, trời tối lộ chân nhắn đừng đấu vật rồi. Tử Ngôn hướng Thanh Nguyệt Tiên tử bóng lưng vất vất tay, lớn tiếng nói, "Thanh Nguyệt Tiên tử lão đảm một cái, suýt chút nữa té lăn trên đất." Nhìn đến Thanh Nguyệt Tiên tử rời đi bóng lưng, Tử Ngôn sửa lại một chút y phục. Chuyển thân đi một hồi thời điểm, Thanh Nguyệt Tiên tử âm thanh lại đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, "Tử Ngôn." Tử Ngôn sững "Ai, chẳng lẽ Ngươi thật nghĩ như vậy muốn trốn vào trong ngực của ta sao vừa nói từ ngôn quay đầu lại kết quả đã nhìn thấy một cái vừa nhìn liền biết là quỷ lao Thái Thái đang lấy một cái nụ cười quỷ dị nhìn đến mình một cái truyền thuyết đột nhiên tại từ ngôn trong đầu xuất hiện nghe nói à người đi đường đêm thời điểm nếu mà đột nhiên có thanh nhầm quen thuộc ở sau lưng cứ gọi tên của ngươi. như vậy muôn ngàn lần không thể quay đầu bởi vì vì trên thân thể người có vô hình ba kết buốc phân biệt tại đôi vai còn có đỉnh đầu nếu mà nghe thấy tên của mình bị gọi mà quay đầu lại mà nói Như vậy thì sẽ bị những cái kia giả dạng trưởng thành tiếng người thanh âm quỷ quái liền sẽ dập tắt người một chiếc hỏa khi đây ba cây bước đều bị sau khi lửa tắt cũng sẽ bị quỷ quái có cơ hội để lợi dụng được ví dụ như quỷ nhập vào người cái gì rất hiển nhiên trước mặt cái này quỷ lao Thái bà liền muốn đối với mình làm không đạo đức sự tình người muốn làm gì từ ngôn hướng lao Thái bà kia cao mày hỏi lao Thái bà trên mặt sững sở người không sợ ta vừa nói lao Thái bà mở ra miệng lớn dính máu lộ ra bên trong da nhọn đối mặt với từng ngôn nàng đây miệng lớn và nhìn Thật giống như có thể một ngụm đem đầu của người ta nuốt xuống tựa như. Từ ngôn, mình vì có thể tiếp tục bị đánh, sau đó giả heo ăn hổ, cho nên vẫn luôn đem tự thân khí tức che giấu. Lại không nghĩ rằng, hôm nay cư nhiên bị một cái tiểu tà ma tìm tới cửa. Tiếp theo, Từ ngôn đem đang ngủ say nhị cát lấy ra, chỉ hướng nước ra buồn máu miệng to quỷ la quá, tối nay cho ngươi thêm món ăn. Lão đại, lão thái bà này quá xấu nữa rồi a, ta nhìn muốn nói, không xuống được miệng. Mơ mơ màng màng nhị cát, liếc nhìn cái kia quỷ quá, sau đó nhìn về phía Từ Nôn phản nặn nói. Há miệng quỷ quá. Chó chết, ngươi dám lại nói nhiều một lần. Lúc này, kia quỷ lão quá nhìn về phía nhị cấp Vũ ám nói, "Ta thân phận này, nói một lần làm sao đủ, ta phải nói ba lần." "Xin chào xấu, ngươi xấu quá à, ngươi thật sự rất xấu a." Nhị cấp khó chịu nhìn về phía quỷ lão quá, một tấm mặt chó bên trên mắt là khinh thường nói. "Quỷ lão quá, chương 101, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi thật là bất đứt a." Hà vệ quốc lão gia tử, vẻ mặt hận thiết bất thành cương nhìn về phía tử Hoành nói ra. Từ Hoành nghe thấy những lời này sau đó, trong nháy mắt liền nổ, "Không sai, ta là ứt đứt." Ta là không có mặt trở về quỷ dị điều tra cục nhưng mà trên người ta vết sẹo chính là vì nhân tộc từng ngọn Tây quẳng cỏ lưu lại vừa nói từ hành mạnh mẽ đứng lên đem nửa người trên của mình y phục lôi kéo xuống lộ ra phía trên từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo và hành Hà vệ quốc lao ra từ đứng lên một cái đại thủ, đột nhiên vũ một cái mặt bàn sau đó vén lên tay háo của mình lộ ra một đầu giữ tận giống như con giết một loại èo tại vết thương trên cánh tay sẹo ch mắt hướng tử hành cả giận nói người thật cái từ lão hổ cùng ta tại đây giả vờ người chọn to ánh mắt của người xem cho gió rồi Trên tay ta vết sẹo này, là ban đầu cùng một đầu hộ tinh đại chiến lưu lại. Còn nữa, ban đầu ở trên biển vì cứu người, lao tử nửa người dưới suýt chút nữa bị kia xa ngư tinh cắn một cái thành hai nửa. Vừa nói, nổi giận đùng đùng Hà Vệ Quốc lao gia tử, liền đem hai tay đặt ở trên thắt lưng quần. Loảng xoảng. "Hà lao gia tử, ta đã trở về." Lúc này, vừa tới Quảng Hải thành phố Quỷ Dị điều tra cục căn cứ tường luôn, một cước đạp ra Hà lao gia tử văn phòng cửa chính. Còn duy trì một cước đá ra tư thế tường luôn, lập tức đã nhìn thấy Trần Chuỷ trên người tư hành. Còn có đem hai tay đặt ở dây lưng quần hạ vệ quốc lao gia tử hắn không khỏi trận to hai mắt thì ra là như vậy khu khục ta cái gì cũng không nhìn thấy các người tiếp tục các người tiếp tục ta đi ta đi không phải dậy các ng người nhà hứng từ ngôn tuổi Khan mang trên mặt một bộ ta đều hiểu biểu tình sau đó lui ra ngoài thuận tay chuẩn bị đóng cửa lại Hà lao gia tử từ hành lần này thật là nhảy tiến vào hoàng hạ đều không tẩy sạch rồi đứng lại Hà lao ra tử kịp phản ứng lập tức hét lớn một tiếng đang muốn rời khỏi từ ngôn sương sở ngay tại chỗ lao đầu từ này Chẳng lẽ muốn giết người gì khẩu? Cùng lúc đó, Hà lao ra tử đem Từ ngôn lôi vào văn phòng, còn thò đầu ra ngoài cửa, hướng hai bên nhìn một chút, phát hiện không có ai sau đó, hắn tâm lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn quay đầu lại nhân tiện đóng lại cửa phòng làm việc, vẻ mặt cảnh cáo nhìn về phía Từ ngôn, "Tiểu tử, không phải như ngươi nghĩ. Đúng đúng đúng, các ngươi đây là đang làm chuyện đúng đắn, không phải ta nghĩ như vậy." Từ ngôn đầu điểm cùng cá bắt lãng cổ giống như nói, "Hà vệ quốc, Từ hành, tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Xem mảnh một Hà Vệ Quốc nhìn về phía Từ Nôn, trận tròn đôi mắt nói: "Về sau không cho phép Cầm Long Hà Nhạc phủ kia phòng nhỏ uy ta." Từ Nôn vội vàng nói: "Ngươi nằm mơ." Vậy ta khả năng không cẩn thận liền cùng người khác nói, Hà Cục không để cho ta nói, hôm nay hắn ở trong phòng làm việc cùng. "Dừng lại, dừng lại, ta đáp ứng ngươi." Hà lao ra tử lườm chán, lúc này, hắn thật sự là bị Từ Nôn đánh bại. Tiểu tử này, thật không biết xấu hổ, cầm lấy lông gà làm lễ tiễn, hết lần này tới lần khác mình bây giờ còn rất có thể đánh không lại hắn, đây mới là nhất tức giận. "Ừ Hà Cục" Chúng ta đều là nam tử Hán, một cái nước miếng một cái đỉnh, ai đổi ý ai không có tiểu đệ đệ. Lúc này, Từ Ngôn liền vội vàng nói, vừa nói, hắn từ Hà lao ra tử trên bàn làm việc một cái trong nộ tệ bức mặt, xé lượng trang dưới giấy đến, sau đó lại đem bút viết hai phần giấy bảo đảm. Hà Vệ Quốc. Lúc này Từ Hoành cũng có chút khó tin nhìn đến một màn này a. Quảng Hải trong thành phố, ai chẳng biết đạo Nghiễm Hải thị quỷ dị điều tra cục Hà cục, là cái nói một không hai chủ. Kết quả quay đầu lại, tự nhiên còn là bị hôn tiểu tử này cho ăn gắt đao, ấn thay lời khác lại nói, trên núi mang đầy mớ dây trắng mực đen, không thể đổi ý. Từ ngôn lần lượt một phần giấy bảo đảm, còn có viết ký tên cho Hà Vệ Quốc Lao gia tử. Hà Lao gia tử trên mặt bất đắc dĩ nhận lấy giấy bút, xoẹt xoẹt hai lần viết lên tên của mình. Hài lòng chưa ngươi." Hà Vệ Quốc nhìn về phía Từ ngôn nói ra. Hài lòng, hài lòng hắc hắc." Từ ngôn đem giấy trắng mực đen giấy bảo đảm thận trọng thu vào. Một màn này nhìn Hà Lao gia tử, nhất thời chính là một hồi nghiến răng nghiến lợi. "Đúng rồi Hà cục, cùng từ lão gia tử nhận thức ra. Lúc này, Từ Nôn đột nhiên hỏi. "Từ hành đi theo lão phu thời điểm, ngươi vẫn còn tại chơi bùn. Hà Lao ra tử liếc nhìn Tử Nôn, thử một tiếng nói ra. Tử Nôn ngượng ngùng cười một tiếng, quyết định cũng không cần hận trở về, để cho Hà Lao đầu hào hảo tỏa ra một hồi trong lòng khó chịu mới được, không thì khí gia cao huyết áp rồi, mình còn phải móc tiền thuốc thăng. Ngày mai ngươi liền cùng Thắng Nam xuất phát đi long cảnh đạo đi, có máy bay trực thăng đón các ngươi đi qua, bất quá đừng mặc ngươi đây thân quần áo thể thao rồi, đổi thân chính thức điểm, nói thế nào ngươi cũng là đại biểu chúng ta Quảng Hải thành phố quỹ dị điều tra cục bề ngoài. Hà lão gia tử nhìn đến Tử Nôn, tiếp tục nói: "Còn có máy bay trực thăng Vậy ta lúc nào tới nơi này?" Từ Ngôn trong mắt sáng lên hỏi, mặc dù mình có thể bay, nhưng là từ nhỏ đến lớn đều không có ngồi qua máy bay trực thăng, vì vậy mà, Từ Ngôn vẫn là đủ hiếu kỳ ngồi máy bay trực thăng cái gì cảm giác. "Ngươi tối nay liền ở nơi này đi, tại đây lượng lớn phòng ký túc xá." Hà lão gia tử tức giận nói. "Được, vậy ta thay quần áo cũng là vì chúng ta quảng hải thành phố quỷ dị điều tra cục bề ngoài, ngươi xem số tiền này." Từ Ngôn xoa xoa tay, trên mặt ngượng ngùng nhìn về phía Hà lão gia tử hỏi. "Ta móc, ngươi nhanh cho ta xé đi. Cút xa trường nào tốt trường nấy, lập tức" Lập tức, đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Hà Lao gia tử chỉ đến cửa, đối với Từ Ngôn quát lên, hắn thật sợ mình không nhịn được sẽ phải động thủ. "Ta đi, ta đi." Từ Ngôn ung dung thở dài, ly khai Hà Lao gia tử văn phòng phòng. Từ Ngôn rời khỏi thời điểm, Hà Lao gia tử còn không quên nhắc nhở Từ Ngôn một câu, "Vừa mới phát sinh, ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Được chỗ tốt Từ Ngôn, đương nhiên liên tục đáp ứng, vỗ bộ ngực bảo đảm gọi Hà Lao gia tử yên tâm. Tiểu tử này, thoạt nhìn thật không giống một người tu luyện, ngược lại giống như cái thổ địa chủ, thần dữ của. Từ Ngôn sau khi rời khỏi Từ Hoành không khỏi trên mặt cười khổ nói, lúc trước hắn cũng là kiến thức qua từ ngôn đối với tiền cố chấp. Không sai, thần giữ của Hà vệ quốc lao ra tự hít sâu một hơi nói, sau đó hắn liếc nhìn Từ Hoành, tức giận nói, còn không mặc quần áo vào, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Từ Hoành ngay vậy, cười cười xấu hổ, đương nhiên không muốn. Ly khai Hà vệ quốc lao gia từ văn phòng sau đó, Từ ngôn đi ngay phụ cận một nhà trung tâm thương mại. Toàn thân trắng quần áo thể thao Từ ngôn vào trong nhà này thương trường chẳng được bao lâu, liền đổi toàn thân Âu phục màu cho, trên sống đỡ một bộ khung có số độ mắt kính gọng vàng đi ra. Chuyến này xuống, tốn hết mấy chục ngàn, cũng không biết hà lao ra tự nhìn thấy, sẽ không sẽ đem mình treo ngược lên đánh. Thường ngôn trong lòng nghĩ như vậy đấy, lại không có chú ý tới, rất nhiều muội tử tầm mắt, đều vô tình hay hữu ý hướng về thân thể hắn liếc. Không khác, chỉ vì lúc này toàn thân Âu phục màu xám cho, bên trong mặc áo sơ mi trắng, phối hợp mắt kiếng gọng vàng từ nôn, cả người khí chất có vẻ tao nhã lịch sự, nhếch miệng lên, treo một tiên nếu nếu có không có nụ cười, tổn thỏa một cái lịch sự bại ngoại a. Ken, tốc chủ, kỳ thực ngươi có thể sử dụng hệ thống trực tiếp biến trang chất liệu so với cái này mấy trăm lần. Người không nói sớm. Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, trong nháy mắt có chút muốn đem hệ thống bạo đánh một trận nỗi kích động. Ken, ngươi cũng không không có hỏi sao. Từ ngôn. Thật sự là quá có đạo lý ô Ta vẫn đưa thích thật, không thì vạn nhất ngày nào đó ngươi ra trục chặt rồi, ta chẳng phải là muốn trận. Chạy. Từ ngôn không cam lòng yếu thế phản bác. Ken, hôn, sẽ không ô hát. Giữa lúc từ ngôn cùng hệ thống so tại thời điểm. Một cái ba lãng quyển mỹ nữ, đi đến từ ngôn trước người, ta có thể hỏi một chút có một con đường đi như thế nào sao? Tử Ngôn nhìn đến đây ba lãng quyển mỹ nữ, trên mặt sững sờ, "Đừng hỏi ta, ta không rõ, hỏi 100 độ C bản đồ là được." Ba lãng quyển mỹ nữ, "Ân ân, cái kia có thể lại mời hỏi mấy vấn đề sao?" Kia ba lãng quyển mỹ nữ tiếp tục hỏi, "Ngươi hỏi mau." Tử Ngôn không lời nói. Ba lãng quyển mỹ nữ nghe vậy, nhất thời hàm tình mạch mạch nhìn đến từ Ngôn, "Ngươi biết một tuần lễ mấy ngày sao?" "7 ngày a." Lao tử là đạo gia, khổng tử là cái gì nhà?" "Nho gia a." "Gần đây rất nóng bỏng một bức đua xe được ảnh." Gọi thế nào? Nhan tám a. Vậy này, như ra, nhanh tám, ngươi chọn kia một nhà. Ta cho ngươi hảo hảo học một khóa. Vừa nói, Ba Lãng Quỷ Mỹ nữ liền muốn đi kéo từ ngôn tay, lại bị Từ ngôn một cái tránh ra, trên mặt khinh thường nói, đường loại này, dưa hái xanh không ngọt. Ngọt hay không ngọt không có vấn đề, ta chính là yêu thích mạnh mẽ xoay. Ba Lãng quyển Mỹ nữ cười ha hà nói, ngươi bộ dáng này, liền tính đạt được người của ta, cũng không chiếm được ta trái tim. Từ ngôn khẽ miệng giật một cái nói, Ba Lãng Quỷ Mỹ nữ biểu thị, không sao, đạt được người của ngươi là được rồi. Người đang nhớ dám ăn từ ngôn bó tay quả nhiên đây bệnh cũng lại tái phát người khác đều là nghĩ như thế nào ăn mặc xoái khí mình chỉ có thể nghịch hướng thao tác cả không có à ta đang nhớ ngươi, nhìn thời tiết này thật giống như muốn đánh lôi rồi ta thật sợ hại à Tối nay ngươi có thể bồi bổi ta sao ba lãng quyển Mỹ nữ nhìn đến từ ngôn trên mặt làm bộ đáng thương nói ra không được ta cũng thật sợ hai nhà sợ hai ngươi bị xét đánh thời điểm sẽ liên lụy đến ta từ ngôn cũng một bộ thật đáng sợ biểu tình sau khi nói xong quay đầu bước đi chỉ để lại ba láng quyển Mỹ nữ Một thân một mình ở trong gió sốt xếp. Hảo gia hỏa, quả nhiên trong phim ảnh tình tiết đều là gạt người. Mỹ nữ, nếu không tối nay ta đến buổi ngươi đi, ta không sợ xét đánh đâu ạ. Ngay tại từ luôn sau khi rời khỏi, một cái mọc ra hỗn loạn trọm râu bản tử, đi đến ba lạng quyển mỹ nữ bên cạnh, trên mặt ngượng ngùng nói nói: "Cô đi." Ba lãng quyển mỹ nữ liếc nhìn bàn tử này, ra mặt kéo ra sau đó, liếc mắt, trực tiếp không chút nào dài dòng xoay người rời khỏi. "Ngươi thật là một cái bề ngoài hiệp hội nữ nhân." Mọc da hỗn loạn trọm râu bản tử đứng tại chỗ, trên mặt bị thương rất nặng mà nói: "Nếu như mình nhàn trị, Có vừa mới cái kia mang theo mắt kiếng gọng vàng lịch sự bại hoại một nửa là tốt, cũng không cần 30 tuổi rồi, liền người nữ sinh tay đều không có đủ phải. Chương 102, Long Cảnh Đảo. Trở lại quỷ dị điều tra cục căn cứ. Từ ngôn chuyện thứ nhất, chính là đi cục trưởng văn phòng, tìm Hà Lao ra tử thanh toán đi tới. Kết quả tự nhiên không ra từ ngôn đoán. Khi Hà Lao ra tử nhìn thấy từ ngôn cho hóa đơn thời điểm, cả người đầu góc cũng sắp nứt đi. Con mẹ nó, người ra ngoài mấy giờ tiền, có thể chống đỡ được Lao tử đi công tắc 1 năm nhà nước trả rồi. Nhưng là mình ném ra quả đắng. Mình nắng lô muối cũng phải nhận. Ngay sau đó, Từ ngôn tại Hà Lao gia tử không có sắc mặt tốt dưới tình huống, cười hi hi nhận lấy mấy xếp trồng màu đỏ NDT. Cầm xong tiền sau đó, Hà Lao gia tử sẽ để cho Hứa Duệ hàm mang Từ ngôn đi tới một gian túc xá. Tuy rằng tại đây nói là túc xá, nhưng bởi vì Từ ngôn quẩy chức phó cục, cho nên tại đây ở gian phòng không thể so với Long Hà Nhạc phủ kém. Buổi tối hôm đó, Vương Tháng Nam trong ngực ôm lấy một phần màu đen thư mục, cùng Chu Trác Hạo sánh vai đi trùng với nhau. Chu tổ trưởng, ngươi lần này lại không cần đi Long Cảnh Đạo, qua đây làm sao? Vương Thắng Nam nhìn bên người, vẫn luôn là sương mặt sương môi Chu Trác Hạo không lời nói. "Đùa, sư phụ ta ở đó, ta có thể không đi bái phòng sao?" Chu Trác Hạo không chút nghĩ ngợi nói, "Được rồi, tùy ngươi rồi." Vương Thắng Nam cảm giác mình chẳng muốn lãng phí miệng lưỡi, liền không có nói thêm nữa. Khi hai người bọn họ đi tới tử ngôn chỗ ở lối vào, Chu Trác Hạo nhất mã đương tiên gõ tử ngôn cửa. Tiếp theo, cửa bị mở ra. Nửa người dưới quần tây, nửa người trên áo sơ mi trắng, vén tay háo lên, mang theo mắt kiếm gọn vàng từ ngôn, xuất hiện ở hai người trước mặt. FML Sư phụ ngươi thoạt nhìn làm sao giống như vậy một cái lịch sự bại hoại." Chu Trác Hạo trận to hai mắt nói ra. "Tư Nôn." Vương Thắng Nam nhìn đến đây toàn thân thành thuộc án mặc Tư Nôn, trong lòng cũng là thoáng như vậy kinh ngạc một chút, bất quá trên mặt vẫn là đủ là nhã "Tư cục, đây là long cảnh đạo quan chủ khảo chứng, còn có thí sinh danh sách." Vương Thắng Nam đem trong tay thư mục, còn có một tấm quan chủ khảo chứng, đưa cho Tư Nôn. "Xem ảnh một." Tư Nôn đem hai thứ đồ này nhận lấy, sau đó lướt một cái thư mục, vậy mà nhìn thấy một cái tên quen thuộc, chính là Hoàng Đảo kia bản tử. Nói thật Đối với cái này đáng mặt phú nhị đại, vậy mà sẽ tham gia Cục điều tra tuyển chọn, Từ Ngôn trong lòng vẫn là có như vậy điểm kinh ngạc. Đi vào tùy tiện ngồi đi. Từ Ngôn khép lại thư mục, hướng về phía hai người nói ra: "Chờ hai người vào phòng, ngồi ở phòng khách trên ghế salon sau đó." Vương Thắng Nam hướng Từ Ngôn nói: "Phó cục, Chưa mai chúng ta liền muốn lên đường đi tới Long Cảnh đảo rồi, buổi tối chúng ta cần kiểm soát một lần thực tập địa phương, xem có an toàn hay không." "Được, ta biết." Từ Ngôn gật đầu một cái. Lúc này, chú Trác Hạo đột nhiên hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ Lần này Long cảnh đảo tuyển chọn thực tập quan chủ khảo trừ ngươi ra, còn có bên trên sắc bén thành phố, đơn giản thành phố quỷ dị điều tra cục cục trưởng, bọn họ đều là thành danh đã lâu đỉnh cấp kim đan cường giả, nếu như sư phụ ngươi cùng bọn họ giao thủ, có thể đánh được sao?" Từ Nôn, tiểu tử này cho mình đào hố đâu. Không muốn vô duyên vô cớ đắc tội người, Từ Nôn khiêm nhường một làn sóng, khả năng so với bọn hắn kém một tí kẹo như thế đi. "Sư phụ ngươi quá khiêm nhường, ta cảm thấy bọn hắn so sánh ngươi yếu hơn." Chu Trác Hạo khinh thường nói ra. "Từ ngôn, ba người nói chuyện tào lao rồi một làn sóng sau đó, liền tản đi. Chú chắc Hạo rời khỏi từ luôn trô đó sau đó, liền cùng Lưu thủ bị đi ăn bữa ăn kia. Sư phụ ta thật là quá khiêm nhường, lại còn nói chỉ có thể quá miễn cưỡng cùng mặt khác kia hai cái quan chủ khảo ngang sức ngang tài. Chu chắc Hạo uống một chút rượu nói ra. Hai người ăn xong ăn kia. Lưu thủ bị sau khi trở về, đối với mình tổ viên nói, chúng ta phó cục thật là quá khiêm nhường, lại còn nói chỉ có thể quá miễn cưỡng thắng mặt khác hai cái quan chủ khảo. Nhóm này nhân viên đối với tổ viên đáp nói, chúng ta phó cục có thể đánh được mặt khác hai cái quan chủ khảo. Tổ viên Giáp đối với tổ viên đã nói, Chúng ta phó cục có thể thoải mái đánh thắng được mặt khác hai cái quan chủ khảo cái gì Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục từ phó cục nói chúng ta cục trưởng và Dương cục trưởng chính là cái tay gà một cái tay là có thể ngược lật bên trên sắc bén thành phố quỷ dị điều tra cục cục trưởng bên trong phòng làm việc một cái thất tuần lao đầuông xuống điện thoại trong tay đột nhiên một quyền đập vào trên bàn ngươi thật cái từ ngôn vậy mà lớn lối như vậy thật sự coi chính mình thành phó cục liền vô địch thiên hạ không phải chính là hắn Hà vệ Quốc cũng không dám nói một tay ngược lật lao tử ít nhất cũng muốn hai cái tay năm này qua thất tuần lao đầu Chính là đây bên trên sắc bén thành phố quỷ dị điều tra cục cục trưởng, Nguyễn Chính Hư. Nguyễn cục trưởng, không nên tức giận, nóng giận hại đến thân thể, người trẻ tuổi nhà, luôn là có chút tiêu căng. Một cái khác đồng dạng thoạt nhìn tuổi đã hơn thất tuần bà lão, từ Tốn nói, nàng là đơn giản thành phố quỷ dị điều tra cục cục trưởng, Dương Hồng mới. Ha ha, đây biết độc tử đồ chơi nói cũng không chỉ chỉ riêng là ta, nói chính là hai chúng ta đều là cây gà, một cái tay là có thể ngược lần. Nguyễn Chính Hư ha ha cười lạnh nói. Nguyễn khí rảnh rỗi định bà lão, trong nháy mắt trợn to hai mắt, cái này hở khởi chi bối. Sao dám lớn lối như vậy? Ngày mai lão thái bà ta liền muốn nhìn một chút, hắn rựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy. Từ Nôn, Hắc Sĩ đang nằm trên ghế salon, soát đến run thanh âm Từ ngôn, đột nhiên hát Sĩ hơi một cái, điện thoại di động vừa chợt trực tiếp nện ở trên mặt. Từ ngôn. thật mẹ nó đau a. Giữa trưa ngày thứ hai, máy bay trực thăng rừng ở Quảng Hải thành phố Quỷ Dị điều tra cục căn cứ trong sân. Bên trên máy bay trực thăng phía trước, Từ ngôn nhìn đến muốn nói lại thôi Hà Lao ra tử, không nhịn được hỏi, "Hà cục, có phải hay không có lời gì muốn nói?" Tiết tâm Ngươi không để cho ta đi ta có thể không đi luôn luôn yêu không câu chấp từ ngôn chỉ mong không đi lần này lòng cảnh đạo. Hà lao ra tử thở dài hỏi tiểu tử ngươi tối hôm qua là không phải nói lời gì không nên nói không có a từ ngôn hai mắt mộng tôi nói mình vẫn luôn thành thật được không Làm sao có thể nói lời không nên nói đâu người chuột đuôi dịch Hà lao ra tử vỗ vỗ từ ngôn bà vai thành cả nói thằng đến từ ngôn bên trên máy bay chữ thăng máy bay cất cánh sau đó từ ngôn đều vẫn là không có suy nghĩ ra Hà lao ra từ nói là cái gì cái gì chuột đua dịch ta làm cái gì ta? Quảng Hải thành phố xung quanh là một phiến hải vực, mà Long Cảnh đảo tự tọa lạc ở tại cái hải vực này bên trong. Sau một tiếng, máy bay trực thăng đi tới Long Cảnh đảo vùng trời. Tư Ngôn lúc này mới biết, tại đây tại sao phải gọi Long Cảnh đảo rồi. Chỉ thấy hòn đảo này trên có một đầu đốn lượn núi non chập trùng, giống như chân long chiếm cứ một loại, Long Cảnh đảo danh tự này sâu hơn động hình tượng bất quá. Không chỉ như thế, Tư Ngôn còn nhìn thấy Long Cảnh đảo bờ trên lên bãi, xây mấy căn cảnh biển biệt thự, còn có một cái nhà trủng tu nhà trọ sang trọng. Không biết còn tưởng rằng nơi này là độ giả thôn đi. Đây mấy ngôi biệt thự, cho là tất cả giám khảo ở địa điểm, chính giữa những tòa lớn một chút biệt thự chính là quan chủ khảo nhóm bà không toàn trường địa phương. Vương Thắng Nam hướng Tử ngôn giới thiệu. Tiếp theo, máy bay trực thăng đậu sát ở rồi Vương Thắng Nam trong miệng, những tòa bà không toàn trường biệt thự trong sân. Tử ngôn nhảy xuống phi cơ, đã nhìn thấy trong đại sảnh. Một cái thất tuần lão đầu, còn có một cái bà lão ngồi ở dễ thấy nhất vị trí. Còn có một đám đại khái mười mấy khí tức đều đến kim đang ngồi, đồng dạng ở bên trong chỗ ngồi nghỉ ngơi. Cửa đại sảnh bên cạnh ta đứng yên mấy cái điểm toàn bộ võ trang trấn thủ quân. Thư ngôn đem quan chủ khảo chứng lấy ra, treo ở trên cổ. Mà Vương thắng nam chính là đem chính mình dám khảo chứng treo ở trên cổ. Khi hai người đi đến cửa phòng khách trước, mấy cái chấn thủ quân liền động tác chỉnh tề như một nghiêm, kính chào. Thư ngôn hướng hắn nhón gật đầu một cái. Lập tức hai người đi vào đại sảnh. Biệt thự này đại sảnh rất lớn, giống như một hội trường một dạng. Phía dưới bày đầy chỉnh tề chỗ ngồi chống vị. Tận cùng bên trong còn có một cái đài chủ tịch. Trên chủ tịch đài bố trí một tấm trải tấm vải đỏ bàn dài, tổng cộng có 3 cái vị trí bố trí ba châu ngồi bài. Bên phải vị trí cái chỗ ngồi kêu bài bên trên, liền viết tử ngôn danh tự. Từ giám khảo chào ngài. Lúc này, ngoại trừ bà lao còn có lao đầu kia, bọn hắn nhìn thấy từ ngôn đeo trên cổ quan chủ khảo chứng sau đó, tất cả đều khách khí hướng từ ngôn chào hỏi. Nói như vậy, quan chủ khảo cái này cương vị, đều là phó cục trở lên cấp bậc, mới có thể làm nhiệm. Bất quá từ ngôn cũng không có hướng hắn nhóm bảy dáng vẻ, đều là cười đáp ứng, có vẻ tao nhã lịch sự. Từ giám khảo khát hay không? Ta đi cấp ngươi rót cốc nước đi. Trong đó có mấy cái nữ giám khảo Nhìn thấy từ ngôn sau đó thái độ tất cả đều nhận tình dị thường Hừ. lúc này năm ấy qua thất tuần lão đầu liếc nhìn từ ngôn trên cổ thể bài sau đó trong lô muối hừ một tiếng một cái khác bà lão đồng dạng không có cho từ ngôn sắc mặt tốt cái này không cho từ ngôn sắc mặt tốt hai người chính là bên trên sắc bén thành phố quỷ dị điều tra cục cục trưởng Nguyễn Chính Hương còn có đơn gian thành phố quỷ dị điều tra cục cụcục trưởng Hồng mới cùng lúc đó từ ngôn liền biểu thị rất ngộng bức ca mọi người mới lần đầu tiên gặp mặt liền không cho ta xem tốt sắc mặt chúng ta lúc nào đắc tội các ngôi sao Vất quá nhìn thấy lão giả và bà lão, phía trên cổ treo quan chủ khảo chứng sau đó, Từ ngôn cũng chủ động hướng hai người chào hỏi. Nhưng mà, hai người vẫn là không có cho Từ ngôn sắc mặt tốt. Từ ngôn sợ lỗ mũi một cái, đến tận cùng phát sinh cái gì, các ngươi muốn đối với ta như vậy. Lúc này, Nguyễn Chính Hư đứng lên, nhìn về phía Từ ngôn nói, "Từ phó cục đúng không?" "Đúng đích." Từ ngôn gật đầu một cái, đồng thời nhìn thấy lao đầu này treo trên cổ quan chủ khảo chứng bên trên, viết một người tên là Nguyễn Chính Hư danh tự. Thế giới này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cao thủ giống như cá giết san sông. Nguyễn Chính Lư cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía toàn trường mọi người, nếu người đều đã đến đông đủ, vậy liền học đi. Nói xong, hắn và bà lão liền hướng đài chủ tịch đi tới. Mà Từ Ngôn đang cùng Vương Thắng Nam nói một câu nói sau đó, cũng đi theo, ngồi ở chỗ ngồi của mình. Nhìn đến kiếm bạc nỗ trương ba vị quan chủ khảo, những này kim đan giám khảo, nói cũng không dám nói à, bất quá bọn hắn còn là rất hiếu kỳ, đây là có chuyện gì? Thí luyện lần này địa chỉ tại Long Cảnh sân mạch, tại thí luyện lúc trước, cần muốn mọi người tỉ mỉ kiểm soát khu vực của mình. Quét dọn một chút đây long cảnh sơn mạch bên trong cường đại ta vượn, cắt không thể để cho thí sinh xuất hiện lo lắng cái mạng. Muối ở Nguyễn Chính Hư bên phải từ ngôn, nghe đến, liền có một hồi buồn ngủ lại tới. Liên loại này, đại hội ở Từ ngôn mơ mơ màng màng bên dưới kết thúc. Đồng thời, Từ ngôn lấy được một chương long cảnh đảo bản đồ, phía trên đánh dấu mình cần quét dọn khu vực. Bản đồ này là lão phu đi suốt đêm ra, phía trên có đánh dấu các vị phụ trách khu vực, mong rằng chư vị nghiêm túc đối đãi, không thì xảy ra chuyện gì, lộ chức vị là chuyện nhỏ, nhưng nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi lương tâm trôi qua đi không? Vừa nói, Nguyễn Chính Hư còn nhìn Từ Nôn một cái. Từ Nôn. Chương 103, dựa vào thực lực, dùng quả đấm. Khô khục. Trên chủ tịch đài, Tử Nôn ho khan một cái, nhìn về phía Nguyễn Chính Hư hiện chuyển nói ra, "Nguyễn Quốc Trưởng, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta à, ta không có yêu thích đó, ngươi đi tìm hạ cục chơi đi." Nguyễn Chính Hư, Dương Phương Hồng, Vương Thắng Nam, Chúng giám Thảo. Vương Thắng Nam nội tâm, không hổ là người a phó của trưởng, lời nói ra không ngừng kinh sợ người chết, đẹp trai như vậy mặt, làm sao hết lần này tới lần khác giải như vậy cái đi. Đầu óc ngươi bên trong đều là những thứ gì? Nguyễn Chính Hư lạnh rên một tiếng, trừng mắt nhìn về phía ngồi ở mình bên phải Tử Nôn, ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì trở thành Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng? Dựa vào cái miệng sao? Nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì? Gặp phải yêu ma cường đại quỷ quái, cũng dựa vào ngươi tấm này miệng sao? Ngươi dùng cái gì cùng bọn hắn đánh? Hướng theo Nguyễn Chính Hư gầm một tiếng, toàn trường bầu không khí nhất thời nghiêm trọng. Ầm. Lao tử dựa thực lực, dùng quả đấm. Nhìn đến một bộ nào khuôn mặt Nguyễn Chính Hư, Tử Nôn nổi giận, một quyền liền dựa theo trên mặt hắn đập đi lên tiếp theo, mấy cái răng trực tiếp từ hai mắt ngọc Nguyễn Chính Hư trong miệng bay ra ngoài. Chúng giám khảo thấy vậy, trực tiếp trận to hai mắt, cái này từ Phó cục, thật giống như có chút mạnh mẽ à. Tiểu tử ngươi càn rỡ, trong hội trường ngươi làm sao có thể đối với mình đồng bào độc võ. Nguyễn Chính Lư bên trái Dương Phương Hồng, đầu tiên kịp phản ứng, nhìn về phía Tử ngôn giận quát một tiếng nói. Không phải, không phải hắn để cho ta nói cho hắn biết, ta dựa vào cái gì lên làm Phó cục trường, dùng cái gì đánh yêu ma quỷ quái sao? Ta đây không phải là dùng hành động thực tế nói cho hắn biết sao? Chẳng lẽ điều này cũng có lỗi? ng luôn một bộ đáng thương nhìn về phía Dương Phương Hồng nói ra Dương Phương Hồng mọi người bên trên một giây còn khí thế hùng hổ hiện tại liền làm cho mình giống như người bị hại một dạng. người tốt xấu vừa tới đây à. Dương Phương Hồng khỏe miệng giật một cái tiểu tử này nói rất hay có đạo lý ta cư nhiên không có cách nào phản bác Hừ, tiểu tử đừng tưởng rằng có chút thực lực liền dám khoác lắc liên thiên thế giới này thủy quá sâu người đem không cầm được Dương Phương Hồng áp xuống lửa giận trong lòng hướng về phía từ ngôn lạnh lên một tiếng nói ta làm sao ta nói gì làm sao lại khoác lắc liên thiên sau Từ Nôn sững sờ nói, "Dương Phương Hồng bị Từ Nôn khí cười, ngươi không nhớ rõ? Vậy ta giúp ngươi nhớ lại một chút, ngươi nói ta cùng Nguyễn Cục đều là tay gà, một cái tay liền có thể chơi đổ chúng ta, lời này tối ngày hôm qua ngươi mới nói, hôm nay ngươi liền không nhớ rõ." Nghe thấy Dương Phương Hồng mà nói, trong nháy mắt dưới đài một đám giám khảo hít ngược vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía Từ Nôn, chẳng trách hai vị này đối với Từ Cục một mực không quá bị cảm, không muốn đến còn có tầng này nguyên nhân tại. Xem ảnh một. Từ Nôn. Đột nhiên, Từ Nôn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mẹ nó đây nên không phải Chu Trác Hạo tên nhịch đồ kia làm ra sự tình đi. Ngay sau đó từ ngôn ho khan một cái, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía miệng đầy máu tươi Nguyễn Chính Hư, còn có Dương Phương Hồng. Nhị vị, ta nghĩ chúng ta khoảng hẳn hiểu lầm, cho đến bây giờ, ta đối với hai vị cục trưởng đều là tôn kính có thừa, đặc biệt là Nguyễn cục, vì các thí sinh an toàn, vậy mà không tiếc hy sinh chính mình thời gian nghỉ ngơi, trong đêm vẽ như vậy một tấm tinh tế bản đồ, vì nhân tộc ta tương lai, thật là dốc hết tâm huyết, quả thật là chúng ta giai mô." Còn có ngài Dương Phương Hồng, Dương cục trưởng, Dương Tiên Bối đã sớm nghe nói ngài đại danh đình đình, Hà Cục thường nói với ta, ngay lúc còn trẻ, chính là nhất đẳng đại mỹ nữ, chính là lại có so sánh nam nhân còn kiên cường tâm. Mọi người thấy viết xong diễn giảng giống vậy từ ngôn, nhất thời á khẩu không trả lời được. Dương Phương Hồng còn có Nguyễn Chính Hư, cũng bị từ ngôn hù dọa sửng sốt một chút, cả người như lọt vào trong sương ngủ, bất quá, tiểu tử này nói, có vẻ như thực sự chuyện như vậy a. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn từ ngôn ánh mắt, và dễ dàng như vậy ước điểm điểm. Nhưng kỳ thật, từ ngôn ngay từ đầu còn có chút suy luận, nhưng nói đến phần sau, đã bắt đầu miệng lưỡi dẻo rồi. Bất quá từ ngôn lại thờ phụ một cái nguyên tắc đó chính là chỉ cần không vỗ ngựa trên chân vậy liền dùng sức hướng định vợ bên trên đập cuối cùng từ ngôn liên tục ho khan hai tiếng nghĩa chính ngôn từ nói nhị vị ta nói nhiều như vậy kỳ thực chính là muốn nói cho các người ta đối với các ngươi lòng kính trọng giống như nước sông quẩn quẩn hướng đông lưu là tuyệt đối không có khả năng nói ra loại này vốn chứng nói ta nhớ trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó nhất định là có người gài ta vật hãm hại ta ta trở về trong cục đem hắn bắt tới đánh cho một trận cuối cùng ta nghĩ hai vị tiền bối tu vi tao siêu bụng dạ nhất định cũng rộng m bao la không sẽ cùng tiểu tử tính toán vừa mới hiểu là mới được. Đến cuối cùng, Từ ngôn bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp khấu trừ một đỉnh tăng bốc tại hai người này trên đầu. Khốc khục, ta tin tưởng trong này xác thực là có hiểu lầm gì đó, lấy từ cục trưởng là người, là không có khả năng nói ra những lời này, hơn nữa như đã nói qua, hôm nay lão phu còn phải cảm tạ một hồi từ phó cục, lão phu đây mấy cái răng vẫn luôn là muốn sạch không hết, hôm nay từ cục trưởng một quyền xuống, ngược lại giải quyết xong ta quá nhiều. Nguyễn Chính hơ hư hướng Từ ngôn cười ha hả nói, Nguyễn cục nói có lý, lão thái bà ta cũng nghĩ như vậy. Dương Phương Hồng hướng về phía Từ ngôn gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói: "Một màn này, trực tiếp đem đài chủ tịch phía dưới một đám giám khảo nhìn trận tròn mắt, mẹ nó đây, chính là tiểu phẩm cũng không dám như vậy diễn đi. Được rồi, chư vị chính sự quan trọng hơn, nhớ lấy tại thí luyện lòng Cảnh Sơn mạch bên trong, gặp mọi thứ không đúng, vậy liền giết không tha." Đột nhiên, Nguyễn Chính Hư lão mặt trầm xuống nói ra: "Lấy Long Cảnh đảo nghiêm ngặt trấn giữ, là không có khả năng có người có thể tự mình tiến vào, có thể đi vào, cũng đều sẽ qua minh chính đại đi vào, cho nên chuyện liên quan đến Hoa Long căn cơ." Bọn hắn nhất thiết phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơn nữa mỗi lần thí luyện bắt đầu, Hoa Long Quốc Quỷ Dị Điều Tra Cục tổng cục cũng đều sẽ phát ra toàn diện thông báo, cấm chỉ mọi thứ tu luyện giả tới gần thí luyện trong phạm vi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái gọi là Hoa Long Quốc Điều Tra Cục tổng cục cũng chính là lãnh đạo mỗi cái tỉnh thị Quỷ Dị Điều Tra Cục địa phương, bên trong cùng giả, tất cả đều thần thông quảng đại hạng người, trong đó không thiếu khó có thể tưởng tượng thế cả người, chính là Hoa Long trong nước chân chính nội tỉnh nơi ở. Vâng. Một đám giám khảo chỉnh trọng đáp, tiếp theo ra hội trường, rối rít hóa thành từng đạo lưu quang lao tới mỗi người phụ trách khu vực, chờ chúng giám khảo sau khi rời khỏi. Chỉ có 3 vị quan chủ khảo vẫn còn tại trên chủ tịch đài. Lúc này, Nguyễn Chính Hư nhìn về phía Từ Ngôn nói, chúng ta thân là quan chủ khảo, cần kiểm soát khu vực rộng hơn, cũng càng thêm nguy hiểm, từ cục hẳn đúng là lần đầu tiên tham gia điều tra cục tổ chức kiểm tra đi, mong rằng cẩn thận nhiều hơn mới là, nhớ lấy nhớ lấy, tại trên đảo này chưa từng thấy mặt lạ hoắc, tuyệt đối không phải cùng trò chuyện, cứ giết không tha là được. Yên tâm yên tâm. Từ Ngôn ha ha cười nói, lập tức cũng ra đây đại ngôi biệt hội trường, hóa thành một đạo bu lôi tốn mình phụ trách khu vực chạy tới. Trung Điệp Long cảnh sơn mạch bên trong sâu bên trong. Nơi này có một nơi tĩnh mịch đầm đầy chi địa, đây lý chính là thuộc về từ ngôn phụ trách khu vực trong phạm vi. Một cái toàn thân màu trắng quần áo luyện công lão giả, thân hình còn giống như quỷ mị xuất hiện ở nơi này. Lão giả ánh mắt sáng trong, thân nhẹ như yến, chỉ thấy hắn nhìn đến chỗ này đầm đầy chi địa, nhưng không cảm khái nói, đám này cục điều tra bọn tiểu tử, lại dám đem thí luyện chi địa thiết lập ở nơi này, cũng là nghệ cao nhân gan lớn a. Hắn gọi Lý Bình An, chính là Hoa Long quốc, quỷ dị điều tra cục trong tổng cục lão bài một trong cường giả. Mọi người tôn sùng hắn là kiếm thánh. Tại trong năm trước cùng một tà tu giao thủ thời điểm, liền đem một kiếm tiêu diệt một ngọn núi, đến hôm nay, ngọn núi kia đã trở thành bạn bè nhóm đánh thẻ thánh địa, bằng phẳng đỉnh núi, được khen là đại tự nhiên tài nghề điều luyện. Đến tiếp sau này cũng có người tra xét tràng đại chiến kia chi địa, không thể tưởng tượng nổi đưa ra kết luận, vị này kiếm thánh thực lực, tuyệt đối đã bước vào nguyên thần cảnh, chính là lục địa thần tiên tồn tại, cùng võ đang sơn tổ sư, Trương Tam đó là một cấp bậc tồn tại. Chỉ là từ sau trận chiến ấy, Hoa Long trong nước liền không có lý bình an đến ảnh. Lão đầu kia, người là làm cái gì? Đang lúc này, một đạo buôn lôi từ trên trời rơi xuống, rơi vào Lý Bình An trước mặt. Hóa thành một cái mặc lên ô phục, mang theo mắt kiếm gọng vàng thanh niên tuấn tú, nhìn hắn đeo trên cổ giám khảo thẻ bài, tên là Từ Nôn, ngay sau đó, Lý Bình An hướng Từ Nôn cười nói, "Tiểu hưu tuổi còn trẻ." Từ Nôn nhìn đến lao đầu này, một thân một mình xuất hiện ở nơi này, liền có cái gì rất không đúng nha, lại vừa nghĩ tới Nguyễn Chính Hư cùng lời của mình, không nói hai lời, vén tay áo lên, liền xuống tới. Lời nói một nửa Lý Bình An nhất thời sửng sốt, khóc cười không đắc đạo, "Tiểu Hữu bình tĩnh, lão phu cùng ngươi không là đối nhân." Ta không nghe, ta không nghe, giải thích chính là trẻ dâu." Thứ ngôn hét lớn một tiếng, một quyền liền đập ra ngoài. Lý Bình an tâm lý cay đắng, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ. Hai người giao thủ, nhất thời thiên băng địa liệt. Nguyên bản trong rừng quỷ dị thấy vậy, rối rít run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất. Lý Bình an lúc này càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện trước mặt cái này cùng hắn giao thủ thanh niên tuấn tú, tuổi con trẻ, thực lực vậy mà khủng bố thế này, đại khai đại hở khoảng, quyền phong cuồn cuộn, không ra ngoài dự liệu, tuyệt đối cũng là nguyên thần cảnh thực lực. Hoa Long quốc lúc nào vậy mà ra bậc này trẻ tuổi nguyên thần cường giả? Lý Bình An tâm lý hít ngược vào một ngụm khí lạnh, nhưng mà từ ngôn lại không rõ, lao đầu này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, dù sao hắn chưa từng gặp qua chân chính nguyên thần cường giả, chỉ cho là đây Lý Bình An chỉ là một cái mạnh mẽ như vậy lấm tấm kim đan mà thôi. Mà cùng lúc đó, hai người giao thủ đưa tới động tính. cũng hấp dẫn đến từ ngôn phụ trách khu vực phụ cận Nguyễn Chính Hư, còn có Dương Phương Hồng hai người. Lúc này, bọn hắn cũng tại mình khu vực bên trong kiểm soát cường đại tà vật tồn tại. Khi hai người nhìn thấy động tĩnh này sau đó, tất cả đều mặt liền biến sắc, lên đường hướng Tử luôn cùng Lý Bình An giao chiến địa phương chạy tới. Khi hai người chạy tới thời điểm, đã nhìn thấy từ luôn cùng Lý Bình An chiến khó bỏ khó phân. Vậy cùng từ Phó cục giao thủ lão giả, ta làm sao nhìn như vậy nhìn con mắt. Nguyễn Chính Hư nhìn đến Lý Bình An thân ảnh, không nhịn được thầm nói, không chỉ như thế, hắn còn là bị hai người giao thủ sinh ra huy lực còn lại cho khiếp sợ, tuy rằng rất rõ ràng, giao thủ hai người đều vô ích đem hết toàn lực. Nhưng đây tuyệt đối không phải là kim đan tầng thứ có thể bộc phát ra lực lượng. Kiếm Thánh, Lý Bình An. Dương Phương Hồng nhìn đến lấy được màu trắng quần áo luyện công lão giả thân ảnh, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói: "Cái gì?" Nguyễn Chính Hư đột nhiên trận to hai mắt, "Ngươi nói, chẳng lẽ là trăm năm trước vị kia kiếm thánh?" "Chính là làm sao có thể chứ? Hắn không phải đã im tiếng biệt tích hơn 100 năm sau. Lúc này, Nguyễn Chính Hư tâm lý lại một lần nữa khiếp sợ tột đỉnh, một mặt là bởi vì kiếm thánh xuất hiện, mà khác là bởi vì Từ ngôn cư nhiên có thể cùng kiếm thánh đánh khó bỏ khó phân. "Nhị vị cục trưởng đến thật đúng lúc, mau theo ta cùng nhau bắt lấy lao đầu này." Lúc này, Từ Nôn liếc một cái đến Nguyễn Chính Hư, còn có Dương Phương Hồng, sau đó trực tiếp hét lớn một tiếng nói. "Nguyễn Chính Hư!" Dương Phương Hồng. Trước 104, đầm lầy dưới đáy giao long. Nguyễn Chính Hư. Dương Phương Hồng. Hai người này lúc này đều ngốc cả ngươi từ ngôn điên, có thực lực có thể cùng lục địa thần tiên va vào. Hai chúng ta điên, đi lên chính là lấy mạng bên trên va vào A Từ cục, mau dừng lại vị này là người mình à. Lúc này, Nguyễn Chính Hư liền vội vàng hô. Từ ngôn nghe vậy, động tác trên tay ngừng lại, nhìn về phía Nguyễn Chính Hư nói, Nguyễn cục, không phải ngươi nói nhìn thấy mọi thứ mặt lạ hoác giết không tha sao. Làm sao ngươi bây giờ lại gọi ta ngừng cơ chứ Kiếm thánh lý bình an Nhất thời ánh mắt bất thiện hướng Nguyễn Chính Hư nhìn đến. Nguyễn Chính Hư suýt chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết. Vẫn là Dương Phương hồng bay xuống, giảng hòa nói, "Từ Phó cục, vị này là ta Hoa Long quốc lao tiền bối, Tiêm Thánh, cũng là quỷ dị điều tra tổng cục lãnh đạo." Từ ngôn nghe vậy, nhất thời vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Lý Bình An nói, "Nguyên lai là Lý Tiền bối ở chỗ này à, tiểu tử vừa mới nhiều có đắc tội rồi, bất quá nhìn lao tiền bối tu vi, nhất định đã đạt đến kiếm nhân hợp nhất trình độ đi." Nhìn đến nghiêm trang từ luôn, Lý Bình An luôn cảm thấy lời này nghe có cái gì rất không đúng. Bất quá hắn vẫn cười nói, "Không đáng ngại." Đạo Hưu cũng là công bình làm việc, tận hết chức vụ, như đã nói qua ngược lại đạo Hưu tuổi còn trẻ, chính là nguyên thần cảnh tu vi, thật là làm cho vừa mới xuất quan lão phu giật này cả mình a, ta Hoa Long biên giới xuất hiện đạo hữu như vậy trẻ tuổi như vậy cường giả, quả thật rất may vậy. Bởi vì từ ngôn thực lực cường đại, Lý Bình An trực tiếp đem Từ ngôn bỏ vào cùng tài nghệ bên trên, lấy cùng thế hệ tương xứng. Thật sự là nguyên thần cảnh. Nguyễn Chính Hư cùng Dương Phương Hồng nghe vậy, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ ngôn Hảo gia hỏa, ngươi mẹ nó là nguyên thần cảnh tu vi, ngươi nói sớm a. Ngươi nói ngươi một cái tay có thể ngược lật chúng ta, chúng ta liền giẫm đều không tha một cái. Kết quả quay đầu lại, trọ chính bọn họ rất giống thằng hề. Tốt như vậy sao? Cái này không tốt. Nguyễn Chính Hương, Dương Phương hồng tâm lý khổ một nhóm, trang nhỏ yếu chơi rất khá sao? Nếu không ngày nào bọn hắn cũng đi từ một chút. Bất quá đồng thời, bọn hắn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhóm, may mà lúc trước Từ luôn cho cái bậc thang, bọn hắn cũng thuận theo xuống, không thì về sau đánh giá liền phải nhảy lầu. Kiếm Thánh tiền Bối nói đùa. Cùng lúc đó, Từ luôn cười ha ha một tiếng. Mới vừa rồi còn đang đại chiến Từ ngôn. Lý Bình An hai người. Lúc này tựa như cùng hai cái nhận thức nhiều năm lão hữu một dạng, ngươi một câu, ta một câu hàn huyên. Hai cái lao diễn viên, ta nhổ vào. Nguyễn Chính Hương, Dương Phương Hồng, Tâm Lý Thần Đồng bộ nói: "Xem ảnh một." Không biết Lý Tiền Bối vì sao đột nhiên xuất hiện ở Long Cảnh Đảo. Đột nhiên, Từ Ngôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền hướng Lý Bình An hỏi: "Lý Bình An nghe vậy, trên mặt nghiêm túc: "Các ngươi có biết, đây Long Cảnh Đảo vì sao được đặt tên? Chẳng lẽ không phải bởi vì nơi này núi mạch tượng con rồng sao?" Từ Ngôn sững sờ nói. Lý Bình An trên mặt dưng một tiếng Dùng chỉ chỉ phiến này đâm lấy, trong này có điều gắt dao, là ban đầu bị ta cùng mấy vị lão hữu liên thủ trấn áp tại phía dưới, cũng không biết hôm nay nó hiện nay tình huống làm sao. Cái gì? Nguyễn Chính Hương, còn có Dương Phương Hồng tất cả đều trận to hai mắt, bất khả tư nghị nói, cái gọi là Giao Long, tuy rằng còn kém rất rất xa chân Long, nhưng mà thực lực tuyệt đối có thể so với thực lực mạnh mẽ Lục địa Thần Tiên, cũng chính là nhân tộc nguyên thần cảnh cường giả. Nếu như Giao Long tiến thêm một bước, liền có thể hóa thành chân Long, trao lượm cửu thiên, chịu nổi so với nhân tộc Thiên Tiên. Nhân tộc tu luyện cảnh giới có thể chia làm luyện khí tầng 9, chúc cơ, kim đan, nguyên thần. Trong đó nguyên thần cảnh cường giả, thực lực đã quá mức tu sĩ tưởng tượng, thậm chí có thể làm được nhục thân tử vong, mà lấy nguyên thần tiếp tục sinh tồn năng lực, đây chính là bọn họ lục địa thần tiên từ lâu tới. Bất quá nguyên thần cảnh giới bên trong lại có 3 bước, theo thứ tự là: Bước đầu tiên, ngưng thần, cũng chính là ngưng tụ nguyên thần, nguyên thần có thể du tẩu nhục thân phạm vi trong ngàn giảm, có thể nguyên thần bên dưới vào địa phủ, bên trên thông thung thiên. Bước thứ hai, hóa thần, đến nơi này một bước Có thể nói chân chính lục địa thần tiên, nguyên thần đã có thể thoát khỏi lục thân một mình sống sót, hơn nữa nhất cử nhất động đều có thể mức độ động thiên địa linh khí, vây tay một cái rút lên mấy ngọn núi không thành vấn đề. Bước thứ ba, độ kiếp, đây một tầng thứ lục địa thần tiên, đã sớm quy hẩn sơn lâm, đặc biệt chú trọng quan hệ nhân quả, rất sợ một chút khắc thượng, trên trời liền đánh xuống lôi phạt, chịu qua rồi may mà, nói không chừng có thể ngưng tụ chân chính thiên tiên thân thể. Nếu là không có chịu qua, vận khí tốt một chút binh giải tán tiên, vận khí không tốt. Ha, ha vậy liền thật chết kiểu kiểu rồi, toàn thân cường hãn vi Tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, chính cứ gọi là đạo không thành công, cuối cùng thành công. Như đã nói qua, lúc này Từ Ngôn trận to hai mắt, nhìn về phía Lý Bình An hỏi, "Giao long? là ta muốn loại kia giao long sao? Ngoại trừ cái kia giao long, còn có thể có nào cái giao long?" Lý Bình An trên mặt sửng sốt một chút hỏi, "Không phải, không phải, Ngài đừng Từng Thiên, nghe nói long bản tính, dâm, không biết nó kia giòi còn ở đó hay không, đây chính là đại bộ a. Các ngươi trấn áp nó thời điểm, đem nó đổ chơi kia cắt sao?" Từ Ngôn liền vội vàng hướng Lý Bình An vội vã hỏi, "Lý Bình An, Nguyễn Chính Hư, Dương Phương Hồng, tiểu tử này đến tụt cùng trong đầu suy nghĩ vào gì, ngươi một cái nguyên thần cảnh lục địa Thần Tiên, có thể hay không nghiêm chỉnh một tí tẹo như thế? Ta cảm thấy giao sự hiện diện của rồng, vô cùng có khả năng uy hiếp ngày mai thí luyện, ta thân là một tên ưu tú quan chủ khảo, tự nhiên không thể đem thí sinh sinh tử không để ý. Tướng ngôn lúc nói, sắc mặt đại nghĩa lâm nhiên. Nói xong, chuyển thân một đầu đâm vào rồi dao đầm. Lý Bình An, Nguyễn Chính Hư, Dương Phương Hồng, nếu ngươi ngay từ đầu không hỏi Long Tiên sự tình, chúng ta thiếu chút nữa thì tin tưởng ngươi rồi. Đi thôi. Cùng nhau đi xuống xem một chút." Lý Bình An bất đắc dĩ nói. "Nguyễn Chính Hương, Dương Phương hồng vội vàng gật đầu. Lúc này hai cái quỷ dị điều tra cục cục trưởng, chấn nhiếp nhất phương cương giả, liền cùng hai cái ngoan ngoan bảo bảo một dạng. Từ ngôn một đầu nhảy tiến vào ao đầm sau đó, cũng không biết tại trong bùn mặc bao lâu, rốt cuộc, ba một tiếng, từ ngôn từ lơ lửng trong đất bùn ra xuống, vỏ mông cùng làm triệu bùn đất mặt tới một không khoảng cách tiếp xúc thân mật. Lúc này, trên thân không nhiễm một hạt bụi Từ ngôn từ dưới đất đứng lên, phủi mông một cái, tò đánh giá tại đây. Chỉ thấy, nơi này là một nơi thông đạo Mà cuối lối đi là một nơi đen thui cửa động lại ngẩn đầu nhìn lại cũng chính là mình rất xuống địa phương liền cùng cài đặt một bên thủy tinh trong suốt một dạng toàn bộ ao đầm bùn đất ngăn chặn lơ lửng ở trên không đại khái liếc nhìn đây địa phương từ ngôn thu hồi ánh mắt một đôi tử ngư nhãn hướng cửa động kia kiaừ đi trong mắt lộ ra tinh quang, trong truyền thuyết giao Long A trên thân bảo bối tuyệt đối không chỉ long tiên đồ chơi này khắp địa phương khẳng định cũng siêu cấp đáng tiền nghĩ xong từ ngôn nhấc chân liền hướngử động xải bước tiêusái đi vuù đặt một cái vào ham miệng liền phát hiện nơi này là một nơi vô cùng u ám động trong lòng đất huyện, thậm chí còn có thể nghe thấy một hồi vù vụ ngủ say, giống như như sét đánh âm thanh. Bất quá tại đây mặc dù không có tia sáng, nhưng mà đối với từ ngôn loại tu luyện này người lại nói, có ánh sáng không có ánh sáng kỳ thực đều giống nhau. Từ luôn định thần nhìn lại, chỉ thấy một đầu bị cân nhắc sợi xích sắc hóa màu đen giao long đang nằm ở một nơi trên bãi đá, khò khò ngủ say. Giao long này ước chừng mấy lớn nhỏ, nằm úp ở trên bãi đá mặt, giống như một tòa núi lượn vật phòng núi nhỏ một bản, tại bụng dưới của nó nơi ở, mọc ra lượm chảo, đầu mọc một rừng Toàn thân màu đen giữ tợn lấn giáp, giống như khôi giáp một bản không thể phá vỡ. Tư Ngôn chặt chặt đánh giá đang đang say ngủ giao lòng, sau đó che dấu khí tức, vây quanh dao long lượn một vòng, rốt cuộc tìm được dao long lòng tiên châu ở địa phương. Thay vì nó động vật khác nhau, dao long roi là cùng như rắn, có rút vào bên trong. Tư Ngôn miết miệng cười một tiếng, một ngụm đại nan trắng ở trong đêm tối, đặc biệt chói mắt. Tiếp theo, Tư Ngôn dơ tay chém xuống, răng rắc một tiếng, đang đang say ngủ dao long, đột nhiên toàn thân nhẹ, mở ra một đôi đèn lồng lớn nhỏ ngã mắt tâm giác, rất làm động bức lui về phía sau nhìn đến tiểu tử, ngươi đã làm gì?" Giao Long nhìn đến Tử ngôn trong tay nắm lấy đồ chơi kia, trong lòng nhất thời dâng lên một loại dự cảm xấu. Một giây kế tiếp, hắn bụng đột nhiên chuyển đến một hồi đau đớn kịch liệt, gào, "Ta muốn giết ngươi." Lúc này Giao Long phát ra một tiếng thê thảm gầm thét, toàn bộ giao đều là thảm hề hề, "Ngươi dám thương, lao tử tỉnh dậy sẽ không có đệ đệ." Ngay sau đó, Giao Long mở ra tanh hôi miệng lớn dính máu, liền hướng Tử ngôn cắn. Nhưng mà tiếp theo, Tử Nôn nhanh như điện chớp, tối lui đến rồi khoảng cách an toàn ra, hơn nữa dùng ngón tay trên mặt đất vẽ một đầu phân giới tuyến kêu long mở ra miệng lớn dính máu mắt thấy liền cách từ ngôn mặt không đến một cm thời điểm hắn xích sắt trên người còn đột nhiên xết chặt phát ra một hồi âm vàng âm thanh miệng của ngươi bằng hôi. từ ngôn ghét bỏ một tiếng tiếp theo trong tay xuất hiện một cây gậy, trực tiếp đập vào dao long trên nó dao long trong nháy mắt không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt lập tức hắn túi đầu liếc nhìn từ ngôn dưới chân phân giới tuyến ra mặt du lên quát tầm lên ngươi cái quái gì vậy có gan liền lại tới một chút ta Ngươi là thối giữa bà mông từ ngôn ha ha cười nói người mang ai thối giữa bà mông dao long hít sâu một hơi Ngươi bัง ta treo, ngươi quản mắng ta. Ai trả lời, ta liền mắng ai vậy? Từ ngôn hướng về phía Giao Long hai cái đèn lồng lớn con mắt, như mày. Ta không để ý tới ngươi. Hát dao Long lạnh rên một tiếng, thân tàn ma dại quay người lại, muốn lui về thạch đài, tuyệt đối không thể cùng đây Tiểu Vương bắt đạn sinh khí, lại đánh không đến hắn, khí cũng là đang giận mình. Ngươi là ông Dương Long." Từ ngôn nói. "Ta nói ba." Hát dao Long toàn thân run nhẹ, trong nháy mắt tức điên, quay đầu lại chăm chú nhìn Từ ngôn chính là một hồi vô năng điên cuồng hét lên. "Âm Dương Long, chó giữa bà ngông." Từ ngôn tiếp tục nói. Ta gõ cả nhà ngươi, gõ ngươi tổ tông 18 đời. Ngươi là âm dương long, thối giữa bà nông. Chẳng biết lúc nào đi tới chỗ này, lộ lớn Lý Bình An, Nguyễn Chính Hưa, Dương Phương Hồng ba người. Lúc này đang sững sờ nhìn đến, tay kia bên trong mang theo dao long đồ chơi kia tử ngôn, còn có nửa người dưới chảy máu, hướng về phía từ ngôn một hồi nổi giận mắng giao long nhất màn. Cuối cùng, Nguyễn Chính Hưa cổ họng nuốt. Hắn lúc này nửa người dưới lạnh cả người, tâm lý rất may mắn thời đó Tử ngôn chỉ là cho mình trên mặt một quyền, mà không phải. Dương Phương Hồng lúc này trong lòng cũng là hoảng sợ một hồi. Từ tiểu tử này cùng giao long đối thoại là có thể nhìn ra, tiểu tử này không phải là một dễ trêu mặt hàng, may mà lúc trước liền kịp thời hóa giải hiệu lầm. Suy nghĩ một chút, hai người bọn họ đều cảm thấy hoảng sợ một hồi. Lúc này Lý Bình An, nội tâm chỉ có thể dùng để hình dung, bởi vì hắn không biết nên nói những gì, một đầu cùng hung cực các giao long, cư nhiên gặp phải tiểu tử này, thật là đáng buồn đáng tiếc. Chương 105, người là đại ca ta. Ô kìa, Lý Tiền Bối, các người xuống làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng, ta hảo ra ngoài đón các người a. Đang cùng giao long đối với phun từng ngôn. Đột nhiên nhìn thấy Lý Bình An và người khác, xuất hiện ở chỗ này động trong huyệt, không khỏi sắc mặt xứng sốt nói. Sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nắm tay xách đồ vật, đặt vào sau lưng, sau đó ném vào không gian trong cơ thể. Lý Bình An, Nguyễn Chính Hư, Dương Phương Hồng. Dấu cái gì dấu, chúng ta đều nhìn thấy. Lý Bình An, người muốn giết ta, làm chỉ ta đều có thể, nhưng mà người tại sao phải nhường như vậy cái hôn trướng đồ chơi xuống làm đục ta. Lúc này, dao kia long trận mắt nhìn chung đồng lớn con mắt, nộ diễm ngập trời nhìn về phía lý Bình An quát đeo vào trên người của hắn dây chuyển, phát ra một hồi két đi két đi âm thanh. Bạch. Từ ngôn một cái tát vỗ vào dao long trên ót, im lặng, ngươi đầu này âm dương long, có người như vậy cùng Lý Tiền Bối nói chuyện sao? Không muốn biết kính giả yêu trẻ sao? An Từ ngôn một cái tát dao long, da mặt kéo ra, không dám nói tiếp, nhưng lại dùng có thể ăn thịt người nhãn quang, nhìn chòng trọc vào Từ ngôn. Tiểu tử, ngươi đừng lấn lòng quá lớn, ngươi biết vì sao Lý Bình An cùng mấy cái lao thất phu, cũng chỉ là dám đem bản tọa giam cầm ở đây, cũng không dám thật giết ta sao? Giao long nhìn về phía Từ Nôn tàn nhẫn ác các đạo. Tư ngôn nháy mắt, nhìn về phía Lý Bình An, Lý Tiên Bối, "Vì sao?" Lý Bình An nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, phụ thân của hắn là Vân Trắng Giang Vân Bạch Long Vương. Lúc trước đây Nguyệt Long nơi đi qua, Sinh Linh đồ thán, hắn cùng với mấy vị lão hữu, vốn định tiêu diệt đi, nhưng mà ngại vì nó phụ thần đê thân phận, cũng chỉ có thể đem chấn áp nơi này. Vân Bạch Long Vương, Tư ngôn trên mặt sững sờ, Vân Trắng Giang từ ngôn ngược lại nghe nói qua, ngay tại Vân Bạch khu phủ cận, chính là bên trong vậy mà thật sự có Long Vương. "Tiểu tử, nghe thấy cha ta chi danh, ngươi sợ sao? Ngươi còn dám bang ta chèo, chờ đi." Sớm muộn có một ngày ta ra đây đập lậy, liền nước ngập ngươi Quảng Hải thành." Hát Dao Long trên mặt vô cùng giữ tận nói. Bất quá từ ngôn chính là nhìn về phía Lý Bình An, hỏi: "Lý tiên bối, mây này Bạch Long Vương là chân long sao?" Chân long ngược lại không đến nổi, bất quá thực lực tại Nguyên Thần cảnh bên trong cũng có tên tuổi rồi, hơn nữa bởi vì thần linh nguyên nhân, hắn so với bình thường Nguyên Thần cảnh càng cường đại hơn. Lý Bình An sững sờ nói, hắn có chút không hiểu, tiểu tử này đột nhiên hỏi cái này làm gì? Dù sao, liền tính mây này Bạch Long Vương không phải chân long, nhưng kỳ thực lực, chính là mình bật hết hỏa lực, cũng không chiếm được chỗ tốt. Thì ra là như vậy a. Kia hắn là Bạch Giao Long, vẫn là Hắc Giao Long đầu. Thứ ngôn lại tiếp tục hỏi. Trắng. Xem ảnh một. Lý Bình An không lời nói, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì nào đừng về, ngươi bây giờ hỏi những thứ này làm gì, chẳng lẽ không hẳn suy tính một chút, ngươi đem người ta nhi tử treo chặt, làm sao không bị người khác tìm đến cửa sau. A. Bạch Giao Long hắn làm sao có thể sinh ra một đầu Hắc Giao Long đi ra, người đây chẳng lẽ là nhặt đi, không thể giải thích thế nào, vì sao bị trấn áp tại đây hơn 100 năm, cha đều không đi ra nổi bắt đầu. Ngươi nói Ngươi là hắn thân sinh sao? Tiếp theo, từ ngôn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Hắc Giao Long nói ra. Hắc Giao Long, Lý Bình An, Nguyễn Chính Hư, Dương Phương Hồng, "Tiểu tử ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, chờ bổn tọa đi ra, ta lập tức liền sẽ rách ngươi tấm này miệng túi." Hắc Giao Long nhìn về phía từ ngôn, một hồi giận dữ hết. "Có tội sao?" Từ ngôn nhìn về phía Lý Bình An, Dương Phương Hồng, Nguyễn Chính Hư ba người hỏi, "Ta có." Nguyễn Chính Hư vội vàng nói, lập tức từ trong túi quần móc ra một củ tỏi, ném cho Tường Nôn. Bên người hắn Lý Bình An, Dương Phương Hồng tất cả đều mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nguyễn Chính Hư mặt già đỏ ửng, lão đầu ta liền yêu thích như vậy một ngủm. Khó trách kể từ cùng ngươi đợi chung một chỗ, ta cả ngày đều cảm nhận được một cổ tỏi vị. Dương Phương Hồng khỏe miệng giật một cái. Lúc này, Từ ngôn lại nhận lấy Nguyễn Chính Hư ném tới tỏi, không nói hai lời, ném vào trong miệng nhai như vậy mấy lần, sau đó hướng về phía Hắc dao Long núi, hắc. Miệng túi có, ngươi mau tới xe rách miệng của ta đi. Từ ngôn hướng về phía Giao Long đen túi núi, một bên hắc đến khí, một bên khiêu khích nói ra. Lý Bình An, Dương Phương Hồng, Nguyễn Chính Hư Tiểu tử, người đến tụt cùng dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy?" Giao Long trong nháy mắt vừa giận rồi, toàn thân bùng nổ ra mãnh liệt khí tức, trong lúc nhất thời toàn bộ đầm lấy xuống hang động đều chấn động lên, đất rung núi chuyển. Dựa vào thực lực, lúc này, từ ngôn lại đối với mình nắm đấm hà hơi, sau đó trực tiếp nện ở Giao Long trên ót, kia hắc Giao Long trong nháy mắt mắt nổ đom đóm, nguyên bản ngập trời khí tức, trong nháy mắt như một thuội cổ cổ bằng bóng, sau đó yên lặng. Lý Bình An, Dương Phong Hùng, Nguyễn Chính Hưng, cái này ta liền rất quen thuộc a. Lúc này hắc Giao Long mềm vật nằm trên mặt đất, Tuy ý Tư ngôn sau đó mới làm sao khiêu khích, hắn đều không nói. Tư ngôn nhất thời cảm thấy nhàm chán, sau đó dùng ngón tay chọc chọc hắc dao long mặt. Kia hắc giao long cũng chỉ là đưa lên một chút mí mắt, theo sau kế tục nhắm lại trang chất rồi, ngươi cứ tiếp tục chơi nha, nháo nháo nha, một ngày nào đó ngươi sẽ biết đắc tội bản tỏa kết cục. Thấy vậy, Tư luôn tâm lý luôn cuống. Ngươi đừng loại này ý chí xa suốt ta, ta vẫn chờ ngươi đánh ta sao? Nghĩ xong, Tư ngôn lấy ra con rồng kia giòi, tại hắc giao long trước mặt lắc, lắc cái này còn không đã huyễn, còn ở ngay trước mặt hắn bắn lên rồi thì bà. Mà nhìn đến một màn này, Tiêu Nguyên bản áp xuống lửa giận trong lòng, chuẩn bị lưu được Thanh Sơn ở đây, không sợ không có củi đốt hát Giao Long, thuận giữa một cổ vắng lặng tại hắn tâm lý lưu chuyện. Vãi, lao tử không nhịn được, không đành lòng, ngươi chết đi cho ta. Tiếp theo, hát Giao Long một lần nữa bị từ ngôn chọc giận, một đầu thật lớn dao đôi rồng, cũng không để ý đến cùng có gọi hay không bên trong từ ngôn, dù sao thì là tụ tập cơ hồ mình chọn đời lực lượng, tại đây cái đôi phía trên, sau đó mang theo phản phất rút bạo không khí giống vậy âm thanh, dựa theo Tử Nôn mặt liền rút đi lên. Một giây kế tiếp, Tử Nôn mắt kiếm gọn vàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cả người cũng nhấc lên khỏi mặt đất, máu mũi từ hắn trong lỗ mùi huyết dài đầy ngày, nhưng trong mắt của hắn lại hiện đầy hạnh phúc thần sắc. Ken, tốc chủ bị nguyên thần cảnh một bước giao long cự lực công kích, âm đế kinh 999, 999. Wen, một tiếng vang thật lớn, từ ngôn liền ngã ầm ầm ở bên trong động phía trên vết tượng, sau đó tu xuống, nằm trên đất. Âm Dương Long, thối giữa bờ ngông. Nhưng mà một giây kế tiếp, từ ngôn lại từ dưới đất nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng phía Hắc Giao Long mà tới. Ngươi mẹ nó mới thối giữa bờ Tiếp theo Tử Nôn thân ảnh lại bị tức lệch ra lỗ mùi hắc giao long, một cái đuôi quất bay, đập vào lúc trước trên vách tường vị trí. Lý Bình An, Nguyễn Chí Hương Dương Phương Hồng ba đầu của người ta, cứ như vậy đi theo từ ngôn thân hình, qua lại liên đầu Không biết bao nhiêu cái qua lại. Từ ngôn trên thân Âu phục đã thành vài treo ở trên thân, khắp toàn thân tất cả đều là vết máu. Kia hắc giao long cũng mệt mỏi quá sức, toàn bộ long nằm trên đất, nhìn đến lại từ dưới đất bò dậy từ ngôn, giống như đánh không chết tiểu cường một loại, một lần nữa hướng mình bỏ tới. Hắc giao long lập tức trừng lớn mắt, tâm lý sinh ra một vị không cách nào hình dung tình huống. Chỉ thấy hắn liền vội vàng dơ lên chơ chuỗi dao đôi rồng, ẩn chứa trong đó so với lúc trước càng kinh khủng hơn lực lượng. Từ ngôn thấy vậy, không nén nổi trong mắt sáng lên, một làn sóng hợp. Người không nên tới à. Hác dao long dơ cái đuôi nhìn chầm chầm từ ngôn, gấp đến độ hét lớn một tiếng, người lại tới, lao tử lần này rút trên nó mình. Từ ngôn, Lý Bình An, Nguyễn Chính Hư, Dương Phương Hồng. Lúc này, ba người này đều là nhìn trận tròn mắt, đây từ ngôn liền giống như một đánh không chết quái vật một loại, quả thực quá kinh khủng Đây Hắc Giao Long tuy rằng bị đây đặc tù xích sắt khóa lại, có lẽ hạn chế hắn pháp lực, nhưng mà, thân làm giao long, pháp lực ngược lại thứ yếu, đây nhất tộc chân chính cường đại, chính là nhục thân. Cho nên, cho dù đây Hắc Giao Long bị tỏa liên bộ, nhưng buộc phát ra nhục thân lực lượng, chính là Lý Bình An cũng không dám nói, có thể bằng vào mình nhục thân mạnh mẽ chống đỡ lại ba cái, phải biết, hắn là kiếm tù, thường xuyên cùng người đánh cận chiến a. Có thể từ ngôn loại này tới tới lui lui bị rút rồi vài chục lần, tuy rằng bộ dáng thảm một chút, nhưng vẫn là vui sướng, quả thực lật đổ bọn hắn nhận thức. Quái thai. Nhìn đến từ nôn, Lý Bình An Nguyễn Chính Lương, Dương Phương hồng tâm lý đồng thời suy nghĩ. Lấy tiểu tử này nhục thân, cùng một vị nguyên thần cảnh lục địa thần tiên giáo thủ, cho dù không ra tay, cũng có thể đem người nhà giống như Tiêu Hao dẫn đến tử vong, đương nhiên, càng có thể là bị tức chết. Tiểu Giao Long không phải dạng này à, mau buông xuống đuôi của ngươi, để ngươi biến thành em Dương Long người là ta, không phải ngươi, ngươi làm sao có thể đối với mình chút giận đâu? Phải ra khí, ngươi cũng sẽ đối đến ta bỏ ra a, ngươi hàng vạn hàng nghìn đừng nghĩ quẩn á. Từ ngôn đứng tại chỗ, xuất giọt can hắc giáo lòng muốn điểm. Lý Bình An, Nguyễn Chính Lương, Không biết xấu hổ. Dương Phương Hồng, quá không biết xấu hổ. Ta con mẹ nó. Hát Dao Long ký một ngụm máu đen phun ra ngoài, một giây kế tiếp nâng lên cái đuôi của mình, không chút nào dài dòng đập và hốt của mình bên trên. Sau đó toàn bộ long lầm ầm một tiếng, ngã trên đất. Đỏ thâm long huyết từ hốt của hắn chảy ra. Từ ngôn nhìn nước mắt đã chảy ra, Dao Long huynh, chính gọi là không đánh nhau thì không có biết, tại lần này giữa trầm giết, ta với ngươi đã sinh ra tình nghĩa huynh đệ, từ nay về sau, ngươi chính là đại ca của ta. Tiếp theo Từ luôn hùng hục chạy tới Dao Long thân thể bên cạnh, vẻ mặt chân thành nói: Lại ca, lần đầu gặp mặt, ta cảm thấy ngươi cũng không cần đưa ta quá lễ vật quý trọng rồi, giữa ngươi đây rảnh rỗi cũng không tệ lắm, ngươi đây lẫn phiến cũng không sai, ngươi đây cơn rồng cũng rất tốt. Lý Bình An, Nguyễn Chính Hư, Dương Phương Hồng. Bọn hắn sai, ở nơi này là không biết xấu hổ, rõ ràng chính là mất mặt mũi. Cùng lúc đó, ba người này đều lặng lẽ cho từ ngôn trên thân đánh lên nhắn hiệu, ninh Phạm quân tử, chớ trọng tiểu nhân. Rất rõ ràng, từ ngôn chính là người sau a. Không lâu lắm, kia nguyên bản một đầu uy phong lẫm lâm giao long, tại từ ngôn trong tay, biến thành một đầu chơi chủi đều giả như rắn làm út sắp tại chỗ cũng không biết nếu là hắn tỉnh có thể hay không tại chỗ lại xỉu vì tức giữa lúc từ ngôn dơ tay lên muốn triệt để kết đây hát dao long tránh mạng thời điểm lý bình An lại trên mặt kinh sợ liền vội mở miệng nói đạo hưuương tay Ken tốc chủ chém giết hát dao Long âm đế kinh có thể tăng lên một tầng chương 106 tiêu diệt h hát giaoo Long nghe thấy hệ thống ba âm thanh từ ngôn kia không chút do dự trực tiếp một cái tắt vô vào trọc dao long trên đầu trọc dao long đầu to lớn tại từ ngôn một dưới lòng bàn tay Giống như dưa hấu một loại chia 5 xe 7 Lý Bình an nhất thời trận to hai mắt, tiểu tử này Tiếp theo, một đầu hư huyến tiểu hắc dao long hồn Từ cực đại giao long trong thân thể bay ra Không thể tưởng tượng nổi trận mắt nhìn từ ngôn Ngươi lại dám giết ta Đây tiểu hắc dao long hồn, chính là dao long này nguyên thần Từ ngôn lúc này sướng sở Mình một cái tắt đánh nát hắc dao long đầu Hệ thống vậy mà không có để kỳ mình Đã đem hắc dao long chém giết Xem ra nguyên thần cảnh cứng dạ Không chỉ muốn tiêu diệt đục thân còn phải tiêu diệt nguyên thần tại được Ngay sau đó từ luôn miệng nhìn về phía Hắc Giao Long, ngươi không phải nói vừa xuất thế liền muốn nước ngập Quảng Hải thành phố sao? Ta thân là Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng, làm sao có thể mặc cho người quay phá? Hắc Giao Long lạnh rên một tiếng, ta là Tôn Quý Long Vương Tri tử, một cái thành lớn có rắc con kiến hôi mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được ta một phiến lân giáp Tôn Quý? Hỗn chướng đồ chơi, ngươi mẹ nó đã làm những gì? Đang nói Hắc Giao Long, ánh mắt đột nhiên thấy được mình chơi chửi thân thể, phía trên đừng nói lân rồi, chính là liền một quặng long cũng không có a. Ngươi nhìn thấy cái gì? ta liền đã làm gì chứ sao?" Từ ngôn bĩu môi nói, "Nguyên bản Hắc Giao Long cái gọi là Quảng Hải thành phố nhân dân, vì có rắc con kiến hôi, để cho Lý Bình An, Nguyễn Chính Hương, Dương Phương Hồng ba người cau mày không thôi, đặc biệt là Lý Bình An, hắn tại chỗ có rút kiếm chạm Long Hồn kích động, "Quảng ngươi cái chó má gì vân trang Long Vương, động lao tử đáng yêu nhân dân, đó chính là không được. Lúc trước đã thỏa hiệp qua một lần, giữ lại đây Hắc Giao Long một mạng Lý Bình An, cảm giác mình không thể lại giẫm lên vết xe đổ, để cho nghiệt xúc đây tiếp tục còn sống. Nhưng mà tiếp theo nhìn thấy đây Nguyên bản chỉ cao khí ngang giao long lộ ra một bộ ăn con chuột chết biểu tình, bọn hắn tâm lý một hồi không thoải mái, tuy rằng đây từ ngôn không biết xấu hổ, nhưng mà làm ra chuyện vẫn là rất để cho người thoải mái. Tiểu tử bản tọa nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi hủy ta nhục thân thủ, bản tọa nhớ kỹ, chờ đợi ta vân trắng giang lòng cung trả thù đi. Hắc giao long âm trầm nhìn đến từ ngôn nói một tiếng, chuyển thân liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà từ ngôn làm sao có thể để cho đây tới tay kinh nghiệm bảo bảo chạy cái đâu, theo tay vung lên, nhất thời một tấm lưới điện, trực tiếp đem Hắc giao long nguyên thần bắt ở, giăng điện kia Hắc giao long nguyên hận, một hồi thê âm thành thảm thiết. Tiểu tử Ngươi chẳng lẽ thật muốn giết ta hay sao? Phụ vương ta chính là Vân Bạch Long Vương. Hắc giao long bị điện giật mà nhiếp, nhưng lại còn không quên mang ra cha mình, nhớ muốn chấn trụ cái kia chết không biết xấu hổ nhân loại. Từ ngôn lạnh rên một tiếng, ta muốn giết người, ba của ngươi là Lý Cương Đều Vô Ích. Dứt tiếng, Từ ngôn một tay đột nhiên nắm chặt. Kia hắc giao long nguyên thần trực tiếp nổ tung. Ken, tốc chủ tiêu diệt nguyên thần một bước hắc giao long, công đức 2222, 3333. Ken, tốc chủ có thể sử dụng công đức đột nhiên phá cảnh giới. Thần tang khý hơi thở, đột phá Từ Nôn tại tâm lý nói thầm một tiếng. Một giây kế tiếp, mặt ngoài nhìn như bình thường từ Nôn, thể nội lại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, đang điền bên trong, vốn chỉ là ba quả ám tinh lơ lửng trên cao, lại lại tăng thêm một vòng. Không chỉ như thế, từ Nôn kia ngồi xếp bằng ám tinh bên trên âm đế nguyên linh trên tay nhỏ bé, còn nhiều hơn một thanh tiểu kiếm, tiểu kiếm này tuy rằng nhỏ, nhưng mà ẩn chứa lực lượng, chính là nếu kêu lên thiên điệu biến sắc. Không chỉ như thế, từ Nôn còn có thể cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực, giống như mênh mông hào động, tùy tiện đánh ra một quyền, chính là trời long đất lở hai kiếp. Xem mảnh một. Đạo hữu Ngươi giết đây Hắc Giao, phụ thân hắn Vân Bạch Long Vương là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, kỳ từ tự tuy rằng giải rác các nơi trên thế giới, nhưng xuất sắc lại không có mấy cái, mà đây Hắc Giao Long chính là một cái trong số đó, đây cũng là ta trăm năm trước, cùng mấy vị lão hữu bản sau đó sau đó, không muốn đem quan hệ này gây quá căng, mới đem đây Hắc Giao trấn áp nơi này. Lúc này, Lý Bình An vẻ mặt cảm thán nhìn về phía Từ Ngôn. Từ Ngôn lúc này lại cười cười, ai làm nấy chịu, đây Hắc Giao Long là ta Từ Ngôn giết, muốn tìm cũng là tìm ta báo thù, thật sự không dám giấu ta có một người lại ca, gọi là Âm Thương Quỷ Vương hắn thực lực cường đại, chính là một phương quỷ thành chi chủ. Âm Thương Ngai cốc. Lúc này một cái mặt chuột lao thái, cầm trong tay một cây quả trượng, đuổi theo một tên mập đầy khắp núi lùi chạy. Ngươi đây mặt chuột lao thái, Bản Vương có thể không có đắc tội ngươi, ngươi vì sao phải một mực cùng Bản Vương gây khó dễ, ngươi theo đuổi Bản Vương ước chừng hơn 10 ngày rồi ngươi biết không? Kia bản tử vừa chạy, vừa trên mặt tức giận nói, bản tử này chính là Âm Thương Quỷ Vương. Mập chết bẩm, người dám đối với ta lão thái bà làm những chuyện kia, ngươi liền muốn dám nhận, thiệt thòi ngươi là một phương vương, liên điểm này khí phách đều không có cho lão thái bà ta cái chết. Mặt chuột Lao quá lạnh rên một tiếng nói: "Ta mẹ nó đối với người làm sao vậy ta?" Âm Thương Quỷ Vương tâm lý cái biệt cốt đó a, Nguyên Bản đang chạy đến chính hắn, đột nhiên trong lòng nổi lên một tia dự cảm vô cùng không tốt, giẫm chân xuống, một giây kế tiếp, một cây quải trượng trực tiếp ngện ở hắn đầu góc bên trên. Âm Thương Quỷ Vương chờ ta bấm ngón tay tính toán, nhìn xem rốt cục kia tên khốn kiếp hám hại cho ta. Âm Thương Quỷ Vương đứng tại chỗ, đầu đỡ lấy mặt chuột Lao thái quải trượng, bắt đầu bấm ngón tay tính, con mẹ nó, lão tử không tính ra đến, không tính là. Tiếp theo Âm Thương Quỷ Vương đem chân chạy. Ma quỷ, ngươi cho lão thái bà đứng lại, an ta lão thái bà một quả trượng. Long cảnh đảo. Đạo Hưu nói đùa, ngươi là Ta Hoa Long Quốc Quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng, kia Vân Giang Long Vương chính là mạnh hơn nữa lại làm sao? Ta Hoa Long Quốc còn không đến mức thật sợ hắn, không qua Đạo Hưu ngươi phải biết, ở bề ngoài hắn không dám đối với ngươi làm gì sao, nhưng sau lưng ngươi lại không thể không phòng. Lúc này, Lý Bình An hướng từ luôn trên mặt nghiêm túc nói ra, sau đó chuyển đề tài, ngươi nói, Đạo Hưu cũng đừng xưng hô lão phu là tiền bối, lấy ngươi thực lực Lao phu cũng đảm đường không nổi đạo Hưu tiền bối sự sưng hô này nếu như đạo Hưu không ngại gọi ta một tiếng lý lao Ca hoặc là lý lao đầu đều vâng ngại lý lao Ca nói ta đều nhớ kỹ bất quả lý lao Ca cũng đừng gọi ta đạo hưu, trực tiếp gọi ta từ ngôn là được từ ngôn cười ha Hà nói tâm lý chính là chỉ mong ki là cái gì vân Giang Long Vương nhanh chóng tự mình tìm tới cửa cho mình đưa cả nhà thùng gói quá lớn nhìn đến cùng Lý bình an chuyện trọ vui vẻ từ ngôn Nguyễn Chính Hư còn có dương Phương Hồng lúc này tâm lý cái kia hâmmộ A nơi này là vân trắng Giang không biết bao nhiêu mét sâu bên trong Một tòa nguy nga lộng lấy cung điện ở chỗ này, Trận có 7 cá phiêu đậu qua, nhưng những 7 cá này, nhìn thấy cửa cung điện Tôn binh giải tương sau đó, tất cả đều dối rít đi vòng. Tại đây, chính là Vân trắng Giang Long cung. Lúc này, trong Long cung chuyển đến từng trận huy nhạc. Một long đầu nhân thân lão giả, mặc cả người màu trắng mới nội tâm dẫn bảo, nửa nằm tại một mê hoặc ngọc trai tinh trong lực, há miệng, chờ đợi kia ngọc trai tinh đem quả nho ném vào trong miệng mình. Đột nhiên, lão giả này trên mặt sững sờ, lập tức trên mặt âm tình cố định, ai dám giết con ta? Kia ngọc trai tinh bị dọa sợ đến tại chỗ không dám núc lức. Khi buổi tối, Vân Bạch Long Vương liền triệu tập thủ hạ rất nhiều tôm binh dại tướng, hướng hack giao long nơi bị giam cầm Long cảnh đảo chạy tới. Trở lại Long cảnh đảo bên này, giải quyết xong giao long chuyện này sau đó, Tướng ngôn, Lý Bình An, Nguyễn Chính Hưng, Dương Vương Hồng bốn người cũng ly khai phiến này lao đậm. Tướng Quân vải rách cái âu phục, tại vận dụng rồi hệ thống sau đó, cũng thay đổi hồi vốn là bộ dáng. Tiếp theo, Tướng ngôn cùng Lý Bình An triển lộ một làn sóng nguyên thần cường giả cường đại. Hai người mêng mông nguyên thần dưới, quá mười mấy phần giữa, liền đã xác định trên đảo này đã không có thai hoàng ẩm. Một màn này chính là đem Nguyễn Chính Hư còn có Dương Phương Hồng nhìn thấy thèm không thôi. Hai người bọn họ đã sớm tới Kim Đan cùng Nguyên Thần điểm giới hạn. Chỉ kém một bước kia, bọn hắn là có thể xuyên phá tầng ngày màng, đến lục địa Thần Tiên tu vi. Có thể phải thì phải đây thật mỏng một lớp màng, lại không biết cản lại bao nhiêu Kim Đan viên mãn cường giả. Đến nơi này một bước, không chỉ cần phải nhìn tự thân nội tình tích lũy, hơn nữa còn phải có ngộ tính, cơ duyên chờ một chút nhân tố. Vì vậy mà xưa nay tối nay, một ít tiên tư lỗi lạc hạng người phía trước tu hành thuận buồm xuôi gió, chính là cũng tại cửa ải này phía trước mẹ đi eo chẳng đến tuổi thọ hao hết, cũng không có cầm đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Tiểu Hữu, hôm nay giao long đã trừ, đây long cảnh đảo cũng an toàn, Lao phu còn có cái khác chuyện quan trọng trong người, liền không nữa lưu lại chỗ này." Nguyên Thần chi lực quét sạch xong long cảnh đảo lý bình an, hướng tử Ngôn và người khác cười ha hạ nói. "Lý Lao ca đi thong thả." Từ Ngôn cũng hướng hắn cười nói. "Tiền bối đi thong thả." Nguyễn Chính Hư còn có Dương Phương Hồng, lại đối với Lý Bình An dị thường to tính. Lý Bình An hướng mọi người gật đầu một cái, một giây kế tiếp thân hình vậy mà trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy cùng Lý Bình an tạm biệt sau đó. Sắc trời cũng đã chấm xuống, chúng các quan chấm thi cũng dối rít hoàn thành mình nhiệm vụ, quay trở về khu biệt thự. Hồi báo xong làm việc sau đó, mọi người cũng đều đi về nghỉ ngơi. Nơi này biệt thự khu nhà ở, đệ xuống đến mức là cùng một cái địa phương đến dáng khảo, ở một ngôi biệt thự loại này. Cho nên Từ Ngôn cùng Vương Thắng Nam tự nhiên ở tại một ngôi biệt thự. Từ Ngôn lúc này đang nằm trên ghế salon xoát run thanh âm. Vương Thắng Nam chính là trở lại gian phòng của mình tu luyện đi tới. Đêm khuya, Long Hạ biển sông Một đám tham gia quỷ dị điều tra thí luyện là đám thanh niên, dối rít thần sắc kích động bên trên một chiếc du thuyền, đến ký đầu người, có chừng trăm cá nhân. Trong đó, Hoàng Bản Tử, Hoàng Đào cũng ở bên trong đây. Lúc này Hoàng Bản Tử đang cùng trong đội ngũ một cái nữ sinh xinh đẹp trò chuyện hết hả. "Người ăn chưa? "Ăn." "Ăn cái gì?" "Cơm a." "Ta biết là cơm a, nhưng mà ăn cái gì thức ăn đâu?" Nguyên bản nữ sinh này đối với Hoàng Bản Tử còn có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là khi Hoàng Bản Tử liên tiếp tra hộ khẩu giống vậy nói nói ra, nữ sinh này nhất thời muốn quay đầu đi. Sáng ngày thứ 2 Du thuyền chậm rãi đậu sát ở lòng kênh đảo khu biệt thự bên bờ. Từng cái từng cái trên mặt thần thái phấn chấn là đám thanh niên, rối rít xuống du thuyền, bọn họ đều là trong một vạn không có một thiên tiêu. Những ngày qua kiêu nhóm chính là trải qua tầng tầng tuyển chọn, Thì viết chờ một chút, mới có thể tiến vào long cảnh đảo, tham gia quỷ dị điều tra cục kiểm tra. Mà hướng theo những đám thiên tri tiêu tử này xuống thuyền xong, liền có mấy vị giám khảo đi tới trước, cùng những ngày qua tư trách tuyệt các tiên kiêu trò chuyện, hơn nữa nghiêm khắc xác minh thân phận. Chương 107, hạ cục tính toán nhỏ nhặt. Một đám tham gia thực tập tiên kiêu đang bị mấy vị giám khảo tra xét xác định thân phận vô dị thường sau đó. Hoàng ban tử còn hướng về phía kia nữ sinh xinh đẹp lại nhảy không ngừng. Lúc này, một cái rất khó chịu âm thanh vang dội, "Ta nói ngươi mập mạp chết bẩm này, ngươi lẽ nào không nhìn ra người ta căn bản là không muốn chim ngươi sao? Làm ngươi phải có điểm tự biết mình." Nói chuyện, là cái nghiêng tóc mái che kín một con mắt âm lưu nam. Chỉ thấy hắn quanh tay, khinh thường nhìn về phía Hoàng ban tử nói ra, vừa nói, còn đối với mọi tử xinh đẹp kia vẫy vẫy trên nó tóc, "Ta cùng vị hôn thê của ta ôn lại tình cảm, mắc mớ gì tới ngươi?" Hoàng ban tự lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem kia nữ sinh xinh đẹp ôm vào trong ngực. Người cái ma quỷ. Nữ sinh xinh đẹp một quyền nện ở hoàng bàn tử ngực. Âm Nhu Nam, có phải bị bệnh hay không? Có bệnh liền đi chị a. Con mẹ nó chứng, ở đây sao làm cái gì nội dung cốt chuyện vai diễn đâu? Khiến cho cho rằng lão tử có thể anh hùng cứu mỹ nhân một làn sóng. Hai cái ngu xuẩn. Giữ lại nghiêng tóc mái Âm Nhu Nam, ôm nhìn nhau hai người, thử lạnh một tiếng, chuyển thân rời khỏi. Hắn tâm lý hạ quyết tâm, chờ chút bước vào chỗ khảo hạch thời điểm, liền đem đây lượng ngu rốt vào chỗ chết sửa chữa ngừng lại lại nói, hai cái chim hoàng hành tiếng túy liễu, ngươi vẫn không có bạn gái. Hoàng Bàn Tử hướng về phía Âm Nhu Nam sau lưng huýt sáo. Kia Âm Nhu Nam thân hình dừng lại, trong nháy mắt giận dữ, quay đầu lại, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Hoàng Bàn Tử, ngươi lại tất tất lại ngại một câu, có tin ta hay không đem miệng ngươi xé rách. Tôi u a, bản ta từ nhỏ đã là hù do lắm. Hoàng Bàn Tử khinh thường liếc nhìn Âm Nhu Nam, ngươi biết ta là ai không? Ngươi liền dám ở trước mặt ta tình yêu đẹp đẽ. Không biết tình yêu đẹp chết mau sao? Âm Nhu Nam tàn khốc tàn nhận gốc nhìn về phía Hoàng Ban Tử nói ra: "Nga, vậy xin hỏi ngươi là ai a?" Hoàng Ban Tử ôm lấy trong lực mỹ nhân, hướng Âm Nhu Nam hỏi: "Giang Nam Thương hội ngươi biết không? Trả ta là hội trưởng." Âm Nhu Nam ha ha cười lạnh nói: "Xem ảnh một. Tốt hát, sau đó thì sao?" Hoàng Ban Tử mặt coi thường nhìn về phía Âm Nhu Nam, "Ngươi vừa không có bạn gái." Âm Nhu Nam: "Ngươi cái?" Giữa lúc Âm Nhu Nam chỉ đến Hoàng Ban Tử, chuẩn bị mở mắng thời điểm, một cái giám khảo thúc dục toàn trường nói ra: "Mọi người mau vào hội trường, thí luyện lúc trước" Các ngươi phải rõ ràng quy tắc. Chờ đi, sớm muộn có các ngươi quả ngon để ăn." Âm Nhu Nam Tản nhẫn liếc nhìn Hoàng Bàn Tử, trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó cái thứ nhất dẫn đầu vào hội trường. "Tiểu trúc trúc, chúng ta đi." Hoàng Ban Tử cười ha ha, kéo trong ngực cô em xinh đẹp tay, muốn đi tiến vào hội trường. "Như đã nói qua, hắn vị hôn thê này gọi là Quách Trúc, là quảng hải thành phố Quách gia nữ nhi. Tuy nói phụ mẫu hôn nhân do sắp đặt thời đại sớm liền đi qua, nhưng mà đại gia tộc vì mấy mẹ liên thủ, những thứ này ở bề ngoài không có, nhưng kỳ thật đều không nhất định." Lúc này, Hoàng Đào còn có vị hôn thê của hắn Quách Trúc, cùng chừng trăm cái tham gia thực tập thiên kiêu, cũng toàn bộ đều tiến vào hội trường. Những ngày qua kia nhóm đều làm tại hàng thứ nhất phía sau. Mà hàng thứ nhất ngồi, dĩ nhiên chính là lần này phụ trách khảo hạch các quan chấm thi. Khi Hoàng Bản Tử nhìn thấy trên chủ tịch đại, một cái tên quen thuộc thì không nén nổi trên mặt ngạc nhiên. Làm sao vậy, mà Quỷ? Quách Trúc nhìn đến Hoàng Đào ngạc nhiên trên mặt, không khỏi hỏi. Ta biết một cái tên đối, danh tự cùng trên đài một vị quan chủ khảo chỗ ngồi bài là giống nhau, chẳng lẽ hắn cũng là lần này quan chủ khảo đi? vang mập tử tâm bên trong có chút kích động. Ha ha ha, ngươi mập mạp chết bầm này nói chuyện cũng không làm bản nháp, giữa ngươi khoản này bộ dáng, ngươi còn có thể nhận thức quan chủ khảo. Lúc này, cách đó không xa kia âm lưu nam, giễu cợt một tiếng nói ra. Xung quanh tham gia thực tập những thiên kêu kia, cũng có khi cười khẽ. Quan chủ khảo cũng đều là cao cấp kim đan cường giả. Thân phận này, chính là một phương thái sơn, chấn động một chút, đều có thể nhắc lên một hồi động đất. Mọi người im lặng, tiếp theo 13 vị quan chủ khảo vào sân, cho các ngươi đọc thí luyện lần này quy tắc. Đang lúc này, ngồi ở hàng thứ nhất, bên trái nhất, Sắc mặt trong trẻo lạnh lùng Vương Thắng Nam, đứng lên nhìn về phía một đám thiên kiêu nói ra: "Tham gia thực tập các tiên kiêu nghe vậy, dối rít ngồi nghiêm chỉnh. Ngay cả Âm Nhu Nam cũng không ngoại lệ. Cha hắn là Giang Nam Thương hội hội trưởng không sai, nhưng cũng chỉ là một cầm thuốc dập đầu đi lên Kim Đan mà thôi. Gặp phải quan chủ khảo loại này tầng thứ Kim Đan, chính là pháo hôi giống vậy đồ vật." Cùng lúc đó, hướng theo Vương Thắng Nam dư tiếng, một cái lao đầu, trước tiên từ đài chủ tịch bên cạnh lối vào đi ra. Tiếp theo, là một cái lao thái thái. Một đám tham gia thí luyện lần này tiên kiêu Nhìn đến xuất hiện hai cái đã có tuổi quan chủ khảo, dối rít trên mặt lộ ra tôn sùng chi sắc. Nhưng mà ngay tại cuối cùng, một cái ngáp, gật gù đắc ý thanh niên Tuấn Tú, đi theo lào thái thái phía sau, đi vào tầm mắt của mọi người. "Kì, vị này quan chủ khảo thật trẻ tuổi. Vị này quan chủ khảo thật là đẹp trai." Một đám tham gia thực tập thiên tiêu, nhìn thấy đi theo lão thái thái phía sau, mặc đồ tây, mang theo mắt kiếng gọng vàng thanh niên Tuấn Tú sau đó, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ giận mình. "FML, thật sự là từ chân quân." Hoàng ban tử nhìn thấy kia thanh niên Tuấn Tú sau đó, không nhịn được kinh hô một tiếng, lập tức nghiêng đầu qua, nhìn mình vị hôn thê quách chúc, kích động nói nói, ta cùng ngươi nói, liền cái kia mang theo mắt kiếm gọng vàng quan chủ khảo, hắn tại nhà ta ăn cơm. Ngay tại lúc đó, Từ Luân đã tại đài chủ tịch vị trí chính giữa ngồi xuống. Một màn này, lại đem những đến tuổi này nhẹ nhàng, đến tham gia khảo hạch các thiên kiêu sợ hết hồn. Quan chủ khảo vị trí, kỳ thực cũng là có ý tứ. Một loại thân phận trọng lượng lớn nhất ngồi chính giữa, kém hơn quan chủ khảo ngồi ở bên trái, cuối cùng quan chủ khảo mới là ngồi ở bên phải. Kỳ thực đi, Từ Luân ngay từ đầu chỉ muốn đê điều ngồi ở bên phải đánh ngủ gật, sờ cái cá gì? Nhưng mà Nguyễn Chính Hư lão đầu này, tại biết do Từ Nôn chính là lục địa thần tiên tu vi sau đó, đánh chết cũng không chịu đồng ý ngồi ở chính giữa. Bất đắc dĩ Từ Nôn, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, sau đó đổi chỗ ngủ gà ngủ gật. "Chào mọi người, ta Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục phó cục Từ Nôn, rất chờ mong tiếp theo có thể cùng chư vị trở thành đồng sự." Lúc này, Từ Nôn đứng lên, đơn giản giới thiệu một câu mình sau đó, chỉ nhìn hướng về Nguyễn Chính Hư, còn có Dương Phương Hồng giới thiệu một chút, tại ta bên trái vị này, là bên trên sắc bén thành phố quỷ dị điều tra cục cục trưởng Nguyễn Chính Hừa, Nguyễn cục trưởng, bên phải vị này là đơn trang thành phố quỷ dị điều tra cục cục trưởng, Dương Phương Hồng. Tiếp theo, tiếng vỗ tay có mời chúng ta Nguyễn cục, cho mọi người nói hiểu một chút thí luyện quy tắc. Nói xong, Từ luôn liền vẻ mặt mệt nhã rời ngồi xuống ghế. Các ngươi đừng cản ta, ta muốn đi Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục. Haha, ha, tìm tỉ muội, ngươi cấp bất quá ta. Kỳ thực vị này gọi từ luôn quan chủ khảo, hắn xoái hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là ta nghe nói Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục phúc lợi cũng không tệ lắm. Cùng lúc đó, một đám tham gia thực tập nữ các thiên kiêu Khi biết từ ngôn là Quảng Hải thành phố cục điều tra phó cục sau đó, trên mặt tất cả đều nhau nhau muốn thử muốn gia nhập Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục. Một màn này rơi vào Vương Thắng Nam trong mắt, nàng tâm lý cảm thán một tiếng, hạ cục quả nhiên liệu sự như thần, từ phó cục sắc đẹp nói không chừng thật có thể giúp chúng ta Quảng Hải thành phố kéo qua không ít hạt giống tốt. Nhưng là cùng Vương Thắng Nam nội tâm ý nghĩ khác nhau. Nghe những này nữ các tiên kiêu mà nói. Cái khác cục điều tra các quan chấm thi, trong lòng nhất thời luôn của a Nếu như những cái kia dáng rất đẹp mắt nữ thiên kiêu toàn bộ lựa chọn Quảng Hải Thành phố Quỷ dị Điều tra cục, bảo đảm không cho phép rất nhiều tuổi trẻ cũng sẽ cùng theo chọn, đến lúc đó hắn Quảng Hải Thành phố Quỷ dị Điều tra cục là có thể tùy ý cho người, nhưng mà bọn hắn liền phải nhặt người ta còn dư lại nữa rồi a. Kháo. Đây Quảng Hải Thành phố Quỷ dị Điều tra cục thật sự là không nói võ đức, cáo giả xảo quyệt. Cư nhiên cam lòng hy sinh phó cục trưởng sắc đẹp đến hấp dẫn thiên kiêu. Khi đúng là vô liêm sỉ không gì bằng. cục, yên lặng. Lúc này, Nguyễn Chính Hư đứng lên, ho khan một cái nói ra, lúc này hắn trong lòng cũng rất hoảng. Chẳng trách cái này Hà lao đầu không đích thân đến được khi lần này quan chủ khảo mà là để cử trẻ tuổi đẹp trai từ luôn qua đây Nguyên lai like cái quái gì vậy còn không có như vậy cái tiểu tâm tư mình cư nhiên ngay từ đầu đều nhìn không ra đặc biệt meo, đây Hà lao đầu tính toán nhỏ nhặt đánh thật sự là đùng đúng A bất qua sau đó Ngễn Chính hư vẫn là sắc mặt nghiêm túc bắt đầu nói về thí luyện quy tắc lần này thí luyện chu kỳ vì ba ngày ba ngày các người cần tại lòng cảnh Sơn mạch tích chữ số tiếp chính là đơn giản như vậy đương nhiên nếu như các ngươi quả thực vô pháp tiếp tục tiếp sau này sẽ có đạn báo hiệu cho các ngươi Không tiếp tục kiên trì được, liền có thể kéo ra đạn báo hiệu, bên này sẽ có giám khảo đem các người tiếp trở về. Cùng lúc đó, Từ Ngôn nhìn thấy trong đám người Hoàng bàn Tử, trên mặt đối với hắn cười một tiếng. Hoa. Từ giám khảo đối với ta cười hãy. Hào một cái lịch sự bại hoại, lại dám trực kích lao nương trái tim, các người hết thể cút đi, cái này tiểu khảo quan là ta. Ha ha, đều mẹ nó bất nằm ngậm ba ngày, Từ giám khảo đó là đối với ta cười. Hoàng Ban Tử nhìn đến những cái kia tranh bể đầu chảy máu nữ các thiên tiêu, trên mặt thịt béo run lên, rất là khinh thường nói. Trong lúc nhất thời, một đám nam thiên tiêu, đều là đồng tình nhìn Hoàng đảo bên cạnh quách trúc một cái. Quách trúc, ngậm chiếc bẩm, ngươi nói, ngươi đến cùng bình thường hay không bình thường? Quách trúc gâm xâm sâm nắm tay đặt ở hoàng bàn tử bên hông mập trên thịt. Hoàng bàn tử nhất thời toàn thân run nhẹ, "Tiểu trúc trúc, ngươi đang nói gì à, ta làm sao nghe không hiểu à. Mà cùng lúc đó, nhìn đến dưới đại một màn, Nguyễn Chính Hư nét mặt giận mua kéo ra, bất động thần sắc nhếch một củ tội đến miệng mình bên trong, hắn tâm lý hạ quyết tâm, về sau nói cái gì, cũng không cùng từ ngôn cái này đại soái so sánh cùng rồi. "Chư vị, Nguyễn cục nói" Các người đều nhớ chưa Lúc này quả thực không nhìn nổi Dương Phương Hồng mở miệng lạnh giọng nói ra cái này từ phó cục mạnh mẽ đem một đợt nên nghiêm túc đại hội biến thành hiện trường hâm mộ mình tinh đại hội quả thực quá không ra gì rồi nếu không phải mình lao rồi nói không chừng cũng có thể lăn lộn ở bên trong đều nhớ kỹ một đám thiên thiêu lúc này cũng đều phản ứng lại trên mặt nghiêm túc nói ra nhưng trong đó vẫn sẽ có nữ thiên tiêu không ngừng đem tầm mắt hướng từ ngôn trên thân thả cái này khiến từ ngôn rất bất đắc dĩ, đây thật không phải là của mình chú ý làm sao ta thật tốt phiền à Vì sao ta muốn đẹp trai như vậy tiếp theo chúng các thiên kiêu ra hội trường xếp hàng bắt đầu ở chấn thủ quân kia dẫn đạn báo hiệu từ ngôn hai tay cắm ở quần Tây túi quần đi đến hiện trường quan chủ khảo hảo một đám tham gia thực tập các tiên kiêu, tất cả đều đối với tử ngôn cung kính nói lúc này từ ngôn lại tại tầm mắt của mọi người bên dưới đi đến hoàng bàn tử cùng cách trúc bên người cười nói không tệ lắm tư nhiên đến tham gia quỷ dị điều tra cục tuyển chọn rồi Hắc hắc, ta đây không phải là suy nghĩ muốn vì tổ quốc tốt đẹp núi sông xây dựng ra một phần lượt sau hoàng bàn tử trên mặt rất xấu hổ cười nói Sắp xếp ở phía sau âm nhu nam nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt trợn to hai mắt, mập mạp chết bẩm này, cư nhiên thật cùng một vị trong đó quan chủ khảo nhận thức. Bất quá, khiếp sợ cũng không chỉ hắn, còn có ở đây toàn bộ tham gia thực tập người, đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không dám nhớ, bàn tử này cư nhiên thật nhận thức một vị quan chủ khảo, mà không phải đang nói phép. Chương 108, Nhất kiếm nhiếp vận yêu. Tiểu tử, hào hào cố lên nỗ lực, ta rất thích người rồi. Thứ ngôn vô vô vàng bạ vai của mập mạp nói ra. Một màn này, nhìn sát người khác Hy vọng nhiều đây quyền cao chức trọng quan chủ khảo đập chính là bà vai của mình a. Vị này là Lúc này, Từ Ngôn đột nhiên nhìn về phía Hoàng Ban Tử bên cạnh Quách Trúc hỏi, "Đây là vị hôn thê của ta." Hoàng Ban Tử kiêu ngạo ưỡn ngực lên, đem Quách Trúc ôm vào trong ngực, hướng tử Ngôn giới thiệu, "Quan chủ khảo tốt." Quách Trúc đối mặt quyền cao chức trọng Từ Ngôn, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. "Từ Ngôn, con mẹ nó chứng, mập mạp chết bầm này là chuyên môn đem cậu lừa đi vào cửa giết a." Hừ, hảo hảo cố lên. Từ Ngôn lúc này quyết định, quay đầu bước đi, lưu lại nữa. Hắn cái này đẹp trai độc thân cậu, muốn nước mắt ràn rụa rồi. Đợi mọi người nhận xong đạn báo hiệu sau đó, chúng tham gia thực tập các thiên tiêu, rối rít bước chân vào lòng cảnh sơn mạch. Mà các quan chấm thi, tắc rồi rít cười mây là gió. Bay đến rồi mình phụ trách khu vực bên trong vùng trời. Ánh mắt không ngừng tuần nhìn phía dưới. Tương Lôn, Nguyễn Chính Hương, Dương Vương Hồng ba vị quan chủ khảo. Thì tại đại ngôi biệt tự lầu 2, tương tự phòng họp địa phương, nhìn đến trên tường màn ảnh lớn theo dõi. Màn ảnh lớn bên trong, chia từng cái từng cái ổ nhỏ con, bên trong cơ hồ đầy áp phần lớn long cảnh sơn mạch bên trong cảnh tựa. Đây Long Cảnh Sơn mạch bên trong, tuy rằng cường đại thai họa bị chúng ta quét sạch, nhưng những này bọn tiểu tử ngày thường bởi vì trưởng bối trong nhà, cũng nên tiếp xúc không đến cái gì chiến đấu lớn, một vòng này, đánh giá sẽ đào thải hết không ít người. Nguyễn Chính Hư nhìn đến theo dõi, không khỏi câu mày nói: "Nhưng mà, đang lúc này, một tên toàn thân chật vật trấn thủ quân, vội vã chạy vào. Xảy ra chuyện gì?" Nguyễn Chính Hư nhìn về phía đây trấn thủ quân hỏi. Long Cảnh đảo bờ phía nam, xuất hiện tính bằng đơn vị hàng nghìn thủy tộc, bọn hắn tự xưng là Vân Bạch Long Vương bộ hạ, dẫn đầu là một đầu Niêm Lưu Tinh. Nói phụng Vân Bạch Long Vương chi lệnh, hôm nay đến đòi muốn lời giải thích. Kia trấn thủ quân sắc mặt rất bạch đạo. Xem ảnh một. Vân Bạch Long Vương, Nguyễn Chính Hương, Dương Phương Hồng tất cả đều trận to hai mắt nhìn về phía Từ ngôn. mây này Bạch Long Vương, làm sao liền nhanh như vậy đã tìm tới cửa? Mà lúc này, Từ ngôn trên mặt cười lạnh, vừa vặn cầm đám này yêu tộc thử xem mình Âm Đế Nguyên Linh trong tay kia thanh tiểu kiếm. Nghĩ xong, Từ ngôn ý thức chìm vào Âm Đế Nguyên Linh bên trong. Cùng lúc đó, một cổ lớn hết sức uy nghiêm khí tức từ Từ Nôn trên thân từng bước tràn ra. Nguyễn Chính Hương, Dương Phương Hồng Còn có tên kia trấn thủ quân đang cảm thụ đến cổ khí tức này sau đó, tất cả đều trận to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía từ non. Tiếp theo, bọn hắn đã nhìn thấy một ngụm ba thốn trong suốt trường kiếm, từ từ luồn thể nội bay ra, hóa thành một vệt sáng, hướng phía Long Cảnh đạo bờ phía nam bay đi. Long Cảnh đảo, bờ phía nam. Trên bờ cát, toàn thân màu đen ra thịt, khỏe miệng hai bên có thật dài trồng dâu, thân hình viên cột, đến hàn quang lạnh lùng lân trắng khôi giáp đại hán cầm trong tay hai thanh nghĩa, đưa lưng về phía lại hải, cùng trên bờ một đội trấn thủ quân giằng co, bầu không khí dương cùng bạc kiếm Ở sau lưng của hắn biển bên trong, là tính bằng đơn vị hàng nghìn tôm binh giại tường, chàng trịn chen trúc chung một chỗ. Nói, là ai giết nhà ta Long tử? Mau để cho hắn đi ra, cùng ta trở về Vân Trắng Giang Long cùng, tiếp nhận Long Vương lửa giận. Kiêu màu đen ra thịt đại hắn nhìn đến một đám chấn thủ quân quát. Người này chính là kia Niêm Lưu Tinh. Hắn gọi cao, Âu, là Vân Bạch Long Vương thủ hạ Kim Đan tướng lĩnh. Ngay tại lúc này, một vệ sáng từ đằng xa bay tới, hóa thành nhất khẩu phi kiếm, lơ lửng trên cao như đại nhật cao chiếu, khi mọi người tại đây nhìn về phía kiếm này, Nhất thời chỉ cảm thấy một cổ đại hạ tương khuynh khí tức, bao phủ trong lòng, phảng phất chỉ cần phi kiếm này lại rơi xuống một tí, đây rộng lớn mặt biển, liền biết bị chia ra làm hai mở dạng. Trong biển tính bằng đơn vị hàng nghìn tôn binh giải tường, tại cổ khí tức này phía dưới, dù là 7. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có thể cảm nhận được cổ khí tức này, cũng không chỉ mặt biển mọi người, còn có chính phủ trách giám thị mình khu vực giám khảo, cùng những cái kia đang tiến hành thực tập các thí sinh. Hơi thở thật là khủng bố. Chúng giám khảo, còn có những cái kia đang tại thí luyện các thí sinh, trên mặt rối rít lộ ra vẻ kinh sợ mà chính đang mình khu vực Vương Thắng Nam, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là bất khả tư nghị. Cổ khí tức này nàng hiểu rõ, là từ ngôn. Chính là mạnh mẽ như vậy khí tức, thật sự là Kim Đan cảnh có thể tản mát ra sao? Chẳng lẽ từ Phó Cục đã đạt đến lục địa thần tiên tu vi? Không hẹn mà cùng, bất kể là giám khảo, vẫn là tham gia thực tập thiên kiêu, tất cả đều hướng phía cổ khí tức này tỏa ra mà chạy tới. Khi đến Long Cảnh đảo bờ phía Nam thời điểm, nhìn đến biển bên trong trăm trận, tính bằng đơn vị hàng nghìn tôn binh giải tương. chính là Kim cảnh giám khảo, đều nhìn tê cả da đầu. Chớ nói chi là những này tham gia thực tập thí sinh rồi. Phương nào cao nhân? Long cảnh đảo nam trên bờ Kao, Kinh Hoàng Liên Miên nhìn chầm chằm không trung kia cây phi kiếm lên tiếng hỏi. "Ha ha, làm sao? Không phải mới để cho bản tọa đi theo ngươi đi Vân Bạch Long cung sao?" Lời nói, các ngươi kia Long Vương đầu góc đến tụt cùng nghĩ như thế nào? Con trai hắn cũng là một nguyên thần cảnh, Kim Đan cảnh có thể giết hắn con trai hắn sao? Còn phái ngươi như vậy cái vui màu đến đưa đồ ăn. Ngươi hẳn hảo hảo tỉnh lại một hồi, gần đây có phải hay không chỗ nào đắc tội cái kia lão giao long? Đang lúc này, một đạo lạnh nhạt tâm thanh Từ kia trên phi kiếm chuyển đến. Đây là vị Tiêu từ quan chủ khảo âm thanh. Ở trong bóng tối quan sát chúng thiên tiêu các thí sinh, có người nhận ra đây đạo chủ nhân của thanh âm, chính là lúc trước tại trên chủ tịch đài, vị Tiêu từ phó cục âm thanh. Khó trách người ta có thể làm quan chủ khảo, chỉ thực lực này, quả thực dư giả có thừa được chứ. Trong đó, ngay từ đầu đánh thẳng tính tại trong khảo hạch, trả Thu hoàng Đảo cùng vị hôn thê hắn âm Nhu Nam, hiện tại trong lòng bồn trồn. Tên mập mạp chết bầm này, cư nhiên thật cùng loại cường giả này nhận thức. Hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ cũng không tệ lắm. Cùng lúc đó, Cái nguyên bản không ai bị nổi cáu, một khắc này mặt đen bên trên trắng bệnh, hắn cảm thấy đây người ta nói hảo có đạo lý. Mình quang thời gian trước, thật giống như quả thật có uống rượu say, đùa giỡn một hồi một mực đi theo Vân Bạch Long Vương bên cạnh Ngọc Trai Tinh. Vân Bạch lão long, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Nghĩ tới đây, cao u trong lòng nhất thời một phiến vắng lặng. Hôm nay bản tọa không giết các ngươi, cốt về nói cho ngươi biết nhóm kia Long Vương, lão tử gọi từ ngôn, không cần hắn tới tìm ta, qua một thời gian ngắn, ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Trên phía kiếm, Từ luôn âm thanh tiếp tục truyền đến. Đa tiền bối ân không giết. Cao hướng phi kiếm chắp tay nói ra. Lập tức, hắn tay vung lên, mang theo tính bằng đơn vị hàng nghìn tôn binh giải tướng, lùi vào trong biển, chuẩn bị trở lại vân trắng giang. Nhìn cái gì náo nhiệt, tiếp tục thí luyện. Đợi những này tôn binh giải tương lùi sau khi đi, trên phi kiếm từ luôn bất đắc dĩ một tiếng. Một giây kế tiếp, phi kiếm hóa thành một vệt sáng, biến mất phía chân trời. Một đám tiên kiêu mắt bên trong nhìn lấy một màn này, tâm lý tất cả đều rung động. Vị này từ phó cục, vậy mà chỉ dựa vào nhất khẩu phi kiếm, chấn nhiếp tính bằng đơn vị hàng nghìn tôn binh giải tướng, quả thực quá kinh khủng. Phi kiếm trở lại đại ngôi biệt thự. bước vào từ ngôn thể nội, lại lần nữa trở lại âm đế nguyên linh trên thân. Thế nào? Nguyễn Chính Hư khẩn trương nhìn về phía Từ Ngôn hỏi. Dương Phương Hồng cùng kia chấn thủ quân, lúc này cũng đều nhìn về Từ Ngôn. Từ Ngôn nhìn thoáng qua bọn hắn, bĩu môi, mây này Bạch Long Vương đủ chó, liền phái một cái kim đàn cảnh niệm ngư bảo bạo qua đi tìm cái chết, ta phải nói, chính là bản thân hắn đến, ta cũng để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Nguyễn Chính Hư, Dương Phương Hồng, người ta rầu rĩ cũng là vị thần đệ, ngươi có thể hay không cho chút mặt mũi? 3 ngày luyện rất nhanh sẽ kết thúc. Không ra Nguyễn chính hư đoán, quả nhiên chừng 100 cá nhân, chỉ có hơn 50 người thành công thông qua khảo hạch. Hoàng ban tử cùng vị hôn thê hắn cũng tại trong đó. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lúc này thông qua khảo hạch, 2 phần 3 đều là phụ nữ thiên tiêu. Tại biết do kết quả như vậy sau đó, Nguyễn Chính Hư, Dương Phương Hồng cũng không biết nói gì. Thí luyện kết thúc, dĩ nhiên là đến chọn mỗi người quỷ dị điều tra cục mầm nó rồi. Chính là những này nữ thiên kiêu, cùng một màu, đều nguyện vọng một lựa chọn Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục. Nhìn những cái kia các quan chấm thi là nước mắt giản rồ a. Hậu Chi Hậu giác từng ngôn chớp mắt nhìn một đôi tử ngư nhãn, rốt cuộc phản ứng lại. Khó trách nói lúc ấy cái này Hà lao đầu hào phóng như vậy đâu, trực tiếp cho mình tiêu tùng mua âu phục tiền, nguyên lai là muốn rượi vào rượi vào sắc đẹp của mình, đến hấp dẫn một đám thiên tiêu qua đây. Hào ra hỏa, lần này trở về, không hố Hà lao đầu ít tiền, mình tâm lý đều cảm thấy có lỗi với chính mình a. Quảng Hải thành phố, Quỷ dị điều tra cục căn cứ. Đang thành thơi không lo lắng Hà lão gia tử, đột nhiên hất xỉ hơi một cái, Đột nhiên có cảm giác tại nội tâm suy nghĩ, xảy ra chuyện gì, lão tử đã rất lâu không có đánh qua nhảy muối nữa rồi à. Đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc, chẳng lẽ kia tiểu vương bắt đạn biết do ý định của ta. Ngay sau đó Hà lao ra tử liền vội vàng gọi đến tài chính cục điện thoại. Tài chính cục, ngươi cái đại. Hướng theo khảo hạch kết thúc, Từ ngôn cảm giác mình cái này người công cụ cũng nên lo gấp. Ngay sau đó dặn dò được rồi Vương Thắng Nam sau đó, hắn liền trực tiếp nói thùng đường chạy. Lấy từ luôn hôm nay tốc độ, tự nhiên rất nhanh liền trở về Quảng Hải thành phố bên này. Vừa đến chỗ ngồi, Từ Nôn liền ngựa không ngừng vó đi tới Quảng Hải thành phố Quỷ Dị điều tra cục căn cứ, vừa vào cục trưởng cửa phòng làm việc, đã nhìn thấy Hà lão gia tử đang vẻ mặt cười híp mắt nhìn đến mình. "Từ Nôn, Lao gia tử, người không đạo được a?" Từ Nôn phi thường không vui vẻ nói, "Ta làm sao?" Hà lão gia tử tâm bên trong lập tức cảnh giác, "Ta chuyên môn cho người đi lần này khảo hạch làm quan chủ khảo thân thỉnh một vạn trợ cấp, ngươi xem, ta tốt với người đi." "Từ Nôn, Hà lao gia tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần này qua đây chúng ta cục điều tra người, đầu một người một vạn." Tư Ngôn nói: "Không có, liền một vạn nhiều như vậy, ngươi chính là đánh chết ta ta cũng không có dư thừa tiền." "Ô hát, đúng rồi tiểu tử, ta đột nhiên phát hiện, ngươi nhà kia phong thủy không tốt lắm, ta cho ngươi đổi một chút phòng ở, đổi được Vân Bạch khu thế nào?" Hà lao ra tử đột nhiên nói ra. "Tư Ngôn, Vân Bạch khu gia phòng, có thể cùng Long Hà khu so sánh sao, có phải hay không coi lão tử ngốc?" "Hà lao đầu, ngươi đáp ứng ban đầu ta, không lựa ta nhà, ngươi muốn nuốt lời sao?" Tư Ngôn ủy khuất Ba Ba nói nói, vốn là nhìn ra ngươi trên người bị thương thế, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi cái giao long tiên. Không muốn đến ngươi đối với ta như vậy, quên đi, đây rồi vẫn là bản thân ta giữ lại ăn xong. Chờ đã, ta đột nhiên nghĩ đến, Vân Bạch khu bên kia căn bản không có chúng ta đơn vị phòng ở, ngươi kia cái dao long tiên ta xem một chút." Hà Lao gia Tử vội và nói. Từ luôn khẽ mỉm cười, dơ tay lên tại Hà Lao gia tử trước mặt trà sát. "Hà Lao gia tử." Chương 109, cậu chi tướng chết, lời nói cũng thiện. Hà Lao gia tử nhìn đến đưa tay, ở trước mặt mình trà sát Từ luôn. Giống như cảm giác thấy được một cái gật gù đắc ý đại hắc tinh tinh, đang liệt một ngủ đại nanh trắng, mình không có hảo ý cười. Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi biết giao lòng Tiên có bao nhiêu khó khăn được sao? Ngươi sợ không phải đang gạt lão già ta?" Hà lao ra tử thấy vậy, cười ha hả hướng Từ Ngôn nói. Từ Ngôn nhíu môi một cái, ngươi cái lao đầu nát rượu rất xấu, muốn dùng phép khích tướng lựa ta, đây là không, có khả năng, đến đây đi, hợp đồng ta đều chuẩn bị cho ngươi lực rồi." Vừa nói, Từ Ngôn đem một tấm hợp đồng vỗ vào trên bàn. Đây là Từ Ngôn thuận đường thời điểm, đi ngang qua một nhà tiệm in in. Hà lao ra tử nhìn đến trên giấy con số, sợ mí mắt đều giật một cái, đây một phía sau rốt cuộc có bao nhiêu số không chứng? Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không thể đếm hết được. "Tiểu tử ngươi, tại sao không đi tốt đâu? Hà lao gia tử hít sâu một hơi nói, "Mẹ nó đây ở đâu là hợp đồng, rõ ràng chính là khế ước bán thân a." "Mười ức, ngươi trước tiên có thể thiếu, không mua kéo xuống, vật này có thể là bạo vật vô giá, không thể dùng giá trị để cân nhắc ô hắc." Từ Ngôn hát hướng Hà lao đầu cười nói, "Hà lao gia tử." 10 phút sau, Từ Ngôn đi ra phòng làm việc, nhìn đến trên hợp đồng Hà lao gia tử chính tay viết ký tên, khỏe miệng cười đắc ý. Về sau nhìn lão đầu tử này còn dám hay không uy hiếp lão tử, dám uy hiếp vậy liền mới ức từ ngôn sau khi đi Hà lao ra tử nhìn đến bị một cái màu lục tông lá xuyên qua Long tiên tâm lý than thở một tiếng đây Long tiên nói đến giá trị đâu chỉ mới ức. hơn nữa có nơi này đây cái dao Long tiên hắn khôi phục thương thế tuyệt đối không thành vấn đề hơn nữa bảo đảm không cho phép còn có thể nâng cao một bước bởi vì ngay từ lúc trận kia trấn ápạ vật trước khi đại chiến hắn liền cảm giác mình suýt đột nhiên phá nguyên thần cảnh rồi nhưng mà xảy ra bất ngờ đại chiến lại khiến cho hắn căn cơ bị tổn thương không dám mạo hiểm xong đột phá nhưng hôm nay có đây giaoo Long tiên Hán Hà vệ quốc rất nhanh muốn về. Nhưng mà như đã nói qua, tiểu tử này nguyện ý đem giao Long Tiên bán cho mình, làm sao không phải là tình nghĩa nơi ở? Dù sao nếu mà Từ Ngôn thật nguyện ý, tin tưởng chính là 20 ức đều sẽ có người đi ra mua. Suy nghĩ, Hà lão gia tử đột nhiên đã cảm thấy, lúc trước để cho Từ Ngôn đi bán rẻ sắc đẹp, quả thật có chút có lỗi với tiểu tử này à, chờ lao phu về sau đột nhiên phá nguyên thần cảnh sau đó, lại cẩn thận đến bù một chút tiểu tử này đi. Nghĩ xong, Hà lão gia tử nghiêng đầu liền đi phòng bế quan, chuẩn bị bế quan. Xem mảnh một ly khai Quảng Hải thành phố Quỷ Dị điều tra cục tướng ngôn. Trở lại nhà, hơn nữa đuổi đi nhị cấp. Nhị cấp vừa được tự do, lập tức giống như như một cơn gió, hướng cửa nhà xông ra ngoài, trong miệng còn giống to, tiểu mẫu cầu nhóm, các ngươi hắc lao công đến. Nhị cấp đi tới cửa thang máy, toàn bộ cầu tại chỗ chạy nhảy, nhấn xuống lầu nút thang máy. Sau đó hùng hục đi vào. Dưới thang máy hàng. Đến lầu bảy thời điểm, ngừng một chút. Đi tới một cái nhìn đến giống như học sinh trung học đệ nhị cấp tiểu tử. Khi tiểu tử nhìn thấy nhị sau đó, trong mắt sáng lên. Kỳ thực hắn là khá là yêu thích chó. Bất quá người nhà không cấp dưỡng. Ngay sau đó nhìn thấy nhị cấp sau đó, hắn tự tay muốn đi sở nhị cấp đầu, nhưng lại bị nhị cấp tùy tiện tránh thoát. Hai cái mắt chó khinh thường nhìn về phía đây tiểu nam sinh, hắc ra đầu chó, há lại ngươi loại này phàm phu tục tử có thể sở. "Tôi u a, ngươi đây nhị cấp, ngươi chớ nú nhà, để cho ta sở một cái đầu của ngươi." Tiểu tử kia vừa nói, lại muốn đi sở nhị cấp đầu. Nhưng mà lúc này, thang máy lúc này đã đến lầu một. Tiểu tử thấy vậy, chỉ có thể xóa bỏ. Kết quả mới vừa đi ra đi, một cước ở không biết là kia khốn kiếp ném hương tiêu bị phía trên nhất thời người ngã ngửa đổ. Khi hắn khoanh tay cánh tay, lúc đứng lên, đã nhìn thấy cái kia nhị cáp, nâng lên một cái chân trước, giật giật từ trước mặt mình vuốt qua đi. "Tiểu tử?" Lúc này chính trực giữa trưa, bên này nhị cấp ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Kết quả một cái tiểu mẫu cậu đều không nhìn thấy, nhị cấp tâm lý một hồi mất hết ý chí. Đột nhiên, nó đen thui mũi tại không trung ngửi một cái, nhất thời trong mắt sáng lên, nó cảm nhận được một cổ đại bổ mùi vị. Ngay sau đó, nhị cấp thuận theo mùi này chạy ra tiểu khu, đi tới một nơi rừng núi hoang vắng. Giữa lúc nhị cấp người ngây mẫn thời điểm, Đột nhiên một cái túi đeo vào trên đầu nó đem nó toàn bộ cầu đều bộ tế bảo con chó này mập chủ nhân nói phải ra tới bắt không thể làm gì khác hơn là hàng đến chiêu đãi khách nhân không muốn đến hai ta vận khí tốt như vậy vừa ra tới liền đụng phải một đầu mập như vậy cậu không sai con chó này mập như vậy chủ nhân nhìn thấy nhất định rất hài lòng nói không chừng từ giữa kẽ tay mặt lưu ít đồ đi ra đều đủ chúng ta ca lượng hảo hảo phóng túng một chút bất quá đáng tiếc là con chó được ăn chó mà nói lao đại vẫn là khá là yêu thích ăn tiểu mẫu cầu bao bố bên ngoài hai cái tiểu quỷ một nói một đáp tiếng thời gian chuyển đến Trong bao bố nhị cấp trong nháy mắt trận to hai mắt, ép mở hai cái tiểu quỷ, thừa dịp ngươi hắc gia không chú ý, tập kích nhà ngươi hắc gia coi tôi đi, còn nghị ăn ngươi hắc gia, có phải hay không ông cụ ăn tỉ xương tìm chết ta, còn nữa, lao đại các ngươi là ai? Cư nhiên còn dám ăn tiểu mỗ cầu Không biết cái này phương viên 10 dặm mà tiểu mẫu cầu đều là hắc gia ta bao bọc sao? Giữa lúc nhị cấp muốn phun ra gậy ngà voi, gậy gộc giáo dục đây hai cái quỷ thời điểm, lại phát hiện, trong đó một cái quỷ đem mình kháng trên bờ vai, hướng mũi thơm kia ngọn nguồn chạy tới. Nhị cấp thấy vậy trực tiếp thu tay lại chuẩn bị ngồi lớp học này đi nhỏ xe, lời nói mùi thơm này ngọt ngừn, chẳng lẽ chính là đây lượng ngu rốt chủ nhân gì đi. Bên ngoài, hai cái tiểu quỷ gánh vác chứa nhị các túi, trên đường lao nhanh, đến một nơi độc phủ. Trong độc phủ, một cái báo đầu tinh quái đang cùng một cái toàn thân sáng ngắt, trên mặt đều là vướng mắc cốc tinh, đang ngồi ở một trường phong đến quả nho, rượu ngon trên bàn, tán gấu. Hai cái tinh quái lảnh điệu tới gần, bất quá gần đây phụ cận đây đến chỉ tam vĩ bạt hồ, thực lực cường đại ngang tàng, thứ nhất là chút nào không dạng đạo lý đem hai cái yêu tinh điệu bàn chiếm đoạt hơn nữa. Cho nên hai người bọn họ chỉ tính quái ước hẹn tại hôm nay, cần phải thật tốt bàn một hồi, đối phó kia Tam vi hổ phương pháp. Con cóc lão ca, chờ một chút, ta kia hai cái quỷ bộc vừa bị ta đánh phát ra ngoài bắt một cái vật còn sống trở về, chờ bọn hắn trở về, sẽ để cho con cóc lao can đếm thử một chút tài nấu nướng của ta." Báo Tinh Hướng Cóc Tinh cười nói. "Đang lúc này, hai cái quỷ bộc gánh vác bao bố liền chạy trở về. Các ngươi trở về nhanh như vậy?" Báo Tinh nhìn đến chạy trở lại hai cái quỷ bộc, không khỏi trên mặt sửng sốt nói. Ha, ha, "Ha chủ nhân ngươi nhìn, chúng ta bắt lấy mập một con chó trở về." Vừa nói, gánh vác bao bố quỷ bục, liền đem chứa nhị cấp bao bố ném ở trên mặt đất. Như thế rất tốt, đi nhanh nhóm lựa khởi nổi, ta muốn đích thân chiêu đãi con cóc lao ca." Báo Tinh cười nói. Đang lúc này, nhị cấp đầu chó tử trong bao bố nhạy ra. Nhìn về phía Báo Tinh cùng Cốc Tinh, đặc biệt là nhìn thấy Báo Tinh thời điểm, nhị cấp mắt chó ánh vàng lấp lánh. Mùi thơm này, vậy mà thật sự là từ nơi này Báo Tinh trên thân chuyển đến. Người này tuyệt đối là ăn cái gì không được thảo dược, mùi thơm đều ướp vào trong thịt đi rồi. Thật sự là một cái hảo mặt cậu. Báo Tinh nhìn thấy từ bao bố chui ra đầu chó nhị Cáp, trong mắt sáng lên, khỏe miệng đã bắt đầu lưu lên chảy nước miếng. Nhị Cáp nhìn đến Báo Tinh đồng thời, cũng liếm khỏe miệng một cái, đây Báo Tinh thoạt nhìn không tệ a. Bất quá bước đầu xem ra, đây Báo Tinh cùng Cốc Tinh đều có kim đan tu vi, mình thật giống như không nhất định đánh thắng được. Nhị Cáp suy nghĩ, đảo trong mắt một vòng, vội vã la lớn, chậm. Lời này vừa nói ra, Báo Tinh cùng Cốc Tinh tất cả đều trên mặt sững sốt một chút. Không muốn đến dĩ nhiên là chỉ thông linh biết nói chuyện cậu, lần này ăn nhai dai hơn rồi. Đột nhiên Báo Tinh nhìn chằm chằm Nhị cắp cười hát hắc nói: "Con cóp kia Tinh cũng là phi thường tán đồng gật đầu. Nhưng Nhị Cấp lại đột nhiên thở dài nói ra, nhìn nhị vị đều có tu vi trong người, thật sự không dám dấu dếm ta có một chút địa ngục tam đầu khuyễn huyết mạch, chính là ta một mực đang cho lão tổ mất thể diện, ta cũng không có mặt còn sống, cầu chi tướng chết, lời nói cũng thiện, các ngươi một người trong đó nếu như anh ta, rất có thể đột phá tu vi một bước dài, nhưng nếu như chưa ăn, đánh giá hiệu quả liền không trách tích." Từ luôn nếu như ở đây, tuyệt đối cho Nhị giơ ngón tay cái lên, áo tư tạm kim cậu thượng. Mà hướng theo Nhị Cấp dứt tiếng, Báo Tinh cùng Cốc Tinh hai mắt nhìn nhau một cái. Và Một giây kế tiếp, Cốc Tinh liền hướng phía Báo Tinh trên mặt, phun ra một ngụm lao bát bí chế nước miếng. Báo Tinh chính là rút ra bên cạnh ghế, bay thẳng đến Cốc Tinh một tấm mặt xấu xí bên trên vùng qua. Hai cái kim đan cảnh tinh quái, trong nháy mắt liền xoay đánh với nhau. Nhìn đến phía trước một giây còn xưng huynh gọi đệ hai cái tinh quái, một giây kế tiếp liền lẫn nhau chém giết. Đây chuyển biến, để cho kia hai cái quỷ bộ quả thực là trận to hai mắt. Bất quá lúc này nhị cát, lại hướng hai cái sưng sở quỷ bộ cười một tiếng. Cẩu há miệng một cái, đang đang sững sờ hai cái quỷ buộc, trực tiếp bị nó nuốt vào trong bụng. Cảm giác kia cũng rất nhanh a, thoáng cái sẽ không có. Một ngụm nuốt chọn hai cái quỷ sau đó. Nhị Cáp thành thôi không lo lắng đi đến hai cái tinh quái vừa mới làm vị trí, nằm ở phía trên, ăn hai cái tinh quái còn chưa ăn xong quả nho, bắt đầu nhìn lên trận này tuần tịch. Đột nhiên, đánh khó bỏ khó phân báo tinh, còn có kính mát, xoay nhìn về phía Nhị Cáp, trong miệng một lời hỏi, người làm sao chạy đến? Vừa mới cái kia bao bố không có trói, ta dùng chân đi ra. Nhị Cáp trả lời. Báo tinh, tinh gật đầu một cái. Một giây kế tiếp lại tiếp tục xoay đánh với nhau. Đến hai cái tinh quái thực lực tương đương, đánh nửa ngày cũng không có phân ra cái thắng bại. Chết con chó, nơi này là địa bàn của lão tử, đầu này mập cậu là ta. Báo Tinh ánh mắt âm u nhìn về phía Cóp Tinh nói ra. Cóp Tinh cười lạnh một tiếng, người có duyên có, không bằng sẽ để cho chó này tự mình tới chọn, để cho ai ăn đi. Có đạo lý. Báo Tinh đồng ý gật đầu. Lập tức hai cái tinh quái nhìn về phía Nhị Các. Nhị Các mép miệng cười một tiếng, đây Cóp Tinh quá xấu rồi, ta vẫn là hi vọng để cho báo ca người ăn ta. Có nghe thấy không? Còn không mau cụ đi." Báo Tinh nhìn về phía Cóp Tinh nét miệng cười lạnh. Người chó chết này, thật quyết định như vậy sao?" Cóp Tinh lạnh rên một tiếng, đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc, "Ta đi, ta đi, ta vô phúc tiêu thụ." Nói xong, Cóp Tinh lòng bàn chân bôi dầu, chuyển thân chạy ra, nhìn điệu bộ này, quả thực hận không được dưới chân nhiều hơn nữa mọc ra một cái chấn đến. Báo Tinh thấy vậy, trên mặt sững sở, "Đây là cái tình huống gì? Cái này hôi con chó, bị ta hùng vĩ tư thế bay hùng sợ choáng váng đi." Báo Tinh cười ha, ha lập tức chuyển thân, một giây kế tiếp, sắc mặt của hắn cứng ngắc. Chương 110 Đại Hắc Thần, cái này hôi con quốc, vị ta sợ choáng vắng đi." Báo Tinh cười ha ha, lập tức chuyển thân, một giây kế tiếp, sắc mặt của hắn cứng ngắc. Chỉ thấy hắn xoay người sau đó. Một đầu huyết mạch tuần chính địa ngục Tam Đầu Huyễn, đỡ lấy ba cái giữ tận thật lớn đầu chó, đang cười híp mắt nhìn mình chằm chằm. "Đây chính là người nói, có một chút xíu huyết mạch." Báo Tinh gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái nói ra. Nhị Các ngay vậy, lập tức biểu thị, "Núng vậy à, không sai à, cứ như vậy ước điểm điểm mà thôi sao? Một canh giờ qua đi. Một cái đơn sơ vị nướng bên cạnh, bay đầy Liêu Không Không như dạ trai bia." Nghị Cáp chân chó tử tâm hài lòng đủ vỗ bụng một cái, đánh một cái vang lên ọng. Lập tức ra ngoài cắn mấy miếng đại thủ lá, gói còn dư lại một đầu vẫn còn tại nướng trên kệ báo chân, ngầm lên miệng, hùng hục hướng Long Hà Nhạc phủ chạy tới. Lúc này Từ ngôn, đang khổ não suy nghĩ muôn ăn điểm cái gì, đột nhiên nhị Cáp liền tùy tiện chạy vào phòng. "Đại ca, ta mang cho ngươi ăn ngon đã trở về." Nhị Cáp nhìn đến Từ ngôn, đem trong miệng báo chân ném ở trên mặt đất, "Đại ca, ngươi xem ta tốt với ngươi đi, vừa có ăn, lập tức liền nghĩ đến ngươi, ta đều không có ăn trước a." Đây là cái gì? Từ luôn trên mặt sững sốt một chút. Một con báo tinh trần, đồ chơi này nuốt khỏe linh dược, thịt này cũng kẻ trọng thơm, ta dưng dưng đem nó ăn chỉ còn một chân. Nhị cấp đột nhiên mặt chó sững sở, ta mới vừa nói cái gì? Từ luôn, ha ha. Bất quá Từ luôn đến cũng không có tính toán cái gì, dù sao nhị cấp có thể có ăn uống thời điểm nghĩ đến mình, kia đã có thể cảm ơn trời đất. Lập tức, Từ luôn chuẩn bị tự mình xuống bếp. Công tử, ta đến. Ngay tại Từ luôn chuẩn bị động thủ thời điểm, phượng ánh Tử Từ luôn không gian trong cơ thể bay ra. Tôi UFML, nữ nhân điên, ngươi rốt cuộc đi ra à? ta còn tưởng rằng ngươi đột phá cái kim đan cảnh, còn muốn ngồi cái một năm nữa năm đi." Nghị Cáp nhìn thấy Tung Bay Phượng Oánh, mặt chó kinh ngạc nói, "Một giây kế tiếp vượt mánh một cái năm đấm qua đây." Nhị Cáp tự bế đi đến ban công, rướn chó hướng về phía sàn nhà gạch đào lên, nó phát hiện, coi như mình so sánh Phượng Oánh tới trước Kim Đan, chính là cư nhiên vẫn là không đánh lại nàng. Từ Ngôn nhìn đến đột phá Kim Đan Phượng Oánh, không khỏi khẽ gật đầu. Xem ảnh một. Lúc này đột nhiên phá cảnh giới Phượng Oánh, toàn thân khí tức bộc phát nồng hậu. Lấy từ ngôn nhãn quang đến xem, Lúc này Phượng Anh chính là đối mặt một ít đột phá rất lâu kim đan, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phòng. "Công tử." Phượng Anh bị Từ Ngôn nhìn đỏ mặt. "Được rồi, hôm nay ta nấu cơm, xem như cho ngươi chúc mừng đột phá kim đan rồi." Từ Ngôn khoát tay một cái, lập tức nhắc tới báo chân, liền đi vào phòng bếp. Rắc rắc. Chẳng được bao lâu, một cổ hương thơm liền từ trong phòng bếp bay ra. Đang đang đối với sàn nhà gạch chút giận nhị cáp, lúc này trận to hai mắt, thật là thơm. Nhưng mà đây thịt báo thật giống như có chút bao ăn no, mình thật giống như đã không ăn được a. Suy nghĩ Nghị Cáp hướng về phía sàn nhà gạch lại là một hồi rối loạn khu. Trên bàn cơm, Từ Ngôn nhìn đến ăn vẻ mặt thoải mái phượng ánh, tâm lý khẽ mỉm cười. Nhị Cáp nhìn đến mình trong chén chứa trái ớt sảo thì báo, mắt chó đỏ lên, lại sinh không thể yêu nằm út xấp trên sàn nhà gạch bên trên. Bất quá Từ Ngôn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước tại Long Cảnh Đảo, cái kia Vân Bạch Long Vương thật giống như muốn tìm mình phiền bái tới đây. Xem ra chính mình được đi xuống gặp lại, đầu này được xưng Vân trắng giang thần đê Long Vương mới được a, Từ Ngôn hừ híp mắt suy nghĩ. Không hơn vạn chuyện đều cần chuẩn bị. Minh hệ thống công đức lúc trước đang đột phá âm đế kinh tầng thứ tư thời điểm, đã dùng không sai biệt lắm. Từ ngôn cũng không biết con rồng già này thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng dù sao cũng phải lo trước khỏi hỏa mới được. Ngay sau đó, Từ ngôn nghĩ tới Tả Thần Châu. Khi Từ ngôn đem Tả Thần Châu cầm lúc đi ra, Tả Thần Châu run lẩy bẩy, lập tức hướng về Từ ngôn hèn mọn truyền đạt ý của mình, "Đại lão ngài khỏe chứ? Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài?" "Nghe nói ngươi có thể đem Tả Thần Triệu Hoán đi ra." "Thiệt hay giả?" Từ ngôn nhìn về phía đây Tả Thần Châu, hắng hắng hỏi, "Đại lão ngài tại đây?" kia quần tà thần tính là cái đết ra bọn hắn. Tà thần Châu không chút do dự đem sáng tạo mình tà thần nhóm, hung hãn dáng một trận. Thư Ngôn nháy, nháy mắt, đây Tà thần Châu định mợ, từ chỗ nào học. Đi, liền nói ngươi có thể không thể làm được đi. Thư Ngôn hướng Tà thần Châu hỏi. Ừn ừn, có thể là có thể, nhưng mà đại lao ta triệu hoán tà thần, là cần huyết dịch, càng cường đại huyết dịch, gọi tới tà thần cũng chỉ càng lợi hại. Tà thần Châu vội và nói, rất sợ Thư Ngôn cảm giác mình không có có giá trị, để tay sau lưng đem mình nét vào tiền phòng trong hòm công đức. Đừng không tin, lấy nó trong khoảng thời gian này đối với từ ngôn lý giải, người này hắn thật giỏi giang đi ra loại chuyện này đến. Vậy là được. Ngay sau đó, Từ ngôn đưa ánh mắt đặt ở nhị cấp trên thân. Nhị cấp sau lưng nhất thời chợt lạnh. Chẳng được bao lâu, tầng lâu này liền chuyển đến nhị cấp một hồi thê thảm âm thanh. Một vùng tăm tối hư vô trong cung điện. Từng vị ta thần, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tham lam nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tại đại điện bên trong màn ánh sáng màu đỏ ngọn. Ồ. Vậy mà thật sự có người mở ra Tà thần châu cửa chính, hơn nữa lần này cánh cửa này có thể thừa nhận được ở rất nhiều lực lượng. Ai muốn dám thế đại điện phía chết nhất một đạo ngồi ở đại điện vương tọa bên trên bọc quanh tại một hồi màu đen không do khí tức chính giữa thân ảnh nhàn nhạt mở miệng hỏi lệ thần nhìn đến đạo thân ảnh này ánh mắt lộ ra một vềó hận bởi vì đạo thân ảnh này chính là ban đầu đem mình đánh thành một tờ báo tên khốn kiếp kia mà tên khốn kiếp này gọi là đại Hắc thần cũng là bọn hắn đây tà thần điện bên trong người mạnh nhất ngay sau đó lệ thần hướng hắn mở miệng tôn kính nói ra lần này hàng Lâm chi môn đủ để tiếp nhận lực lượng của ngài ra ngoài cho nên đương nhiên vẫn là hắc thần ngày ra ngoài mới được ra chúng ta tin tưởng Có ngài tại thế giới bên ngoài, chúng ta không bao lâu là có thể toàn bộ chân thân hàng lâm nhân gian. Lệ thần nói không sai. Đại hát Thần, ngài nhanh dáng thế đi. Chúng ta chờ ngài dẫn chúng ta thoát khỏi lồng giam, lại lần nữa hướng đi qua minh. Lệ thần nhìn đến chợ công chúng ta thần, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Đây Tả thần Châu nếu như mình đoán không lầm, vô cùng có khả năng tại vị đế quân kia trong tay. Nếu thật sự là như thế, đừng nói là Đại hát Thần phân thân hàng lâm, chính là bản thể hắn đi ra ngoài, cũng phải bị treo đánh kêu cha gọi mẹ. Suy nghĩ một chút, Lệ thần khẽ miệng cười hắc Thiên đạo hảo luân hồi. Thương Thiên bỏ qua cho ai, gọi ngươi khi đó đem lão tử đánh thành một trang giấy, chờ chút thì có ngươi khóc. Đế Quân ba ba, ta là đứng tại ngươi bên này. Mà ngay tại lúc đó, thấy không có tà thần dám cùng mình cướp lần này hàng lâm cơ hội. Đại Hắc Thần trên mặt khẽ mỉm cười, nhìn đến uy nghiêm của mình vẫn rất lớn. Ngay sau đó hắn nói ra, đã như vậy, thịnh tình khó chối từ, bản thân nhất định sẽ không cô phụ chư vị nhìn nơi này. Vừa nói, Đại Hắc Thần trực tiếp ra khỏi một cổ khí tức, hóa thành một đạo hắc vụ bóng người, đi vào đây đạo màn ánh sáng màu đỏ ngọn. Vị đại thần hàng đến, các ngươi Khi Đại hát Thần không chê phân thân, đi ra màn sáng thời điểm, đang chuẩn bị nói một phen hùng hồn mà nói, đến khích lệ Tà Thần giáo tín đồ thời điểm. Một cái vợt bắt muôi, trực tiếp vút vào trên mặt hắn. Rang rắc. Một hồi điện hồ lấp loé. Đại hát Thần phân thân xứng sở đứng tại chỗ. Chỉ thấy đứng đối diện một cái cầm lấy vợt bắt muôi thanh niên tuấn tú, đứng bên cạnh một cái nữ quỷ, còn có một con chó. Tà Thần giáo bây giờ chán nản như vậy sao? Muốn làm lần đầu có một lần hắn hàng lâm nhân gian thời điểm, đây chính là vạn người đủ quỷ cảnh tựa Hơn nữa đi qua cánh cửa này sau đó, Đại Hắc Thần phân thân cũng cảm giác được Dẫn phát, Tà Thần Châu mở ra cửa ra hỏa, chính là con chó này. Đại Hắc Thần phân thân đối với Triệu Hoan mình, đến tuột cùng là thứ đồ gì cũng không quan tâm rồi, dù sao bị hắn ký sinh, coi như là một con heo, đó cũng là thiên bẩm nguyên soái. Ngay sau đó hắn ngược lại nhìn về phía cầm trong tay vợt bắt Tuân Nôn, sững sở hỏi nói, lẽ nào đây là nhân gian đối với chư thần hàng lâm, sáng lập mới nghi thức ăn nên. Lúc này Đại hát Thần cũng không có hướng không tốt phương hướng ý. Tuân Nôn, nhị cát, Phượng ánh. Đây nha đầu hốc sợ không phải là có bị bệnh không? Tuân Nôn ho khan một cái, Không sai, vị này tà thần đại nhân, đây là ta chúng ta đối với ngài đến sáng lập mới nghi thức, bên này còn có hợp phi xoá bot, Hồng công bạn chỉ áp oh. Bây giờ người đều chơi như vậy mà sao? Đại Hắc Thần Phân Thân trên mặt sững sở, lập tức hắn nhìn về phía Nhị Cáp, tiểu cậu, chính là ngươi huyết, triệu hoán ta hàng lâm đi, yên tâm, sau đó không lâu tương lai, ngươi chính là dưới một người, trên vạn người chó. Vừa nói, Đại Hắc Thần Phân Thân liền hướng Nhị Cáp đi tới, chuẩn bị ký sinh tại Nhị Cáp trên thân. Nhưng là khi đường của hắn qua từ nôn nơi này thời điểm, từ nôn lại là một cái vật bắt muôi trực tiếp vỗ tới đại hắc thần phân thân trên đầu. Còn chưa kết thúc, đại hát thần phân thân rất không nhịn được nhìn về phía Từ Ngôn nói: "Từ Ngôn nét miệng cười một tiếng, đúng đích." Nói xong, Từ Ngôn một quyền đập vào đây đại hát thần trên mặt. Người đánh ta, cái này không sẽ cũng là nghi thức hoan nên quy trình đi." Đại hát thần phân thân sững sở nhìn về phía Từ Ngôn hỏi: "Từ Ngôn, phượng ánh, nhị cáp. đồ chơi này đến tụt cùng là làm kiểu gì tà thần a? Dựa vào đâu kiếm, hoặc có lẽ là đi cửa sau?" Tại sao ngu như vậy? Từ Ngôn gật đầu một cái, là nghi thức an nên, còn có một hồi bờ rắc đan sở cần vĩ đại tà thần ngày nhảy. Ngày thế nào? Chọn nhanh lên một chút, đừng chậm trễ ta thực hiện đại kế hoạch. Đại hát thần phân thân lúc này đã vô cùng thiếu kiên nhẫn nhìn về phía Tử Nôn nói ra. Tử ngôn cười hắc hắc. Một giây kế tiếp, cùng bạo lôi pháp trực tiếp bổ vào đại hắc thần đây đạo trên phân thân, đại hát thần đây đạo phân thân chân trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất, tại không trung biến đổi đủ loại tư thế. Thứ hô chướng, các ngươi lại dám lựa ta. Đại hắc thần lúc này ngu nữa, cũng kịp phản ứng a. Đám người này căn bản thì không phải tà thần giáo tín đồ. Đứa nhỏ ngốc. Từ ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Một giây kế tiếp, Từ ngôn liền ra tăng trên tay cường độ, mà đại hắc thần đây đạo phân thân, oảnh, một tiếng, trực tiếp nổ tung. Ken, tốc chủ tiêu diệt cường đại tà thần phân thân, công đức 999, 999, 999. Hắc ám chi trung đại điện bên trong. Đại hắc thần bản thể đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt cùng ăn con chuột chết một dạng khó coi. Lệ thần thấy vậy, miệng của hắn cũng sắp muốn cười lệch ra. Chương 111, ta thật là phiền. Hắc thần, như thế nào? Phải chăng đã hằng lầm tin kia đồ chi thần? Lúc này, đại điện bên trong từng đạo nóng bỏng nhãn quang, rối rít nhìn về phía kia trên bảo tọa vĩ ngạn thân ảnh. Đại hát thần khỏe miệng giật một cái, mạnh mẽ đem trong lòng lửa giận đè ép xuống, âm thanh rất là lạnh nhạt nói, "Chư vị xin yên tâm, mọi thứ thuận lợi." Hắn đường đường đại hắc thần, làm sao có thể thất bại đâu? Tuyệt đối không có khả năng. "Rất tốt, ta mong đợi giáng thế thời điểm." Ưu gạo, thật đúng là làm việc quá khả năng. Tại chỗ mình ngồi lại thần, thấy vậy cười ha, ha xem ra hết thảy đều tại dự liệu của mình bên trong. Đây đại hắc thần khấp thích thể diện, vì mặt mình mà Tuyệt đối không có khả năng ở bề ngoài nói ra, phân thân của mình bị người diệt. Đây tiểu buổi đời, bị lao tử ăn gắc gào, bắt chẹt. Lệ thần trong tâm nghĩ như vậy đến, mà đại hắc thần nhìn đến từng cái từng cái thần tình kích động tà thần, trên mặt trầm mặc, trong lòng nhất thời hoảng một, nếu để cho đám người kia biết rõ, kỳ thực mình phân thân vừa ra bỏ tới bị diệt, có thể hay không khí tại chỗ đem mình ăn tươi nuốt sống. Buổi tối hôm đó, tứ Ngôn đã làm xong đi xuống Vân Bạch Long Vương kia chuẩn bị, ngay sau đó đem nhị pháp, phượng ánh đưa vào không gian trong cơ thể. Tứ ngôn liền dựng một chiếc xe quá giang, Đến Vân Bạch Giang bên cạnh. Vừa xuống xe, Từ Ngôn liền hướng người ở thưa Thất Hẹo Lánh Địa Phương chạy tới. Dù sao chờ chút muốn ngảy sông, vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng. Bất quá, khi Từ Ngôn vừa tới một nơi bị giặc Thiên Địa Phương, Từ Ngôn chỉ nghe thấy phía trước chuyển đến một hồi tiếng khóc. Là cái nửa người trên màu trắng tờ sơt, áo sơ mi, nửa người dưới tắm phát bạch nhu nhóc con khô, mặc lên một mạc tóc ngắn tuổi trẻ, đứng tại bờ sông lau nước mắt, tiêu cha gọi mẹ, cả giọng. Đại ca, người này thật giống như muốn ngảy sông. Không gian trong cơ thể nhị giác, hướng Từ Ngôn nói ra. Ai? Mỗi nhà có nỗi khó xử riêng. Xem ảnh một. Từ ngôn cảm thán một tiếng, lập tức đi lên, hướng tia tóc ngắn tuổi trẻ gọi nói: "Huynh đệ, ngươi trước hết chờ một chút, ban này ta đi ngang qua một quán cơm, nhìn thấy phía trên nói đại dạ dạy vương trận đấu, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử xem." Kia tóc ngắn tuổi trẻ nghe vậy sức sở, nhìn về phía Từ ngôn, lập tức hít hít nước mũi nói: "Đại ca, ta đang nhảy rằng, cơm cái gì cửa hàng, so cái gì thi đấu? Nhờ ngươi nhận xin y chịu bắt lính theo danh sách sao? Ta hiện tại căn bản không có tâm tình ăn cơm được không?" Ngươi nói Ngươi trước khi chết miễn phí ăn bữa ngon, có cái gì chỗ xấu đâu?" Tư Ngôn Thở dài nói. "Vậy trước khi ta chết ăn bữa cơm lại có ích lợi gì chứ?" Tóc ngắn vị thành niên hỏi ngược lại. Tư Ngôn nói, người trước khi chết ăn bữa cơm nói không chừng có thể chậm càng đi xuống một chút, chết lạnh hơn thêm lương, càng triệt để hơn một chút." Tóc ngắn vị thành niên. Một giây kế tiếp, tóc ngắn vị thành niên xoay người, liền chuẩn bị nhảy xuống. Dừng một chút dừng lại. Tư Ngôn liền vội vàng hô, Người lại làm sao? Ta đang tự sát, rất bận rộn ngươi biết không?" Tóc ngắn vị thanh niên nhìn chằm chằm Ngôn tức giận nói, Nhưng từ lúc này nói không có trả lời, mà là đi thẳng tới tóc ngắn tuổi trẻ bên người, Từ Ngư nhãn trừng mắt về phía mặt xuống nói, kỳ thực mỗi người đều có không giống nhau phiền não, nếu không liền hướng về phía phiền này rằng, đem mình trong lòng bất mãn phát tiết ra ngoài, như vậy thì sẽ còn dễ chịu hơn rất nhiều, không thì ngươi một cái thật tốt đại tiểu hòa tử, lại chết như vậy quá đáng tiếc, ta đưa đầu đi. Tóc ngắn vị thành niên ngay vậy, chầm mặt gật đầu. Ngay sau đó, Từ ngôn mặt hướng phía này rằng, hít sâu một hơi, hét lớn, ta phiền quá ạ. Tóc ngắn tuổi trẻ tán đồng gật đầu, hắn cũng tốt phiền, hắn là đại chuyên sinh. Vừa tốt nghiệp ra làm việc không bao lâu, bởi vì đắc tội con trai của lão bản, mấy việc rồi, bạn gái cũng chạy trốn, trong nhà còn có hai lão già chờ đợi mình vụng dưỡng, áp lực nặng nghề phía dưới, hằng có một loại chết liền xong hết mọi chuyện kích động. Nhìn đến giống to thanh niên Tuấn Tú, tóc ngăn tuổi trẻ, thật giống như thấy được người đồng bệnh tương liên, tâm lý dễ chịu hơn một chút như vậy, nhưng mà đây thanh niên Tuấn Tú lời kế tiếp, lại trực tiếp tuổi trẻ tại châu sở sở. Vì sao soái như ta sao a? Nhiều như vậy nữ sinh, yêu ta truy ta, kỳ thực đều là bởi vì ta mặt, cùng thân hình của ta. Nhưng những này đều không phải yêu mến a, không đúng a." Từ Ngôn hướng về phía Mã sông kêu gào. Mà nghe Từ Ngôn mà nói, kia tóc ngắn vị thành niên sờ một cái mặt mình, nhất thời cảm thấy có một thanh dao phốc suy một tiếng, đâm vào trái tim của mình. Lúc này, Từ Ngôn nhìn về phía tóc ngắn vị thành niên, cười nói, "Ngươi cũng tới." Tóc ngắn tuổi trẻ liền vội khoát khoát tay, "Ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục." "Được." Từ Ngôn gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Mã sông, tiếp tục gào nói, "A, ta phiền quá ạ, vì sao vận khí ta tốt như vậy? Phòng ở, mỹ nữ, ta không có nỗ lực liền hết thảy đến." Nhưng mà ta chỉ muốn bằng vào hai tay của ta đi phân đấu à, ta thật thật tốt phiền a." Tóc ngắn tuổi trẻ lúc này nhìn đến Từ ngôn, không nhịn được dùng hai tay che lấy ngực, trên mặt đỏ giật, giật, mẹ nó đây cũng cứ gọi là phiền. Rốt cuộc, trải qua Từ ngôn một phen tận tình dạy dỗ. Tóc ngắn tuổi trẻ cuối cùng nghĩ thông suốt xong, chuyển thân mang theo tịch mịch bóng lưng rời khỏi. Từ ngôn nhìn đến tóc ngắn tuổi trẻ rời đi bóng lưng, không khỏi cười một tiếng, ca cứu vẫn một đầu thật tốt sinh mệnh a, nhưng mà ta không nói. Sau đó Từ ngôn vận chuyển quy tắc đại pháp, một đầu đâm vào rồi vân bạch trong nước, vừa đến trong nước Tư Nôn nhìn đến từ trước mặt mình lội qua một con cá, hỏi: "Hệ thống, ngươi có thể biết rõ Vân Bạch lòng Vương lòng cung ở đâu sao?" "Ken, tốc chủ chủ động tìm đường, cần hao phí 10 điểm công đức." Tư ngôn khỏe miệng giật một cái, "Hệ thống này lúc nào cũng như vậy sao? Thật là lòng tham không đáy, để hỏi cho lộ vậy mà còn thu mình điểm công đức, thật là quá không biết xấu hổ." "Hệ thống, ngươi đây đều là kia học được, để hỏi cho lộ vậy mà còn thu ta công đức, loại này không tốt lắm đâu." Tư ngôn phi thường bất mãn hướng hệ thống hỏi. "Ken, gần chu người đỏ, gần mặc giả đen." Tư Nôn Tiếp theo, Từ ngôn tại hệ thống dưới sự chỉ dẫn. Sau nửa giờ, đi tới đáy sông một nơi cung điện nguy nga phía trước. Tại đây cá tôm kết bẻ kết đội, linh khí tràn trề. Lúc này Từ ngôn, đang núp ở một khối đá ngầm phía sau, đánh giá chỗ này cung điện. Nhìn hắn là mặt đầy cảm thán, thế giới này cư nhiên thật sự có long cung. Bất quá khi Từ ngôn nhìn tới cửa lại lần nữa chấn giữ trọng binh. Từ ngôn lại nghĩ thầm có, trực tiếp vào trong. Tốt như vậy giống như không tốt lắm đâu. Nhưng vào lúc này, một cái đeo vỏ rùa người quầng lưng lão u quỷ tinh, như một làn khói chạy tới lối vào. Mà những cái kia tôn binh giải tướng, vậy mà ống đều mặc kệ, trực tiếp để cho đây rùa đèn tinh tiến bảo. Ngay sau đó Từ ngôn trong mắt sáng lên, tâm niệm vừa động, bản thân bộ dáng biến thành kia con rùa đèn tinh, lập tức nên ngang từ đá ngầm phía sau đi ra. Đi tới Long cung lối vào. Một cái giải tương nhìn thấy Từ ngôn sau đó, trên mặt sử sở, uy thừa tướng, ngài không làm mới vừa mới vào trong sao? Tại sao lại muốn đi vào? Từ ngôn không nói hai lời, một cái tắt vô vào trên mặt hắn, chỉ đến giải tương mũi cả giận nói, "Được à, các người đám này tôn binh giải tướng, tử khi nào đi vào?" chẳng lẽ là các ngươi đang đứng gác thời điểm ngủ gà ngủ gật. Mịch Dạ rời hoa mắt, "Ta muốn đi vào bẩm báo Long Vương, đem các ngươi đầu toàn bộ chém." Kia giải tương nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, "Thừa tướng ta sai rồi." Vừa nói, đây giải tương liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một tảng đá, nhét vào tướng ngôn trong tay, nhỏ giọng nói, "Thừa tướng, linh thạch này chính là ta tại lòng cung phụ cận khoáng mạch nhặt, nho nhỏ kinh ý, thừa tướng vui vẻ nhận." Tướng ngôn nhận lấy đá quan sát một chút, trong mắt không khỏi sáng lên, cục đá này ẩn chứa linh khí, nhiên như thế bằng bạc, chính là bản thân cũng có thể lập tu. Lập tức Từ ngôn chú ý đến đây giải tương mới vừa nói khoáng mạch hai chữ nói cách khác loại đá này lòng cũng có rất nhiều nghĩ tới đây từ ngôn nhìn về phía đây giải tường lạnh rên một tiếng tính tiểu tử ngươi theo thời lần này liền không mách lẹo rồi nói xong từ ngôn trực tiếp ngông nên đi vào con mẹ nó cái này chết rùa đen lao tử nhớ kỹ ngươi rồi một ngày nào đó lao tử sẽ tìm được cơ hội để ngươi ngườiơi để mặt giải tương nhìn đến từ ngôn rời đi bóng lưng trên mặt xuất hiện một màn đau lòng chi sắc, một khối này linhnh Thạch có giá trị không nhỏ cũng không phải hắn nhận được mà là một cái phụ trách tại khoáng mạch khai thác huynh đệ lén lút kín đáo cho hắn. Long cung đại điện. Long vương, ta vận dụng mỹ nhân kế, cuối cùng từ Niêm Ngư Tinh nơi đó biết rồi, trảm sát Long con, là một cái tên là từ ngôn kiếm tu. Nghe Niêm Ngư Tinh nói, lúc ấy đây từ ngôn còn nói, sẽ đích thân tìm đến cửa, ta xem người này thật là nói khoác mà không biết ngượng. Đeo vỏ rùa đen quy thừa tướng, hướng kia đã lấy giao đầu rồng, thân mặc mới nội tâm dẫn trưởng bảo Vân Bạch Long Vương báo cáo nói. Đầu này Niêm Ngư Tinh, còn có tinh a. Vân Bạch Long Vương trong mắt hàn quang lập loé. Đột nhiên Quy thừa tướng một cái nhảy mũi, một đống chất lỏng trực tiếp từ trong miệng hắn, bay nào tới Vân Bạch Long Vương trên mặt. Vân Bạch Long Vương. Cút. Vân Bạch Long Vương nhìn đến Quy thừa tướng, cơ hồ tử trong hàm răng nặn ra một chữ. Quy thừa tướng sắc mặt đại biến, liền vội vàng chạy ra ngoài. Ra cửa. Quy thừa tướng lại vẻ mặt đắc ý, ngươi dám thừa, lao tử một ngụm đờm phun ở Long Vương trên mặt, hơn nữa ta còn chưa có chết, chuyện này ta có thể thổi cả đời. Từ ngôn từng luôn, dám giết hài nhi của ta, đợi tiên địa này đại kiếp đi qua, bản vương cái thứ nhất liền lấy nhân tộc các ngươi cho hạ giận. Vân Bạch Long Vương hơi khép đến hai mắt của mình, liếm khỏe miệng một cái. "Ân, có chút mặt. Con mẹ nó." Vân Bạch Long Vương nghĩ đến quy thừa tướng xấu xí bộ dạng, suýt chút nữa không đem đạm chấp phụt đi ra. Bất qua sau đó, Vân Bạch Long Vương bắt đầu nghiêm túc boss coi như. Nhưng mà một giây kế tiếp, Vân Bạch Long Vương lại đột nhiên trận to hai mắt, một ngụm lao huyết từ trong miệng hắn phun ra ngoài, đáng chết, cái này gọi là từ ngôn tặc nhân sau lưng đến tột cùng đứng yên là ai? Vậy mà có thể che đậy tiên cơ. Không được, tuyệt đối không thể cùng tiểu tử này dính líu quan hệ, không thì lão tử cậu thả rồi mấy trăm năm đem thất bại trong chồng ngất. Vân Bạch lão long sắc mặt trắng bệnh, lập tức hắn một tiếng giống to, Long cung toàn bộ cửa chính cho bản Vương đóng chết rồi, chính là một con hứng cá cũng không cho phép cho vốn vương phóng đi vào. Vâng. Long cung mấy chỗ cửa chính lúc này chậm rãi khép lại. Tiếp theo, Vân Bạch Long Vương điều động pháp lực, đem trọn tòa Long cung chìm vào đáy sông trong bùn. Nếu là có người lặn tới đây, tuyệt đối không nghĩ tới ở nơi này, phía trước một giây còn có một tòa sừng sững Long cung. Cùng lúc đó, đang biến thành quy thừa tướng, vào Long cung sau đó, vừa mới chuẩn bị khu hành lang bên trong lối đi. Trên vách tường đủ mọi màu sắc bảo thạch từ ngôn, đang nghe được Vân Bạch lòng vừng kia vang vọng lòng cung mà nói, không khỏi sắc mặt sững sờ, "FML, chẳng lẽ đây con dao long phát hiện mình tiến vào, muốn mang đến bắt rùa trong hồ hay sao?" Chương 112, Từ đạo hữu không chết bản đạo. Giữa lúc Từ luôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, kia đang vẻ mặt đắc ý từ lòng cung đại điện đi ra quy thừa tướng. Cung Từ luôn đụng cái đối mặt. Từ ngôn trên mặt sững sốt một chút. Đang chuẩn bị tiến lên, đem cái này quy thừa tướng cho đánh cho bất tỉnh rồi, nhưng mà một giây kế tiếp, liền thấy kia quy thừa tướng mặt đầy đích nói lẩm bẩm nói: đến tận cùng là kia đồ chó hoang, vậy mà tại đây thả một chiếc gương, là sợ ta quên mình đẹp trai dung nhan sao?" Vừa nói, kia quy thừa tướng vòng qua tường non, trực tiếp từ bên cạnh đi tới. Tướng non đỉnh đầu ba cái dấu hỏi, mơ hổ hướng kia quy thừa tướng bóng lưng nhìn đến, lẽ nào trên thế giới thật có như thế mù mở mắt hay sao? Bất quá đi tới một nửa đường quy thừa tướng, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, không đúng, nếu thật là kính mà nói, vừa mới ta động đến hắn làm sao không nhúc nhích đâu. Quy thừa tướng mặt đầy nghi ngờ quay đầu lại, đã nhìn thấy quy thừa tướng trong tay cao giờ cao cái cục gạch, đối với mình vẻ mặt cười ác độc sau đó sau đó sẽ không có sau đó một cái cục gạch vô tới hắn trực tiếp hai mắt tối thui, hôn mê bất tỉnh từ ngôn đem người này một cục gạch đập ngất đi sau đó trực tiếp ném vào không gian trong cơ thể lúc này đột nhiên một cái trên mặt mặtả mấy hỏ tiểu châân chââu Ngọc Trai tinh đột nhiên từ góc rẽ đi đến từ ngôn trước mặt quy thừa tướng nô ra sau lưng hơi ng chút có muốn tới hay không nô ra trong căn phòng giúp nô ra gãi một cái đầu từ ngôn tiếp theo đây Ngọc Trai tinh cũng bị từ ngôn một cục gạch và thoáng ném vào không gian trong cơ thể không gian bên trongị các Phượng cánh nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai cái thủy tộc yêu tinh, đều là tò mở trận to hai mắt. Đây miết thật xấu. Nhị Cáp nhìn đến quy thừa tướng, không khỏi bĩu môi nói, lập tức nhìn về phía trên mặt nạm Trân Châu Ngọc trai tinh, ngay sau đó nhị Cáp trong mắt sáng lên. Vướt chó tại Ngọc trai tinh trên mặt một hồi gãi, chẳng được bao lâu, mấy quả Trân Châu liền xuất hiện ở nhị Cáp cầu phía trên móng vuốt. Người loại này không tốt lắm đâu. Phượng cánh im lặng nhìn đến nhị Cáp. Chỗ nào không tốt lắm, thật sự không giam dầu dễn, ta một đôi mắt chó có thể thấy rõ tội nghiệp, đây Ngọc trai tinh trước kia cũng là ăn qua thịt người, cho nên có nghiệp trong người gia ta chỉ là xuất thủ trừng phạt nhỏ như vậy một chút mà thôi nhịắp vừa nói đem kia mấy quả chân chââu nuốt vào trong bụng đại ca không đáng tin cậy, vậyị cấp muốn tự lực cánh sinh mua rượu uống cùng lúc đó biến thành quy thừa tướng từ ngôn vẫn còn tại cung điện bên trong La lư đột nhiên một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại từ ngôn trước mặt quy thừa tướng từ ngôn sươngng sở chỉ thấy trước mặt là cái kia trên người mặc mới nội tâm dẫn bảo đỡ lấy cái màu trắng đầu dao long láo đầu Long Vương Hảo từ ngôn chắp tay hướng đầu dao long lãoạ là lớn xem ảnh một Đầu ngón chân suy nghĩ một chút, cái này chính là cái kia Vân Bạch Long Vương rồi. Vân Bạch Long Vương gật đầu một cái, luôn cảm giác đây Quy Thừa tướng có gì đó quái quái. Suy nghĩ, Vân Bạch Long Vương trực tiếp vận dụng pháp nhãn, nhìn trước mặt Quy Thừa tướng một trận, cuối cùng phát hiện xác thực không có tật xấu gì. Mà từ ngôn cảm giác đến đây Long Vương đột nhiên đối với toàn thân mình quan sát sau đó, tâm lý cười lạnh một tiếng, hệ thống ba tồn tại, há lại ngươi có thể nhìn thấu. Bất quá từ ngôn trên mặt chính là hoàng sợ nói, Long Vương ngài cũng tốt một hô này sao? Ta nghe nói, kia Quảng Hải thành phố dị điều tra cục Hà vệ quốc lão gia tử cũng yêu một hô này. Vân Bạch Long Vương, Quảng Hải thành phố Quỷ Dị điều tra cục trụ sở dưới đất. Bế quan bên trong hà lão gia tử, đột nhiên toàn thân run nhẹ. Long cung. Hừ, bản vương còn chưa tính với ngươi vừa mới sổ sách đâu, ngươi bây giờ cứ như vậy cấp bách muốn chết phải không? Vân Bạch Long Vương trong mắt hàn quang lóe lên. Không dám không dám. Từ ngôn trên mặt cười miệng. Tâm lý lại a ha ha, ai tìm chết còn chưa nhất định đi. Đi bảo cát, cầm một vỏ rượu ngon đến bản vương tầm cung, đúng rồi, đem tang ngọc Trái, mỹ nhân cũng gọi là đến tẩm cung của ta, nhanh lên một chút. Vân Bạch Long Vương lạnh rên một tiếng lập tức truyện thân rời khỏi. Từ Ngôn nhìn đến Vân Bạch Long Vương rời đi bóng lưng, đột nhiên cảm thấy trên đầu hắn đeo thật lớn một đỉnh xanh mượt cái mũ. Kiêu Ngọc trai tinh xem ra cùng thật quy thừa tướng có một cơ. Ca. Bất quá tử Ngôn cũng không có cha cứu cái này, cái quái gì vậy, bảo các ở chỗ nào? Hắn một cái hàng giả làm sao có thể biết rõ. Bất quá lúc này, đột nhiên một cái béo mập mập cá chấm tinh đi ngang qua nơi này. Từ Ngôn liền vội vàng hô, đứng lại. Béo mập mập cá chấm tinh trên mặt sửng sợ, nhìn về phía Từ Ngôn sửng sợ nói, quy thừa tướng, làm sao? Có chuyện gì không? Bản thừa tướng đi mệt. Ngươi trở đi bản Thừa tướng đi bảo cắt cho đại vương lấy rượu uống, làm trên mãi đại vương thời gian, ngươi là muốn rơi đầu. Tướng ngôn chỉ đến cá chấm tinh quất lên. Thừa tướng đại nhân, ngươi nghẹn nói chuyện, mau lên đây, ta trở hàng thổ ngươi đi bảo cắt. Vừa nói, cá chấm tinh liền vội vàng trực tiếp biến thành một đầu 2 mét lớn cá chấm, chính là so với trong biển sâu sang ngư cũng không thua kém bao nhiêu rồi. Tiếp theo, Tướng ngôn xoay mình cưới ở cá chấm trên lưng, liếc nhìn trong hành lang trên vách tường bảo thạch, đầy mắt lưu luyến, hắn còn có thể trở lại. Lập tức, Tường luôn cưỡi cá chấm tinh như một làn khói đi tới một nơi trọng binh trấn giữ 3 tầng lầu cát. Thừa tướng, canh giữ ở Long cung bảo các lối vào chúng tôm binh giải tương nhìn thấy Từ ngôn sau đó, rối rít hành lễ. Tử ngôn từ ngôn tử cá chấm tinh trên lưng nhẹ xuống, hướng về phía những này tôm binh giải tương tượng mô tượng dạng gật đầu một cái. Lập tức sai bước đi vào bảo các. Đi vào trong nháy mắt, Từ ngôn liền trận to hai mắt. Chỉ thấy trước mắt hắn, xuất hiện đầy dày những quí hiếm bảo vật. Có binh khí, đan dược, rượu ngon, vô số thiên tài địa bảo. Nhìn đến Từ Nôn cổ họng ừ một tiếng, lập tức trên mặt xuất hiện một màn hắc nụ cười. Hệ thống Toàn bộ điểm công đức thăng cấp trong cơ thể của ta tiểu không gian. Ken, tốc chủ không gian trong cơ thể phát triển đến 3000m. Tiếp theo từ luôn bắt đầu phong quyển tàn vân đại quét, chỉ chốc lát sau, liền từ lầu 1 quét lầu 3, trong quá trình chính là hàng hóa trước cũng không thả qua. Không gian trong cơ thể nhị cấp, Phượng Hòa ánh, nhìn đến không ngừng đột nhiên xuất hiện bảo vật, trên mặt sững sốt một chút. Lúc này, vậy thật quy thừa tướng, mặt đầy mơ hồ tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy những cái kia không ngừng toát ra bảo vật thời điểm, trong mắt kinh sợ, lập tức kinh hoàng nghẹn hô, đến cùng là cái nào tập nhân, lại dám trộm Long cung bảo vật. Một giây kế tiếp, một gậy đập vào quy thừa tướng trên đầu. Kia vừa tỉnh lại quy thừa tướng, hai mắt một phen, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Nhị cấp nuốt trở lại ngả vào côn, mặt chó bên trên khinh thường nói, cái gì lòng cung bạo vật, những thứ này đều là ta cùng đại ca ta. Lúc này, Từ ngôn ý thức thể đột nhiên xuất hiện ở không gian trong cơ thể. Đại ca Huy Vũ. Nhị cấp nhìn thấy Từ ngôn sau đó, nhất thời phục sát đất. Ừm. Từ ngôn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía ngất đi quy thừa tướng, đây mới còn chưa tỉnh. Tỉnh, nhưng thật giống như không hoàn toàn tỉnh. Nghị Cáp ngượng ngùng cười một tiếng. Từ ngôn, nhìn thấy quy thừa tướng trên đầu cây gậy ấn thời điểm, Từ ngôn hiểu rõ. Ồ, đây ngọc trai tinh trên mặt chân châu đi đâu? Từ ngôn đột nhiên chú ý tới, ngọc trai tinh trên mặt vốn là chân châu, toàn bộ đều biến mất không thấy, cả khuôn mặt máu thịt bẹp bẹp. Nhị Cáp, khục khục, đại ca, bên ngoài khí trời thế nào a? Mặt trời hẳn không lớn đi. Từ ngôn, ha ha. Phượng ánh, ha ha. Bất quá Từ ngôn cũng lười cùng nhị Cáp tính toán điểm nhỏ này độ, hắn chính là tâm tâm niệm niệm nhớ cái kia quán mạch. Từ Ngôn từ Ngôn mang theo quy thừa tướng bộ ngực vợ rùa đen, đem hắn nhấc lên, tại trên mặt hắn mạnh mẽ tắt mấy bạt tay. Tiếp theo, kia quy thừa tướng mơ mơ màng màng lại tỉnh lại, đang chuẩn bị đánh một cái nhảy mũi, đột nhiên Từ Ngôn một quyền đấm tại trên mặt hắn, trực tiếp lại đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh, cái quái gì vậy, liền, cái này còn muốn ta kích. Sau đó, Từ Ngôn lại là một hồi bạt tay. Lần này quy thừa tướng tỉnh, hai tay che miệng, hai mắt ngấn lệ mơ hồ nhìn về phía Từ Ngôn, ngươi là ai, tại sao phải đánh ta? Ta là ai không trọng yếu, các ngươi lòng cung cái kia khoáng mạch ở đâu? Từ Ngôn ha ha cười lạnh nói: ngươi lại dám đánh quặng mỏ chú ý, ngươi chịu nổi Long Vương lửa giận sao?" Quy thừa tướng trận to hai mắt. Tư ngôn chỉ đến Ngọc Trai Tinh, ha ha cười nói, "Ta tiếp nhận không tiếp nhận Long Vương lửa giận ta không rõ, nhưng mà các ngươi Long Vương nếu như biết rõ, ngươi cùng đây Ngọc Trai Tinh có một ước, ngươi nói hậu quả này sẽ như thế nào?" Quy thừa tướng sắc mặt trắng nhợt, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Ta còi bói, bằng ngón tay tính toán sẽ biết, ngươi liền nói, "Ngươi có nói hay không mỏ kia ở đâu? Không nói ta liền đem cùng Ngọc Trai Tinh dọn sạch, né vấn bạch lao long trước mặt." Tư ngôn miệng cười một tiếng, Quy thừa tướng nghe vậy, toàn thân run nhẹ. Đặc biệt Miêu, đầu kia nghiêm nghị tinh ô cao, chẳng qua chỉ là đùa giỡn Ngọc Trai Tinh mấy câu nói, liền bị Long Vương khắp nơi đối với, nếu như kia Long Vương thẳng đến mình và Ngọc Trai Tinh đã cái kia cái kia, còn không đem mình ra cho Lột Điểm Thiên đang a. Ta nói, ta nói. Quy thừa tướng lúc này quyết định, từ đạo hữu không chết bản đạo, ngược lại cái kia khoáng mạch cũng không phải là của mình. Ngay sau đó Quy thừa tướng nói ra, vậy cái khoáng mạch có cửa vào kỳ thực ngay tại bảo các phía dưới, ngươi tại lầu 1, nhìn thấy một cái sàn nhà gạch vi, vi nhất lên là được. Quy thừa tướng mới vừa nói xong, lại trực tiếp bị Từ ngôn một quyền đấm hôn mê bất tỉnh. Sau đó Từ Nôn chuẩn bị đem Quy Thừa tướng cùng Ngọc Trai Tinh trên thân bảo vật cất thu, nhưng mà sờ nửa ngày, cái gì cũng không có, ngay sau đó Từ Nôn vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy đang hướng một trong hòm đáo chui nhị cấp. Nhị cấp phát hiện Từ ngôn nhìn mình, nó trên mặt ngượng ngủ cười một tiếng, "Đại ca, ta nói kỳ thực ta không có lấy thứ ở trên người bọn Hán, ngươi tin không?" Từ ngôn hướng nhị cấp vẻ mặt nụ cười ôn nu nói, "Nhị cáp, ta phát hiện ngươi gần đây mập, nên giảm cân." "Đại ca, không cần phải." Gào gào gào. Yểu thọ Á, giết chó a." Từ ngôn không gian trong cơ thể vang dội nhị cấp liên tục cơm thanh thả thiết một phút đồng hồ sau nhị cấp sinh không thể yêu nằm trên đất, tứ giác hướng lên trời hai hàng lệ từ khỏe mắt chảy ra mà từ ngôn tay lý chính cầm lấy cân nhắc đến mấy quả châ trâu còn có lượng chấp nhận chữ vật đây là từ ngôn từ nhị cấp trong miệng trừ đi ra ngoài con chó ngu xuẩn từ ngôn lắc lắc đầu lập tức chuyển thân ra không gian trong cơ thể rượu của ta a từ ngôn vừa đi nhị cấp nhất thời bị khuất khắp lên Phượngán không lời nói người chó này là thật ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn lấy công từ thực lực Đây bảo vật bên trong mặc dù không tệ, nhưng đối với công tử lại nói, thực tế không có ích gì đường, cũng chỉ có thể cùng những tu sĩ khác đổi chút tiền tài sản mà thôi, nhưng mà tiền tài ở tại cường đại tu luyện giả thì có ích lợi gì đường. Vậy ngươi nói công tử đem những thứ này dọn vào là vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi ta có thể tiến hơn một bước tu luyện. Hơn nữa ngươi muốn uống rượu, bàn này ta nhưng khi nhìn thấy công tử thất lạc chừng mấy vỏ rượu ngon xuống, không đủ ngươi uống. Sự chú ý vẫn chưa hoàn toàn rút lui không gian trong cơ thể từ luôn, khi nghe thấy Phượng Anh nói sau đó, không khỏi gật đầu một cái vẫn là tiểu phượng mệnh hiểu ta. Chương 113, nơi đi qua, đầy dây bừa bãi. Ý thức ra không gian trong cơ thể Tử ngôn. Lúc này nhìn đến bảo cắt chống rống lầu 3, nhếch miệng cười một tiếng, phong quá vô ngân, nhạn qua nhổ lông không không, Tử ngôn là ta. Tiếp theo, Tử ngôn chạy xuống rồi lầu 1. Quả thật nhìn thấy lầu 1 có một kiểu lên sàn nhà, Tử ngôn chạy tới, hai tay cắm vào sàn nhà khe gạch vết nước, vừa nhanh vừa mạnh, hướng bên trên đột nhiên vẫy lên, kia sàn nhà gạch trực tiếp bị Tử Nôn vén bay ra ngoài. Nhìn đến mặt đất này bên trên, lộ ra đen tươi cử động. Từ luôn một giây kế tiếp biến thành vân bạch long vương bộ dáng, thậm chí ngay cả khí tức đều là không kém chút nào. Bạn Vương đến. Tê, Từ ngôn trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Thẳng tắc tung tích lại có nửa phút. Từ ngôn đây mười đến đáy. Một tới mặt đất, Từ Á liền phát hiện tại đây hoàn cảnh phong bế, tựa hồ là một cái tại đáy sông đào ra lộ lớn. Lúc này, một cái mỹ phụ cười híp mắt đi lên, trực tiếp lên đến liền dịu đỡ Từ ngôn cánh tay, "Đại vương, người làm sao tự mình đến Á?" đều bất hòa khúc Bích nói một tiếng, "Khúc xong đi đón ngài nha." Từ luôn nhìn đến mỹ phụ Kia nửa người dưới ở trong nước đi ngang tám con cô chân, ra mặt kéo ra, đây Vân Bạch Long Vương thật biết chơi, liền đồ chơi này cũng có thể hạ thủ được. Khục khục, mang ta đi xem quặn mò khai thác tình huống. Từ ngôn trên mặt nghiêm túc nói, trên tay không lưu dấu vết đẩy ra mẫu con của Tình Quốc Bích, hướng mình trên mông lộ tay. Quốc Bích rất thương tâm, nhưng vẫn là cho Từ ngôn dẫn đường. Từ ngôn đi theo đi ngang mẫu con của Tình, đi tới một nơi vang lền keng keng keng đen tuyển trước cửa hang, Từ ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt mèo, lấy đầy địa phương linh khí mênh mông trình độ, chính là đem một cái heo bò ở nơi này Sợ cũng không được bao lâu liền thành tinh. Mặt tướng Bạch Nha bái kiến Long Vương. Lúc này, một vị trên thân tản ra thâm hậu khí tức, sợ là có nguyên thần cảnh một bức cá tầm trắng tinh, đi tới từ ngôn trước mặt cung kính nói: "Đây cá tầm trắng tinh trên mặt da thịt trắng xám, Phần lớn cùng không người nào dị, chỉ là mũi giống như trường thường, ước chừng một nửa mễ trưởng, Mặt trên người khôi giáp, vừa nhìn chính là không hảo tương giữ hạ người, xem ra Vân Bạch Long Vương đối với cái quạng mỏ này vẫn là rất quan tâm, không thì cũng sẽ không để cho một vị nguyên thần cảnh có thể nói lục địa thần tiên gia hỏa thủ tại chỗ này." Lúc này Từ ngôn hướng hắn gật đầu một cái, bản vương hôm nay muốn nhìn một chút toàn bộ khai thác tốt linh quáng. Đại vương đi theo ta là được, mặt tướng đều đã chuẩn bị xong. Cá tầm trắng tinh trên mặt cười hát hát nói. Vậy ngươi còn cười cái gì? Còn không mau dẫn đường. Từ ngôn một tiếng hừ lạnh. Cá tầm trắng tinh bị sợ hết hồn, liền vội vàng đi ở phía trước dẫn đường, mang theo từ ngôn đi tới một nơi nhìn như thương khố địa phương. Chỉ là cách đây thương khố vết tưởng từ ngôn cũng có thể cảm giác được bên trong nơi tản ra nồng hậu linh khí Khó trách cá tầm trắng tinh một cái nguyên thần cảnh cao thủ, nguyện ý canh giữ ở hoàn cảnh này giam cầm quỷ địa phương, dù sao tại đây tu luyện có thể so sánh bên ngoài tốt hơn nhiều. Sau đó, liền thấy Từ ngôn nhất mã đương tiên đi vào thương khố, nhìn lên trước mặt tường dương chứa linh thạch một vali, Từ ngôn nết miệng cười một tiếng, tay vung lên, đồ vật trong này toàn bộ bị Từ ngôn thu vào không gian trong cơ thể. Lúc này, kia cá tầm trắng tinh nhìn sững sờ nói, "Đại vương, ngươi không phải nói, phải đem toàn bộ khai thác tốt khoáng thạch để ở chỗ này, chờ đợi mạt pháp đại kiếp đi qua lại dù sao?" Xem mảnh một, Từ Nôn mặt liền biến sắc, Một cái tát tại cá tầm trắng tinh trên ót, ngươi cái quái gì vậy đang dạy ta làm việc." Cá tầm trắng tinh rụt cổ một cái, ủy khuất nói, "Đại vương, đây không phải là lúc trước ngươi nói sao, ngươi thay đổi." Tư Ngôn nhìn đến ủy khuất cùng cô vợ nhỏ tựa như cá tầm trắng tinh, trên mặt kéo ra, lập tức cười hỏi, "Ngươi xem ta khó chịu." Cá tầm trắng tinh ngay vậy, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, quỳ trên đất, "Đại vương, tiểu nhân không dám." "Không gì không gì, chính là bản vương gần đây tu luyện một môn bị đánh đại pháp, bị đánh là có thể biến cường, ngươi đứng lên, cho ta đến hai quyền." Tư Ngôn miệng cười nói, ta tầm trắng tinh ngay vậy, đầu trực tiếp điên cuồng dập đầu trên đất, "Đại vương, ta sai rồi, ta không nên trộm cầm Linh Thạch, ta không nên thừa dịp thời điểm không có ngươi, cùng khúc bích tạo bà bảo, ta sai rồi, ta thật sai." "Đại vương, ngươi đừng có giết ta a." Từ luôn, "Đắc Bích Miêu, đây Vân Bạch Long Vương thật giống như lại thêm bị cắm xứng a, kia Hắc Dao Long sợ sẽ không thật không phải là đây Vân Bạch Long Vương thân sinh a." "Bản vương không trách ngươi, ngươi bây giờ đứng lên, hướng phía trên người ta đến hai quyển, Bản vương đối với ngươi không nhắc chuyện cũ." Từ luôn vẻ mặt ôn hòa nói, "Có thật không?" Cá tầm trắng tinh sững sờ nhìn về phía Tử Ngôn, "Ta mang cho ngươi cái mũ, ngươi cư nhiên không trách ta." "Đương nhiên." Tử Ngôn xác định gật đầu. "Vậy đại vương, ta xuất thủ sao?" Cá tầm trắng tinh thử thăm dò giá giá quả đấm. "Mau ra tay, đừng nói nhảm, không thì lao tử hiện tại liền làm thịt ngươi." Tử Ngôn hét lớn một tiếng. Kia cá tầm trắng tinh ngay vậy, cũng không để ý cái gì, liền vội vàng vung đến nắm đấm hướng Tử Ngôn đập tới. Keng, tốc chủ bị nguyên thần một bước cá tầm trắng tinh công kích, âm đế kinh 777, 666, 1212. Nửa giờ sau, Tư Ngôn chỉnh sửa một chút quần áo trên người, nhìn đến nằm trên đất, phun bọt mép cá tầm trắng tinh, không lời nói, ngươi một cái nguyên thần, liền đây, cá tầm trắng tinh. Cái quái gì vậy, ngươi đi thử một chút liên tục một giờ, không khoảng cách sử dụng đại chiêu. Nhớ kỹ, lần sau gặp được bản vương, xuất thủ lại tàn nhẫn một chút, nhanh hơn chút nữa. Tướng Ngôn lạnh rên một tiếng, lập tức đi ra đầy thương khố. Đi ra thương khố, Tư Ngôn liền chưa hề thì kia cửa động chui ra ngoài. Kia trong hành lang, đủ mọi màu sắc bảo thạch, hắn có thể còn bắn quân đi. Trở lại bảo các, biến trở về quy thừa tướng Tư Ngôn từ không gian trong cơ thể ôm ra một vào rượu ngon sau đó lại đem thật quy thừa tướng còn có ngọc trai tinh từ trong cơ thể mình không gian kéo ra cho chéo tay chung một chỗ tướng bọn hắn bỏ vào trong miệng tiến vào mình mấy ngày không có tắm ớ nhét vào trong một cái góc một bước cuối cùng từ ngôn dùng ngón tay trên mặt đất viết xuống mấy chữ kiếm thánh lý bình an từng du lịch qua đây Long Vương ngươi nón xanh nhìn rất đẹp chính đang một nơi đỉnh núi múa kiếm lý bình an đột nhiên mí mắtrực cái trong tâm nổi lên một kia không dây dự cảm đến hắn loại này nguyên thần cảnh cứng giả từ nơi sâu xa đều sẽ đối với tương lai mình vẫn thế có chút cảm ứng Ngay sau đó Lý Bình An đang chuẩn bị dơ tay lên bấm tay tính, nhưng mà vừa chuẩn bị bắt đầu thì hắn biến sắc. Long cung, bảo các bên trong làm xong hết thể các thứ này, từ ngôn lúc này mới tượng mô tượng dạng ôm lấy cái vỏ rượu, từ bảo các bên trong đi ra. Thưa tướng, ngài rốt cuộc đi ra a, ngươi nếu không ra, ta đều muốn đi vào tìm ngươi. Lối vào chờ đợi cá Trắm Tinh, nhìn thấy từ ngôn ôm lấy cái vỏ rượu, rốt cuộc đi ra sau đó, sắc mặt đại hỷ, lập tức lại hóa thành bản thể, tỏ ý từ ngôn mau lên đến. Từ ngôn cười một tiếng, phóng người lên cá lưng. Nhưng đầu hướng giữa Tôn binh giải tướng giận dở, Đại vương cương vừa nói với ta, bảo các hiện tại ngoại trừ ta còn có đại vương ra, ai cũng không thể vào trong, không thì liền cắt hắn cái chân thứ ba. Chúng ta tuân lệ. Lối vào một đám Tôn binh giải tương nghe vậy, hạ thân chợt lạnh, liền đội vàng đáp. Chẳng được bao lâu, từ ngôn cưới cá Trắm Tinh, lần nữa trở lại cái kia trên vách tường nạm bảo thạch hành lang. Đến hành lang sau đó, cá Trắm Tinh đang muốn nói, đã nhìn thấy kia quy thừa tướng mặt đầy cười ác độc nhìn đến mình. Thừa tướng? Cá Trắm Tinh trên mặt sững sờ, còn chưa nói hết, đã nhìn thấy quy thừa tướng cầm trong tay một cục gạch, đem mình đập hôn mê bất tỉnh. Cá chấm tinh lật lên màu trắng cái bụng, phiêu ở trong nước. Mà Từ Ngôn chính là biến trở về rồi hình dạng của mình, đem Nhị cắp kêu lên. Nhị Cáp từ khi không gian trong cơ thể đi ra, trong nháy mắt liền cảm giác mình mắt chó, bị trên vách tường đủ mọi màu sắc bảo thạch trói mù rồi. Nhị Cáp, ngươi trông xem trên vách tường bảo thạch chưa? Hiện tại đến hiện ra ngươi nhà buôn cấp 10 công trình sư năng lực lúc này. Từ Ngôn cười hắc Đại ca, ngươi đi cho ta gió, tại đây giao cho ta là được. Nhị cắp cầu một cái móng vốt vũ bộ ngực phong khoáng cười một tiếng nhìn đến trên vách tường bảo thạch là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật lập tức nhị cấp hai cái vuốt cho ở trên vách tường lay thật nhanh trong quá trình nhị cấp thỉnh khoảng trộm nhét mấy khỏa bảo thạch tại trong miệng mình trong mắt tỏa sáng tiểu mẫu cầu nhóm chờ đợi hấp ra ta đi cấp các ngươi mua tốt nhất thức ăn cho chó tướng ngôn thấy vậy cười ha ha đối với nhị cấp lén lút cũng lười để ý rồi tiếp theo từ ngôn lại biến thành quy thừa tướng bộáng đi đi ra bên ngoài cho nhị cácóng gió đại ca ta giải quyết chẳng được bao lâu nhị cấp đầu chó đưa ra ngoài Khi nhìn thấy lúc này biến thành quy thừa tướng Tử ngôn sau đó, nó trên mặt sững sở, "FML, đại ca, ngươi làm sao biến thành cái miết bộ dạng a? Thật sự rất xấu a." Từ ngôn, một người một chó đem trong hành lang bảo thạch cạo thu song sau, liền chuẩn bị chạy ra. Nhưng mà, khi thấy giường trên đến lưu ly li sàn nhà gạch sau đó, Từ ngôn lại dừng bước, nhìn về nhị cấp, "Nhị cấp, ta đột nhiên có một ý tưởng. Có đúng không đại ca, ngươi cũng nghĩ như vậy?" Nhị cấp xứng sở, cười hát hắc nói, một người một chó mắt đối mắt cười một tiếng, mọi thứ không nói nữa bên trong. Tiếp theo Đây lượng hàng liền bắt đầu rồi chân chính nhà bơn từ ngôn phóng xuất ra một cái pháp lực bao phủ cắt đứt Thâm thành để cho nhị cấp ở bên trong yên tâm lớn mật hủy đi một người một chó nơi đi qua ngoại trừ vách tưởng cái gì lưu ly sàn nhà gạch còn có chiếu sáng giả Minh Châu treo trên tường vẽ hết thể đều bị từ ngôn ném vào không gian trong cơ thể mà trên đường gặp phải thủy tộc tinh quái, chính là trực tiếp bị từ ngôn một cục gạch và choáng. một người một chó cứ như vậy một bên hủy đi vừa đi lưu lại đầy dây bờa bãi còn có đi phiêu ở trong nước thủy tộc tinh thoái đến tựa thời điểm từ ngôn trực tiếp phóng điện Những cái kia giữ cửa Tôn Binh giải tường còn chưa kịp phản ứng, liền toàn bộ bị từ ngôn điện hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến hai miếng chi phí không rẻ cửa chính, Từ ngôn không hề nghĩ ngợi, mấy quyền đi xuống, đem cửa chính đập chết, ném vào không gian trong cơ thể. Nhìn nhị các mặc cảm không bằng, đại ca nếu như bị đi lập nhập đến, mình phải dựa vào một bên. Hừ, làm sao không có đường sao? Lúc này, nhìn đến sau cửa lớn chặn một cái tường đất, Từ ngôn mở người. Nhị Các, người bên trên, đã thông nói. Từ ngôn quay đầu lại, hướng về phía sau lưng nhị Các nói ra. "Kiếm lời mát trậu bắt thể." Một lòng nghĩ ra ngoài cho tiểu mẫu cầu mua thức ăn cho chó nhị cát, có thể so sánh từ luôn còn muốn gấp gáp rời đi nơi này, ngay sau đó hai cái chân chó cùng máy đào mở dạng, trực tiếp đem phía sau cửa tường đất đào ra một cái lối đi. Một người một chó, cứ như vậy tiêu sái rời đi long cung. Tẩm cung bên trong, Vân Bạch Long Vương từ một cái mẫu ngư tính trên bụng bò dậy, trên mặt nghi hoặc, cái này chết rùa đen làm sao lần này đi lâu như vậy còn chưa có trở lại. Suy nghĩ, Vân Bạch Long Vương liền mở ra tầm cung cửa chính, một giây kế tiếp hắn liền trợn tròn mắt. Chương 114, lần sau còn đánh lão phu danh hiệu Vân Bạch Long Vương nhìn trước mắt một màn, chỉ cảm thấy một tia ý thức tác động mạch nhảy lên bên trên trán. Chỉ thấy trước mặt cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên mặt đất nguyên bản sang trọng xa xỉ sàn nhạc lệch, toàn bộ không có, lưu lại là một đầu đường đất. Trên vách tường ngũ thải ban lan bạo thạch không có, còn lại gồ ghề, còn có mát tường ruốt chó gai vết tích. Trong nước khắp nơi trôi lơ lửng thủy tộc tinh quái. Nhìn đến cái này tựa như bị cường đạo cấp sạch trôi qua một màn, Vân Bạch Long Vương cảm giác mình hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Ta báo cát. Vân Bạch Long Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt liền biến sắc, thân hình chợt loé. Lập tức xuất hiện ở tàng bảo các trước cửa. Nơi này Tôn Binh Giải Tương. Bởi vì từ ngôn biết rõ tại đây không có vật gì tốt rồi, cho nên được thoát khỏi may mắn, không có lại bị từ ngôn chiếu cố. Khi những này Tôn Binh Giải Tương nhìn thấy đến Vân Bạch Long Vương, tất cả đều trên mặt nghiêm túc, chúng ta bái kiến đại vương. Bái ngươi mã rồi đầu. Vân Bạch Long Vương nguyên thần chi lực đạo qua bảo cát, trong lòng nhất thời có một loại muốn hục máu kích động. Hắn sầm mặt lại, bước nhanh đi vào. Quả nhiên, lâu một bảo các bên trong cũng trống rỗng như không, liền sợi lông đều không thừa một cái. Bên ngoài Tôn Binh Giải Tương đi theo đi vào. Khi nhìn thấy cũng trống giống như không bảo các sau đó, trên mặt dối rít lộ ra vẻ hoàng sợ. Quy thừa tướng không phải mới từ bên trong đi ra không? Không đúng, các ngươi nhìn, quy thừa tướng cùng Ngọc trai nương nương bị trói trong đó. Hướng theo mấy cái tôm binh giải tương đối thoại, Vân Bạch Long Vương đi đến trong góc, bị trói chéo tay, trong miệng bỏ vào vỡ túi quy thừa tướng, cùng Ngọc trai tinh phía trước. Khi nhìn thấy bên cạnh trên mặt đất chữ viết sau đó, Vân Bạch Long Vương tỉnh rồi đem đây, kiếm Thánh Lý Bình An từng du lịch qua đây, Long Vương ngươi nón xanh nhìn rất đẹp. Phía sau Long Vương ngươi nón xanh nhìn rất đẹp lặng lẽ xoá đi. Làm xong hết thể các thứ này sau đó, Vân Bạch Long Vương trong mắt sát ý lăng nhiên nhìn về phía Quy Thừa tướng, còn có Ngọc Trai Tinh. "Lý Bình An, ta cảm ơn ngươi a." Vân Bạch Long Vương lạnh rên một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Đi Thông Linh Quáng Thông Đạo. Khi nhìn thấy bị mở nắp lên Thông Đạo thời điểm, Vân Bạch Long Vương cũng không nhịn được nữa, một ngụm long huyết trực tiếp phun ra ngoài, "Lý Bình An, ngươi trong năm trước chấn áp có ta, hôm nay còn một vốn một lời vương làm ra như thế thấp hèn sự tình, ngươi, ngươi chết không được tự Xem mảnh một. Múa song kiếm. Trở lại cổ tranh phòng, chuẩn bị ăn bữa cơm Lý Bình An trên mặt nghi hoặc, vậy Vân Bạch Lao Long làm sao đột nhiên nhắc tới khởi lão phu? Chẳng lẽ là muốn ăn lão phu trưởng kiếm sao? Lúc này, Vân Bạch Long Vương nhảy vào rồi thông đạo. Vừa hạ xuống mà, một cái nồi đất lớn nằm đấm, mang theo dung chuyển trời đất khí thế, trực tiếp nện ở Vân Bạch Long Vương trên mặt. Đại vương, ta uy lực của một quyền này, người yêu sao? Cá tầm trắng tinh nỡ nụ cười nhìn về phía ăn một quyền của mình Vân Bạch Long Vương, trên mặt lấy lòng cười nói. Vân Bạch Long Vương bất ngờ không kịp đề phòng, bị một quyền này đánh mắt nổ đom đóm. Trơ hắn ổn định lại, đã nhìn thấy kia cá tầm trắng tinh lại chỉ một quả đấm đập tới, Vân Bạch Long Vương sắc mặt giận dữ, ngươi tìm chết. Một giây kế tiếp, mặt đầy mộng bức cá tầm trắng tinh, khạc máu tươi, bay ra ngoài. Bạch Nha ngươi thật là to gan, ngươi vậy mà đuổi tập cái ta, là muốn mưu quyền đoản bị sao? Vân Bạch Long Vương mang một cái mắt gấu trúc, trong tay xuất hiện một cây trường kiếm, mũi kiếm kéo dài chạm đất mặt, toát ra kia lửa hương, cá tầm trắng tinh đi tới. Đại vương oan uổng a. Cá tầm trắng tinh thê thảm, hoảng sợ nhìn đến Vân Bạch Long Vương, đại vương, không phải mới vừa ngươi nói ngươi gần đây đang tu luyện một môn bị đánh là có thể trở nên mạnh mẽ pháp môn sao? Không phải ngươi để cho ta một lần nữa nhìn thấy ngươi, dùng hết toàn lực đánh ngươi sao? Cá tầm Trắng Tinh, ngươi muốn mưu quyền xuân vị, tại sao còn muốn tìm như vậy ngây thơ lý do? Vân Bạch Long Vương cười lạnh một tiếng, giơ kiếm muốn chém đây cá tầm Trắng Tinh. Cá tầm Trắng Tinh tâm lý văng lặng, quả nhiên, đầu lão Long này nói liền không thể tin, lúc trước còn nói không truy cứu trách nhiệm mình, hiện tại lập tức liền mang theo kiếm muốn chém mình. Ngay sau đó cá tầm Trắng Tinh cũng nghĩ thông suốt xong. Hắn đột nhiên tử vốn là đứng lên, cười lạnh nhìn về phía Vân Bạch Long Vương, ngươi đầu lão Long này, ngươi biết trên đầu ngươi có bao nhiêu cái mũ sao? Còn nữa, ban đầu ngươi cùng cái kia mâu hắc giao sinh nó con, thật sự cho rằng là ngươi thân sinh sao? Nói cho ngươi biết, không phải. Kia mâu hắc giao sinh nó con là mặt khác một đầu công hắc giao lòng, hắn chính là cái chết của ngươi đối đầu, ngao xa. Còn nữa, ngươi ngọc trai tinh bị quy thừa tướng trạng, toàn bộ long cung thủy tộc đều biết rõ, giữa ngươi không biết. Còn ngươi nữa phái tới theo dõi ta mẫu con của, hiện tại cũng là của ta người. Ngươi nói, ngươi con rồng già này cho dù có nguyên thần ba bước thực lực, cao quý đây thần lại làm sao, còn không phải bị lão tử mang nón sinh rồi? Ta xem ngươi thay đổi cái danh hiệu được, gọi thế nào Vân Bạch Long Vương, cứ gọi nón xanh Long Vương quên đi, chết cười lao tử ha ha ha ha. Lão tử nhất kiếm bộ ngươi. Vân Bạch Long Vương khí huyết khắc bá trượng, trường kiếm vung xuống. Một đầu ước chừng mấy trượng, giống như núi nhỏ lớn nhỏ, không có đầu lâu cá tầm trắng thi thể, liền xuất hiện ở đây giam cầm trong thủy vực. Dung máu màu đỏ, nhuộm để lộ đây nước sông. Vân Bạch Long Vương há to miệng một cái, vậy mà trực tiếp đem đây cá tầm trắng thi thể nuốt vào bụng bên trong, lập tức, hắn âm ngoan nhìn về phía vùng nước này, run lẩy bảy cá tôm, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Bất quá mấy hơi thở thời gian, vùng nước này bên trong liền không có một cái vật còn sống, bao gồm cái kia gọi khúc bích mẫu con của tại bên trong, toàn bộ tiến vào hắn trong bụng. Từ đó, hắn bị lục sự tỉnh, chỉ có trời biết đất biết ra, liền có hắn biết. Chỉ cần hắn không nói, liền không có ai biết rõ, không đúng, còn có kiếp kiếm thánh lý bình an. Bất quá lúc này Vân Bạch Long Vương không có tâm tình ống kiếm thánh lý bình an rồi. Hắn đem nơi này tùy tộc giết chết toàn bộ sau đó, vô cùng lo lắng đi tới mình cất giữ linh thạch thương khố, mở cửa vừa nhìn, hắn nhất thời thở hổn hển, Lý Bình An. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Cái quái gì vậy? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lý Bình An sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm giác đến một cổ cường đại quan hệ nhân quả trực tiếp háp đặt tại trên người của hắn. Để cho hắn trong nháy mắt không có tiếp tục ăn cơm ý nghĩ. Vân Bạch Giang, Mã sông. Lúc này từ ngôn cùng nhị cấp từ trong nước toát ra đầu. Một người một chó nhìn nhau cười một tiếng, lập tức bỏ lên bờ. Đang lúc này, một vệ sáng đột nhiên xuất hiện ở liếu không bên trong, rơi vào từ ngôn cùng nhị cấp trước mặt, hóa thành Lý Bình An thân ảnh, khi hắn nhìn thấy từ ngôn sau đó, trên mặt hắn sững sờ. Lập tức phẫn nộ quát, cái quái gì vậy? Người đây tiểu vương Bắc ngẻ con, đến tuột cùng đã làm gì thiên nộ nhân đoán sự tình, người muốn đem lão phu bấy chết sao? Người lão đầu này ai vậy? Như thế nào cùng đại ca ta nói chuyện? Nhị cấp lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Lý Bình An một cái tắt đánh bay, bay trở về trong nước. Lập tức, Lý lao đầu tiếp tục nổi giận đùng đùng nhìn về phía Từ ngôn, chờ Từ ngôn một câu trả lời hợp lý. Từ ngôn cười khan một tiếng, "Lý lão ca, ngươi xin mỡ giận, ta đi Vân Bạch Long Vương, kia cầm ít đồ, đang chuẩn bị nộp lên cho quốc gia đi." Vừa nói, Từ Nôn tử thể nội không trung Mười mấy vali linh trong đá, nhấc nối vô cùng móc ra ngũ đại vali linh thạch. Khi Lý Bình An nhìn thấy đột nhiên xuất hiện linh thạch sau đó, hắn nguyên bản nộ khí rồi giảo trên mặt sức sở, những thứ này đều là Vân Bạch Long Vương đầu tới. Đúng. Từ luôn gật đầu một cái, phía dưới còn có một đầu đại linh thạch khoán mạch, nhưng mà bị Vân Bạch Lao Long chiếm làm của mình rồi. Lý Bình An nghe vậy, trên mặt trầm mặc, lập tức đột nhiên hướng Từ ngôn hỏi nói, ngươi có phải hay không dùng linh tinh rồi lao phu danh hiệu? Từ luôn sờ mũi, ngượng ngùng cười một tiếng, "Ừ ừ, ta ở phía dưới giữ lại ngài danh tự." Ta đánh giá kia Vân Bạch Long Vương nhìn thấy ngài danh tự sau đó, nhất định bị sợ run lẩy bẩy. Lý Bình An, hắn phát không phát run ta không rõ, nhưng mà ta hiện tại rất khó chịu là thật. Đánh Lao phu danh hiệu, người đây năm vali linh thạch, đều muốn cho lão phu nộp lên cho quốc gia. Lý Bình An nhìn đến Từ ngôn lạnh rên một tiếng, tâm lý khí chính là tiêu tan hơn phân nửa. Kỳ thực chủ yếu vẫn là đây năm vali linh thạch cực phẩm, đủ để vì Hoa Long quốc đổi dưỡng mấy vị kim đan cấp tổ giả, bảo đảm không cho phép trong đó là có thể xuất hiện một vị nguyên thần cảnh. Không thành vấn đề. Từ Nôn trên mặt nghiêm túc nói, ta làm những chuyện này Vốn chính là vì quốc gia. Lý Bình An, Lao tử muốn là hôm nay không đến, ngươi có thể lấy ra đây 5 vali linh thạch. Làm người tâm lý phải có điểm bức cân nhắc. Lập tức Lý Bình An tay vung lên, 5 vali linh thạch đều bị hắn thu vào nhẫn chữ vật bên trong, suy nghĩ một chút sau đó, hắn nhìn về phía Từ Nôn, lần sau làm loại chuyện này, còn đánh lao phu danh hiệu. Từ Nôn, Lao đầu này thoạt nhìn nghiêm chỉnh, khí thực cũng không phải rất muốn mặt a. Lúc này, Lý Bình An cảm thấy, vì Hoa Long Quốc tương lai, mình tổn thất chút thanh danh lại không tính cái gì đó. Hơn nữa liền tính kia Vân Bạch Long Vương thực lực cường đại, nhưng đây 100 năm bên trong, hắn Lý Bình An cũng không có rậm chân tại chỗ, nếu đánh thật, hắn thật đúng là không thấy được sẽ sợ này Vân Bạch Long Vương. Tiến tâm đi, nhất định. Từ ngôn cười hát hắc nói. Lúc này, nhị cấp tử trong nước bơi trở về, nhảy ở trên bờ, hướng phía Lý Bình An quát, người lao đầu này thật không thể nói đạo lý, hát ra ta lại không đắc tội ngươi, được tội của ngươi là đại ca ta, ngươi rựa vào cái gì đợm. Một giây kế tiếp, nhị cắp lại một lần nữa bay ra ngoài. Lần này, là bị Từ ngôn một cước đạp bay. Ngươi chó này thật có ý tứ chính là choáng vắng điểm. Lý Lao Đầu nhìn đến bay ra ngoài nhị cấp, cảm thán một tiếng nói, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra con chó này cực kỳ bất phàm. Đúng rồi, ngu một, còn đặc biệt không biết xấu hổ. Từ ngôn Phi thường tán đồng gật đầu nha. Lý Bình An sắc mặt cổ quái nói, nghe nói cậu đều là theo chủ nhân. Từ ngôn. Lý Lao Đầu, ngươi thật xa chạy tới, ta mời ngươi đi ăn quê đi. Đột nhiên, Từ Nôn mép miệng hướng Lý Bình An cười nói, không đi, tiểu tử ngươi xấu nhiều đầu vóc, lão phu không được ngươi nói. Lý Bình An lắc đầu cùng trống lắc tựa như. Không được Hôm nay bữa cơm này ta phải mời vừa nói chờ nhị cắp lênờ từ ngôn đem nó ném vào không gian trong cơ thể sau đó liên mạnh mẽ kéo cứng rắn ruệ đem lý bình an kéo vào một nhà năm tinh cấp khách sạn đại tiểu điểm trong phòng khách lý bình An nhìn đến trên bàn mãn Hán toàn tịch hắn sững sờ nói tiểu tử ngươi thật chuẩn bị đại khách Đúng vậy ta đã khách ta hướng về âm thiên tử phát thể lửa ngươi ta không có tiểu lệ đệ, đệ. từ ngôn cười gật đầu một cái vậy được thấy từ ngôn phát như thế thì độc lý bình an tâm lý sơ qua yên tâm một chút như vậy hơn nữa bởi vì ba vali linhnh thạch tới tay Hắn khẩu vị lại khá hơn một chút, ngay sau đó, hắn cầm đũa lên, kẹp một cái thức ăn nhét vào trong miệng. Thấy vậy, Tử ngôn trong mắt sáng lên, cười ha hả nói, "Lý Lao Đầu, ta đột nhiên nghĩ đến, trên người ta không mang tiền đâu ạ, ngươi xem ngươi thân là lãnh đạo, tuyệt đối không thể mang theo ta làm ăn cơm chั่ว trốn đơn loại chuyện này." Lý Bình An, chương 115, nói rõ thân thể của hắn được a. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không khi láo phu ốc, ngươi mẹ nó mới đem Long cung tắm qua một lần, ngươi nói với ta ngươi không có tiền, ngươi tại đây gạn quỷ hả?" Lý Bình An nhìn đến Tử Nôn không lời nói. Ta bất kể, ta chính là không có tiền, nếu không liền hai chúng ta liền cùng nhau ở lại chỗ này rửa chén bắt trả tiền lại, ngược lại ta không có vấn đề, chỉ nhìn Lý Lao đầu ngươi có nguyện ý hay không." Từ ngôn ha ha cười nói. "Lý Bình An." Hắn xem như đã nhìn ra, tiểu tử này thật đúng là một đống lươn manh, da mặt dày không sợ bỏng nước sôi. Lao tử lúc ấy liền không nên tin chuyện hoang đường của hắn." "Phục vụ viên, tính tiền, bỏ bao." Lý Bình An giống lên một tiếng, khi nhìn thấy giấy tính tiền, hai tay run run dậy dậy dùng ngón chặt kết xong sổ sách sau đó. Hắn mang theo từ bên trong quán rượu bỏ túi thức ăn cũng không quay đầu lại đi vào trên đường phố xe thủy mạt lộn bên trong. Hắn cảm giác mình nếu như lại gặp Từ ngôn gương mặt này, thật sẽ không nhịn được rút kiếm đi ra chém người. Mà Từ ngôn nhìn đến Lý Bình An rời đi bóng lưng, trên mặt lại lộ ra thoải mái nụ cười, lao đầu nát rượu so với ta không biết xấu hổ, sớm hơn 2 vạn năm đi. Lập tức, Từ ngôn trận chiếc xe taxi, đi tới phụ cận một nhà cỡ lớn tiệm châu nấu. Lần này Long cung, Từ ngôn cảm giác mình là thật một làn sóng mập, chuẩn bị bán đi một ít từ Long cung trên vách tường khu rơi bảo thạch, đổi thành NDT mới được. Những mẻ bảo thạch kỳ thực cũng chính là phổ phổ thông thông kim cương, cũng không có linh khí gì. Đến một nhà tên là Đại Phúc Châu Bảo tiệm Châu báo sau đó. Tư ngôn trả tiền xuống xe, hơn nữa đi tới trong một hẻm nhỏ. Lại lúc đi ra, trên bả vai khiêng có chừng 10 kg ba bố, bên trong đều là kim cương, kỳ thực Tư ngôn không giàn trong cơ thể còn có tích tụ như núi kim cương, nhưng mà hắn dám lấy ra, người khác có dám hay không thu là một chuyện, có thu hay không khởi lại là một chuyện khác rồi. Đại Phúc tiệm Châu báo bên trong. Lúc này chỉ có mấy khách hàng ở bên trong nhìn đồ vật. Trong đó có một đối với tình nhân nhỏ. Nam sinh kia hướng về phía nữ sinh nói, "Cục cưng, chờ ta phát đạt, nhất định đem tại đây đắt tiền nhất chiếc nhẫn kim cương mang tại người." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, một cái mặc đồ tây dài ra, mang theo mắt kiếm gọng vàng thanh niên tuấn tú, trên bả vai gánh vắt một cái bà bố, long hành hổ bộ đi tới tiệm châu báu. Thanh niên này vừa vào tiệm châu báu, nhất thời liền hấp dẫn trong tiệm rất nhiều mỹ nữ nhân viên cửa hàng, còn có bên trong mấy cái khách hàng ánh mắt. "Tiên sinh, xin hỏi ngài phải tới thăm châu báu sao?" Xe mảnh một. Cùng lúc đó, Một cái thân mặc màu đen chức nghiệp Âu phục váy, xem ra giống như là nơi này quản lý, có chút đã có tuổi phụ nữ đầu tiên kịp phản ứng, vẻ mặt cười híp mắt đi đến từ ngôn bên cạnh. Nàng tại tiệm châu đáo làm rất lâu, kiến thức qua rất nhiều người, cho nên nhãn quang tự nhiên cũng mòn lựa ra, thanh niên này trên người mặc bộ đồ tây này, giá trị tuyệt đối là vạn nguyên trở lên, những thứ này đều là ẩn bên trong chất lượng tốt hộ khách, cần tự mình tới nỗ lực khai thác. Người nói ta tiến vào tiệm châu đáo, không nhìn châu bảo lai like làm sao, đến cướp bóc sao? Lúc này, từ luôn một đôi tử ngư nhãn. Rất là nghi ngờ nhìn về phía đây mặc lên Âu phục váy phụ nữ hỏi: "Ha ha, tiên sinh nói đúng, xin lỗi." Phụ nữ kia hiển nhiên không muốn đến từ ngôn sẽ nói như vậy, trên mặt không khỏi sửng sốt một chút, nhưng lập tức lập tức kịp phản ứng, cười xóa nói: "Tiên sinh kia, xin hỏi chính ngài có chúng ý kiểu sao? Chúng ta tại đây gần đây mới ra một cái." Giữa lúc phụ nữ kia muốn bắt đầu nói lúc thứ dậy, Từ ngôn trực tiếp ngắt lời nói: "Ngươi dừng một chút, ta còn thực sự không phải đến xem châu náu." Phụ nữ: "Phốc." Mấy cái nữ nhân viên cửa hàng nhìn đến trong ngày thường vẫn luôn là rất nghiêm túc quản lý ăn quà đáng không nhịn được trộm lén cười lên. Tiêu Tiêu, đây gánh vác bao bố xoái ca hảo khôi hài a. Một cái mặt tròn nhỏ nhắn nữ nhân viên cửa hàng, dùng cánh tay chạm một cái bên cạnh một cái che miệng, cười trộm nữ sinh nói ra. Quả thật có chút trọc. Phùng Tiêu Tiêu nhỏ giọng cười nói. Nữ quản lý sắc mặt lúng túng nói, tiên sinh, ngươi có thể quá thích nói dẫn rồi. Ta không có đùa a, ta là ra bán kim cường, nghe nói các ngươi tại đây giá cao thu về kim cương, ta đây không liền đến sao? Tứ ngôn ha ha cười nói, lập tức đem dần túi kim cương ném ở trên mặt đất. Phát ra một đạo nặng nề âm thanh. Trong cửa hàng, mọi người ánh mắt sửng sờ nhìn về phía Từ ngôn bên chân ba bố. "Tiên sinh, ý của ngài là, trong này đều là kim cương?" Nữ quản lý ra mặt kéo ra, "Người này nên không phải tới chơi mình a. Đừng nói trước có thể hay không có tê dần túi kim cương, người bình thường chính là gánh một túi xi măng cũng không thể giống như hắn nhẹ nhàng như vậy a." "Đúng đích." Từ ngôn gật đầu một cái, chỉ đến bên chân ba bố, đối với nữ quản lý nói ra, "Ngươi có thể kiểm tra một chút xem." Nữ quản lý bó tay, nhưng nàng theo lễ phép, vẫn là mở ra bao bố miệng, chuẩn bị kiểm tra. Trong tiệm người bất kể là khách hàng vẫn là nhân viên cửa hàng cũng đều dối rít hiếu kỷ, đây trong bao bố rốt cuộc là có phải hay không toàn bộ đều là kim cương, cho nên bọn họ đưa ánh mắt đặt ở nữ nhân này quản lý trên thân. Kết quả nữ quản lý vừa mở ra bao bố lô, nàng liền cảm giác mình con mắt bị phản phất tản ra đủ mọi màu sắc quang mang kim cương, thâm sâu hấp dẫn lấy, không rời ra. Nhìn thấy nữ quản lý biểu tình, chúng người tâm lý trong nháy mắt FMl, xem ra bên trong thật có khả năng là tê dần túi kim cương. Ngươi đừng phát nó ra, cái này kim cương bán thế nào? Hơn một cân thiếu tiền. Lúc này Từ luôn nhìn đến sự sợ nữ quản lý, không khỏi nói ra. Tại chỗ toàn bộ người, hảo gia hỏa, người ta kim cương luận cả dạ, đến người nơi này cư nhiên luật cần, lẽ nào đây chính là người có tiền tùy hướng sao? Đặc biệt là vừa mới bắt đầu kia đối với tình nhân nhỏ bên trong nam sinh. Lúc này trên mặt hắn vẻ mặt lộ bại. Mình cách phú nhị đại cái thân phận này, kỳ thực còn kém một cái cha a. Không gì không gì, ta tin tưởng ngươi về sau cũng có thể. Tình nhân nhỏ bên trong, nữ sinh vô vô nam sinh bà vai, lên tiếng an ủi. Cảm ơn bảo nhi, có bạn gái an ủi. Nam sinh này trong nháy mắt đã ra động tác máu gà, khắp toàn thân tràn đầy hăng hái, mình mặc dù không có cái như bức trà, nhưng mà hắn có một đôi tay, còn có một cái yêu bạn gái của mình. "Tiên sinh, xin ngài đi theo ta đến văn phòng chờ một chút." Lúc này, người nữ kia quản lý nhìn lại từ ngôn ánh mắt, đã triệt để thay đổi, đây tên rần túi kim cương, cho dù là bê hẳng, thường nói ít mà lại ít nhất trên chứ, chớ nói chi là những này kim cương mắt chẳng có thể thấy tinh khiết, chính là giá trị vài chục cước đều nói không chừng, nhất định chính là con số thiên văn. Con trẻ nhiều tiền, hình dung đúng là trước mặt người trẻ tuổi này a. Ừ. Từ ngôn hướng về phía cái này, nữ quản lý gật đầu một cái, nhắc lên khỏi mặt đất ba bố, lại gánh tại trên bả vai mình, đi theo nữ quản lý phía sau, vào một gian xa hoa văn phòng. Nhìn đến hai người bóng lưng, mặt tròn nhỏ nhắn nữ nhân viên cửa hàng sức sờ đẩy phùng tiêu tiêu một hồi, "Tiêu tiêu, kia soái ca giống như là một kim quý tệ a, người lại soái, còn gánh vác tê dần túi kim cương." Phùng Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, "Thôi đi ngươi, nhìn thấy một cái đến chúng ta trong tiệm người, ngươi liền đều nói hắn là kim quy tế." Kia mặt tròn nhỏ nhắn nữ nhân viên cửa hàng môi, vốn chính là nha tiến vào chúng ta trong tiệm đến tiêu phí, cũng không đều là người có tiền sao. Kỳ thực tê dần túi kim cương cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là a, có thể chịu khởi tê dần túi kim cương, nói rõ thân thể của hắn được a. Kia tình lư bên trong nam sinh. Hắn vừa nhặt lên lòng tự tin, trong nháy mắt lại bị đả kích. Tiên sinh, ngài tại đây chờ một chút, ta cái này gọi là lao bản chúng ta qua đây. Vừa nói, nữ quản lý hướng từ ngôn liếc mắt đưa tỉnh, sau đó lấy ra điện thoại di động, đi ra ngoài. Thư ngôn khẽ miệng giật một cái. Bất quá ngươi khoan hay nói, đây nữ quản lý tuy nói người đã đến trung niên, Nhưng mà vóc dáng cùng dung mạo vẫn là tại tuyến, dùng một cái từ để hình dung, chính là bộ dạng thùy mị dư âm, đối với một ít yêu thích thiếu phụ người đến nói, đó nhất định chính là tuyệt. Bất quá từ ngôn tự giác, mình không tốt một hấp này. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Một chiếc bỉm ly đầu ở tiệm châu đào lối vào. Một cái đầu mập thai to bàn tử, xuống xe đối với người nữ kia quản lý nói, ngươi không có lựa ta. Thực sự có người gánh vác tê dần túi kim cương qua đây bán. Lão bản, ta lựa ngươi làm gì vậy nha? Tiên sinh kia bây giờ đang ở ngoài trong phòng làm việc chờ đây. Nữ quản lý bất đắc nói. Ta tự mình đi là được rồi, đúng rồi, ngươi nhớ đi lấy cái cân qua đây." Nói xong, đầu mập thai to trung niên nam nhân vô cùng lo lắng hướng trong phòng làm việc mình chạy tới. Trong phòng làm việc, Từ Ngôn đang đánh giá trên một cái giá để đủ loại đồ trang sức. "Ô kìa, lão đệ không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón." Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng từ lối vào chuyển đến. Từ Ngôn quay đầu nhìn sang, là cái mặc lên phổ thông, đầu mập thai to bản tử, nhưng Từ Ngôn lại một cái nhìn ra, bản tử này lại là một tu sĩ, mặc dù mới luyện khí tu vi. Nhưng khi Tiêu Đầu Mập Thái to bản tử nhìn thấy Từ ngôn mặt sau đó, cả người sắc mặt đều thay đổi, Từ Chân Quân. Từ Nôn sửng sở, ngươi là? Từ Chân Quân ta gọi là Ngụy Kiên, Đạo môn tụ họp, âm thương nhai cốc ca. Thứ chân quân chúng ta từng thấy, ngài không nhớ ta sao? Ngụy Kiên vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Từ ngôn. Nga, là ngươi a, ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu. Từ ngôn bối rối, FM người này hắn là thật sự không biết a. Có lẽ lúc ấy sắc thực gặp qua hắn, có thể là đương thời nhiều người như vậy, mình tại sao khả năng liền chỉ riêng nhớ ký hắn. Đúng đúng. Từ chân quân, không sai là ta, chính là ta ạ. Ngài lúc ấy chính là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Lúc ấy nếu là không có ngài ở đây, chúng ta cũng phải bị kìa thi yêu ăn. Ngụy kiên mặt đầy kích động giống như cái hài tử. Khô khục, được rồi, Ngụy tổng, ngươi nhìn ta đây bao bố kim cương trị giá bao nhiêu tiền đi. Từ ngôn ho khan mấy tiếng. Ngụy kiên nhất thời sắc mặt đại biến, "Từ chân quân, ngài gọi ta tiểu Ngụy, hoặc là nhị cậu con là được, có thể ngàn vạn lần chớ gọi ta Ngụy tổng a." Từ ngôn, "Vậy đi, tiểu Ngụy ngươi tới xem một chút, ta tại đây đại khái có thể có bao nhiêu tiền đi." Từ muốn nói, "Được rồi." Ngụy Kiên thích thú đáp ứng nói, lập tức mở ra ba bố, lấy ra một khỏa kim cương nhìn một chút, lúc này ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, từ chân quân, ngày những này kim cương cũng đều là A loại A. Một khắc ít đi nói, "Bán đi đều là 500.000 giá tiền. Bất quá tại đây cụ thể có bao nhiêu, còn phải cân một cân." Ngụy Kiên cười khan nói, "Tuy rằng hắn giá trị con người không rẻ, tại toàn quốc các nơi đều có mắc xích tiệm châu nấu, nhưng mà đây tê dần túi kim cương, với hắn mà nói, cũng tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ rồi. Đây ba bố kim cương" đủ để cho tầng dưới chốt tu luyện giả điên cuồng, dù sao bọn hắn tu luyện, thật ra thì vẫn là cần tiêu rất nhiều tiền. Hơn nữa đừng nói tầng dưới chốt tu sĩ, cho dù là một ít kim đan tu sĩ đối với lần này đều không có cách nào làm được tờ ở bất động. Lý Giải, Từ ngôn gật đầu một cái, đây tệ dần túi kim cương sắc thực không phải số lượng nhỏ, dù sao thân huynh đệ còn phải minh tính sổ đi. Lão bản, cân lấy ra rồi. Nữ nhân này quản lý đẩy một cái chuyên môn dùng để cân vật nặng cân điện tử, đi vào. Được, thả kia, ngươi ra đi là được. Ngụy Kiên nhìn đây nữ quản lý, sau đó phất phất tay nói ra. Người nữ kia quản lý thức thời rất đầu, bất quá lúc gần đi, lại ngoăng cho Tử Ngôn một cái mị nhãn. Tử Ngôn đối với nàng lễ phép cười cười. Ngụy Kiên thấy vậy, trong mắt sáng lên. Chương 116, ta đối với tiền không có hứng thú. Nhìn đến Ngụy Kiên một bộ ta hiểu rồi biểu tình, Tử Ngôn khỏe miệng giật một cái. Tử, dừng lại, nhanh cân một hồi đây bao bố kim cương bao nhiêu tiền. Tử Ngôn không muốn ở trên mặt này nhiều phí miệng lưỡi, hắn hiện tại chỉ muốn kiếm tiền. Được rồi tốt đẹp. Ngụy Kiên ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức đem thề dần túi kim cương đặt ở trên cái cân ước chừng 10 kg, một phân không nhiều một phần không thiếu. Ngụy Kiên đập đi đập đi miệng, "Từ chân quân, ngài biết rõ ngài đầy tê dần túi kim cương trị giá bao nhiêu tiền sao?" Ân Tướng luôn nhíu mày. Ngụy Kiên hít sâu một hơi, "10 kg cũng chính là một vật khắc, giống như ngài trong tay nói loại này kim cương, tuyệt đối là a loại, cho nên một khắc ít nhất làm nền tảng bán đi ít nhất đều là 50 vạn, nói cách khác ngài đây tê dần túi kim cương giá trị 50 ức trở lên." Từ ngôn sững suốt, "50 ức?" Hột kim cương này, trong cơ thể mình không gian không biết còn có bao nhiêu cái 10 kg đi. Đây Vân Bạch lão long râu. Không đúng, là mình bây giờ giàu dầu mơ a. Khô cục, từ chân quân, kỳ thực ta nói một khắc giá trị 50 vạn là chỉ giá thị trường, nhưng kỳ thật lấy ra đi mua vẫn sẽ có giảm giá, hơn nữa ngài những này kim cương chất lượng mặc dù không tệ, nhưng vẫn còn cần tiếp tục chế biến mãi. Hoàn thành những bước này mới có thể bán đến như vậy cao giá tiền, cho nên ta bên này có thể ra 18 ức giá cả, nhận lấy chân quân trong tay ngươi đây một túi kim cương, hơn nữa có thể mang ta giành nghĩa 20% cổ phần chuyển tới ngài danh nghĩa. Ngụy Kiên cắn răng, cho ra 18 ức mấy con số này tuần nữa cộng thêm mình Đại phúc châu bảo, 20% cổ phần. Kỳ thực, Ngụy kiên là có tính toán chính mình, nếu như Tử Nôn tiếp đây 20% cổ phần, như vậy có thể nói, hắn bên này nhiều hơn một vị thật quân cấp ô dù, như vậy đừng nói 20% cổ phần, chính là 30% hắn đều nguyện ý a, đương nhiên còn có dị chủng nguyên nhân, hắn hiện tại kỳ thực cũng chỉ chừng 20 ức vốn lưu động, không thể nào toàn bộ đều lấy ra thu mua kim cương. Được, ngược lại ta đối với tiền không có hứng thú. Tử Nôn vui tươi hơn hở nói, 10 kg kim cương có thể bán nhiều tiền như vậy, hắn cũng thật ngoài ý liệu. Dù sao ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đỉnh thiên liền mới lúc đi. Được, từ chân quân bên này chuyển tiền mà nói, 18 ức trên internet bất tiện chuyển, muốn đi ngân hàng quay tiến hành, vậy bên này ngài chờ một chút, ta đi trước làm một phần cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận đi ra. Ngụy Kiên thấy Từ ngôn đáp ứng tiếp qua tay mình bên trong 20% được cổ phần, không chỉ không khổ sở, hắn ngược lại còn kẻ trộm vui vẻ. Ký xong cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận sau đó, Từ ngôn cùng Ngụy Kiên đi tới Hoa Long ngân hàng. Khi Tiêu quý tỷ nhìn thấy hai người muốn chuyển tiền số tiền, con mắt quả thực đều muốn đứng. Mà kia Hoa Long ngân hàng quản lý Nhìn từ ngôn ánh mắt, thật liền cùng nhìn thấy mình cha ruột một bộ dạng, dù sao vị đại lão này giữa kẽ tay mặt chảy chút dầu đi ra, hắn đều có thể nửa đời không lo ăn uống rồi. Xem ảnh một. Hai người từ Hoa Long ngân đi đi ra. Ngụy Kiên cười ha hả nhìn về phía Từ Ngôn hỏi, "Từ chân quân, về sau chúng ta chính là người hợp tác rồi." Từ Ngôn khẽ gật đầu, nhưng lại cảnh cáo nói, "Tuy rằng ta đáp ứng nhận lấy cổ phần của người, nhưng mà nếu như đây công ty châu báo đi cái gì vi phạm luật lệ con đường, đây 20% cổ phần, ta không cần cũng được." Từ chân quân, "Cái này yên tâm, chắc chắn sẽ không." Ngụy Kiên rất là khẳng định bảo đảm nói. Từ ngôn cáo từ Ngụy Kiên sau đó, trở về Long Hà nhạc phủ, vừa vào phòng, Nhị Táp cùng Vương Oánh, liền từ không gian trong cơ thể mình nhảy ra. "Đại ca, ta giúp ngươi ở đó đẩy bảo vật bên trong, tìm mấy món bảo bối tốt." Nhị Táp trên mặt dương dương đắc ý nhìn về phía Từ ngôn. "Phượng Mánh mặt đầy bất đắc dĩ, Nhị Táp vừa rồi tại Từ ngôn không gian trong cơ thể, chính là thanh tú rồi một phen thao tác, đem nàng đều cho chọn sẽ không." "Bảo bối gì?" Từ ngôn tò mò trừng mắt nhìn. Nhị cười thần bí, từ trong miệng chó phun ra một đôi màu đen dày, "Lão đại Đây là gió tấp dày, người sau khi mặc vào đường chạy mà nói, tốc độ có thể so sánh bình thường nhanh lên không chỉ gấp 2. Vừa nói, Nhị Cáp cầu há miệng một cái, lại phun ra một kiện màu vàng nhuãn giáp, đây là vậy cá kim giáp, sau khi mặc vào, hoàn toàn có thể miễn dịch kim đan cảnh công kích. Đại ca ngươi luôn yêu thích tìm hai vạn, ta cảm thấy cái này nhuyễn giáp liền phi thường thích hợp ngươi. Nhị Cáp mặt chó bên trên khó nén vẻ kiêu ngạo, nhưng một giây kế tiếp lại trở nên lén lén lút lút, ta cho ngươi biết đại ca, ta còn đích thân vì ngươi một kiện kết cục pháp bảo. Vừa nói Nhị Cáp chó bên trên lấy ra một bên màu trắng lá cờ nhỏ, thở dài, phía trên này có ta là người khắc xuống kinh trời sát trận, không đánh lại thời điểm, lấy ra mặt này quân cờ dao động mấy lần, thừa dịp người khác nghĩ đến ngươi đầu hàng, mặc niệm chú nói, liền có thể giết hắn một cái không kịp đề phòng. Phương ánh nhìn thấy mặt này màu trắng quân cờ, không nhịn được che lấy cả mắt, ngươi có thể tưởng tượng một con chó cắn đầu lưỡi, nằm trên đất, dựa theo trong sách vợ làm bài tập biểu tình sao? Không sai, nhị các miệng lý thuyết kinh trời đại sát trận, chính là vừa mới dựa theo một bản trận pháp thư tự vẽ, giết con kiến đánh giá đều tổn sức. Từ luôn Lúc này Từ ngôn, đối với Nhị cấp dụng tâm, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười, bởi vì những thứ này đối với tự mình tới nói, thật đúng là gánh nặng a. Hắn cần phải chạy trốn sao? Không cần thiết ta. Hắn cần phòng ngự giáp sao? Cũng không cần a. Kia hắn cần đầu hàng sao? Đùa, chỉ mong người khác vào chỗ chết đấm mình đi. Ngay sau đó Từ ngôn sợ một cái nhị cấp đầu chó, thành cần nói, "Nhị cấp a, đại ca ta cảm ơn người, bất quá những thứ này, ngươi có thể đi tìm tìm có hay không luyện phí sách, đem bọn họ chế tạo thành thích hợp ngươi bảo vận, ngươi so sánh ta cần." Nghị Cáp Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Quảng Hải thành phố Quỷ Dị điều tra cục trụ sở dưới đất. Một cổ cường hãn khí thức, đột nhiên từ một nơi phòng bế quan bên trong lan tràn ra. Toàn bộ trụ sở dưới đất người đều bị cổ khí tức này hấp dẫn. Ha ha ha, lão phu rốt cuộc đột nhiên phá nguyên thần cảnh rồi. Từ ngôn đây tiểu vương bắt đạn ở đâu, để cho hắn đi ra bị đánh. Một đạo cười to âm thanh từ bế quan này bên trong phòng chuyển ra. Tiếp theo, Hà Lao gia tử thân ảnh từ trong đi ra. Đi ngang qua Vương Thắng Nam trong tay bưng một ly cà phê, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hà lão gia tử, nói, "Hà cục Từ cục lúc trước liền đột nhiên phá nguyên thần cảnh rồi, hắn kia cái dao long tiên, chính là giết một đầu nguyên thần cảnh giao long có được. Hà Vệ Quốc, cha cho ta một hồi cái số này vị trí ở đâu, lão phu muốn đi ra ngoài hoạt động một chút gấp cốt. Hà lao ra từ lúc này quyết định chuyển di mục tiêu, đem Cùng Lãng đạo nhân đích số điện thoại cho Vương Thắng Nam. Xa trong sạch thành phố, đang ngồi ở một nhà gian hàng thịt nướng bên cạnh, soát đến run thanh âm nhìn tiểu tỷ tỷ Khiêu Vũ cùng Lãng đạo nhân, đột nhiên dùng mình một cái. Đặc biệt ngheo, sẽ không phải là từ ngôn kia biết độc tử lại nhớ đến ta đi. Cùng Lãng đạo nhân trên mặt nghi ngờ nói, Bất quá mình trong khoảng thời gian này đều không thủy đàn nữa rồi à, tiểu tử kia nghĩ đến ta làm sao? Cũng ngay vào lúc này, hắn ngẩn đầu nhìn thấy một cái mặc lên rằng lão dị, mang trên mặt nụ cười lao giả, đang vẻ mặt cười híp mắt nhìn đến mình. Người là? Cùng Lãng đạo nhân nghi ngờ nhìn về phía lão giả kêu hỏi. Hà Vệ Quốc. Lao giả khẽ mỉm cười. Cùng Lãng đạo nhân sắc mặt nháy mắt biến, nhấc chân chạy. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn liền phát hiện mình trở lại nguyên điểm, hắn sững sờ nhìn đến Hà lão gia tử, "Nguyên, nguyên thần cảnh." Ừm. Hà lão gia tử gật đầu một cái. Cùng Lãng đạo nhân sau đó cùng lãng đạo nhân chấp nhận đi theo hà lao ra từ phía sau mặt đầy cho tàn đi tới một cái ngõ cụt ngày thứ hai vừa rạng sáng từ ngôn cùng phượng ánh nằm ở trên giường đột nhiên bị một hồi trung báo thức âm thanh đánh thức từ ngôn nhấn nghe điện thoại tiểu tử vân bạch núi tối hôm qua bị xét đánh sụp đổ địa phương xuất hiện một vị kim phật ngươi đi xem một chút Hà lao ra từ âm thanh từ bên trong điện thoại chuyển đến Kim phật nhiều tầng không rõ ta không tại Quảng Hải thành phố về tiền bạc bây giờ có chút việc gây khó dễ Hà lao ra tử âm thanh vốn là chầm mặt một chút Sau đó từ bên đầu điện thoại kia chuyển đến, lúc ẩn lúc hiện, Từ ngôn còn nghe thấy một hồi vụ vụ âm thanh, thanh âm này Từ ngôn cảm giác có chút quen thuộc. "Hà lao gia tử, ngươi sẽ không thật sự có kia thích đi?" Từ ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Bên đầu điện thoại kia vốn là một hồi trầm mặc, cuối cùng trực tiếp một đạo gầm thét chuyển đến, "Tiểu tử, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng nói loại chuyện này?" Mới tức. Từ ngôn cười ha ha. "Từ ngôn, ngươi biết không, từ giây thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta biết ngay ngươi tuyệt không phải. Ta đi, ta đi còn không được sao? Ngươi nói tiếp ta liền phải ngủ rồi." Tư ngôn liền vội vàng cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia, Hà lão ra tử tại một gian nhà khách trong căn phòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó sâu kín nhìn về phía kia bị trói trên ghế, dùng băng dán che miệng Cung Lãng đạo nhân. Cùng Lãng đạo nhân thấy vậy, trong nháy mắt trợn to hai mắt, toàn thân kích động phản kháng lên, nước mắt giống như như diều dứt dây, từ trong mắt của hắn không ngừng chạy ra. Tư ngôn bên này tiếp xong Hà lão ra tử điện thoại sau đó, đơn giản thu thập một chút, mang theo Nhị Các, cùng Phượng Anh nói một tiếng, liền hướng Vân Bạch núi chạy tới. Vân Bạch đỉnh núi, một vị cao hai trượng Kim phật mang trên mặt hòa ái nụ cười xếp bằng ngồi dưới đất, sau lưng của hắn chính là khảm nạm tại bên trong vách núi. Lúc này, cái này kim Phật bên cạnh, vây đầy tu luyện giả. Quỷ dị điều tra cục Vương tháng Nam, Chu Trác Hạo cũng tại trong đó. Về phần người bình thường, chính là bị chấn thủ quân ngăn ở giữa sơn núi, không cho đi lên. Lúc này, một cái nửa người trên có một đôi cánh tay kỳ lân, nửa người dưới cặp chân cùng đũa một dạng thể tu, đi đến kim tượng Phật trước người. Ha gu. Chỉ thấy đây trên giới thân không cân đối thể tu, tối người xuống, đem hai tay cắm vào kim tượng Phật bên dưới, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên mặt lộ ra điếu kéo không ra được biểu tình, vừa nhanh vừa mạnh đem hai tay nhấc lên. Nhưng mà mặt hắn chợt đỏ bừng, đây kim Phật giống như lại vẫn không nhúc nhích, chỉ là một đôi mắt phản phất châm biếm một loại, nhìn phía dưới thể tu. Ta không xê dịch nổi. Kia thể tu thử đến mấy lần, chính là kim Phật giống như vẫn vẫn không nhúc nhích, hắn rốt cuộc vẫn bỏ qua. À, thậm chí ngay cả đây trúc cơ cảnh chuyên môn tu hai tay khí lực thể tu, đều không xê dịch nổi đây kim Phật giống như chút nào, tựa Phật này đến cùng lai lịch thế nào? Không chỉ như thế, ban nãy ta rõ ràng gián hai tấm có thể hóa nặng mấy tấn số lượng nhẹ lông trên phủ đi cũng chút nào vô dụng đường. Vậy xem một loại tu sĩ, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía tượng Phật kia. Tượng Phật này cùng ta Kim Quang tự hữu duyên, Bần tăng nguyện ý thử một lần. Kim Quang tự, kia cùng từ ngôn cùng nhau trải qua âm thương nhai cốc Diệu Hải Thiền sư đứng dậy nói ra. Sau đó, chỉ thấy hắn tại ánh mắt mọi người bên dưới, đi thẳng tới tượng Phật trước mặt, chắp hai tay, A Di Đà Phật, tuôn giả, đa tội. Chương 117, đại ca ngay tại đằng sau ta. Diệu Hải Pháp sư chính là Kim Quang tự cao nhân, coi như cùng Phật môn đồng xuất nhất phái, có hắn xuất thủ, tượng Phật này nên tỉnh dậy rồi đi. Một vị vây xem tu luyện giả nói như vậy. Huynh đệ lời ấy có lý. Có cái khác tu luyện giả tán đồng nói. Kim Phật giống như nhìn đến đi tới trước mặt mình Diệu Hải pháp sư, trong mắt nhân tính hóa châm trọng cười một tiếng, có thể nâng lên lao tử, một cái đều không có. Tháng Nam, ngươi nói cái này Diệu Hải có không có hy vọng đem cái này tượng Phật dơ lên a? Chuyện này, chú chắc Hạ ôm lấy đôi vai, trên mặt hướng Vương Thắng Nam cười nói. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn liền chú ý tới Vương Thắng Nam sắc mặt có cái gì không đúng. Thắng Nam, ngươi lại dị mẹ tới sao? Mặt làm sao trắng như vậy? Nhớ phải nhiều uống nước nóng A. Chu Chác Hạo mang trên mặt quan tâm chi sắc nói ra. Vương Thắng Nam. Các người Nam biết do nữ đại di mẹ đến, lẽ nào chỉ có thể gọi uống nước nóng sao? Vương Thắng Nam câu mày nói. Ô kìa Thắng Nam, ngươi đại di mẹ đến A, vậy hẳn là phải cho nàng ngâm ly trà nóng nha. Đột nhiên, một đạo cởi nhà tâm thành, từ Vương Thắng Nam, Chu Chác Hạo sau lưng chuyển đến. Hai người quay đầu lại. Vương Thắng Nam. Chu Chác Hạo nhìn thấy người tới, trên mặt vui mừng, sư phụ, người lúc nào đến? Làm sao, nơi này là nhà ta tới chả cần cùng ngươi báo cáo sao?" Vừa đến địa phương Từ ngôn, nghe thấy Chu Trác hạo mà nói, trên mặt im lặng nói ra. "Phó cục." Vương Thắng Nam hướng Từ ngôn chào hỏi một tiếng, trên mặt không có gì biểu tình. Nàng biết rõ cùng ai xảy ra xung đột, cũng không muốn cùng Từ ngôn xảy ra xung đột, người này miệng lưỡi dẻo quẹo kỹ thuật, thật không phải là đáp, quân bất kiến nguyên bản một mực đều là cao nhân hạ cục, trực tiếp bị Từ ngôn làm cho không có chút nào bọc quần áo. Từ Chân Quân, một ít đã tham gia âm thương cốc tu luyện giả, nhìn thấy Từ Nôn sau đó, trên mặt rối rít lộ ra vị kính chi màu. Tư Ngôn hướng về phía những người này gật đầu một cái, sau đó ánh mắt đặt ở tòa kia nửa người khảm nạm tại bên trong vách núi vị kia kim Phật giống như, ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang. Nhưng mà, vị kia kim Phật giống như nhìn thấy từ Ngôn sau đó, nguyên bản vẫn là chăm biếm tằm mắt, nhưng trong nháy mắt biến sắc. Tiểu tử này không phải ban đầu hướng phía mình nhấp bái, liền bái nước ra mình một kia phân thân ra hòa sao? Người này làm sao chạy đến nơi đây? Cái này kim Phật rất giống trọng sao? Xem ảnh một. Từ Ngôn ánh mắt nhìn về phía kim Phật giống như, trong mắt nghi ngờ nói, theo lý thuyết, chúc cơ cảnh giới tu sĩ Thực lực đừng nói trước mắt như vậy một vị kim Phật giống như, chính là lại đến hai, cũng không phải không làm nổi. Lúc này kim Phật giống như toàn thân bé không thể nghe run rẩy bậy, tiểu tử này có thể tuyệt đối không nên qua đây bái Lao tử a. Lao tử tao không được. Cùng lúc đó, Diệu Hải pháp sư hướng từ luôn nói một tiếng A Di Đà Phật sau đó, hai tay liền chép tại kim Phật giống như bên dưới. Nhưng mà chỉ là một giây đồng hồ. Diệu Hải pháp sư thu hồi hai tay, chắp tay đạo câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, bần tăng nhất thời cảm thấy này tôn giả cùng ta tự vô duyên, liền không quấy rầy tôn giả rồi. Nói xong Diệu Hải Pháp sư cũng không quay đầu lại đường chạy. Đồ chơi này thật không dễ dịch nổi à, lưu lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, phá hư bẩn tăng Phật tâm. Hắc hắc, sư phụ, ngươi xem ta đi, liền cái này tiểu Phật giống như, ta một ngón tay là có thể đem hắn nô lên đến. Lúc này, Chu Trác Hạo xung phong nhận việc đứng dậy, trên thân tràn ra cùng dã khí tức, sải bước đi hướng về Kim Phật giống như. Kim Phật giống như nhìn thấy khí thế hung hung Chu Trác Hạo, ngược lại tâm lý thở dài một hơi. Hắn ngôi tượng Phật này kim thân, chính là thế tục giới có thể thừa nhận được mình hàng lâm tối đa lực lượng tượng Phật rồi, nếu như đây đạo phân thân bị hủy, Tương lai hắn nhưng liền không có kết cục vứt cơ duyên tư cách. Chính là hắn lúc này liền rất bất đắc di a, tại hắn kim thân này tượng Phật sau lưng, cất giấu một kiện Phật môn bảo vật, nếu như vứt bỏ, Phật tổ được lột ra các của mình không thể, có thể vấn đề mấu chốt phải. Cái này Phật môn bảo vật, nó có ý thức của mình, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, hơn nữa bảo vật này trên thân bị Phật tổ làm pháp, ngoại trừ bảo vật này, mình người được chọn có thể cầm động ra, những người còn lại đều là cầm không nổi, ngay cả mình cũng giống như vậy cầm không nổi. Theo như loại này mà nói mà nói, mình thủ tại chỗ này hoàn toàn chính là cõi quân đinh dám. Rõ ràng liền có thể không cần phải để ý đến cái này Phật môn bảo vật sao? Nhưng Thảo đàn đúng là, bây giờ cách đại kiếp đi qua còn có đoạn thời gian, nếu như còn chưa tới thời gian, cái này Phật môn bảo vật lựa chọn chủ nhân, tuy rằng khả năng so sánh phía trước thất lạc bảo vật trách phạt nhẹ một tí, nhưng là mình cũng phải sạch một lớp ra. Hơn nữa, đây Phật môn bảo vật chọn chúng người, cứ có thể trở thành bọn hắn Phật môn thánh địa, linh sơn Phật tử. Kim Đan cảnh chu tổ trưởng xuất thủ, cái này kim Phật giống như hẳn rốt cuộc đi. Một đám tu sĩ nhìn đến Chu Trác hướng đi tựa Phật, trong mắt giới là lộ ra mông ngợi. Nhưng mà Chu Trác Hạo tại tượng Phật phía dưới chơi đùa nửa ngày, thậm chí ngay cả giàng can nguyên lý đều dùng tới sau đó, đây kim Phật giống như vẫn là không có phản ứng chút nào, ngay sau đó, Chu Trác Hạo sờ mũi, hướng về phía mọi người ngượng ngùng cười một tiếng, ta nghĩ, nhất định là bởi vì ta hôm nay không có ăn điểm tâm nguyên nhân. Tường ôn, mọi người tại đây, Vương Thắng Nam, không biết sáng sớm hôm nay là ai, oán giận phát thức ăn sư phó tài run tới đây. Vậy không liền nói rõ ta ăn thiếu sao, không rồi cùng chưa ăn là đạo lý giống nhau sao? Chu Trác Hạo sờ sáo quát, nghiêm trang, rất có lực tin tưởng và nghe theo nói. Mọi người hảo có đạo lý bộ dáng. Vương Thắn Nam gút không hổ là từ cục đệ tử xem ra là chân truyền lúc này từ ngôn đi lên vô vô chu chắc Hạo bà vai hai tử nơi này thủy quá sâu người đem không cầm được để cho vi sư đến đây đi nói xong từ ngôn nhìn về phía cái này cao hai trượng kim Phật giống như kim phật giống như lúc này tâm lý trận to hai mắt nếu mà vàng có thể chảy mồ hôi mà nói hắn nhớ hiện tại trên lót mình nhất định chảy giống như thác nước một dạng kim thủy rồi từ ngôn cứ như vậy trực câu câu nhìn chằ chằm Kim Phật giống như nhìn tâm lý tính toán Có cần hay không đem đây kim phật giống như trực tiếp nhét vào trong cơ thể của mình không gian Rốt cuộc từ ngôn nghĩ kỹ muốn làm gì hắn ôn quyền đang chuẩn bị muôn hướng kim Phật giống như nói một tiếng xin lỗi nhưng mà lúc này sau khi dị biến đột nhiên dâng lên Khoảng kim Phật giống như trực tiếp từ dưới đất đứng lên hai tay bỏ lại đằng sau thật nhanh từ từ ngôn bên cạnh chạy tới cùng từ ngôn gặp thoáng qua đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc cái này kim Phật giống con ở trên vách tường lưu lại một cái lỗ lớn thoát đi tầm mắt của mọi người từ ngônù Trắc Hạo Vương Thắng Nam mọi người tại đây Kim vật giống như vừa mới thật giống như mình chạy trốn. Thật giống như lần này như bức quá độ rồi. Tại sao phải chạy? Không rõ, nhìn đây đến bộ dáng gấp gáp, thật giống như mẹ hắn gọi hắn trở về đi ăn cơm. Có tu luyện giả xưng sợ nói, Từ ngôn lúc này cũng phản ứng lại, đột nhiên vô đùi, "FML, tiền cái quái gì vậy mình trường cứt đường chạy." Mọi người, hảo gia hỏa, lần này toàn bộ người đều biết rõ Từ ngôn là cái mê tiền rồi, về sau nói không chừng có thể lấy tiền tài sản hối lộ vị này từ trên quân. Vừa mới bọn hắn đã nhìn thấy cuộc điều tra Vương Thắng Nam gọi từ chân quân vị phó cục trưởng, nói cách khác đây từ chân quân là Quảng Hải thành phố Quỷ Dị điều tra cục được phó cục trưởng. Khô khủng, kỳ thực ta đối với tiền không có hứng thú. Lúc này, từ ngôn thở dài nói, lập tức, ánh mắt lại đặt ở kim Phật giống như chạy đi sau đó, lưu lại trong động khẩu, kia một cái phạng Phật bốp kim quang một loại, tỏa sáng lấp lánh kim cương chạy phía trên. Đây là Phật môn hàng mà kim cương chạy. Đột nhiên, nguyên bản rời đi diệu hải pháp sư toát ra, chỉ đến trong động khẩu kim cương chạy, nghẹn ngào hồ. nguyên bản hắn sát thực nhớ phải đi, nhưng mà hắn nghĩ lại, cứ đi như thế có chút không lòng. Trở về tại kim Phật giống như phía trên cạo điểm kim phấn mang về cũng được a. Kết quả trở lại một cái, hắn đã nhìn thấy trong động khẩu bố kim quang Hàng mà kim cương chảy. Nghe nói kim cương chảy có linh tính, sẽ tự mình chọn chủ, không thì cho dù là linh sơn la hán, cũng cầm không nổi đầy kim cương chảy. Diệu Hải pháp sư chắp hai tay, giải thích lên. Bảo vệ này xuất thế, người có duyên có. Đột nhiên, kia nửa người trên cánh tay kỳ lân, nửa người dưới đua chân thể tu, đột nhiên nhảy ra, đánh về phía hàng mà kim cương chảy. Nguyên bản hắn chuẩn bị lấy được kim cương chảy liền đường chạy, nhưng mà một khắc này Hắn thật giống như lại trở về nhất kim tượng Phật cảm giác, coi như mình sử dụng ra đi ị kình, rút cũng không rời đây kim cương chảy chút nào. Người lỗ tay này là dùng để khi quạt gió sao. Nước đổ đầu vị ta đều nói, đây kim cương chảy người có duyên có. Diệu hải pháp sư vẻ mặt nhìn ngu tựa như nhìn về phía kia trên dưới không cân đối thể tu. Xấu hổ. Nửa người trên cánh tay kỳ lần, nửa người dưới đuôi chân thể tu, che mặt chạy đi. Đã có người có duyên có, vậy mọi người đều thử một lần đi. Lúc này, thứ ngôn đột nhiên mở miệng nói Hắn cũng không biết tự mình có thể hay không cầm động đồ chơi này còn không bằng khiến người khác thử trước một chút đi ngay sau đó một cái người tu luyện bên trên sau đó đi bởi vì bọn hắn đều cầm không nổi kim cương chảy chút nào trong đó bao gồm Vương tháng Nam còn có chu chat hạo tại bên trong toàn trường chỉ còn lại từ ngôn vẫn không có bên trên đại ca ta cảm thấy cái này kim cương chảy có duyên với ta đột nhiên từ ngôn nghe nhị các Tâm thanh tiếp theo nhị nhịắp đống dưng mẹ ra nếu như người bình thường nhìn thấy đoán chừng xuống đón gió nước tiểu ba trường nhưng cũng có tốt Tại chỗ đều là chút ít nhiều gì gặp qua một ít việc đời tu lệ giả, cho nên bọn hắn không có ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Nhị Cáp đi tới hàng ma kim cương chảy bên cạnh thời điểm, mọi người sửng suốt, một đám người đều không cầm lên, ngươi một con chó có thể cầm động. Đúng như dự đoán, Nhị Cáp dùng miệng chó cắn một cái hàng ma kim cương chảy, kim cương chảy không có động tính chút nào. Từ Nôn, đã nói vật này cùng ngươi hữu duyên đâu. Nhị Cáp ngươi nói chuyện cùng đánh rắm một dạng không hữu hiệu. Lúc này, Nhị Cáp mặt chó trầm mặt một chút, nhìn đến kim cương chạy, vừa quay đầu liếc nhìn Từ Nôn, lại nhìn về phía kim cương chạy. Đại ca ta ngay tại phía sau ta, ngươi biết đại ca ta là người nào không? Hàng Ma Kim Cương chạy bên trong, một cái mặc lên cái yếm, một tuổi lớn bà bảo, thuần theo nhị cấp tấm mắt, hướng từ ngôn nhìn đến, hắn kinh ngạc phát hiện, sau lưng của người nọ vậy mà đứng yên một vị chiều cao vạm trượng, thân khoác màu đen đế bảo, ánh mắt miệt thị hết thể tồn tại. Nhìn thấy hư ảnh này, cái này Kim Cương chạy bên trong bảo bảo toàn thân dọa run run một cái, cái quái gì vậy, vị đại lão này chạy thế nào đi chuyển thế? Chương 118, không bằng chó. Hàng Ma Kim Cương chạy bên trong bà bảo, bảo, bị dọa sợ toàn thân run một cái. Tiếp theo Hàng Ma Kim Cương chạy trực tiếp lựa chọn động mấy lần, bay ở nhị cấp bên cạnh. Nhị cấp thấy vậy, mắt chó sáng lên, ngươi vật nhỏ này, coi như ngươi tốt thời, không thì đại ca ta lửa giận ngươi có thể không chịu nổi. Hàng Ma Kim Cương chạy, lúc này phi thường thân mật cọ sát nhị cấp đầu chó. Một màn này, trực tiếp đem mọi người tại đây thấy tại chỗ qua đời. Con mẹ nó, sống rồi hơn nửa đời người, kết quả quay đầu lại, thật liền một con chó cũng không bằng. Chính đang bỏ rơi bả vai đường chạy kim Phật giống như, đột nhiên dừng bước. Trên mặt hắn ngạc nhiên nhìn về phía kia nhị cấp vị trí. Giơ tay lên bấm ngón tay tính rồi tính. Một giây kế tiếp sắc mặt hắn trong nháy mắt biến hóa cái quái gì vậy ngườii đây hàng ma kim cương chảy không có chọc lao tử chơi đi Làm sao cái quái gì vậy nhận một con chó làm chủ nhân Ngươi muốn hại chết lao tử A Nếu như có thể trào máu mà nói Kim Phật giống như cảm giác mình tuyệt đối sẽ phun ra một đầu răng đến kim cương chảy chọn chủ người tương lai là Linh Sơn phật tử những lời này là Phật tổ nói mẹ nói nếu để cho Phật tổ biết rõ hắn không chỉ sớm để cho kim cương chảy chọn chủ hơn nữa còn chọn một con chó làm chủ nhân hắn tuyệt đối xong độc tử đột nhiên hắn Kim thân răng dắt một tiếng, tiếng độc lạ Trên mặt của hắn xuất hiện một đầu gọn tóc nhỏ vết nước. Hắn đột nhiên có cảm giác, vừa mới bấm tay tính bên trong, chuyện này bên trong còn dính dớp một vị đại năng tại bên trong. Kim Phật giống như thật gấp muốn nhảy tương rồi, ta con mẹ nó, nhân gian này rốt cuộc là làm sao, lao tử đường đường một vị la hán, ở bị thế nào cùng một đầu chó nhà có ta mở dạng. Kim Phật giống như lúc này liền lòng muốn chết đều có. Hình ảnh trở lại Vân Bạch đỉnh núi tại đây. Nhị cấp lúc này dễ dàng dùng miệng chó ngậm kim cương chảy, đi tới tử ngôn bên người. Mọi người thấy được con mắt đỏ lên. Chính là lại không có một người dám động thủ. Dù sao động thủ Có gọi hay không qua được là một chuyện, hơn nữa liền tính đánh rồi, đây kim cương chảy bọn hắn cũng cầm không nổi a. Nhưng mà Diệu Hải pháp sư đảo trong mắt một vòng, lại nghĩ tới một cái tự nhận là thật tốt chú ý, hắn đi tới nhị cấp trước người của, A Di đà Phật, cầu thí chủ, nếu kim cương chảy lựa cho ngươi, liền biểu thị ngươi cùng ta Phật hữu duyên, ngài có đại tuệ căn trong người, không bằng quy y ta Phật, tu được đại tự tại thân, cầu thí chủ ý như thế nào? Nhị cấp xứng sờ, ngươi coi đến đại ca ta mặt đào ta, là muốn ta chết vẫn là muốn ta chết đâu? Ngay sau đó nhị cấp Du nhìn về phía Diệu Hải pháp sư, mũi mừn rụt Chó này thí chủ ngươi gọi thật đúng là con cựu thả cái dê rừng rắm, vừa êm thai lại tao khi a, bất quá ta vẫn đứa thích nghe người khác gọi ta hắt ra. Diệu Hải pháp sư bị nhị cấp nói làm cho sửng sốt một chút, "Vậy hắt ra, xin hỏi ngươi có quy y ta Phật ý nguyện sao?" Xem ảnh một. "Không có." Nhị cấp nói xong, thân hình chợt lóe, trực tiếp trở lại từ luôn không gian trong cơ thể, chỉ để lại vẻ mặt trong gió sốc xếp Diệu Hải pháp sư đứng tại chỗ. "Diệu Hải, ngươi đây liền quá phận a, lão tử còn đứng ở chỗ này chứ, ngươi cư nhiên liền gợi lên ta cậu tự chủ ý đến, ngươi nói đi." Ngươi muốn chọn nằm vẫn là thằng đứng." Tư Ngôn ánh mắt phi thường bất thiện nhìn về phía Diệu Hải nói ra. Diệu Hải pháp sư đây mới phản ứng được, ngượng ngùng cười một tiếng, "Ta có thể chọn loại thứ ba sao? Ngươi đang nhớ dám ăn, lão tử lúc nào đã cho ngươi loại thứ ba cơ hội?" Tư Ngôn vui vẻ, ban đầu tại âm thương nhai còn không nhìn ra, cái này Diệu Hải hòa thượng còn có không biết xấu hổ như vậy một bên a. Chân quân, không lễ mặt tăng cũng lễ mặt Phật, quy cụ tại trên tay ngươi, ngài nói có loại thứ ba cơ hội, không thì có loại thứ ba cơ hội sao?" Diệu Hải hòa thượng mũi cười khan nói, "Được à." Vậy ta cho ngươi loại thứ ba cơ hội, Chu Trác Hạo, Vương Thắng Nam ngươi chọn một, đánh bọn hắn một cái trong đó, ngươi liền đi." Tướng ngôn cười ha ha. Diệu Hải Hòa thượng: "Ngươi đây đặc biệt meo nói không phải là cùng không nói một dạng, hai người kia không đều là kim đàn cảnh giới sao?" Cuối cùng, Diệu Hải Hòa thượng không chút do dự chỉ chỉ Vương Thắng Nam. Chu chắc Hạo cười lạnh một tiếng, ngươi người này cũng đủ vất ức, cư nhiên chọn một người nữ sinh đánh nhau." Tướng ngôn lắc lắc đầu, đã nữ sinh kỳ thực không tính quá vất ức, không đánh lại nữ sinh đó mới nghiêm túc vất ức. Chu Trác vậy, mặt đầy tán đồng. Sư phụ quả nhiên là sư phụ, một châm đâm vào chỗ hiểm bên trên, như vậy con lửa chọc chẳng phải là muốn đất ức đến nhà. Diệu Hải Hòa Thượng, có thể lại lần nữa chọn sao? Diệu Hải hàm chứa lệ nhìn về phía Từ Nôn, Người đây con lửa chọc, cho rằng chơi đến đâu, còn có thể xóa ngăn làm lại. Chu chắc Hạo đều không còn gì để nói rồi. Cuối cùng, Diệu Hải bị Vương Thắng Nam ngược chết đi xuống lại. Thẳng đến một chiếc xe cứu thương lái lên núi, đem Diệu Hải Hòa Thượng lôi đi, chuyện này mới tính rơi xuống một đoạn. Mà hôm nay, Kim Phật chạy trốn, hàng ma kim cương chạy bị Từ Nôn cậu nơi tu. Tư sĩ tự nhiên không tiếp tục tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩ. Từ ngôn cáo biệt vương tháng nam, Chu chắc Hạo hai người, mình trở lại Long Hà Nhạc phủ sau đó. Liên Đạt Thông Hà lão ra từ điện thoại, đem kim Phật chuyện này tiền căn hậu quả, đều cùng lao đầu này nói rất rõ ràng. Hà lao ra từ bên kia điện thoại rõ ràng trầm mặc, cuối cùng mở miệng nói, ngươi chắc cảm thấy đi. Linh khí trong trời đất tại từng bước gia tăng, nguyên bản ẩn nút đầy trời thần phận, cũng đều bắt đầu dối rít hiển lộ thân hình, nói cách khác, một cái thời đại hoàn toàn mới, sắp đến. Từ ngôn nghe thấy cùng lão gia tử mà nói, nhất thời trầm mặc một chút. Sau đó Phi Thường lo lắng hỏi, đến lúc đó NDT còn có thể dùng sao, bảo đảm giá trị tiền gửi sao? Từ ngôn biểu thị, mình mới mẹ nó trở thành nhất vạn phú hào, đều còn chưa kịp hưởng tụ đây, ngươi liền nói cho ta thế giới phải đổi. Hà lao gia tử? Hà lao ra tử nghe thấy từ ngôn lời này, suýt chút nữa không có té một cái. Ngươi đời trước đầu thai lúc trước sợ không phải cái quỷ nghèo đi. Như vậy quan tâm tiền, đều đến khi đó, ngươi một cái nguyên thần cảnh nói thế nào cũng là một phương đại lao rồi, mọi thứ dựa vào thực lực nói chuyện, còn quan tâm tiền làm cái gì? Tiểu tử Lão phu không có nói đùa với ngươi, đây là cái rất vấn đề nghiêm túc." Hà Lao gia tử cảnh cáo nói. Tư ngôn sững sốt, lẽ nào tiền thì không phải một vấn đề rất nghiêm túc sao? "Vậy ngươi vì sao lúc trước một vạn khối đều đối với ta loại trừ lục soát một chút?" Hà Lao gia tử. Tiểu tử này nói, vậy mà để cho hắn vô pháp phản bác, dù sao tiền đồ chơi này, thật đúng là không phải phổ phổ thông thông vấn đề nhỏ, dù sao có câu nói thật tốt, tiền không phải vấn năng, nhưng mà không có tiền là tuyệt đối không thể. "Tút tút Nghe điện thoại kia một đầu chiếu cô thanh âm, tư ngôn trên mặt sững sốt một chút. Ngươi thật cái lao đầu nát rượu, lại dám quải điện thoại lao tử. Từ ngôn cất điện thoại di động sau đó, lập tức nghĩ đến, mình là không phải hẳn hảo hảo đi phong túng một chút, dù sao nói thế nào, bản thân cũng là cả người giá hơn một tỷ phú hào tới đây. Suy nghĩ, từ ngôn trực tiếp đón xe, đi tới Long Hà khu một nhà phe da di 4S cửa hàng. Nhìn lên trước mặt phe da gì một điếm, từ ngôn tâm lý lại có chút tiểu kích động. Dù sao mơ ước lúc còn nhỏ, chẳng phải là một tay mở phe da di sao. Suy nghĩ, từ ngôn đi tới. cảm ứng cửa kính tự động mở ra Trước đài đang ngồi một cái tiêu thụ mội tử nhìn thấy từ ngôn, trong mắt sáng lên, đây là cái xoáy ca. Hoang Nên Quang Lâm, xin hỏi có thể giúp được ngài gì không? Mội tử này đứng lên, trên mặt điểm điểm hướng từ ngôn cười nói. Tại đây hiện tại cũng có xe gì? Từ ngôn nhìn về phía mội tử này hỏi, tâm lý lại không thể không cảm thán một tiếng. Trong này tiêu thụ mội tử nhàn trị đều là rất cao a Chúng ta bây giờ có La Mã, F8, nhưng mà những xe này đều phải cân đặt, sau đó hiện xe nơi này có F12, 488. Tiêu thụ mội tử hướng từ ngôn giới thiệu Mang ta đi xem F12, còn có 488 đi." Từ ngôn gật gật đầu nói, liếc nhìn đây muội chỉ nói ra. Nhìn muội tử thẻ làm việc bên trên, tên là Mục Thư. Từ ngôn đi theo Mục Thư để nhìn xe. Lúc này, trước đại đang ngồi, một cái khác hơi có chút tuổi tác nữ tiêu thụ, nhìn đến giống như hai người bằng lưng, trên mặt cười một tiếng, cái tiểu nha đầu này vừa tới làm tiêu thụ, đối với người nào đều nhiệt tình như vậy, kết quả nhiều lần đều là thất bại, đánh giá lần này cũng không ngoại lệ. Lúc này, Từ ngôn thấy được một chiếc chính diện giống như màu đen sang ngư phe ra gì 488. Với nhìn thấy chiếc xe này, tứ ngôn liền hết được từ mình yêu à, liền với nhìn cái khác xe tâm tình cũng không có. Chiếc xe này trực tiếp nói đi, cần bao nhiêu tiền? Tứ ngôn chỉ chỉ chiếc này màu đen phe gì 488 hướng đây mục thư hỏi. Mục thư xứng sở, lập tức giới thiệu, chiếc này 488 bởi vì là triển xe nguyên nhân, giá cả có thể so với đặt xe hơi rẻ, nếu mà tiền sinh ngài cần hiện tại nói xe là cần 409 bạn nha. 409 bạn đúng không? Ta toàn khoản nói ra, quẹt thẻ. Tứ ngôn trực tiếp đem thẻ ngân hàng đưa cho cái này gọi mục thư tiểu nữ tiêu thụ Mục thư trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Ngài xác định cần toàn khoản mua xe sao?" Đúng đích. Từ ngôn gật đầu một cái, mở ra xe kỳ thực cùng xe mới không khác nhau nhiều, cứng rắn muốn nói: "Chính là xe mới có thể tự chọn xứng đôi." Bất quá Từ ngôn có thể lười chờ thời gian lâu như vậy rồi. "Ân ân, vậy bên này ngài trước tiên có thể giao tiền đặt cọc nghiệm xe sau đó, trả lại toàn khoản." Mục thư trên mặt khó nén vẻ hương phấn nói: "Đây là nàng nhậm trước tháng thứ hai, không muốn đến liền liền bán ra một chiếc 488." Từ luôn nghe vậy, cười một tiếng: "Được, liền theo lời ngươi nói. Ngài chờ một chút." Mục thư cùng Từ ngôn nói một câu, lập tức chạy chậm đi đến trước đại cầm máy bộ. Thế nào tiểu thư? Vậy còn tại trước đại đang ngồi, có chút tuổi tác nữ tiêu thụ, tò mò hướng Mục thư hỏi. Tiên sinh kia muốn toàn khoản nói một chiếc 488. Mục thư nói xong, xoay người rời đi, chỉ để lại cái kia vẻ mặt mỗ bức ngồi tại trước đại nữ tiêu thụ. Quét thẻ trả xong tiền đặt cọc sau đó, Từ ngôn nhận lấy chìa khóa, trực tiếp lên xe. Mục thư chính là ngồi ở kế bên người lái. Từ Nôn lái xe, tại 4S điểm phụ cận Tha một vòng, kiếm lời đầy một làn sóng quay đầu tỉ số. Sau đó trở lại 4S cửa hàng thời điểm từ ngôn trực tiếp ký hợp đồng thanh toán toàn khoản chụp hình lưu ảnh cắt băng sau đó trực tiếp đem xe nói đi quá trình không chút nào dài giòng 400 vạn giá tiền từ từôn căn bản liền mắt cũng không nháy một cái tiểu thương người đếntột cùng là làm sao để cho kia hộ khách toàn khoản mua xe kia đã có tuổi Lào nữ tiêu thụ vẻ mặt hâm mộ hướng mục thư hỏi lúc này nàng tâm lý cái kia hối hận à hận không được cho mình mấy bắt tay vừa mới tại sao phải ngồi ở chỗ này đâu ta cũng không nói gì cứ dựa theo bình thường của ta mục thưsờ một cái sau gót trên mặt sưng sờ nói Hiện tại nàng đều còn có chút không dám tin tưởng, mình vừa mới cư nhiên bán ra một chiếc 488, chỉ là chích phần trăm, liền có thật nhiều tiền A. chương 119, một tay mở phe ra gì? Bên này, từ ngôn một tay mở ra phe ra gì, ở trên đường nổ đường. Liên liên hoành đi bá đạo hệ tệ tẹt kéo thấy vậy, đều chủ động cho từ ngôn nhường ra lộ. Dọc theo đường đi, quay đầu tỷ số không nói 100%, 90% tuyệt đối là có, trong đó còn có người trực tiếp lấy điện thoại di động ra quay video. Người qua đường bên trong, một cặp phụ tử. Trong đó tiểu nam sinh nhìn thấy từ bên cạnh hắn gào thét đi phe ra gì, trong mắt lộ ra ánh sáng, "Ba, về sau ta muốn lên Hoa thanh Đại học, mua cho ngươi một chiếc xe thể thao thay đi bộ." Trong đó phụ thân cười một tiếng, sờ một cái con trai mình tiểu Hàn dưa, "Đi học cho giỏi, lão ba chờ đợi, bất quá về sau cũng đừng cho lão ba mua xe thể thao, đồ chơi này phê eo, Lão ba lão sau đó không chịu nổi. Trong lúc vô tình, từ ngôn lái xe tới đến Long Hà Bắc, một đầu quen thuộc đường. Nhìn đến đường phố này, hắn bây giờ còn có thể hồi tưởng lại, lúc ấy đã lấy đầu đầy đại hãn, chạy khắp nơi trùng cư mấy ngày đó. Nói thật, đoạn thời gian đó xem như từ ngôn cả đời này khó quên nhất trải qua. Lúc trước mình nếu là nhìn một chiếc phe ra gì từ bên cạnh mình lái qua, cũng chỉ có hâm mộ phần đi. Ngay vào lúc này, Từ Ngôn đột nhiên nhìn thấy phía trước có ba cái thân ảnh quân thuộc, hai nam một nữ. Trên người bọn họ tất cả đều o phục dày da, tiêu thụ ăn mặc. Ba người này Từ Ngôn đều biết đang là đương thời mình ở lớn nhỏ nhà đồng sự. Quản lý Hứa hào Nguyên, đồng sự Lâm Tử Nhân, còn có cái kia từ mình vừa mới bắt đầu thực tập, liền vẫn nhìn mình khó chịu cái thường xuyên đó bôi bao tay xương nam nhân. Như đã nói qua, Từ ngôn mới gặp lại cái nam nhân này, hắn bây giờ còn đang bôi bao tay xương. Bất quá từ ngôn ánh mắt rất nhanh sẽ được bọn hắn bên chân mẫu lục một đồng tiền hấp dẫn. Cùng lúc đó, đang trò chuyện một cái muốn mua phòng khách hàng hứa hào nguyên, lâm tử nhân, thoa bao tay xương nam nhân, hiển nhiên cũng chú ý đến chính đang nổ đường phe Gia Di 488. Chiếc xe thể thao này là phe Gia Di 488, rơi xuống đất giá hẳn muốn hơn 400 vạn. kia bôi bao tay xương nam nhân, dừng động tắt lại, nhìn đến phe Gia Di vũ sĩ 488, trong mắt đều là hâm mộ cho hứa hào Nguyên Còn có lâm tử nhân rằng giải Tuy rằng trong tay hắn có khách nhà tài nguyên một tháng đi tỉnh hào thời điểm cũng có thể cầm hai ba vạn nhưng mà khoảng cách một chiếc phe ra di chính là bán đứng hắn cũng mua không được ra nhưng mà ngay vào lúc này phe ra di lại không nở ngừng ở ba người bên người lẽ nào đây phe ra di chủ xe là muốn mua phòng sao hứa Hào Nguyên nhìn đến ngừng ở bên cạnh bọn họ phe ra di ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang có thể lái nổi loại này xe sang người không nói khác tại Long Hà Bắc bên này mua một bộ phòng nhất định là không có vấn đề gì nghĩ tới đây Hứa Hạo Nguyên trên mặt lộ ra biểu tình kích động. Xem ảnh một, chính là tiếp theo, trên xe xuống một người, Suýt chút nữa không có để cho Hứa hào Nguyên, Lâm Tử Nhân, bôi bao tay xương nam nhân bị dọa sợ đến cầm đều rơi trên mặt đất. Quản lý, đã lâu không gặp. Tư Ngôn xuống xe, hướng phía ba người cười nhạt. "Tiểu, tiểu tử." Hứa hào Nguyên trên mặt lúng túng nói. Tại Long Hà Bắc làm trung gian, phú hào hắn cũng là tiếp xúc qua không ít, ngã cũng không đến mức bị dọa sợ đến dập đầu nói là mong, nhưng mà trong lòng có chút khiếp sợ lại là thật. Tư Ngôn hướng hắn gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Lâm Tử Nhân, "Con nhi tử, một đoạn thời gian không thấy ngươi lại trở nên xinh đẹp a?" "Ừ." Lâm Tử Nhân lúc này cảm giác mình gò má có chút nóng lên, đồng thời trong lòng chính là khiếp sợ Tô đỉnh, nghĩ không ra cái này tiểu nam sinh lại là một phú nhị đại. Nhưng mà, Từ Ngôn toàn bộ hành trình không có để ý tới cái kia yêu thích bôi bao tay xương nam nhân, lúc này trên mặt có chút không nén được giận, ban đầu hắn đối với Từ Ngôn thái độ còn là rất rõ ràng, liền ba chữ, "Xem thường thậm chí trong lòng còn giễu cợt người ta là cái nhà bức, là một làm việc vẫn còn tại thời kỳ thực tập liền nửa đường chạy trốn." Tình cảm người ta cái quái gì vậy trong nhà có khoảng a. Ngay sau đó, nam nhân này chủ động hướng từ ngôn lên tiếng chào hỏi, "Tiểu tử." Từ ngôn ngay vậy, cười nhìn hắn một cái. Yêu Thích bôi bao tay xương nam nhân trên mặt sững sốt một chút, chân hướng bên cạnh rời một hồi, kết quả rậm ở một bãi không biết là thứ gì đổ vật phía trên, thân hình lảo đảo một cái, liền muốn hướng bên cạnh té xuống. Từ ngôn thấy vậy, trong mắt kinh sợ. Một giây kế tiếp, liền xuất hiện ở đây yêu bôi bao tay xương nam bên người thân, tay mắt lênh lẹ ôm lấy hắn, hơn nữa tại chỗ đến một cái điệu ảnh xoay quanh. Ngưng sau đó, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tư thế rất dễ dàng dẫn tới người hiểu lầm. Lâm Tử Nhân nhìn đến một màn này, bị dọa sợ đến ăn tay nhỏ tay. Mình một mực chiều tư mộ từ người, chẳng lẽ không bình thường sao? Kia yêu bôi bao tay xương nam nhân, lúc này tâm thần dập dờn, nhìn đến Từ ngôn cả mắt, nháy nháy con mắt bản thân, nếu như tử ngôn thật sự có kia thích, hắn cũng không phải không thể. Nhưng mà một giây kế tiếp, Từ ngôn trực tiếp đem hắn ném ra, quan bên kia, đồng thời túi người xuống, nhặt lên bị người đạp không biết bao nhiêu chân một khối tiền, thổi thổi tiền phía trên cho bụi, vẻ mặt cảm thán, muốn đấu vật liền té đi sang một bên có thể ngàn vạn lần chớ đập vào tiền phía trên. Đứng lên cái kia yêu bôi bao tay xương nam nhân, cười mỉm bên trong lộ ra lòng chua sót, cùng nghe mã chết biểu tình. Nếu như bình thường, hắn đã vén tay háo lên, xông lên đánh nhau rồi, nhưng mà tiểu tử này mở phe ra gì, mình không chấp nổi. Lúc này, Từ ngôn cảm thán đem đây một đồng tiền, thận trọng nhét vào trong túi sách của mình mặt. Hứa Hà Nguyên, Lâm Tử Nhân, Hảo Gia Hỏa, ngươi mở phe ra gì 488 giá trị con người không nói trên trước, hơn ngàn vạn tuyệt đối là có đi, vì sao như vậy quan tâm một khối này tiền? Ân. Lúc này Tư Nôn Thu cất tiền, nhìn về phía mấy người, hỏi: "Các ngươi là ở nơi này chờ hộ khách sao?" Hứa Hào Nguyên trên mặt, tận lực lộ ra một cái chẳng phải ra vẻ mình rất thỉnh cầu từ ngôn nụ cười, "Đúng, hôm nay có một người khách hàng phải xem phòng, khách này nhà tương đối khó quấn, chúng ta thương lượng dùng mục tiêu lộ bắt lấy khách này nhà." Từ ngôn gật đầu một cái, mỗi cái nghề ít nhiều gì sẽ tồn tại một ít xáo lộ. Một loại phòng địa sản có thể có thể tương đối thường gặp xáo lộ, chính là trước hết để cho hai cái tiêu thụ mang theo hộ khách để nhìn phòng, sau đó đột nhiên những đồng nghiệp khác đánh tới một cú điện thoại, nói cạnh mình cũng có hộ khách phải xem phòng. Liên loại này, để cho cái kia đang xem phòng hộ khách sản sinh nhất định nóng nảy tâm lý, nói không chừng tại chỗ liền vô an muốn bộ này phòng. Nhắc tới, từ ngôn bây giờ còn có thể nhớ tới, hứa hào nguyên cho hắn muốn con cái gì bắt đại chút gì, bên trong chính là một ít nếm trải trong khổ đau mới là người trên người một loại cháo gà văn học. Những thứ này một loại cũng chỉ lừa dối lừa dối vừa tiến vào người mới, lan lộn mấy năm láo điểu đại đa số đều sẽ không lý những này, trên tay bọn họ có khách nhà tài nguyên, cả ngày lẫn đêm coi như là ở bên ngoài uống trà, xem phim cũng có thể xem như chạy vụ Nhưng mà người ta thật nghiệp vụ năng lực để ở nơi đâu, trên tay có hộ khách tài nguyên, coi như mình thoát khỏi đoàn đội làm một mình cũng không phải không được. Được, vậy ta liền chúc các người thành công. Từ ngôn hướng mấy người gật đầu một cái, xoay người phe ra Di. Nhìn đến nhanh chóng đi phe ra Di. Lâm Tử Nhân đột nhiên kịp phản ứng, mình lại không có muốn tử ngôn phương thức liên lạc, bất quá hứa hảo Nguyên chó đó nhất định là có tử ngôn điện thoại. Nhưng là mình cũng không tiện hướng thẳng đến Hứa Hạo Nguyên mở miệng muốn a. Nhưng mà, Hứa Hạo Nguyên còn có cái kia bôi tay sừng nam, hiện tại đang mặt đầy hâm mộ nhìn đến phe ra đi đằng sau đôi xe. Bên kia, Từ ngôn sau khi rời khỏi, đem xe ngừng ở một nhà bách hóa thương thành ven đường, lại đem nhị cắp ném ra không gian trong cơ thể, để nó ngồi ở vị trí kế bên người lái, không chỉ như thế, Từ ngôn trả lại cho nhị cắp đeo lên một bộ kính mát màu đen. Lúc này, Từ ngôn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đập một tấm mình một tay mở phe ra ghi hình ảnh, thanh tú cho đoạn bằng nhìn, dù sao lúc ấy bọn hắn liền lẫn nhau thứ khó lác, phải dựa vào mình năng lực, qua một tay mở phe ra ghi, cái tay còn lại ôm lấy mỹ nữ sinh hoạt. Hôm nay mình thật giống như thật thực hiện, tuy rằng Phượng không phải là người nhưng cũng là một cái siêu cấp xinh đẹp nữ quỷ. Thật vừa đúng lúc. Tư Ngôn vừa mới chuẩn bị chụp hình, kết quả lại nhìn thấy rồi một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là Đường Tư Tư. Lúc này Đường Tư Tư đang cùng mấy cái khác nữ sinh trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn và ta, sửa tắm cái gì, từ trong thương thành đi ra. Xem ra, thật giống như chuẩn bị mở học, đến thu mua vật liệu đến. Suy nghĩ, Tư Ngôn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, hảo ra hỏa, thật đúng là chuẩn bị mở học, hắn đột nhiên nghĩ đến, mình lão muội còn có hộp gia trưởng chờ đợi mình mở đi. Cùng lúc đó, Từ trong thương thành đi ra ngoài đường tư tư đoàn người, lúc này cũng chú ý đến ngừng ở ven đường phe Fezaji. -Gi. Hoa tắc, Các, các ngươi mau nhìn, phe Fezaji. -Gi. Một cái trong đó đi tại đường tư tư bên cạnh nữ sinh, chỉ đến từ ngôn phe Fezaji, -Gi. đối với mình các bạn cùng phòng mặt đầy hưng phấn nói. Vừa nói, liền đem đồ trên tay thả ở trên mặt đất, lấy điện thoại di động ra đưa cho Đường Tư Tư, "Tư Tư, ngươi giúp ta chụp mấy tấm hình, nhớ mở mỹ nhăng nga." Ta đến lúc đó phát bằng hữu vọng. Đường Tư Tư bất đắc dĩ đem đồ của mình cũng đặt tại dưới đất, gật đầu một cái. Minh cái này bạn cùng phòng, gọi là Viên Phước. Ngày thường cùng mình chơi thật không tệ. viên thức nói xong liền đã tới từ ngôn phe ra di bên cạnh chuẩn bị dùng tiếng xe sửa sang lại mình một chút dáng vẻ dáng vẻ trước tiên ngay sau đó bên trong xe tử ngôn đã nhìn thấy tình cảnh như vậy một cái khuôn mặt không tồi nữ sinh hai cái lỗ mũi to lại đối với mình có rụt lại một tấm từ ngôn đợi lát nữa sau đó từ ngôn thấy đây mọi chỉ còn chưa làm xong hắn thật sự là không nhị được ngay sau đó đem xe cửa sổ mở ra cùng viên Phức bốn mắt nhìn nhau nói mị nữ người hai cái này lỗ mũi lông tất cả đi raẳn sửa một chút viên Phức Tư ôn cầm điện thoại di động bất hắc thiết đường từ tư đột nhiên nhìn thấy người bên trong xe sau đó giật mình che lấy miệng nhỏ Tư ngôn nghe thấy đường tư tư kêu mình một tiếng ngay sau đó hướng đường tư tư lễ phép nợ nụ cười đường tư tư mấy cái bạn cùng phòng khiếp sợ Di gì vàờ các nàng một cái này nhà trọ kỳ thực trong nhà đều chỉ có thể coi là hiện nay xã hội chủ lưu tiểu khác nhà ngay sau đó khi các nàng phát hiện đường tư tư cư nhiên cùng một cái mở ra phe ra gì giám dấp còn đặc biệt đẹp trai nam sinha thức các nàng nói không kinh hãi kia cũng là giả Viên phức lúc này chính là trên mặt lộ ra một cái, phản phất tại căn phòng của mình nhìn giáo dục mạnh, đột nhiên mình lão mụ đẩy cửa lúc đi vào biểu tình, nhìn về phía Từ ngôn quấn bạch đánh âm thanh chiêu, xoay ca, xin chào a. Từ ngôn liếc một cái nữ sinh này, chờ ta xuống xe, ngươi lại tiếp tục. Đại ca, ta cũng muốn xuống xe. Nhị cấp liền vội vàng hướng Từ ngôn truyền âm nói. Vừa mới kia hai cái cực đại lỗ mũi, bây giờ còn đang nhị cấp trong đầu của rất sống động xuất hiện, thật cầu đều không chịu nổi. Ngay sau đó, Từ Nôn cùng mặt chó bên trên còn đeo kính dâm, cùng Trảnh Khốc Nguyễn Nhị xuống xe. Khi mấy nữ sinh nhìn thấy từ ngôn bên cạnh nhị các thời điểm ở trong mắt tất cả đều lộ ra tiểu tinh tinh dù sao kiêng người nữ sinh có thể cự tuyệt loại này lông lồngsù đáng yêu tiểu ra hòa đâu nhị cáp đại ca nhanh mở cửa xe ta muốn đi về nhị các ngồi trồm hồm dưới đất chân trước lay đến từ ống quần cổ ngựa ra sau chương 120 thiên quỷ tông lao Thái từ ngôn dĩ nhiên là không để cho nhị cấp trở về bất quá bởi vì nhị nhịắp là từ phe ra gì phía trên xuống cầu mấy cái tiểu nữ sinh mặc dù rất muốn tiến đến động tayậu chân nhưng cũng không dám tủy tiện loo động Tuần nữa nhìn từ ngôn hướng các nàng đi tới, tâm lý còn có một ít loáng thoáng cảm giác hoảng loạn. Tại các nàng tâm lý, có thể lái được bên trên phe ra gì người đều là xã hội thượng tầng, bất quá cũng xác thực như thế. Trừ chỗ đó ra, các nàng tâm lý đối với Từ ngôn tâm lý còn có chút cảnh giác, dù sau đầu năm nay phú nhị đại tiêu tiền đùa bỡn tình cảm tin tức mới cũng không ít. Lúc này, Từ ngôn lại hướng về phía Đường Tư Tư cười một tiếng, các người đây là chuẩn bị qua mùa đông sao, mua nhiều đồ như vậy. Từ ngôn hướng chúng nữ mở câu không liên quan đau khổ đùa giỡn. Đường Tư Tư trên mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng, Từ ngôn ta cho người phát hoại chặt làm sao không trở về ta ạ?" Tư Ngôn nghe vậy, trên mặt người, ta hiện tại không thấy thế nào bị chặt, bình thường đều là trực tiếp gọi điện thoại rồi. Tư Ngôn nói những lời này là thật, bởi vì hiện tại hắn ngoại trừ thỉnh thoảng soát run thanh âm, gây dựng điện thoại, thật không có nhìn cái gì hoại chặt. Nhưng mà, đứa tư tư mấy cái bạn cùng phòng lại đã bắt đầu nhớ lại ra một loạt hình ảnh. Một cái tiểu nữ sinh bị một cái phú nhị đại lừa gạt tình cảm, mỗi ngày đều hướng về phía cái kia phú nhị đại phát hoại có thể là căn bản không liên lạc được cái kia phú nhị đại. Thật sự là quá thảm rồi. Dù sao hiện tại cái này xã hội ai không có thời gian nhìn một cái điện thoại di động a nhất thời không trở về tin tức nói là bận rộn còn nói còn nghe được sao có thể thật khả năng thời gian qua đi mấy ngày đều không trở về tin tức như vậy chỉ có một giải thích người ta căn bản không quan tâm ngươi tương ngôn các ngươi có thể quá thanh tú rồi nhìn đến đột nhiên đối với mình chậm rãi đều là phòng bị mấy nữ sinh từ ngôn cũng rất mơ hộ à Nếu ta tuổi trẻ tài cao không tự ti đột nhiên từ ngôn điện thoại không thích hợp vangg lên từ ngôn một.000 mã số điện thoại gọi đến dãy số cư nhân lý bình an Ngay sau đó từ luôn tiếp thông lý lao đầu điện thoại. "Tiểu tử, các ngươi Quảng Hải thành phố gần đây sợ rằng phải không yên ổn." Lý Lao đầu âm thanh phi thường nghiêm túc từ bên trong điện thoại chuyển đến. "Cái gì không yên ổn, gây trở ngại ta kiếm tiền sao?" Trong điện thoại Lý Lao đầu trầm mặt một chút. "Tiểu Vương bắt đản ngậm miệng há mồm chính là tiền, thật mẹ nó sạch tiền trong mắt đi tới, ngươi mẹ nó không phải vừa đem lòng cung cấp sạch một lần sau, như thế vẫn chưa đủ." Trong điện thoại Lý Lao đầu hít sâu một hơi, "Chúng ta tổng cục bên này một mực truy sát Thiên Quỷ Lao Thái bà, vào các ngươi Quảng Hải thành phố, Lao Thái bà này sống mấy trăm năm nhân vật." Thực lực sâu không lường được, từng tại chiến loạn niên đại vết tẩy một tòa thành đến tế luyện nàng vạn quỷ phiên, có thể nói là tâm ngoan thủ lạnh, tiểu tử ngươi muốn lưu ý một hồi. Xem ảnh một. Tư ngôn cầm lấy điện thoại, nhìn mấy nữ sinh một cái, đi qua một bên, ngươi sao không đi tìm hạ cục nói sao, ta cũng không phải là quảng Hải thành phố người phụ trách tối cao, trời sập còn có một vóc dáng cao đỡ lấy đi. Chúng ta không liên lạc được hắn, không thể làm gì khác hơn là liên hệ ngươi cái này nhị bà thủ. Trong điện thoại Lý Bình An Vong luôn nói ra, tiểu tử tư tưởng giác ngộ không cao, lần sau phải gọi cần gì phải lão tăng mạnh giáo dục mới được. Nhưng mà, lúc này Hà Lao ra tử đã đem điện thoại di động tắt máy, tại sao trong sạch thành phố một nhà khách bên trong, cùng cùng lãng đạo nhân vui sướng chơi đùa. Được, biết rõ, ta sẽ chú ý." Thứ ngôn tử Tốn nói. Bên đầu điện thoại kia, Lý Bình An trầm mặc một chút, đột nhiên nói, Lao thái bà này trên thân mang theo Thiên Quỷ Tông toàn bộ nội tình, cho dù so với Vân Bạch Lao long cũng sẽ không kém." "Vãi, Lao thái bà này quả thực quá cái quái gì vậy, lòng dạ độc ác, lão tử thân là Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục phó cục trưởng, làm sao có thể mặc cho nàng làm sảng làm vậy? Lý lão đầu, ngươi mau nói cho ta biết." Lão thái bà này bây giờ vị trí cụ thể, Lao tử hiện tại liền lên đi chém chết nàng. Tư Ngôn cảm giác mình đột nhiên ghét đến với tư cách phó cục trách nhiệm, lựa chọn nghĩa bất dung từ nói. Lý Bình An. Quả nhiên, một chiêu này cái quái gì vậy thật tác dụng. Quảng Hải thành phố. Một cái khuôn mặt hiền lành tóc trắng bà lão, còn lưng eo, chạy đến một cây quả trượng, đi tại Long Hà Nhạc phủ bên trong tiểu khu. Đột nhiên, một cái bóng đá từ trong tiểu khu sân bóng đá lăn đến bên chân của nàng. Trên sân bóng, một đứa bé trai mặt đầy mong đợi nhìn đến lão này, bà bà ngươi có thể đem bóng đá trả lại cho ta sao? Bà Lao nghe vậy hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có người nào chú ý tới tại đây, ngay sau đó nàng hướng về phía cái thằng bé trai này cười một tiếng, lộ ra trong miệng tốt 3 top năm rằng, cuối cùng một quải trượng ảnh, một tiếng, đem bóng đá cho đâm thủng. Tiểu Nam Hải thấy vậy, trên mặt vốn là sương sở, lập tức oa hoa oa khóc giống lên. Lão thái bà thấy Tiểu Nam Hải khóc phiền lòng, ngón tay, một cái trong suốt Tiểu Nam Hải hư ảnh, liền từ thằng bé kia trong thân thể vô thần đi ra. Sau đó, Tiểu Nam Hải nhục thân trực tiếp qué ở trên mặt đất. Nhìn đến Tiểu Nam Hải hư ảnh hướng mình đi tới, Bà lao trên tay xuất hiện một bên hồng hoàng tương tiếp đích lá cờ nhỏ. Tiếp theo, kia tiểu nam hài hư ảnh liền bị hút vào rồi mặt này quân cờ trong đó. Làm xong hết thể các thứ này, bà lao căm mắt, đột nhiên phương hướng từ ngôn nhà ở nơi ở, ánh mắt lộ ra một vẹt vẻ vẻ tham lam. Nàng có thể cảm giác được, nơi đó có một cái tư chất rất tốt kim đan cảnh nữ quỷ. Phượng Ánh lúc này thu thập xong vệ sinh, chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, làm ngừng lại phong phú bữa tiệc lớn chờ từ ngôn trở về. Đóng cửa lại, Phượng Oánh liền đi thang máy, chuẩn bị xuống đến lầu 1. Trong thang máy Phượng Oánh, đột nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sụp đổ. Trong khoảng thời gian này, một mực đi theo công tử, nàng đều đã quên, mình kỳ thực là một cái nữ quỷ. Phản Phất liền thật thành một vị, mỗi ngày đang mong đợi trượng phu trở về nhà thê tử một dạng. Phương Hoánh trong tháng chốc, thang máy đã đến lộ 1. Thang máy cửa vừa mở ra, Phương Hoánh đã nhìn thấy một cái tóc trắng bà Lao, chính hư liếc một đôi mắt, vẻ mặt nụ cười quỷ dị nhìn đến mình. Phương Ánh tâm lý nhất thời cảm thấy không ổn, đang muốn xuất thủ thời điểm, lại bị bà Lao nhanh như điện chớp bàn tay vô vào phía trên cổ, toàn thân đánh mất khí lực, hướng bên cạnh xuống. Lại tại lúc này, bà lão lấy ra một cái màu đen quan tài nhỏ, trực tiếp đem vượng oánh thu đến bên trong. Đây nữ quỷ tư chất phi thường tốt, trực tiếp dùng vạn quỷ phiên luyện hóa quả thực phung phí của trời, nên hảo hảo một nuôi quỷ chi pháp, cực kỳ quyển dưỡng mới được. Ma pháp đại kiếp sắp trôi qua, hi vọng người có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Bà Lao xem một chút trong tay quan tài, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Mấy trăm năm rồi, nàng một mực bị truy sát, trải qua đông trốn tây tạm thời gian, hôm nay thời đại ma pháp sắp trôi qua, ẩn nốt những cái kia tà đạo đám đại năng, cũng đều sẽ từng bước tỉnh lại. Từ ngôn bên này, treo lý Lao đầu điện thoại sau đó, trực tiếp cùng Đường Tư tư tạm biệt gọi Nhi Cáp, mở ra phe ra Di hướng Long Hà Nhạc Phụ chạy tới. Nhìn đến rời đi phe ra gì, Đường Tư Tư bạn cùng phòng, Viên phực đi tới bên người nàng, lẩm bẩm, "Tư Tư, ngươi cùng cái phú nhị đại này đến tột cùng là quan hệ như thế nào à? Đường Tư Tư cười khổ lắc đầu một cái, "Yêu đơn phương quan hệ." Mấy cái bạn cùng phòng trận to hai mắt, một cái trong đó muội tử tò mò hỏi, "Tư Tư, ngươi không phải là bị hắn đùa bỡn tỉnh cảm sao?" Đường Tư Tư trận to hai mắt, hảo một đợt tuần kỳ a. Tư phe ra gì đi tới mình phòng ở chỗ ở những tòa lầu hầm đậu xe. Dừng xe xong, Từ ngôn cùng nhị cấp từ phía trên đi xuống vừa vặn gặp phải một cái từ một cỡ lạ rẹn phía trên đi xuống thanh niên chưa thanh niên liếc nhìn từ ngôn cùng phía sau hắn phe ra gì cười nói huynh đệ đây phe ra gì là ngươi. làm sao từ ngôn nghi ngờ nhìn người thanh niên này một cái không có đại sự có thời gian chúng ta ra ngoài chuẩn mất hai vòng chưa thanh niên cười ha hả nói kỳ thực mục đích chủ yếu hay là cùng từ ngôn kết giao một hồi còn trẻ như vậy có thể lái được phe ra gì hơn nữa ở tại Long Hà Nhạt phụ tại đây trong nhà quan hệ bình thường đều là rất cứng rắn nói không chừng về sau là một con đường con Mọi người lợi cả đôi bên. Được. Tướng Ngôn hướng kia thanh niên gật đầu một cái, lập tức mang theo nhị cấp trở về đến cửa chính ra. Một tới cửa, Tướng Ngôn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, đẩy cửa ra, liền phát hiện thân ảnh quen thuộc cũng không ở bên trong phòng, cả phòng đều là lênh thanh thanh. Tướng Ngôn trong lòng nhất thời có một loại dự cảm xấu. Sắc trời đã tối, tóc trắng bà lão một mực đang đi, thẳng đến đi đến rừng núi hoang vắng, ra, gặp phải một cái sân động, đây mới đi vào. Vừa vào đến trong sân động, bà lão liền không kịp đợi mở ra cái kia giam giữ phụ vánh quan tài nhỏ. Nắp vừa vừa mở ra, Một cái trắng non nằm đấm, trực tiếp nền ở bà lão một con mắt phía trên, tiếp theo Phượng Oánh thân hình từ trong quan tài bay ra, hướng bên ngoài sơn động chạy đi, lại bị núi cửa động một đạo cấm chế ngăn lại. Bà lão lại chỉ là khỏe miệng mang theo nụ cười nhìn về phía Phượng Oánh, phảng phất vừa mới một quyền kia căn bản không liên quan đau khổ một dạng. Tiểu gai móng, rơi vào lao thái bà trong tay, liền không nên nghị trốn, bởi vì ngươi không trốn thoát được, ngoan ngoắn làm ta quỷ phục đi, ta bảo đảm ngươi trong vòng 10 năm đạp vào nguyên thần thứ. Bà lão nhìn đến núi cửa động Phượng Oánh, trên mặt lộ ra năm phần tháng biểu tình. Nàng cũng không tin Như vậy mê người điều kiện, đây cái nữ quỷ sẽ không đáp ứng. Nhưng mà Phượng Oánh khi nghe thấy bà Lao theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt giống như sủ lông lên một con mèo, chỉ đến bà Lao mũi chửi như tắt nước, ngươi mẹ nó mắng ai gái đâu? Ngươi mẹ nó mới gái, cả nhà ngươi đều gái, ngươi tổ tông 18 đời đều gái. Bà Lao đối mặt đột nhiên bùng nổ Phượng Oánh, có chút bất ngờ, nhưng kịp phản ứng sau đó, biểu hiện trên mặt như cùng ăn rồi một cái giày thối một loại khó coi, không muốn cho thể diện mà không cặn. Lao thái bà không hiếu dụng vạn quỷ phiên luyện hóa ngươi, lưu ngươi linh trí, là xem ở ngươi tư chất không tệ, nếu như lại không biết điều Lão thái bà liền đem ngươi đưa vào vạn quỷ phiên, trở thành lao thái bà khôi lỗi. Tóc bạc bà lao sắc mặt hung ác ngang ngược nhìn về phía Phượng Oánh nói ra. Phượng Oánh không sợ hai chút nào nhìn về phía lao ẩu này, hờn nói, ngươi mới không biết điều, ngươi dám bắt ta, ngươi biết ta đứng sau lưng nam nhân là người nào không? Tóc bạc bà lao cười lạnh một tiếng, ta quản ngươi đứng sau lưng nam nhân là ai, hắn tại lao thái bà trước mặt, là long được nằm, là hổ cũng phải đang nằm. Long Hà Nhạc phủ, ngồi trên ghế salon từ ngôn hư hí mắt. Phượng như vậy đều chưa có trở về, tuyệt đối là gặp phải sự tình rồi. Ken Túc chủ lúc trước trao quyền cho Phượng Vũynh có thể tự do ra vào hệ thống, túc chủ có thể dựa vào này cảm ứng Phượng Vũynh vị trí chỗ đó. Nghe thấy hệ thống ba mà nói, Từ ngôn đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên, ánh mắt như đuốc một bản, hướng Phượng Vũynh lúc này chỗ ở sơn động nhìn đến, tìm chết. Điệt con mẹ, ai dám khi dễ lao tử Phượng Vũynh tỷ, hát ra một chảy con yêu thích hắn. Nhị cấp trong miệng phun ra run lệ bảy hàn ma kim cương chảy, tức giận bất bình nói: "Chương 121, đánh tới người đánh ta." Nhìn đến ba khí lên tiếng tóc bạc bà lão, Phượng cười. Nàng đang muốn nói Chỉ nghe thấy tóc bạc bà lao giận quát một tiếng, im lặng. Đồng thời, toàn thân bùng nổ ra khí thế ngút trời. Phượng ánh bị một màn này bị dọa sợ đến bản năng ruột cổ một cái. Lão thái bà chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi liền nói, có nguyện ý hay không khi lao thái bà quỷ buộc, có nguyện ý hay không trong vòng 10 năm đạp vào nguyên thần cảnh. Tóc bạc bà lao cảm giác mình cho tới bây giờ không có bất cứ qua. Nhìn tổng quát nàng thành danh bắt đầu, không biết có bao nhiêu quỷ ôm lấy chân của mình, nói muốn muốn làm mình buộc, nàng còn không muốn thu đâu. Không, không làm. Phượng ánh nói ra, bộ kia cực kỳ giống bị cấp đi tiểu ngư làm ra mèo con. Nàng nhớ, nàng vẫn ưa thích cùng công tử đợi chung một chỗ. Tóc bạc bà lão, không biết, nâng đỡ. Tóc bạc bà lão lần này thật nổi giận, trên tay xuất hiện vạn quỷ phiên, liền chuẩn bị đem phượng vánh thu vào trong đó. Người lão thái bà này, quan uy thật là lớn a. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo thanh niên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phượng vánh trợn to hai mắt, tâm lý tràn đầy thích thú, nàng cũng biết công tử sẽ không không quản lý mình. Ầm. Một giây kế tiếp, sơn động cửa động truyền đến một tiếng vang thật lớn, chọn cái sơn động đều tại đây khắc dung đưa kịch liệt lên. Tóc bạc bà lao trong nháy mắt trận to hai mắt, mình thiết lập ở cửa cấm chế cư nhiên bị phá. Người tới thực lực tuyệt đối đạp vào nguyên thần một bước, hoặc là trở lên. Ngay tại tóc bạc bà lao khiếp sợ đồng thời, một cái mặc lên Âu phục nho nhã thanh niên, sau lưng đi theo một con chó, nên ngang từ sơn động đi vào. "Chết lao thái bà, nhìn tuổi tắc của ngươi cũng không nhỏ, nếu còn dám muốn chết bắt cóc cho lão tử có cớ, ngươi nói ngươi có phải hay không ống cụ ở trong nhà cầu đốt đèn lồng ăn tỳ dương, muốn chết sao?" Đi theo Tử luôn sau lưng nhị đáp, nhìn thấy cái này tóc bạc bà lão sau đó, không khỏi trợn to mắt chó nói ra. "Tóc bạc bà lão" Nếu đã tới, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng muốn chạy, hết thể lưu lại đi." Bà Lao tự động loại bỏ nhị cấp mà nói, hướng về phía trong sơn động một người, một con chó, một quỷ nói ra. "Ngạch, ngươi lượng hô hấp có bao nhiêu lớn a?" Đột nhiên, thứ Ngôn nhìn về phía tóc bạc bà Lao nháy nháy mắt hỏi. "Xem ảnh một." Tóc bạc bà Lao sửng sở, hiển nhiên không có hiểu rõ, đây nho nhã thanh niên đột nhiên hỏi ý của lời này. Chậc chậc, không học thức thật là đáng sợ, đại ca ta ý là, ngươi tối hôm qua uống mấy a? Thứ khoác lác cũng không sợ đem mình cho tội chết rồi cũng không biết người có hay không đợi sáu nh sát cho ngươi. Nhị các vẻ mặt cảm thán. Tóc bạc bà Lao nghe vậy, trong đầu đã thoáng qua mình sinh bình chi bên trong, tất cả thấy qua thiệt chó cách làm. Lúc này, bà Lao đột nhiên nhìn về phía Từ Ngôn, nhị các hỏi, thiên triều truyền thống, tính ra yêu trẻ, các ngươi có thể phát huy một hồi, đối với Lao bà tự nói chuyện khách khí một chút sao? Vậy sao ngươi không phát dương cao một hồi truyền thống mỹ đức, yêu mến một hồi chúng ta những người tuổi trẻ này đâu? Dù sao chúng ta mới là tương lai, ngươi đều nửa thân thể cắm vào trong đất đi tới. Từ Ngôn nhìn về phía tóc bạc bà lão nói ra, Tóc bạc bà lão: "Ai, ta đột nhiên cảm thấy người nửa thân thể đều cắm vào vàng trong đất đi tới, ta cũng xác thực xác thực là một cái ba tốt thanh niên, ta xem không bằng như vậy đi, ta nhường ngươi bà chiêu thế nào?" Lúc này, Từ ngôn chuyển đề tài, nhìn về phía tóc bạc bà lão nói ra: "Ngươi xác định?" Không đổi ý. Tóc bạc bà lão trên mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Từ ngôn, tiểu tử này là đổ nước vào não sao? Vẫn là bị cửa kẹp, làm sao đột nhiên thay đổi cùng một đầu lửa một dạng ngu xuẩn. Nhưng mà, lúc này Phượng Oánh cùng nhị Các cũng cô cùng đồng tình nhìn về phía vị này tóc bạc bà lão. Chỉ thấy Nhị Cáp thấy từ trong miệng phun ra một cái gậy ngà voi, lao thái bà, chờ chút đánh đại ca ta thời điểm, cẩn thận một chút, ngươi lớn tuổi đừng đem lưng nhanh chóng rồi." Tóc bạc bà lão, Từ luôn thấy vậy, cho Nhị Cáp một cái làm trông rất đẹp ánh mắt, sau đó vừa nhìn về phía tóc bạc bà lão, nhanh ra tay đi, không thì ra ra của ngươi bên dưới cờ tướng, nhất định bị chỉ chỉ trò trò. "Tóc bạc bà lão, lão bà tử ta lần bế quan, lại vừa ra tới thế giới thay đổi điên cuồng như vậy sao? Còn có người cầu bị đọn." "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là có âm mưu gì?" Lão bà tử ta tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, ăn rồi muối bà bị ngươi ăn cơm còn nhiều hơn, ngươi kia ít trò mèo, là không gạt được lao bà tử ta. Tóc bạc bà lao trong mắt cảnh giác nhìn về phía Từ ngôn. Ngươi đừng tất tất lại nhại, chỉ hỏi ngươi một câu, hôm nay ngươi đánh không đánh ta? Ngươi không đánh ta, có tin ta hay không đem ngươi đánh tới người đánh ta? Từ ngôn tâm lý rất phẫn nộ, mình chính là ba tốt thanh niên, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, một mực tính giả yêu trẻ, thế nhưng, ngươi cái này chết lao thái bà cư nhiên oan uổng ta. Tóc bạc bà lão. Rất nhiều năm Lão thái bà rất lâu chưa từng thấy qua người loại này, không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ, bên trên một cái lớn lối như vậy người trẻ tuổi, quả phân mộ. hành. Tóc bạc bà lão còn chưa nói xong, liền thấy Từ ngôn tóm lấy nhị cấp phun ra cây gậy, trực tiếp một gậy quất vào tóc bạc bà Lao trên mặt, đem tóc bạc bà Lao đánh bay ra ngoài. Tiêu Hướng đi trứng, buồn đấu tích ổ. Tóc bạc bà Lao từ dưới đất bỏ dậy, trong mắt tức giận nhìn về phía Từ ngôn, cả miệng vốn là lỏng lỏng lẻo lẻo răng, bị Từ Nôn một gậy toàn bộ rút không có, cả miệng nhũ cùng một hoa cốc tự như. "Liên hỏi ngươi, ngươi có gọi hay không ta?" Bùn không giống và hành có gọi hay không ta? taổ cóù và hành người còn không đánh ta ngừng tóc bạc lao thái một cái cá chép m nhanh chóng từ dưới đất ngy dựng lên vừa giận vừa sợ nhìn về phía từ ngôn làm một cái rừng tu thập hửng ngươi có gọi hay không ta từ ngôn gật đầu một cái dừng lại động tắt trên tay nhìn về phía tóc bạc bà lao tiếp tục hỏi ổn ta đánh tóc bạc bà bàãoo hiện tại cảm giác mình hào ý khuất lúc nào ta không đánh người cũng thành một loại tội vậy là được từ ngôn vừa nói cầm trên tay gậy nhà voi ném ở trên mặt đất Sau đó lấy ra điện thoại di động, chiếu vận động nóng người nhạc nền, bước đầu tiên, đầu chuyển động, 1234, 5678, 22345678. Từ ngôn kèm theo nhạc nền, tại chỗ làm lên vận động nóng người. Một màn này, trực tiếp cho tóc bạc bà lão nhìn trợn tròn mắt, một cổ lửa giận vô hình, chầm chậm tại nàng tâm lý đi lên ngậy lên. Cái này tiểu vương bắt đạn, không chỉ đánh ta, hắn còn làm nhục ta. Nghĩ tới đây, tóc bạc bà lao trong tay xuất hiện lần nữa vạn quỷ phiên, trong miệng nàng mặc niệm chú nói, một giây kế tiếp, mây đen che trời cảnh sắc, xuất hiện ở trong sân đọ. Tiểu tử Nếu ngươi muốn chết như vậy, liền nếm thử một chút lão thái bà Vạn Quỷ phiên đi." Tóc bạc bà lão nhìn về phía Tử Nôn, lạnh lùng nói. Lúc này, nàng không có răng nói chuyện, cũng không có lúc trước không lanh lẽo rồi. Chính đang xoay cái mông Tử Nôn sững sở, "Vạn Quỷ phiên. ngươi chính là Thiên Quỷ Tông lão thái bà kia?" Tử Nôn nhìn về phía tóc bạc bà lao sững sờ nói, "Đạp phá thiết hại vô minh sử, đạt đến toàn bộ không ngừng thời gian a." "Cái gì Thiên Quỷ Tông lão thái bà? Lao thái bà chính là Thiên Quỷ Tông thứ 38 thay nữ, Vạn Quỷ lão thái, ta tự xưng một tiếng lão thái bà là ta khiêm tốn, các ngươi phải gọi ta nữ." Vạn Quỷ Lao Thái rũ ra mặt trên mặt, lộ ra một vệ vẻ tự hào. Tường Nôn, Phượng Oánh, Nhi Các, giữa ngươi, thánh nữ, ngươi biết ta là ai không? Tường Nôn cười lạnh nói, ngươi là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi lại phải chết, ngươi biết không? Vạn Quỷ Lao Thái rêu cợt đến nhìn về phía Tường Nôn, trên tay nàng đầy Vạn Quỷ Phiên, được xưng Vạn Quỷ cùng xuất hiện, không, có một mặt cỏ. Mỗi một lần nàng vận dụng Vạn Quỷ Phiên, phạm vi bất lý, không có một người sống. Tường không tệ, liền thích ngươi kiêu ngạo như vậy dáng vẻ tự tin." Nếu như thực lực xứng với lời này mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Vậy ngươi còn nói nhảm làm gì, còn không mau xuất thủ? Chẳng lẽ ngươi một mực tại thế ra hổ, kéo cờ lớn? Từ ngôn nhìn về phía Vạn Quỷ Lao Thái thúc dục. Vạn Quỷ Lao Thái, nếu ngươi vội vã tìm chết, Lao Thái ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vạn Quỷ Lao Thái lạnh rên một tiếng, một giây kế tiếp, đến không hết quỷ đầu, quỷ khóc sói chu từ trên tay nẵng cờ hiệu bên trong bay ra, phô thiên cái địa, giống như cá giết sang sông một loại, hướng phía Từ Nôn nào tới. Keng, chủ bị Nguyên Thần hai bước cường khống chế Vạn Quỷ Phiên bên trong quỷ hồn công kích âm đế kinh 199, 199, 189. Âm đế Nguyên Linh 996, 444, 787. Từ ngôn trên mặt sững sở, tiếp theo liền cảm giác đến trong cơ thể mình, sẽ bằng ở ám tinh bên trên kia đế bào Nguyên Linh, khí tức từng bước cường đại lên. Vạn Quỷ Lao Thái thấy từ ngôn trên mặt sững sở, lúc này cười lạnh nói, tiểu tử, thống khổ sao? Tuyệt vọng sao? Nói cho ngươi biết, ta đây Vạn Quỷ Phiên không chỉ ăn thịt người huyết đủ, còn vẽ thần hồn con người, liền hỏi ngươi bây giờ có sợ hay không? Tử ngôn trên mặt hoảng sợ nói, cái gì Lợi hại như vậy sao? Cư nhiên còn muốn phệ thần hồn con người, nhanh, mau dừng lại, ta biết lỗi rồi, mau dừng lại a. Ta hiện tại thật khó chịu, ta ta cảm giác liền muốn chết ta. Nhìn đến trên mặt khó chịu Tử Nôn, Phượng Mánh cùng Nghị Cáp nhìn nhau một cái, trong tâm kiếp sợ, lẽ nào Tử Nôn lần này lật xe sao? Dừng lại. Người đang nhớ dám ăn. Vừa mới gõ lao thái bà không phải gõ thật thoải mái sao? Hiện tại cầu xin tha thứ. Thử, đã mượn. Vạn Quỷ Lão Thái nhìn đến trên mặt giữ tận Tử Nôn, một gương mặt giàn mua bên trên lộ ra một cái giống như nhẫn nhịn rất lâu cứ. Đột nhiên thoáng cái kéo ra ngoài thoải mái nụ cười. Cùng lúc đó, Vạn Quỷ Lao Thái trên tay ra tăng cường độ, phô thiên cái địa quỷ đầu, thật giống như phải đem từ ngôn chìm ngập mở dạng. Vạn Quỷ Lao Thái nhìn tâm lý thật giống như đột nhiên thành tiên rồi một dạng sảng khoái, nhìn đến bộ dáng, không được bao lâu, tiểu tử này liền sẽ biến thành một đống bạch cốt. Nhưng mà một giây kế tiếp, chỉ nghe thấy phảng phất tích tụ khởi quỷ đầu sơn bên trong, chuyển đến từ ngôn thanh âm hừ hụ, "Lao Thái bà, nhanh thêm chút lực, ta ta cảm giác thật còn kém một tí như thế lại phải chết, hồn phi phách tán loại kia." Vạn Quỷ Lao Thái, "Phượng oánh" Nị Cáp đồng thời thở dài một hơi. "Tiểu tử, ngươi không muốn quá kiêu ngạo." Vạn Quỷ Lao Thái suýt chút nữa không có một ngụm lao huyết bắn ra ngoài, thanh âm này, mẹ nói chỗ nào như một có chuyện người a. Cùng lúc đó, lòng Dạ Nam hiểm nhị cấp, từ trong miệng phun ra hàng ma kim cương chạy. Nhị Cáp ngậm kim cương chạy lén lén lút lút đi tới, kia tức đến phát run Vạn Quỷ Lao Thái sau lưng. "Chó chết, ngươi muốn làm gì?" Lao tử là hàng ma kim cương chạy, ngươi đừng đuôi mù gì nhi làm bậy a." Kim cương chạy bên trong, cái hiếm bảo, bảo nhìn đến nhị Cáp mắt chó không có hảo ý nhìn chằm chằm Vạn Quỷ Lao Thái hậu hoa viên vị trí. Mánh liệt khángị nói chương 122 nàng tự bảo, tiền của ta đâu nhưng mà nhị nhịtắp cũng không có ông kim cương chảy bên trong cả ấm bảo bảo kêu gạo miệng chó mở rương, kim cương xử phốc một tiếng liền theo tiếng mà vào chính đang đối với từ ngôn nổi giận vạn quỷ lao Thái trong nháy mắt trận to hai mắt không thể tin nghiêng đầu qua nhìn về phía mình phía sau chỉ thấy con chó kia lúc này đang về mặt cười bị bỉ nhìn đến mình ta muốn giết rồi Ngươi. vạn quỷ lao Thái mặt trực tiếp biến thành màu gắn heoắn răng miến lợi nhìn đến nhị cáp "Ồ, muốn giết hắc gia nhiều người đi tới, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể giết hắc ra ta? Lẽ nào chỉ bằng dung mạo ngươi xấu, dựa vào ngươi không có đầu óc sao?" Nhị Cáp miệng chó hất lên nói. Cùng lúc đó, Kim Cương chảy bên trong cái yếm bà bảo, vẻ mặt tuyệt vọng, "Chó chết, ta muốn một chảy con đập chết ngươi." "Hoa nha nha nha, ông đây mặc kệ tỉnh a." "Phượng Ánh, đây nhị Cáp hôm nay là đang tìm đường chết con đường bên trên càng đi càng xa a." "Chó chết, lão bà tử một cái tát đập chết ngươi." Vạn Quỷ lão thái lúc này giơ tay lên, liền muốn hướng phía nhị cấp trên mặt quát tới. Nhị cấp thấy vậy, cái yếm bảo bảo, chúng ta tiến lên. Không lên, liền không lên, ngươi tự tìm chết, ống ta chuyện gì? Kim Cương chảy bên trong cái yếm bảo bảo nhếch răng khẽ miệng nói, ngươi cái tên con kiếp. Nhị cấp không lời nói, ngay tại Vạn Quỷ Lao Thái một cái tắt suýt tắt đến trên mặt mình thời điểm. Nhị cấp vuốt cho giơ lên một lá cờ chấm nhỏ. Vạn Quỷ Lao Thái một cái tát, tại nhị cấp tiểu bạch mặt cờ phía trước ngừng lại. Ngươi bây giờ nghĩ đồ hàng, vừa mới làm sao đi tới? Chết đi ngươi, con chó ngu xuẩn. Vạn Quỷ Lao Thái cười lạnh một tiếng. Bàn tay liền phải tiếp tục rơi vào nhị cấp trên mặt. Đại ca, ngươi sao lại ra làm gì? Đột nhiên nhị cấp hô. Vạn Quỷ Lao Thái nhất thời mặt liền biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện từ ngôn căn bản không có đi ra, vẫn còn bị Vạn Quỷ vây công. Tiếp theo, một giây kế tiếp, một cổ dây rứt nỗi đau, lần nữa từ lô đít của nàng nơi ở chuyển đến. Chó chết, Lao Thái bà hôm nay tiểu muốn đem ngươi rút gân lột ra điểm thiên đăng. Vạn Quỷ Lao Thái một lần nữa trận to hai mắt, thanh âm the khè cơ hồ xuyên thấu Vân Tiêu. Xem mảnh một. Nàng một cái lao thái bà Hôm nay cư nhiên bị một con chó đối đãi như vậy. Thoáng đường, nhìn hát ra khó chịu sao, ngươi liền đạp lên đại ca ta thi thể qua đây đánh ta à? Lúc này Nhị Các đã sớm chạy xa xa rồi, đứng ở đằng xa, không ngừng hướng phía Vạn Quỷ lao thái là mặt quỷ. "Chết lao thái bà, ngươi không được à, làm sao ngươi đây Vạn Quỷ phiên bên trong quỷ càng ngày càng yếu?" Đang lúc này, từ ngôn đâm thanh, lại từ Vạn Quỷ lao thái sau lưng quỷ trong đám vang dội. "Vạn Quỷ lao thái!" Nàng cảm giác mình phải bị hai cái này mất mặt mũi ra hỏa trời hỏa rồi. "Các ngươi bức ta đó." Vạn Quỷ lão thái âm thanh yếu khàn, khàn nói ra. Tiếp theo vạn quỷ bắt đầu từ từ ngôn bên người rút lui. Hội tụ thành một đoàn, phản phất tạo thành một đạo mạnh mẽ vòi rồng, khi thế rung chuyển trời đất, giống như diệt thế chi phong. Hảo ra hỏa, đồ vật không ra sao, chơi ngược lại vẫn thật hoa. Lúc này, toàn thân bị lệ quỷ lôi kéo, chỉ còn vài rách cái quải ở trên người từ ngôn, nhìn đến đây đạo vòi rồng, trên mặt không thèm để ý chút nào lầm bầm nói ra. Nhưng mà một giây kế tiếp, vòi rồng tàn đi, một người cao mấy trượng, khắp toàn thân đâu đâu cũng có quỷ đầu cự nhân, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Thân mình của nó khum lô. Vậy mà trực tiếp đem trọn cái sơn động nhỏ đều chiếu khắp nơi, thật lớn một đống thịt béo. Nhị Cáp nhìn thấy đây từ vạn quỷ tạo thành tự nhân một loại gọi là chảy nước miếng đồ vật, đánh rơi nhị Cáp bên khỏe miệng. Cái quái gì vậy? Chó chết, người có thể hay không đừng ác tâm như vậy, có thể hay không chú ý một điểm vệ sinh." Bị Nhị Cáp ngầm lên miệng, vẻ mặt sinh không thể yêu, kiên trì mình thân là khí linh cuối cùng một tia điểm mấu chốt. Lúc này, Vạn Quỷ Lao Thái nhìn về phía Từ Ngôn, lạnh lùng nói, "Hôm nay, các ngươi hết thảy đều phải chết ở chỗ này." Vạn Quỷ Lao Thái giận quát một tiếng. Cả vạn quỷ hội tụ cùng nhau hình thành cự nhân, dơ chân lên, đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Chọn cái sơn động trực tiếp bắt đầu lay động dữ dội lên. FML, so với ta đất dùng núi chuyển. Từ ngôn trong nháy mắt khó chịu, đồng dạng một chân mạnh mẽ đạp mặt đất. Ầm ầm. Chọn cái sơn động, hướng theo Từ ngôn một cước đi xuống, phảng phất trời đất quay cuồng, tiếng ầm ầm bên thai không dứt. Vãi, lao tử liền muốn ngủ một giấc, chấn một hồi cũng mẹ nó coi thôi đi, ngươi ngay cả tiếp theo chấn mấy lần là mấy cái ý tứ Một đạo giận âm thanh, từ u động miệng sâu bên trong truyền đến. Là ai? Vạn Quỷ Lao Thái đột nhiên trận to hai mắt. Là đại ca ta? Từ Ngôn trực tiếp hô: "Phượng ánh. Như cáp. chúng ta làm sao không biết ngươi lại có một người đại ca đâu? Ai mẹ nó là đại ca ngươi, không muốn đuôi mù di nhi rối loạn bầu vữu quan hệ, ngươi leo không nổi." Ngay vào lúc này, một cái người còn lưng tiểu lao đầu từ sơn động cho ưu ám đi ra. Khi hắn nhìn thấy Từ Ngôn sau đó, trên mặt trong nháy mắt biến hóa, thất thanh nói: "Phòng, phòng, đều lớn." Tựa hầu nghĩ tới điều gì, thân hình lộn khỏi tiểu lão đầu đột nhiên ngừng lại miệng, nhưng lại hướng về phía Từ Ngôn hô: "Đại ca, Ngươi mới là đại ca ta, ngươi là thân đại ca Biểu Tình kia, Phản Phất nhìn thấy không phải đại ca, mà là ba ba. "Ngươi là ai?" Vạn Quỷ Lao Thái đột nhiên nhìn về phía đây người quổng lưng tiểu Lao đầu, cau mày cảnh giác nói ra. Tiểu Lao đầu cười lạnh một tiếng, bản thân nghe nói qua ngươi, Vạn Quỷ Lao Thái nha, một tay Vạn Quỷ Phiên, qua đường đều lượn ngục, bất quá ngươi tại Lao Tử địa bàn bên trên, ngươi phách lối cái gì kỉnh?" Tiểu Lao đầu dứt tiếng, hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Vạn Lao Thái trợn to hai mắt, nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp hàng lâm tại trên người của nàng. Nàng cả người nhục thân, phản phất bị ném vào một chiếc túi say thịt. Nguyên thần ba bước. Vạn Quỷ lao thái vừa giận vừa sợ, một giây kế tiếp, nàng nhục thân trực tiếp nổ tung, một cái bà lao hư nguyên nguyên thần, hóa thành một vệt sáng, tốc độ cực nhanh chui ra ngoài động. Không thể không nói Vạn Quỷ lao thái không hổ là nguyên thần hai bước cường giả, biết không địch, không chút do dự nào liền lựa chọn tự bạo nhục thân, bỏ chạy nguyên thần. FML, đừng để cho nàng chạy trốn a đại ca. Ta nuốt nàng ta có thể đạp đất thành tiên. Nhị nhìn đến một đống so với kia vạn quỷ hợp thể thành cự nhân còn muốn mập thịt béo chảy mỡ giọng đều gấp đến độ đổi giọng con hô. Nhưng mà đúng vào lúc này, không có vạn quỷ lao thái khống chế quỷ cự nhân, đột nhiên phát khởi cuồng. Tiểu lao đầu nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, một cái tát vỗ tới, kia vạn quỷ hợp thành cự nhân, thân thể lúc này bị đánh tan. Từng cái từng cái quỷ đầu, trong sơn động quỷ khóc sói chu, tán loạn khắp nơi. Phen này dưới thao tác đến, trực tiếp đem phượng oánh nhìn trận tròn mắt. Lao đầu này đến tuột cùng thần thánh phương nào? Nói chuyện khoảng ánh sáng bằng vào huy áp, trực tiếp đem nguyên thần hai bước vạn quỷ lão thái trực tiếp ép thân tự bảo, liền vạn quỷ phiên cũng không để ý, một lòng nghĩ muốn chạy trốn. Đang lúc này, đây tiểu lao đầu đột nhiên vẻ mặt lệnh hót nụ cười nhìn về phía Từ Nôn, "Thân đại ca, những đồ chơi này ngươi tính toán xử trí như thế nào?" Tương Nôn, "Nhị cáp, Phượng oánh, Hào gia hỏa, ngươi vừa mới bắt đầu đi ra ngoài khí thế đâu, làm sao đột nhiên liền sợ cơ chứ?" Nhị cấp nhìn đến mát Sơn động oan hồn, nước miếng đã rơi trên mặt đất rồi. "Con chó ngu xuẩn, đây vạn quỷ tuy rằng tại lao thái bà kia trong tay làm không ít chuyện xấu, nhưng những này nghiệt nghiệp đều là tính tại lao thái bà kia trên đầu, nếu ngươi dám ăn lung tung, chờ đại ca ngươi triệt để khôi phục." người sẽ trở để nhìn cửa chính đi. Ngay vào lúc này, Kim Cương chạy bên trong khí linh bảo bảo kêu kiệt khu mình tiểu cước nhà con nói ra. Đại ca ta khôi phục. Nhị các mặt chó bên trên sững sở, đây là ý gì? Người có phải ngốc hay không? Lão tử nếu có thể bày ở ngoài sáng nói cho ngươi biết, không còn sớm nói cho ngươi biết. Khí linh bảo bảo không biết nói gì nói ra. Chó này bao nhiêu có như vậy điểm ngu xuẩn. Lúc này, từ ngón ngắt tay, kêu vạn quỷ phiên liền bay đến rồi trên tay hắn, tiếp theo, một đám lệ quỷ phần phật vào vạn quỷ phiên. Rất tự nhiên Thư luôn phát hiện mình cư nhiên đối với vạn quỷ phiên có lớp qua một cái không nói được, không nói rõ cảm giác. Tiểu lao đầu thấy vậy, lại là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Người rốt cuộc là ai? Lúc này, Thư ngôn tò mò hướng tiểu lao đầu nhìn sang. Tiểu lao đầu cười hắc hắc, sau lưng xuất hiện một đạo giống như viên hầu một loại, chính là đầu bạc chân trần hư ảnh. Chú hiếm. Phương ánh đột nhiên trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Ôi dù, lại có thể có người nhận thức lao đầu tự bản thể, tiểu nha đầu có chút ý tứ ha. Tiểu lão đầu nhìn đến Phượng oánh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nụ cười. Chu hiếm từ ngôn trên mặt mọi người. Đột nhiên, tiểu lao đầu trên mặt thay đổi thần sắc, "Thân đại ca, ta mới vừa xuất thủ, thật giống như đưa tới cựu gia của ta, nơi đây không hợp ở lâu, ta rút lui trước rồi." Tiểu lao đầu vừa nói xong, giống như lòng bàn chân bôi dầu một loại, bật học hướng bên ngoài sơn động chạy đi. Nhưng mà một giây kế tiếp, một một bàn tay đen thủi từ bên ngoài sơn động xuất hiện, trực tiếp đem tiểu lao đầu đánh về động phủ. Lao hầu tử, người khi đó trộm ta thiên yêu tẩy tùy đan, hiện tại còn muốn chạy." Ngay vào lúc này, một đạo nốt ở hắc bảo bên trong thân ảnh, từ sơn động miệng đi vào. Chính là khi hắn nhìn thấy tường luôn thời điểm, Nguyên Bản đi phía trước bước ra bước chân, đột nhiên ngừng lại. Nguyên Lai Tôn Thần ở đây, quấy rầy. Tiêu Hắc Bạo Thân Ảnh nói xong, xoay người rời đi. Tường luôn, Nhị cáp. Phượng ánh. Tiểu Lão Đầu, ngươi không phải rất ra châu sao? Ngươi đừng đi ha. Thân đại ca ta liền ở ngay đây, ngươi chạy cái gì? Nguyên buồn muốn đi ra sơn động Hắc Bạo Thân Ảnh, dừng bước, tham thầm quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Lão Đầu. Tiểu Lão Đầu tại chỗ giật run một cái, ngươi đi nhanh đi, đi nhanh đi, thiếu tiền sẽ không. Ta chi trả cho ngươi. Hừ, Hạ Bảo Âm thanh lạnh lẻo cười, cũng không quay đầu lại ly khai. Người này là ai? Từ ngôn tò mò hướng Tiểu lao Đầu hỏi. Ta cũng không biết hắn là ai, bất quá ta bên trên một lần lúc tỉnh lại, phát hiện hắn đang luyện đan, nhìn hắn luyện nhập thần, liền mượn một hồi hắn đang ngự. Tiểu lao Đầu hướng về phía Từ ngôn cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Từ ngôn. tình cảm ngươi mượn cái đan dược, liền là muốn mượn nhân gia đầu đẩy mồ hôi truy sát ngươi." Đột nhiên, Từ ngôn thật giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hướng Tiểu Lão Đầu nhìn đến, "FML, nàng tự bạo, tiền của ta đâu?" Chương 123 Ngươi đây là đang làm gì? Nhị Cáp. Phượng Oánh. Hảo gia hỏa, khi nào còn quan tâm tiền a? Không hổ là ngươi a đại ca. Khô khủng, thân đại ca, nguyên thần này hai bức cường giả tự bạo uy lực, kỳ thực là rất cường đại, ban nãy ta lấy bản thân pháp lực đem nàng phạm vi tự bạo thu nhỏ, mới có thể thoạt nhìn uy lực không lớn. Bộ dáng, nhưng mà kỳ thực uy lực này tuyệt đối không phải là một cái nho nhỏ nhẫn chứa vật có thể gánh xuống. Kia tiểu lao đầu sờ mũi chê cười nói. Đúng rồi, thân đại ca, ta bên trong động phủ này có rất nhiều bảo bối nga, ngài có muốn tới hay không nhìn một chút a? Tiểu lão đầu đột nhiên chuyển đề tài, hướng Tử ngôn tiếp tục hỏi: "Kia sao được đi?" Tử ngôn cười nói: "Lão đầu tử này thoạt nhìn có cái gì rất không đúng a." Cung lần đồng thời, Tử ngôn trong tâm hướng hệ thống hỏi nói: "Tiểu hệ thống, ngươi bây giờ là không phải không được. Nữa rồi à? Vì sao vừa mới hai tên kia thật giống như có thể trực tiếp nhìn thấu ta kia là cái gì âm thiên tử?" "Thân phận a." "Ken, hệ thống giúp túc chủ che giấu khí thức, chỉ có thể che giấu phạm tục nhãn quang, đến tiên nhân cảnh giới, cần thêm điểm công đức." "Ngươi bây giờ mẹ nó làm sao đen như vậy, có thể trả lại hàng sao?" Tư Ngôn ra mặt kéo ra, Vô Ngôn nói ra, ngươi trả cho ta ban đầu cái kia rất đáng yêu yêu tiểu hệ thống. Ken, có thể, nhưng mà trả lại hàng lúc trước trước tiên đem tốc chủ tiểu đệ đệ cắt đứt. Tư Ngôn, ta cùng ngươi nói hệ thống, ngươi không muốn luôn cầm chuyện này uy hiếp ta, không phải là biến thành nữ sao? Lao tử lại không phải là không có nữ chăng qua, đến a, ngươi xem ta sợ không sợ. Tư Ngôn rất là tức giận nói. Ken, đem tốc chủ tiểu đệ đệ hủy bỏ đếm ngược bắt đầu 10, 9, 8, 7. Tư Ngôn sắc mặt đại biến, FMl, tiểu hệ thống ngươi đến thật. Đứng a Ngươi khả ái nhất rồi, đường đỏ tím, chúng ta tiếp tục hảo hảo khoái trá chơi đùa. Điểm công đức, đối với điểm công đức đúng không? Ngươi nhanh tử. Điểm công đức bên trong trừ. Ken, khấu trừ tốc chủ 999 giờ điểm công đức, che giấu khí tức có thể trí tiên nhân cảnh giới. Nghe thấy hệ thống âm thanh từ ngôn tâm lý thở dài một hơi, ẩn ở trong lòng nhức nỗi, tay không lưu dấu vết đi xuống mặt sờ một cái, may mà vẫn còn ở đó. Thân đại ca, có cần hay không đi tiểu lão đệ động phủ ngồi một chút ta? Bảo vật bên trong thân đại ca ngươi tùy ý chọn chọn. Lúc này, cái kia tiểu lão đầu lại nói tiếp rồi. Từ ngôn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng thì phân tích, án theo như chiếu theo hệ thống theo như lời nói, cái này bản thể là chu hiếm tiểu lão đầu có thể nhìn tốt mình, khởi không phải là nói, hắn là tiên nhân cảnh giới. Xem ảnh một, cường giả. Nhưng mà người này khí tức sát thực chỉ có nguyên thần ba bước bộ dạng, vô cùng có khả năng chỉ là một đạo phân thân. Bất quá, một vị tiên nhân cảnh cường giả, gọi đại ca của mình, còn nhiệt tình như vậy, rõ ràng như vậy, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tập, thấy thế nào đều giống như có chút vấn đề a. Ngay sau đó Từ ngôn cẩn thận hướng hệ thống hỏi: Tiểu hệ thống, ngươi nói chúng ta tao được tiên nhân cấp bậc cường giả đánh giữ rồi sao? Ken, thúc chủ không nên xem thường hệ thống, cứ dùng sức tạo thì xong rồi. Từ ngôn đã nhận được hệ thống trả lời, trong lòng nhất thời không sợ hãi, nhìn về phía đây tiểu lao đầu nói thẳng, vậy ngươi còn không mau dẫn đường? Được rồi. Mà lúc này, đây tiểu lao đầu nghe thấy Từ ngôn mà nói, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đây xóa sạch hưng phấn, vừa vặn để cho Từ ngôn cho bắt được. Xem ra, thật có chút không đúng a. Ngay sau đó Từ Nôn không để ý nhị các phản đối, trực tiếp đem nhị các thu vào không gian trong cơ thể. Ma Phượng oánh chính là chủ động ôm lấy từ ngôn mặt, hôn một cái, tại từ ngôn trên mặt lưu lại một ngụm bố trí linh bố trí linh dấu nước miếng vết tích, công tử ngươi là giỏi nhất. Nói xong, mình liền tiến vào không gian trong cơ thể. Một màn này, đem tiểu lao đầu thấy dương mắt, có câu nói thật tốt, tình yêu đẹp đẽ chết mau à. Tiếp theo, từ ngôn liền theo tiểu lao đầu này, một trước một sau hướng sơn động sâu bên trong đi tới. Thẳng đến đi tới một nơi vách núi không có lộ thời điểm. Tiểu lao đầu cùng từ ngôn dừng bước. Thân đại ca chờ một chút. Tiểu lão đầu đối với từ ngôn cười nói một câu, lập tức nhắm mắt lại chuẩn bị niệm chú nói. Nhưng mà từ ngôn nhìn đến sau gáy của hắn, trên tay xuất hiện một cái bức gạch. Đợi kia tiểu lao đầu trên miệng chú ngữ ngừng lại. Nhất thời một khối màn sáng trực tiếp xuất hiện ở phía trên vách tường, hắn một bên quay đầu, vừa nói, "Thân đại ca, ta." Khi tiểu lao đầu lời nói một nửa, quay đầu thời điểm liền phát hiện một khối màu đỏ cục gạch trực tiếp đập chúng trên nó mình, "Bắt!" một tiếng, cục gạch chia năm xẻ bảy. "Tiểu lao đầu, thân đại ca, ngươi đây là đang làm gì?" Tiểu lao đầu trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng vẫn là giảm thấp xuống giọng nói ra. "Không có a, ta cái gì cũng không làm a, ngươi nhìn làm rồi." Từ Nôn trên mặt kinh ngạc nói, trong tay cục gạch trực tiếp vứt sang một bên, hơn nữa vô tay một cái bên trên cho bụi. "Đúng, ta nhìn lầm, thân đại ca, ngươi nhanh cùng ta cùng nhau đi vào đi." Cùng lúc đó, tiểu lão đầu trên mặt lại vẻ mặt cười híp mắt hướng Từ ngôn nói. "Từ ngôn, lần này thật sự là kẻ đần độn đều có thể nhìn cho ra có vấn đề, đến màn sáng bên trong, tuyệt đối có cái gì không thể cho người biết bí mật." "Ôi dù, ta đột nhiên chân có chút chua, không bằng như vậy đi, tiểu lão đệ, ngươi biết vào trong đêm ngươi bảo vật hết thảy lấy ra, ta ở bên ngoài chọn một kiện không tồi mang đi là được." Tư ngôn cười ha hả nói: "Tiểu tử, ngươi đang nằm mộng, đến nơi này ngược lại ngươi cũng chạy không thoát." Đột nhiên, kia tiểu lão đầu trên mặt xuất hiện một màn nét cười hóm tàn. "Tiểu lão đệ, cho ngươi cái cơ hội, thu hồi những lời này, ngoan ngoãn đem ngươi toàn bộ bảo vật từ bên trong rời ra ngoài, chúng ta còn có thể khoái trá chơi đùa." Tư ngôn trên mặt nghiêm túc nói: "Ha ha, ngươi là tại gây cười sao? Nếu ngươi không mình vào trong, vậy ngươi coi như chẳng trách ta." Tiểu lão đầu lạnh giọng cười một tiếng, một dây kế tiếp đại thủ hướng thẳng đến Tư ngôn vồ tới. Chiêu thức ấy phía dưới Từ Nôn chỉ cảm giác mình phản phất bị cái gì đồ vật ghê gớm theo dõi, bốn chu không giữa đều bị phong tỏa, không thể lui được nữa. Nhưng mà, Từ ngôn căn bản cũng liền không có muốn phản kháng. Cho nên, tiểu lão đầu một cái đại thủ, rất dễ dàng liền tóm lấy rồi từ ngôn cổ áo của. Tiểu lão đầu trên mặt sững sở, sự thật xác thực như Từ ngôn đoán dạng này, hắn hiện tại chỉ là một đạo phân thân, bản thể còn đang ngủ say bên trong, cho nên đây đạo phân thân chỉ có nguyên thần ba bước thực lực. Theo lý mà nói, tiểu tử này nếu như phản kháng, bản thân cũng vẫn còn cần lãng phí chút sức lực, nhưng mà Từ Nôn lại không tránh không né. Đây sẽ để cho hắn có chút hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra, ngươi vị? Cái gì không tránh? Bởi vì không sợ. Vì sao không sợ? Bởi vì ngươi là cây gà. Tiểu lão đầu, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là Phong Đô đại đế chuyển thế thì ngon, liền rất nhu bức. Tiểu lão đầu nhìn đến từ Ngôn, khỏe mắt giật một cái nói ra. "Tố thác, ngươi biết ta là Phong Đô đại đế, ngươi còn dám bắt ta cổ áo, còn dám tính kế ta? Không sợ ta để ngươi kiếp sau đầu thai thành một con heo sao?" Từ Ngôn bĩu môi nói, ha, "Ha nếu như Phong Đô đại đế chân thân đích thân tới, ta đương nhiên nói bậy đều sẽ không nói, chính là ta bản thể cũng là liền rắm cũng không dám thả một cái, nhưng mà ngươi bây giờ tính cái gì? Chớ nói chi là đại kiếp sắp tại 100 năm sau đó đi qua, địa phủ chiếm cứ trúng giới bên trong khâu trọng yếu nhất, tất nhiên sẽ trở thành tất cả thế lực cửa ải thứ nhất chú mục tiêu, huống chi không có ngươi, không, phong đô đại, đế toa trấn, bằng vào Ngũ Phương Quỷ Đế, thập điện Diêm là, sợ là bản thân khó bảo toàn. Hơn nữa địa phủ bên trong còn có một Phật môn trộn cứt côn địa tạng vương, làm sao có thời giờ theo đuổi tìm lão tử tung tích? Lão tử phân thân tiên tiên bản vạn, chết một cái còn có một cái khác chỉ cần không duy nhất một lần em, phân thân ta giết chết toàn bộ, các ngươi cũng đừng nghĩ triệt để giết chết ta. Tiểu lão đầu nhìn đến Từ ngôn, trên mặt đắc ý ha ha cười nói, "Từ ngôn, đây tiểu lão đầu còn rất vững vàng a. Cơ nhiên chỉnh ra nhiều phân như vậy thân đến." Đột nhiên, Từ ngôn hiếu kỳ hỏi, người đây mới vừa nói cái kia đại kiếp, đến tuột cùng là cái thứ gì, có thể cùng ta nói nói, để cho ta làm cái minh bạch quy không?" Tiểu lão đầu nhìn Từ ngôn một cái, cười ha ha, "Cái gọi là đại kiếp, đúng như kia thượng cổ long phượng đại kiếp, vu yêu đại kiếp một loại, mỗi lần đại kiếp đi qua sau đó, sẽ có thế lực kia trở thành mới. Nhân vật chính hưởng thụ thiên địa khí vận, phồn hoa tươi tốt, hôm nay nhân tộc suy thoái, cần phải lui ra võ đài. Tư Ngôn nhíu mày một cái, nghe không hiểu. Tiểu lao đầu, ngươi không hiểu không sao, ngươi cũng không cần hiểu, ngươi chỉ phải ngoan ngoãn làm bản thần thần dược thức ăn là được rồi. Tiểu lao đầu lạnh rên một tiếng. Dứt tiếng, tiểu lao đầu trực tiếp đem từ Ngôn nhét vào màn sáng bên trong, chính hắn cũng đi theo vào. Tư Ngôn vừa tiến vào đây màn sáng, liền phát hiện bên trong là một nơi u ám động phủ. Một cái tóc vàng đại hổ, một cái thư hương một đầu cá sấu toi toắp nằm trên đất, bị một sợi xích sắt cắm vào xương thì bà, liên tục không ngừng hào quang màu đỏ từ bên trong cơ thể của bọn họ rút ra, thuần theo thiết. Liên dâng chào đi, tại xích sắt chóp đỉnh, chính là treo một cái cái mâm, trên mâm để một quả màu đỏ thâm đang dược. Mà đây ba cái nên uy bá nhất phương manh thú, lúc này gầy cùng ra bọc xương một loại, ngay cả nhìn thấy từ Nôn cùng tiến vào tiểu lão đầu, cũng chỉ là đưa lên một chút mí mắt, liền không có nói nữa, nhiều nhất. Động tác, bất quá chỉ là mở mắt ra, đồng tình hướng Tử Nôn bên kia nhìn đến. Nhìn thấy đây ba cái yêu quái sao? Lúc trước bọn họ cũng đều là uy bá nhất phương Nguyên Thần yêu quân, bất quá rơi vào trên tay ta, bọn hắn cũng chỉ có thể trở thành ta thần đan đại thành trên đường thức ăn cho ta thần. Đan liên tục không ngừng cung cấp khí huyết mà thôi, tương lai vận mệnh của ngươi cũng là như vậy, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiểu lão đầu quay đầu lại, nhìn về phía từ Ngôn Ha ha cười nói, đây thần đan, đúng là hắn từ thần bí nhân kia trên tay giành được Thiên Yêu Tẩy Tùy đan, hắn hiện tại một cái tại quận dưỡng viên đan dược này, chỉ chờ đại kiếp đến. Đến, đây đạo phân thân có thể bằng vào đan này nhảy một cái đạp vào cảnh giới tiên nhân. Tiếp theo Hai đạo xứ xích đột nhiên từ trong đất chui ra, bay thẳng đến từ ngôn tỷ bà xuyên qua bang bang hai đạo nặng nghề âm thanh vang dội từ ngôn hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ nhìn về phía tiểu lao đầu nói thật không phải ta nói người đây xích sắc không được à, đứng ở chỗ này để nó mặc ta nhục thân đều mặc không tím bảo tiểu lao đầu thử lại lần nữa tiểu lao đầu mở miệng lần này từ ngôn chủ động đường xích sắc kia dễ như trở bàn tay xuyên thấu từ ngôn xươngỉ bà Ken tốc chủ thân thể bị thương tổn bạo xuất ngô đồng chi phí hướng theo âm thanh hệ thống ban dội Từ Nôn nhất thời cảm giác đến, mình trong bụng xuất hiện một cổ tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí thức, sau đó, đây sinh cơ phản phất có ý thức một loại, bay thẳng đến Từ ngôn. bị xích sát xuyên qua địa phương xông lên, hướng theo đây cùng ngô đồng chi khí tràn vào xương tủy bà. Từ ngôn nguyên bản đau đớn kịch liệt địa phương, thay đổi không có đau như vậy rồi. Kỹ năng này có thể a? Từ ngôn trong mắt sáng lên. Tiểu tử, ngươi liền vĩnh viễn đợi ở chỗ này, an an tâm tâm khi phân bón đi, ngươi đi vào ta sáng tạo đây một thế giới nhỏ từ nay về sau, ngươi là không trốn thoát được rồi. Tiểu lão đầu Từ Nôn cười nói. Chương 124, làm sao đứt đoạn tiếp theo rêu ra rồi? Không chạy, không chạy, ngươi tại đây đợi thư thái như vậy, ta tại sao phải chạy đâu? Từ ngôn trên bả vai bỏ rơi hai cái xích sắt lớn, vẻ mặt tan giật nói ra. Lão hổ tinh, Diêu hâu tinh, Cá xấu tinh, tiểu tử này sợ không phải cái cơ trí, ngốc lâu như vậy, yêu đều phải chết, cho tới bây giờ liền không có cảm thấy nhàn hạ qua, ngươi cho chúng ta là kẻ đần độn phải không? Tiểu tử, con vịt chết mạnh miệng phải không? Hừ, ta biết kỳ thực ngươi khó chịu, nhưng mà ngươi không nói, người trẻ tuổi nhà, thích thể diện, ta biết Dù sao ai không có có trẻ tuổi qua đây, ban đầu ta bị xích cước đại tiên đẻ ở bản chân lớn bên dưới thời điểm cũng là nói như vậy, kết quả đây, lao tử bị lao đầu tử kêu bảng hôi chân sông bữa cơm đêm qua đều phun ra rồi. Tiểu lao đầu tử nhìn đến từ ngôn, trên mặt vẻ mặt hiểu nói ra, khen, tốc chủ bị rút ra khí huyết, khí huyết 777, 666, 777, âm đế kinh 999, 666, 777. Từ ngôn nghe trong đầu không ngừng chuyển đến ông thanh, vẻ mặt ngộng bức nhìn về phía tiểu lao đầu tử, nghĩ không ra à. Ngươi khi đó cư nhiên bị xích cước đại tiên ngược qua, đúng rồi, ngươi thấy chưa thấy qua hằng nga à, hằng nga xinh đẹp không? Tiểu lão đầu tử, lão hổ tinh, cá sấu tinh, diều hâu tinh, huynh đệ, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn quan tâm hằng nga có xinh đẹp hay không? Đầu kia lão hổ tinh thoi thóp hướng tử ngôn nói ra. Kỳ thực hắn không muốn nói chuyện, bởi vì hắn bây giờ, chính là nói một câu, kia cũng là tại lãng phí sức lực. Nhưng mà nếu như không nói lời nào mà nói, hắn quả thực không nhịn nổi, sợ làm muốn nghẹn sinh ra sai lầm. Chưa thấy qua Bất quá hàng Nga tiên tử mỹ mạo, lúc ấy chính là được khen là chúng giới đệ nhất. Tiểu lao đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cảm khái nói, sau đó lại nghiền ngẫm nhìn về phía Từ ngôn, ngươi lúc trước nhất định là đã gặp, bất quá nha, những thứ đó hiện tại đối với ngươi mà nói đều là phù vân rồi. Tiểu lao đầu tử mấy câu nói, để cho ba cái yêu quân, trợ to hai mắt nhìn về phía Từ ngôn, nghe đây Chu yếm mà nói, tiểu tử này lúc trước chẳng lẽ là một vị đại năng hay sao? Lại thấy Từ ngôn đột nhiên lên tiếng, nguyên lai like ngươi ngay cả hằng Nga cũng chưa từng thấy à, nhìn trong kịch TV mật Ngọc Đế mở đại hội liền sẽ mời một đám thần tiên thăm ra, sau đó để cho hằng Nga khiêu vũ, từ trước ta một mực nghe ngươi nói cái gì bản thần, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đâu, không muốn đến bất quá như vậy thôi, địa vị sợ không phải liền hạo tiên khuyển cũng không sánh nổi. Đừng tìm lao tử nói kia con chó chết.